1, lệ ổng năm hai nghìn ă m linh ba tháng tám nước anh manchester city ca dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện chính là nóng b ứ c mùa sân bóng thẳng cỏ trên tre kín màu xanh lục các cầu thủ t ú m g năm t ụ m g ba tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm có đứng ở thẳng cỏ trên chơi dưới c h â n bóng có thì lại thẳng thắn ngồi ở trên cỏ đám người tuổi trẻ này môn mới vừa trải qua huấn luyện thân thể huấn luyện viên để bọn họ nghỉ ngơi một quãng thời gian lệ ổng vụ vụ thở hồn hẹn hai mắt vô thần một bộ dáng vẻ đần độn như làm v không có năng lực lại suy nghĩ này lệ ổng phật trờ vui cười chạy tới ngươi đoàn ta vừa nãy nghe được cái gì lệ ổng không nói gì chỉ là ngẩng đầu lên phật trờ bất đắc dĩ nhún nhún vai lệ ổng ngươi luôn như vậy được rồi ngươi tốt nhất nghỉ ngơi nhiều một chút bữa chưa không muốn đi bên ngoài ăn nghe ạ lại nói buổi chiều có một hồi trọng yếu huấn luyện thi đấu trọng yếu huấn luyện thi đấu lệ ổng khỏe mắt rốt cục có một k i a gọn sóng hắn không hiểu hỏi chỉ là huấn luyện thi đấu có cái gì trọng yếu âm thanh vô cùng hiện ra hàm hậu thành thật phật trờ vỗ xuống bờ vai của hắn cười nói hiện tại còn không xác định buổi chiều ngươi liền biết rồi nói xong cũng đi ra trọng yếu v u ấ n luyện thi đấu trọng yếu bao nhiêu lẽ nào này còn có thể quyết định chủ lực thay thế bổ sung vị trí lễ ông lắc đầu một cái trực tiếp ngã ngồi ở trên cỏ hai mắt vô thần nhìn to lớn sân bóng trong đầu nhưng n ổ n ngang cực kỳ nghĩ trên người mình phát sinh chuyện quỷ dị muốn biết vì sao lại xuyên việt sao tại sao chờ n g ư ơ i đi tới đỉnh một ngày kia thì sẽ biết nói rồi bằng không nói a được rồi ngược lại ta kiếp trước là cái cô nhi lại không cái gì thành t h u xuyên việt cũng là xuyên qua rồi có thể xuyên việt sau ta muốn đi làm cái gì ngươi chính là gánh chịu viễn cổ sức mạnh vật dẫn mang vào thần thông bí kí đ ờ i thứ nhất vật thí nghiệm ngươi muốn truy cầu cái gì liền đi nỗ lực làm đi viễn cổ sức mạnh thần thông bí kỹ vật thí nghiệm ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ vật a nha chính ngươi đi lĩnh hội này ta còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt a hồi ức trong đầu lưu lại kỳ quái đối thoại lệ ổng lẩm bẩm không nói hắn là cái kẻ vô thần có thể trải qua những này hắn hoàn toàn tin tưởng thế giới này có thần linh trí nhớ kia không phải là một cảnh là chân thực hắn có thể cảm giác được trong cơ thể cùng trong đầu nhiều hơn một chút đồ vật sáu cái dọc sắp xếp như là binh khí như thế đồ vật tồn tại với bên trong thân thể trong đó có một cái loé cực hạn tia sáng năm cái khác lại có vẻ lờ mờ bình thường cái tia lượng sắc đồ vật là một cái cây bữa tập trung tinh lực cẩn thận chú ý cái tia cây bữa liền có thể được như vậy một cái tin tức ti tan bộ tộc đối tạng có thể tăng cường người sử dụng gấp đôi sức mạnh lệ ông dùng sức nắm lên quyền xương cốt va chạm tiếng vang bên trong hắn có thể cảm giác được toàn thân các nơi đều tràn ngập sức mạnh đó là hắn kết trước thậm chí hiện ở bộ thân thể này cũng không thể có sức mạnh sức mạnh của hắn đã đạt đến một cái cực hạn trong đầu cũng ra ba cái đồ vật đó là ba cái phong ấn chỉ cần mở ra phong ấn liền có thể một ít năng lực đặc biệt trong trí nhớ loại năng lực này chính là cái gọi là thần thông bí kỹ đến cùng là cái gì đây thật muốn hiện tại liền biết lệ ông nghĩ bất giác lắc đầu một cái chính mình đòi hỏi quá nhiều rồi kiếp trước chính mình chỉ là cái cô nhi miễn cưỡng lăn lộn tam lưu văn bằng đại học liền quá chỉ vì sống s ó t mà sống sinh hoạt chuyện này quả là cùng s á t sống không khác nhau gì cả thân thể cũng gầy yếu không thể tạ yếu đuối nhiều bệnh hiện tại nhưng có như vậy một bộ cường tráng thân thể màu đồng cổ da rẻ nỗ da bắt thịt toàn thân đều cứng rắn thân thể này thực sự quá khỏe mạnh mới vừa xuyên việt tới lúc còn coi chính mình là hiện đại bản sụp m ạ n còn làm vì là hòa bình thế giới mà nỗ lực nộp dung hợp ký ức sau mới biết mình là cái bóng đá vận động viên cũng không sai lệ ông hiện tại trạm địa phương nước anh manchester city c ả dĩ tỉnh tổng trụ sở huấn luyện là toàn thế giới ngàn vạn cổ động viên manchester u n i tịt ngóng t r o n g t h á n h đ i ệ m hắn chính là mu một thành viên mu câu lạc bộ bóng đá nước anh giới bóng đá mạnh nhất bá chủ trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ bóng đá một trong coi như chỉ là mu một đội thanh niên cũng không thể k i n h thường có thể đi vào nơi này tất cả đều là nước anh tiềm lực xuất sắc nhất cầu thủ này chi u mười tám đội thanh niên đoạt được quá không ít vinh dự t h như thanh niên giải đấu quá quân nước anh khá có ảnh hưởng lực thanh niên cúp fa v v có thể đoạt được này rất nhiều vinh dự đội bóng thực lực tự nhiên rất mạnh mỗi một năm mở ư ớ đội thanh niên đều vì thế giới bóng đá chuyển vận không ít mới mẻ huyết dịch liền tỷ như bằng hữu tốt nhất của hắn đ ạ d ẹ n f h ậ t trợ chính là mở ư ớ đội thanh niên thiên tài một trong ba năm trước phật trợ liền gia nhập đội bóng trở thành một tên mở học đồ cầu thủ chỉ dùng thời gian một năm hắn hay dùng biểu hiện đánh động mu cùng đội bóng ký xuống phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng đến hiện tại rất nhiều cổ động viên manchester united đều cho rằng phần chờ chính là david beckham người nối nghiệp lệ ổng cũng không kém năm năm trước nước đức munich baku tên lệ ổng bị địa phương rất nhiều người biết rõ là bác khu trường bóng đá tiểu cầu tinh cùng đại đa số châu âu ngôi sao bóng đá nghề nghiệp quỹ tích tương tự sau khi lệ ổng bị thăm dò cầu thủ vừa ý mang tới mu câu lạc bộ sau đó bắt đầu rồi ở mu huấn luyện cuộc đời hai năm trước lệ ổng từ muu m ư thăng vào mu m ư ờ cùng câu lạc bộ ký rồi một phần nghề nghiệp hợp đồng thực sự trở thành m ở u một thành viên ba ngày trước chính mình xuyên việt tới tiếp thu lệ ổng tất cả người thân che chở nỗ lực trưởng thành bằng hữu quan tâm cùng với đối với bóng đá trung thành tín ngưỡng ta đã biết mục tiêu của chính mình là cái gì lệ ổng chất p h á t hai mắt tránh ra cực đoan thần thái mục tiêu của ta chính là trở thành thế giới cao cấp nhất bóng đá vận động viên đây chính là ta trung thành nhất tín ngưỡng cùng chấp nhất bóng đá chính là ta tất cả buổi sáng huấn luyện kết thúc lệ ổng đi câu lạc bộ phòng ăn ăn qua chuẩn bị kỹ càng dinh dưỡng món ăn sau đó vây quanh sân bóng chậm chạy hai vòng lúc trở lại lần nữa đã một điểm đi vào sân bóng l i ề n nhìn thấy rất nhiều người tụ tập ở đây một bên bọn họ đồng thời n h i ệ tình t thảo luận trên mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt phật trờ đang cùng ẹ ạ l ẹ i đứng chung một chỗ hai người đều là m u đội thanh niên minh tình là đội bóng bên trong xuất sắc nhất hai cái cầu thủ bọn họ ở manchester bên trong rất nổi tiếng rất nhiều fan bóng đá cho rằng bọn họ chính là m u tương lai một cái là xuất sắc nhất tiền đạo xạ thủ một cái khác nhưng là vừa rời đi david beckham người nối nghiệp lúc này hai người cũng n h i ệ tình t thảo luận và những người khác không khác nhau gì cả lệ ống đi tới vô phật trờ chào hỏi hỏi phật trờ phát sinh cái gì lẽ nào huấn luyện viên phải cho mỗi người phối phát một cái tóc vàng chân dài nữ lang cười người bên cạnh đều bật cười phật chờ cũng bị dị nhìn lệ ổng hắn chưa hề biết chính hắn một hàm hậu bạn tốt lại còn gặp đồ ù dỡn ta đến là không ngại có điều hiếm thấy là cô gái tóc vàng các nàng phòng chừng sẽ không nghe em ginet cái này ngược lại cũng đúng hắn giải đến quá đặc biệt lệ ổng n h ú n núi h b a i người bên cạnh lần thứ hai nợ nụ cười ginet là đội thanh niên huấn luyện viên cũng chính là bọn họ b u ố người trung niên này tướng mạo rất đặc biệt hai cái lọn xuống nhãn cầu phối hợp một con mui to xem ra càng như là châu âu trong thần thoại yêu、tình. nói chung không thế nào được người ta yêu thích là phở cái sơ ẩn tiên sinh phật trợ tôn kính nói ra danh tự này giải thích một lúc muốn tiến hành một hồi huấn luyện thi đấu phở cái sơ ẩn tiên sinh sẽ đến quan sát p h r cứu s o n mưu giáo phụ đội chủ lực huấn luyện viên hắn đến quan sát đội thanh niên huấn luyện cũng là mang ý nghĩa nếu như trong bọn họ có người biểu hiện có thể thắng được giáo phụ tán thành rất khả năng có cơ hội để bạn tiến vào mưu đội chủ lực vậy cũng thật có cơ hội trở thành đại ngôi sao bóng đá thật sao vậy còn không sai lệ ông lạnh nhạt nói phật trợ nhìn lệ ông vẻ mặt có chút khó mà tin nổi cũng không tệ lắm chỉ là như vậy vậy cũng là phờ g á i s ờ ẩn tiên sinh lâm ngươi biết cái k i a đại biểu cái gì không đại biểu lại có người có cơ hội tiến vào đội chủ lực lê ông nhún nhún may đương nhiên phật chờ mạnh mẽ gật đầu ngươi cùng é ạ lẹt đều tiến vào đội chủ lực lê ông đang hoàng trịnh trọng đạo nhưng còn bây giờ thì sao còn chưa là ở đây đội chủ lực là rất tốt cũng không có thực lực coi như đi vào cũng sẽ rất nhanh lại trở về phật chờ cùng é ạ lẹt liếc nhau một cái chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ thời gian hai năm đầy đủ bọn họ hiểu rõ lệ ông người bình thường nói chuyện đều muốn quá, quá đau góc có thể lệ ổng nói chuyện căn bản có điều đầu góc muốn cái gì nói cái gì hơn nữa tổng là phi thường thành thần nói còn đều là lời nói thật nếu như vừa mới bắt đầu nhận thức lệ ổng nhất định sẽ cảm thấy cái tên này là ở trào phúng người nhưng trên thực tế bọn họ nhưng có thể biết lệ ổng chính là ăn ngay nói thật cái tên này đầu góc cùng người bình thường không giống nhau vậy cũng là là ưu điểm chỉ ít cái tên này thành thật sẽ không lừa người rất bằng hữu đáng tin cậy chỉ là hai người không chú ý tới lệ ổng khoe miệng nụ cờ nhạt hắn đã sớm không phải cái tia thông minh ở vào người bình thường trở xuống ra hỏa nhưng không thể không nói hiện tại vẻ mặt của chính mình lừa dối hiệu quả cũng thật là được bất cứ người nào nhìn thấy chính mình đều gặp cho là mình thành thật hàng hậu kỳ thức hắn vừa n ã y đúng là muốn trào phúng người khác nhưng không tin c ò n tưởng rằng hắn rất thành khẩn được rồi đa r è n t h r ký sơ ẩn tiên sinh nếu phải tới thăm thi đấu các ngươi phải cố gắng lên a lệ ông đạo đương nhiên e a l ẹ t cũng như thế các ngươi nhưng là đội bóng bên trong tiếng tăm to lớn nhất hai người nhìn nhau nở nụ cười e a l ẹ t nói tiếng cảm ơn nói rằng lệ ông ta nghĩ ngươi cũng có cơ hội lệ ông cơi khổ lắc đầu một cái có kệ àn có bất ờ ngươi cảm thấy phở cơ sở ở đội bóng gặp thiếu hụt ta như vậy một cái kỹ thuật thô giáp cầu thủ hậu vệ sao ba ngày đầy đủ lệ ổng hiểu rõ chính mình hắn kế thừa tiền nhiệm tất cả đương nhiên cũng bao quát bóng đá kỹ thuật phương diện này mà nói hay là bởi tiền nhiệm thông minh vấn đề dẫn đến hắn kỹ thuật cực kỳ thô giáp hơn nữa chỉ có thể phòng thủ ở đội thanh niên còn là một hợp lệ tiền vệ trụ hậu vệ nhưng nếu là cùng đội chủ lực cầu thủ so với nên cái gì cũng không tính duy nhất ưu điểm chính là thân thể cường tráng hắn vẫn nghi hoặc điểm này là một người hoa kiểu làm sao sẽ nắm giữ như vậy cường tráng thân thể nếu như đánh nhau ẩu đả như là、Fletcher. ạ l ẹ t tên như vậy đến trên năm sáu cái hoàn toàn cũng không phải là đối thủ thú chi hiện tại sức mạnh của hắn lại vượt lên gấp đôi có lúc đội hữu đều sẽ t r e o g ẹ o nói lệ ổng người đi đánh h ắ c quyền có thể so với đá bóng có tiền đồ hơn kỹ thuật thô giáp ha ha lệ ổng người đối với mình hình dung thật chuẩn xác một cái chán ghét thanh em vang lên lệ ổng c a o mày nhìn sang là cha đuid một cái rất khiến người chán ghét phiền ra hỏa cha đuid đi tới nhìn lệ ổng thờ kỹ sở ẩn tiên sinh chỉ có thể vừa ý xuất sắc cầu thủ xin lỗi nói như vậy có chút trực tiếp có thể lệ ổng lệ ổng sắc mặt biến thành màu đen cắn răng n g h i ế n lợi nói c h à đuổi n g ư ơ i nói thật đúng ha ha chính ngươi cũng thừa nhận c h à đuổi cười to lệ ổng nhìn c h ầ m c h ầ m c h à đuổi hơi n h a o mắt lại hung hăng nói ta là tiến vào không được đội chủ lực nhưng ngươi cho ta coi như ngươi có cơ hội cũng khẳng định tiến vào không được nói cái gì mạnh miệng c h à đuổi xem thường thiết lên miệng hai người ở mỹ vài câu liền bị đội h ư u kéo dài đội bóng người bên trong người đều biết c h à đuổi yêu thích ngoài miệng bắt nạt người trước đây hắn vẫn như thế bắt nạt lệ ổng nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới lệ ổng lại gặp chân biếm lại dưới cái nhìn của bọn họ cái này cường tráng ra hỏa từ trước đến giờ sẽ không nói nhiều một đám cầu thủ không chờ bao lâu huấn luyện viên trưởng chị nets mang theo trợ lý huấn luyện viên liền đi đến sân bóng trợ lý huấn luyện viên ghi nhớ tên đem bọn họ chia làm hai đội huấn luyện thi đấu liền chuẩn bị bắt đầu rồi không biết lúc nào bên sân đứng cái tóc trắng phơ lao nhân hắn cùng chị nets đứng chung một chỗ nhìn trên sân bóng huấn luyện thi đấu hai người còn một bên thảo luận cái này tóc bạc lao nhân chính là phơ hữu sân bắt đầu thời điểm tranh tài đại gia còn như là trong ngày thường huấn luyện như vậy tự do biểu hiện chờ phơ cái sở ẩn đi tới bên sân ở hắn cặp kia sắc bén con mắt dưới mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút áp lực ở m u câu lạc bộ f e r g u i sờ ẩn tuyệt đối là có thể quyết định vận mệnh bọn họ người một trong f e r g u i sờ ẩn một câu nói liền có thể để bọn họ có cái quang minh tương lai ngược lại cũng có thể đem bọn họ trục xuất đội bóng có thể tưởng tượng được áp lực của bọn họ lớn bao nhiêu mỗi người đều đang cố gắng nỗ lực biểu hiện ra thực lực của chính mình các hậu vệ có rất ít cơ hội s â t bóng kết quả có cơ hội tiến lên thời điểm bọn họ còn có thể đi tú một tú cấp pháp vì là chỉ là để phờ cái sờ ẩn có thể nhìn thêm chính mình một chút nhớ kỹ chính mình lệ ổng cũng ở đây trên nhưng hắn không nghĩ biểu hiện cái gì đối với huấn luyện thi đấu hắn tâm như gương sáng f e r g u sơ ẩn có thể coi trọng chính mình để cho mình gia nhập đội chủ lực không thể lấy chính mình hiện nay thô giáp kỹ thuật tới nói coi như thân thể cường tráng cũng căn bản không có đạt đến tờ giờ mi ở lít trình độ đang mở b ị a một cái thần thông bí ký trước lệ ổng căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào vì lẽ đó không có bất kỳ áp lực không hy vọng có thể đi vào đội chủ lực tự nhiên huấn luyện thi đấu đối với hắn cũng làm ấ t đi ý nghĩa mà vừa nãy trả bị khiêu khích nhưng nhớ ký trong lòng con mẹ nó c h ọ ta ngươi còn muốn bị phở g â i sở ẩn ông lão vừa ý chúng cử đội chủ lực n a m mơ đi ngược lại ta cũng trúng cử không được hai ta liền đồng thời ở tại đội thanh niên đi hắn chính là nghĩ như vậy c ổ n vợ ở ạ xạ x i n mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu mấy phiếu các loại châu máu đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình c ổ n vợ khác tại đây http c h u y ề n với cơm mẹ m bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương hai cầu thủ xuất sắc nhất huấn luyện thi đấu đã tiến hành rồi năm phút đồng hồ trên sân đa số người đã tiến vào trạng thái l ệ ổ n cũng tìm tới trạ đ u bởi cương tráng thân thể cùng không sai thể năng ở tiến vào mẫu đội thanh niên sau gines có ý định đem lệ ông bồi dưỡng thành một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ ở, ở vị trí này lệ ông làm không tệ chí ít ở đội thanh niên bên trong làm không tệ hắn thân thể rất cường tráng n à y có thể bảo đảm hắn có năng lực đi dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn những người kỹ thuật hoa lệ cầu thủ sức chịu đựng không sai cũng có thể bảo đảm hắn có năng lực tiến hành thời gian dài chạy trốn như vậy cầu thủ rất được các huấn luyện viên hoan nghênh gines đối với lệ ông bồi dưỡng tham chiếu ace mi lan thành danh ngôi sao bóng đá gạt tủ sổ mỗi lần lên sân khấu liền để hắn liều mặc chạy không ngừng cất đoạn chỉ cần hung á c có can đảm đặt chân lại chú ý nắm trọng tài chính phán phạt chừng mực như vậy tóm lại là cái không sai tiền vệ trụ chỉ có điều hai năm qua lệ ổng trưởng thành không nhiều kỹ thuật của hắn quá mức thô giáp hơn nữa tiền nhiệm thông minh khiếm q u y ế t bóng đá phương diện ý thức có thể nói là dối tinh dối mù bài trừ thể năng sức chịu đựng ưu thế ở ngoài hắn hầu như là không còn gì khác lệ ổng tiếp thu tất cả những thứ này trong thời gian ngắn kỹ thuật cùng ý thức tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì chỉ có điều so với tiền nhiệm cường chính là hắn hiện tại nhưng là thêm ra gấp đôi sức mạnh điều này cũng làm cho đại biểu thân thể cường trắng đến một loại đáng sợ hoàn cảnh sau đó hắn đem tất cả mọi thứ năng lực tất cả đều dùng ở phòng thủ trạ l i trên trạ l i tự a hồ rất yêu thích khoe khoang hắn lừa bóng kỹ thuật trên thực tế hắn lừa bóng kỹ thuật ở đội bóng bên trong b à i không tới ba vị trí đầu mới tới gì trả họ sần e ạ l ẹ t cùng với f l n t c h e r đều còn mạnh hơn hắn hắn tự a hồ không ý thức được điểm này chỉ muốn ở phờ kỹ sở ở huấn luyện viên trước mắt khoe khoang một hồi c ư ớ c pháp đặc biệt là ngay mặt trước phòng thủ vẫn là mới vừa cùng hắn nổ ra cãi vã người lúc ha ha lệ ổng cái này không đầu vóc ra hỏa liền để ngươi nhìn ta một chút trạ lệ kỹ thuật trong miệch tới dưới chân cũng liên tục chân trái và phải qua lại ở b k chuyển chuyển, lệ ổng không không c á không ngừng t nhắc c u ể n nhở chính mình hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại có thể vẫn còn có chút thấy không rõ lắm nhưng là biết cái tên này lập tức liền muốn đột phá chính mình không được không thể để cho hắn thực hiện được lệ ổng thẳng thắn trực tiếp tiếp quá khứ vai đột nhiên hơi dùng sức trà đuỵt còn say mê với mình hoa lệ kỹ thuật sự tưởng tượng bên trong nơi nào nghĩ đến bên cạnh cái này đầu góc một mục ra hỏa lại gặp dùng sức và hắn hoàn toàn không phản ứng lại trực tiếp liền bị một kiên va ngã trên mặt đất lệ ổng vô tội giơ hai tay lên vẻ mặt đó căn bản cũng không cần giải thích thấy thế nào làm sao vô tội tới được mọi người tin tưởng hắn căn bản không có phạm quy có điều trà đuỵt đã ngã trên mặt đất lâm thời đảm nhiệm trọng tài trợ lý huấn luyện viên cũng chỉ có thể thổi lên tạm dừng tiếng còi thi đấu tạm dừng lệ ta không phải cố ý khả năng là n g ư ơ i thân thể thực sự có yếu t r a đ u ệ t lập tức nghiến răng nghiến lợi n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i phạm q uy lệ ổng vô tội nhún núi bay nhìn về phía những người khác chỉ là huấn luyện thi đấu không muốn áo trợ lý huấn luyện viên chừng còn muốn nói gì nữa t r a đ u ệ t một chút chỉ là đem bóng ném cho hắn ra hiệu hắn đi phạt bóng t r a đ u ệ t có nhiều hơn nữa bất mãn cũng chỉ có thể kìm nén đi phạt bóng cũng may bóng quyền còn k h ô n g chế ở đội ngũ của hắn bên trong chỉ tiếc lãng phí một lần phản kích cơ hội thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lệ ổng chạy về vị trí của chính mình nhìn các đồng đội tấn công chấm rã quá t lần này tấn công cuối cùng đều là thất bại rất nhanh đối phương một làn sóng tấn công lại lại đây lệ ố n g qua lại không g á n đoạn chạy hắn chạy phạm vi ngay ở vòng ngoài cấm địa vị trí không ngừng biến động chỉ có điều không ai chú ý tới chính là ở đối phương tấn công lúc hắn bất kể như thế nào chạy khoảng cách trã b ị n đều không vượt qua một mươi mét hơn nữa ánh mắt chú ý đều là bóng đá cùng trạ đ u y ệ t vị trí sau đó hắn đều sẽ chạy đến giữa hai người kết quả trạ đ u y ệ t rất lâu đều có thể không bắt được bóng trạ đ u y ệ t bắt đầu còn không ý thức được cái này có thể quá một quãng thời gian hắn phát hiện mình luôn có thể nhìn thấy lệ ổng mà đội hưu chuyển hưởng cầu cho hắn số lần càng ngày càng ít hắn rốt cuộc cảm giác không đúng lắm nguyên lai、like、cái tên này liền phòng thủ chính mình lệ ổng người có thể hay không đi nơi khác phòng thủ lại một lần nữa đứng ở vị trí thật tốt có thể khống chế bóng đội hưu chỉ hướng bên này liếp mắt nhìn liền đem bóng chuyển cho những người khác trạ có chút tức、giận. lệ ông quay đầu nhìn về phía cha đ u ô ngươi nói cái gì ta là nói ngươi đi nơi khác phòng thủ không không lệ ông lắc đầu chuyện đương n h â n đạo trước ngươi đã nói ngươi là cái rất xuất sắc cầu thủ có thể bị phở cơ sở ẩn tiên sinh để bạt tiến vào đội chủ lực ta cho rằng ngươi nói rất đúng ngươi kỹ thuật so với ta nhiều xuất sắc vì lẽ đó ta cho rằng ngươi là người bên kia tối có uy hiếp người ta muốn phòng thủ được ngươi mới có thể tranh thủ thắng lợi cha đ u ô sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được có thể đây chỉ là huấn luyện thi đấu Cha đ uyt kìm nén không biết nên nói cái gì cái này đầu góc ghì đi ngớ ngẩn huấn luyện viên nói cái gì liền nghe cái gì thật sự có quán g u âm thầm mắng cú cũ, hắn cũng không biện pháp gì vì có biểu hiện cũng chỉ có thể lùi lại một ít đi lấy bóng rốt cục ở sau năm phút Cha đ uyt lại có cơ hội hắn từ đường biên nhanh chóng dẫn bóng đột phá một tên cầu thủ hậu vệ tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng đột phá lệ ổng vội vàng bọc lót quá khứ Cha đ uyt tốc độ chân tâm rất nhanh coi như mang theo bóng cũng như là trận như gió lệ ẩm vội vã chạy tới trực tiếp dán sát vào hắn theo chạy mười mấy m đến bên ngoài vùng cấm g sau đó liền nhìn thấy đối phương đuổi phải vung lên hắn phải biến đổi hướng về lệ ổng lập tức phản ứng lại có thể lúc này lại nghĩ dừng lại căn bản không kịp để n g ư ơ i biến để n g ư ơ i biến âm thầm cắn răng lệ ổng đưa tay phải ra rất bí ẩn kéo đối phương áo đấu trà uyên ngừng không được thân thể trực tiếp một con ngã nhào xuống đất lệ ổng hai tay dơ lên cao ra hiệu vô tội dáng vẻ đó thực sự rất có có lửa d ố i tính trợ lý huấn luyện viên căn bản không để ý ngã xuống trà uyên chỉ là ra hiệu thi đấu tiếp tục kết quả lệ ổng một cái truyền dài đem bóng mở ra phía trước lần thứ hai hóa giải đối phương thế tiến công làm ra đ ẹ đẽ lệ ổng phía trước tiếp bóng vật trở xoay người lại giơ ngón tay cái lên có thể lập tức đổi sắc mặt ồ cẩn thận cha uy từ trên cỏ b ó n lên hung áp một cái đẩy hướng về lệ ổng người tên khốn kiếp này lệ ổng không phản ứng lại bị đẩy lùi về phía sau mấy bước lập tức đứng vững đi tới tiến lên dùng sức đẩy một cái cha uy có chuẩn bị nhưng hắn căn bản không nghĩ tới đối phương khí lực lớn như vậy hắn căn bản không nhị n được trực tiếp liền với lùi về sau ba bước đặt mông ngã ngồi trên mặt đất khốn nạn ngươi lại động thủ đánh người cha uy nhất thời lên cơn giận dữ lệ ổng vô tội nói ngươi đẩy ta một hồi ta đẩy ngươi một cái lần này hòa nhau rồi nhưng ta ngã chờ bó đó là ngươi quá yếu ngươi cha uy sắc mặt thiêu hồng n g ắ m lại vừa nay sức mạnh cũng không dám động thủ nữa lập tức nói sang chuyện khác ngươi vừa này phạm uy đó là một phạm uy vậy thì thế nào đây là huấn luyện thi đấu ngươi lại phạm uy cha uy cảm giác mình tóm được khuyết điểm gines cùng sờ sờ ẩn đã đi tới lệ ổng chỉ vào cha uy nghiêm túc nói cha uy ở hai năm trước ta mới vừa vào đội bóng thời điểm gines tiên sinh đã nói muốn em huấn luyện thi đấu làm chính thức thi đấu như thế đá câu nói này ta vẫn sâu sắc n h ư kỹ Ta là một t là cái i ề nếu bệ nhiệm trụ, Ginette tiên ta vụ phòng sinh i chính không cho chăm chú phòng thủ, của là c phạm q y c ũ như g ngăn muốn cản i nói phối bản. Câu nói này phối hợp cái phó hàm hậu cái kia mặt, vẻ là như vậy thành khẩn. nghe Ginette là i tiếp ê n Nếu như gật đầu. l cái gian xảo tiểu tử nói như vậy gines nhất định sẽ cảm thấy hắn là ở định h ó t mà lệ ổng cái tên này căn bản sẽ không định h ó t nói cách khác hắn xác thực vững vàng nhớ kỹ lời của mình không sai không sai hắn nhìn về phía c h a t b i sắp mặt jezun chỉ là ngã chồng võ một lần có thể như thế nào ngã chồng võ một lần ngươi đều không chịu được sau đó như thế nào tham gia nghề nghiệp thi đấu nhưng là huấn luyện viên hả Trạ đ u y ệ tức t giận đều gần khóc chỉ có thể cố nén đạo vâng huấn luyện viên ta sai rồi hắn xin lỗi không được tha thứ f e r g u s o n chỉ nhìn lệ ẩn g một chút lý cũng không di chắc là cliền thẳng đi ra f e r g u s o n đi rồi huấn luyện thi đấu cũng chẳng khác nào kết thúc sau đó buổi chiều huấn luyện tiếp tục tiến hành ở sau khi kết thúc huấn luyện gines đem lệ ẩn g cùng trạ đ u y ệ t gọi vào văn phòng không nói lời gì mạnh mẽ đau mắng một trận lệ ẩn liền cúi đầu một bộ nhận sai thái độ g i n e nói cái gì hắn đều thai trái nghe thai phải mạo gật đầu tán thành cha đuổi ở sân bóng không ngừng biểu hiện không được cùng lệ ổng động thủ cũng bị thiệt thòi hiện tại lại bị huấn luyện viên trưởng dăn dậy quả thực căm tức đến cực điểm oan ức bên trong không nhịn được phản bác hai câu liền lại bị mc n e s một trận mắng to hơn nửa cách giờ hai người mới đi ra mc n e s văn phòng xem trà đuỵt nhanh khóc lên vẻ mặt lệ ổng ngạnh nín cười dù sao còn chỉ là cái tranh cường háo thắng hải t ử a ta cùng hắn tính toán có phải là quá bắt nạt người tiếp trước lệ ổng cũng có hai mươi sáu tuổi vì kinh nghiệm cuộc sống phong phú rất nhiều trà đuỵt so với cũng chỉ là đứa bé đi ra văn phòng một cái sân bóng công nhân viên bỗng nhiên chạy tới ở trước mặt hai người dừng lại gọi lại lệ ổng có chuyện gì lệ ông hỏi thờ cái sở ẩn tiên sinh để ta thông báo người sáng sớm ngày mai chín giờ đi đội chủ lực đưa tin tên k i a công nhân viên nói rằng há nha tốt lệ ông gật đầu khắp nơi mờ mịt chờ tên k i a công nhân viên rời đi đến nửa ngày lệ ông mới phản ứng được t r ự c nhìn chatuit lẩm bẩm nói chatuit hiện tại ta đồng ý ngươi lời nói thờ cái sở ẩn tiên sinh chỉ có thể vừa ý xuất sắc cầu thủ ha ha không sai ta chính là đội bóng bên trong xuất sắc nhất cái kia chatuit ỏ cả mặt nửa ngày mới biệt ra một câu ngươi cái này số chó ngáp phải rồi ra hỏa hừ ngươi biết cái gì đây là thực lực lệ ổng xem thường n i ể n m n ô i cồn vợ ở ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http chuyện cơm mẹ m bảy nghìn một trăm mười tám chứ ba một tuyến đội ta là cái số chó ngáp phải rồi ra hỏa chờ t r ả đuỵt sau khi rời đi lệ ổng còn ở dư vị câu nói này đột nhiên cảm giác thấy cũng rất có đạo lý xế chiều hôm nay huấn luyện thi đấu trên chính mình ngoại trừ phòng thủ t r ả đuỵt căn bản cái gì cũng không làm nếu như không phải cất chó vận thờ cái s như thế nào gặp quyết định để bạn chính mình tiến vào đội chủ lực cái này không thể nào a một điểm đạo lý đều không có a nghĩ đến rất lâu lệ ổng vẫn là không thể tin được ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư nhân viên kia ta căn bản không quen biết cũng không thể lừa gạt mình có thể phở cái sở ẩn tại sao có thể vừa ý ta đây lẽ nào ta còn có cái khác ưu điểm đương nhiên khẳng định có tỉ như sức mạnh của ta cái kia một phần bắt nguồn từ cổ xưa thần bí ti tan bộ tộc bố t ạ n cùng với những người không có mở ra phong ấn thần thông bí kỹ cùng cái khác viễn cổ sức mạnh có điều những này phở cái sở ẩn chắc chắn sẽ không biết hắn có thể biết cũng chỉ là chính mình ở huấn luyện thi đấu trên biểu hiện cẩn thận g ẫ m lại biểu hiện của chính mình có phòng thủ cha đi u có thêm. vào ẫ n l phòng h t cầu thủ ký túc xá lệ ông hỏi thăm một chút phật trơ nhìn lại khắc khuôn mặt là kinh ngạc trong đó còn chen lẫn hưng phấn cũng không rõ loại kia có chứa ba phía tâm tình kỳ quái biểu tình chỉ cần một cái ánh mắt lệ ông liền rõ ràng hai người một cái ký túc xá sinh hoạt hai năm huấn luyện chung cùng nhau ăn cơm ở cùng nhau là không có gì giấu nhau bằng hữu lệ ổng hiểu rõ vô cùng phần lựa chờ ngược lại hay là cũng thành lập quả nhiên lệ ổng sao lại có thể như thế nhỉ ngày hôm nay thật sự không phải ngày cá tháng tư. ta nghe nói ngươi tiến vào đội chủ lực đương nhiên tuy rằng ta cũng đi vào nhưng ta vẫn là không quá tin tưởng phần chờ đi tới bắt đầu nổ nước miếng thật giống chỉ lo người khác coi hắn là thành người c ầ m buổi chiều ta liền nghe những người khác nói tới n à y quá khó mà tin nổi mọi người đều tin tưởng có thể lao dôn sẽ không lừa người lao dôn là c ả g ì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện bên trong mấy cái sân bóng nhân viên quản lý đã sáu mươi tuổi lệ ổng l ư ờ n g một cái cái tên này chắc chắn sẽ không biết càng nhiều bằng không cũng sẽ không có như vậy lệ ổng không có nhiều mở miệng có thể buổi tối đó phật trờ cũng đã nằm ở trên giường đều còn ở lại nhải trong miệng chữ tất cả đều liên quan với p h o d làm sao có khả năng không hiện thực cá vân vân lệ ổng c ă m tức h ắ n t ừ trên giường vươn mình hạ xuống chất vấn đã d è n phật c trơ ngươi thực sự là ta bằng hưu tốt nhất sao phật trờ mới rốt cục không nói lời nào sáng sớ ngày thứ hai phật k sơn rất sớm đi vào văn phòng căn phòng làm việc này có ba mươi máy mở ngoại trừ một chiếc bàn làm việc một cái tủ treo quần áo ở ngoài bên cạnh còn đặt một cái rộng một mét chiến thuật bản cùng với chiến thuật bản trước mười mấy cái tiểu c h â u ngồi nơi này là f e r g u s o ẩn văn phòng cũng là cầu thủ manchester united trên chiến thuật khóa địa phương từ khi năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu các ì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện bắt đầu dùng tới nay f e r g u s o ẩn đã ở đây công tác có thời gian bảy năm f e r g u s o n ngồi nằm sau lưng dựa vào trên g h ế cầm lấy trên b à n một phần văn kiện nhìn kỹ lên đây là ngày hôm qua đội thanh niên huấn luyện viên trưởng c h i nets đưa tới là liên quan với lệ ổng cầu thủ tư liệu trong đó lệ ổng ở m u đội thanh niên hai năm thân thể tình hình dự thi biểu hiện trở tin tức tặc kẽ qua loa nhìn vài tờ f e r k i s o r n lắc đầu một cái lại như michael nói người thanh niên này thân thể c n g t r á n g sức chịu đựng rất tốt chỉ là kỹ thuật quá thô giác có đ i ề u hay là hắn sẽ là cái hợp lệ thay thế bổ sung f e r k i s o r n nghĩ cái này mùa hẹ là m u đại dung chuyển coi như là chính hắn cũng mới cùng m u hoàn thành gia hạn hợp đồng mấy cái lao cầu thủ giải nghệ chấm dứt hợp đồng hắn h i tướng béc kham cùng vợi đi từ gia hạn hợp đồng bắt đầu hắn liền vẫn làm kế hoạch trải qua đại dung chuyển mu hai năm qua lực cạnh tranh nhất định sẽ kém một chút như vậy gần nhất hai năm nhất định phải để mu một đời mới trưởng thành trong khoảng thời gian này mu thành tích lại không thể kém tăng cường băng ghê thực lực chính là tất nhiên hiện tại manchester united r ư ớ c hậu trường xuất sắc cầu thủ rất nhiều b e c k h a m sau khi rời đi vừa đường có chút bằng được cho nên mới dùng giá cao từ bồ đào nha dẫn vào 18 t u ổ i tuổi trẻ ngôi sao mới C. r o n a l d o tóm lại là thoáng bù đắp đường biên không đủ giữa sân trung lộ vị trí mới là cần nhất lo lắng vị trí này phi thường trọng yếu là toàn đội tấn công phòng thủ hạt nhân. Hắn chỉ có hai viên có thể viên dùng đại tướng, đại bút. Bút có thể sử dụng, có, có, có, có, có doi lệ ổng một cái tiêu chuẩn phòng thủ hình tiền vệ trụ ngày hôm qua trận đó huấn luyện thi đấu trên làm những người khác đều đang cố gắng biểu hiện mình năng lực tiến công lúc người trẻ tuổi này không sợ khổ cực đi phòng thủ toàn trường nỗ lực chạy trốn hay là hắn năng lực không phải mạnh nhất cũng không có cái gì đột xuất địa phương có thể m u cần chính là một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ thay thế bổ sung mà không phải năng lực cá nhân cường ngôi sao bóng đá năng lực hợp lệ thân thể sức chịu đựng xuất sắc giám c ư ớ p giám l i ề u vậy thì được rồi húng chi người trẻ tuổi này xuất từ m u trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ căn bản không dùng ra rủ cho một phân tiền hy vọng hắn có thể làm tốt nghĩ m u tình trạng gần đây cong đang tiếng gõ cửa vang lên mời đến lệ ông đi vào hắn vẫn còn có chút thấp t h ỏ g mãi đến tận sáng sớm tỉnh lại hắn còn đang vì chuyện này kỳ quái có điều rất nhanh sẽ thản nhiên không sợ liền xuyên việt chuyện như vậy đều đối với thân là đội thanh niên một thành viên bị đ à bạt tiến vào đội chủ lực có cái gì kỳ quái nay chính đại biểu chính mình bóng đá sự nghiệp có tiến nhanh cảnh đứng ở phờ cái sờ n trước mặt lúc lệ ông rất bình tĩnh có điều ở cặp kia nhìn gần con mắt dưới lệ ổng vẫn là cảm giác thấy hơi khó chịu cặp mắt kia thật giống như có thể nhìn thấu chính mình như thế cứ việc trong lòng không ngừng nói muốn chấn định chấn định còn là không nhịn được đứng thẳng bất an tiên h sinh lệ ổng không nhịn được mở miệng lại nói câu Phơ phải nghiêm túc rốt cung dùng. hắn nhìn thanh nhiều thiên tài trẻ tuổi. Dì cha Horsen, Funcher,、e、bọn họ phân chờ, ngươi cái cái túc củ cung có kia nói người tuổi, biết, đội niên tài tuổi, sờ sần, ẩn dùng, ổng rằng, bọn một mặt mở rốt trẻ rất rất trẻ lét, ưu dì lệ chính mình không nói dối tinh dối mù có thể tuyệt đối là không h ợ p cách cùng thờ cái sợ ẩn trong miệng ba người kia căn bản không ở một cấp bậc tuyến trên xuất sắc chỉ là thân thể đúng chính mình thân thể là toàn đội đệ nhất cái khác còn có cái gì văn hóa tri thức sao thờ cái sợ ẩn không quan tâm gặp lệ ẩn g vẻ mặt chỉ là tự mình nói người trẻ tuổi không muốn không có tự tin kỳ thực ngươi rất xuất sắc ngươi so với bọn họ đều muốn xuất sắc ngươi rất cường tráng còn có một viên vĩnh viễn không bao giờ nói khí tâm ngươi v u ấ n luyện rất nỗ lực thi đấu rất nỗ lực vì lẽ đó ta để ngươi đến ta đội bóng thử xem ngươi có lòng tin sao có lệ ổng theo bản n ă n g đáp vậy thì tốt f e r g u sơ ơn nhìn lệ ổng ăn xong điểm tâm không đều chuẩn bị kỹ cảng liền cùng đi với ta sân huấn luyện đi từ hôm nay trở đi ngươi rồi cùng đội chủ lực huấn luyện chung vâng là thiên sinh theo f e r g u sơ ơn đi tới sân huấn luyện lệ ổng rốt c ụ c tổng kết ra ông lão này là ở an ủi mình cho mình tăng cường tự tin thật là một không sai ông lão chỉ tiếc ta là cái mười tám tuổi thiếu niên nhưng có một viên thành thụ tâm an ủi cái gì chân tâm ý nghĩa không lớn à nếu như ông lão này an ủi có thể để ta kỹ thuật mạnh trên gấp đôi là tốt rồi hay là này còn muốn dựa vào giải p h o n g trong thân thể cái khắc viễn cổ sức mạnh v ậ y hiển nhiên cùng ông lão này không liên quan có điều ta kỳ thực cũng không kém năng lực phòng ngự không kém thân thể cường tráng những này tính gộp lại không sánh được chân chính đại ngôi sao bóng đá tuy nhiên nên là hợp lệ cầu thủ nếu như tùy tùng mở ưu đội chủ lực huấn luyện một quang thời gian có thể liền có thể đổi tới đội bóng trình độ đến lúc đó có thể trở thành là ngôi sao bóng đá cũng không nhất định đúng chính là như vậy lệ ông nhất thời tự tin tăng gấp đội theo phở kỹ sơ ơn đồng thời đi tới mở ưu đội chủ lực sân huấn luyện thời gian vừa mới mới vừa t h ba Đội chủ lệ ự c trên sân huấn u l y n cũng ổng đi vào sân bóng liền tìm cái bóng đi một bên đ i ê n thích đứng cảm giác bóng cũng không lâu lắm từng cái từng cái cầu thủ đều đi tới sân huấn luyện bọn họ gặp mặt nói dỡn rất kỳ q u á i huấn luyện viên trưởng sở cơ sở ấn lại như thế sớm đi tới sân bóng sau đó bọn họ nhìn thấy lệ ổng một người mới có ở c ả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện gặp lệ ổng tỷ như gizgsi kệ ản bọn họ biết lệ ổng là cái mở h u đội thanh niên cầu thủ có điều đại đa số người là không biết có điều mặc dù biết lẫn nhau cũng căn bản không quen biết lệ ổng cũng căn bản sẽ không chủ động cùng bị người chào hỏi chỉ là một mình một bên ngồi đơn giản huấn luyện rất nhanh đã đến giờ chín giờ huấn luyện thi đấu chính thức bắt đầu f e r g u s o n là cái phi thường nghiêm ngặt huấn luyện viên ở mu f e r g u s o n địa vị là cao nhất hắn trưởng khống nhiều nhất quyền lợi đội bóng bên trong bất luận cái nào cầu thủ bất luận giá trị bản thân cao bao nhiêu đều không dám vi phạm f e r g u s o n có người nói david b e c k h a m chính là như thế rời đi bởi vì hắn cùng f e r g u s o n không hợp vì lẽ đó chỉ có thể rời đi mu có như thế cái vừa kết thúc ví dụ toàn đội trên dưới tất cả mọi người đều không muốn làm tức giận thơ d u sơn vì lẽ đó bọn họ rất chăm chỉ phấn dậy sớm huấn luyện căn bản sẽ không đến muộn cho một d Đến đội đã được bóng giờ g rồi. lúc tập hợp r f e u sau o kéo đạo. n ổng đến bóng ổng, người từng đem đội Đây Lệ lực là Lệ lẽ giới thiệu có có trước, ít thấy. sơ s đó liền cùng các người luyện người cùng huấn chung. các Sau đó ra hiệu lệ ổng giới thiệu chính mình lệ ổng có chút sốt s á n g trước mắt có thể mỗi người đều là chân chính đại ngôi sao bóng đá mà chính hắn chỉ là cái đội thanh niên cầu thủ h ắ n chạm ở trước mặt mọi người đạo ta tên lệ ổng là cái hoa kiểu vị trí là tiền vệ trụ phòng thủ hình tiền vệ trụ có mấy người bật cười lệ ổng không đáng kể nhún núi vai bọn họ chỉ là mới quen liên đội bạn bè cũng không tính nếu như sau đó có thể chân chính đồng thời thi đấu huấn luyện chung thời gian rất lâu dĩ nhiên là gặp quen thuộc chỉ là giới thiệu thì có ích lợi gì nơi huấn luyện thường ngày bắt đầu rồi lệ ổng chỉ là theo huấn luyện sáng sớm cái thứ nhất hạng mục chính là khôi phục tính huấn luyện thân thể mục đích của huấn luyện cũng chỉ là để bọn họ tỉnh táo một hồi hắn theo đội bóng chậm chạy này ngược lại là không làm khó được hắn có mấy người có hứng thú nhìn lệ ông biểu hiện sau đó bọn họ liền nhìn thấy cái này nhìn như có chút đần độn ra hỏa thể năng còn thực là không tồi cái thứ nhất hạng mục kết thúc lệ ổ n cũng chỉ là thô thở mấy hơi thở h ã n thể năng không xuất sắc tuy nhiên tuyệt đối không kém cơ bản đạt đến đội chủ lực thượng hạng trình độ so với nơi này rất nhiều người đều mạnh hơn một ít sau đó chính là cái khác huấn luyện hạng mục ngày thứ nhất theo đội chủ lực huấn luyện lệ ổng căn bản cũng không biết làm cái gì chỉ là ở trợ lý huấn luyện viên chỉ đạo dưới tùy tùng từng cái từng cái hạng mục đến chủ yếu nhất vẫn là kỹ chiến thuật chuyền bóng các phương diện huấn luyện đây là đội chủ lực huấn luyện nặng t h như chuyền bóng đây là mỗi ngày nhất định phải làm huấn luyện có chút giống là lưu hầu loại chuyền bóng đêm mỗi người đều sẽ rất chăm chú hoàn thành lệ ổng cũng tham dự trong đó phương diện này hắn làm liền không tốt kỹ thuật của hắn ở đội thanh niên đều thuộc về kém chớ nói chi là so với đội chủ lực các ngôi sao bóng đá hắn rất nỗ lực thật lòng đi hoàn thành còn là sai lầm liên tiếp hắn xem ra rất chăm chú trợ lý huấn luyện viên c ờ dạ mở cầm cái sách nhỏ ở đây một bên ghi chép một bên nói với f e r hữu s o n có điều kỹ thuật thật không ra sao hắn hoàn toàn theo không kịp tiết ấ u f e r cái s o n nhìn giữa trường huấn luyện không nói gì c ờ dạ mở nói kỳ thực không cái gì sai lệ ổng cảm giác mình không cách nào cùng những n à y đội chủ lực đại các ngôi sao bóng đá so với xem động tác của bọn họ đều rất đơn giản có thể cũng rất ít xuất hiện sai l liền tỉ như hiện tại chính tiến hành c h u y ể n bóng bọn họ có thể lợi dụng các loại hoặc đơn giản hoặc đẹp đẽ động tác hoàn thành c h u y ể n bóng hơn nữa c h u y ể n r a đều phi thường tinh chuẩn xem ra rất đơn giản chân chính bắt tay vào làm nhưng không dễ dàng bởi vì bóng đá tới đ ư ợ c phương hướng cùng cường độ đều là không giống rất khó đều là đã như vậy tinh chuẩn đây chỉ là c h u y ể n bóng mà thôi sau đó chiến thuật huấn luyện thì càng không cần nhiều lời đừng nói là lễ ổng coi như mở ư u đội thanh niên ở phương diện này xuất sắc nhất cầu thủ cũng đừng hòng đổi tới đội chủ lực bước tiến nghề nghiệp thi đấu coi trọng vốn là chiến thuật chiến thuật huấn luyện sâu sắc đến bọn họ trong sương hơn nữa trong đó rất nhiều người phối hợp rất nhiều năm thậm chí đội h ư u một làm động tác bọn họ liền biết nên chạy trốn nơi đâu mới vừa gia nhập đội bóng lệ ổng hoàn toàn là theo không kịp rất nhiều lúc đội h ư u đem bóng chuyển tới hắn không phải chạy quá giữa trước chính là quá ở phía sau căn bản lá tiếp không tới c h u y ể n bóng ngày thứ nhất huấn luyện liền như vậy kết thúc lệ ổng có chút thất t h ỏ g hắn cảm giác biểu hiện của chính mình thực sự là hằng bét thơ k i s s e ở ông lão này đều có khả năng để hắn trực tiếp rời đi dù sao biểu hiện của hắn quá trách lệ hoàn toàn theo không kịp không được ta nhất định phải kiên trì lệ ổ n kiên định nghĩ coi như thực lực của ta không được liền như vậy tiến hành đội chủ lực một ngày du mới thực sự là tốn đắp chết ta nên nhiều lấy ra chút thời gian luyện tập lúc này lệ ổng đ ố n g nhiên cảm giác trong đầu một cái phong ấn mới lỏng hắn nhắm mắt lại cảm thụ chỉ thấy trong đầu ba cái phong ấn trong đó có một cái đã dần hiện ra lượng sắc đó là một con phảng phất ngưng tụ ngàn vạn năm trí tuệ con mắt cái kia con mắt bên trong tràn ngập trí tuệ cùng uy nghiêm phảng phất có thể nhìn thấu tất cả đây là thân thông bí kỹ nhìn thấu Côn bờ ở, mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm m m m bảy nghìn một trăm mười tám bốn nhìn thấu một tiết là t h ầ n thông bí kỹ xuyên việt tới nay lệ ống liền đối với đồ chơi này chờ mong vẫn muốn biết đây rốt cuộc là cái gì có thể tưởng tượng muốn giải p h ò n g cũng không dễ dàng h ắ n được hai loại năng lực viễn cổ sức mạnh cùng thần thông bí kỹ viễn cổ sức mạnh chính là trong thân thể sáu cái phong ấn cái thứ nhất mở khóa rồi đó là ti tan bộ tộc đố tạng là một cái tương tự với le m o n la trang bị đ ồ vật hiệu quả s á t thực rất tốt cùng với đối ứng thần thông bí kỹ nhưng một cái đều không giải phong hắn biết làm sao giải phong muốn đi giải phong nhưng không dễ dàng viễn cổ sức mạnh giải phong điều kiện là danh vọng cùng quán quân thần thông bí kỹ giải phong điều kiện là thực lực cá nhân thực lực tổng hợp danh vọng cùng quán quân danh vọng chẳng khác nào là tiếng tam quán quân tự nhiên không cần nhiều làm giải thích muốn trở thành chân chính ngôi sao bóng đá này hai thứ cũng là muốn tranh thủ nhưng trong thời gian ngắn muốn chiếm được cũng không dễ dàng t r ư ớ c hắn chỉ là đội thanh niên phổ thông một thành viên chỉ đến thế mà thôi có thể này cùng thần thông bí kỹ lại cùng một n h ị t h chỉ cần mở khóa rồi viễn cổ trong lực lượng trang bị thực lực tự nhiên dâng lên như vậy thần thông bí kỹ phong ấn liền có thể giải trừ hắn vốn là cho rằng ngay ở giải phong thứ hai viễn cổ sức mạnh sau cái thứ nhất thần thông bí kỹ mới gặp giải trừ không nghĩ tới đột nhiên liền như thế giải trừ hắn chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết vì là ngày hôm nay tham gia đội chủ lực huấn luyện không thể không nói mặc dù mình theo không kịp đội chủ lực huấn luyện trình độ có thể loại kia huấn luyện đối với thực lực mình tăng cao trợ giúp là phi thường lớn chỉ ít so với đội thanh niên muốn lớn hơn nhiều ở đội thanh niên huấn luyện làm đại thể đều là cơ sở huấn luyện chiến thuật cái gì rất ít ngược lại phương diện này mới là chính mình thiếu sốc nhất nói cách khác thực lực của chính mình trước chỉ thiếu một chút liền có thể giải trừ cái thứ nhất thần thông bí k ỹ phong ấn thêm vào ngày hôm nay huấn luyện để cho mình tăng cao hơn một chút vừa vặn liền giải trừ phong ấn chỉ có thể giải thích như vậy thoáng n g ấ m lại lệ ông liền không thể chờ đợi được nữa kiểm tra lên cái thứ nhất thần thông bí k ỹ nhìn thấu này không đúng vậy cho đến lúc này lệ ông mới chú ý tới trên thực tế trong đầu phong ấn cùng trong máy vi tính game hoàn toàn khác nhau phong ấn giải trừ thần thông bí kí cũng không có bất kỳ giới thiệu hắn chỉ biết tên là nhìn t ấ u chỉ đến thế mà thôi sau đó thì sao không còn không được nhất định phải đi thử xem lệ ổng nghĩ n à y thần thông bí ký khẳng định là con mắt năng lực ta cũng khẳng định được năng lực này hắn trở lại cầu thủ ký túc xá tìm tới p h ậ n trờ đ a d è n cùng đi với ta huấn luyện đi p h ậ n trờ cũng vừa trở lại ký túc xá đang chuẩn bị đi tắm rửa hắn nhìn về phía lệ ông lợi tựa hồ có hơi hiểu rõ an ủi lệ ổng ta biết ngươi không ngay lập tức sẽ thích đứng đội chủ lực huấn luyện ta cũng đi vào chỉ lên sân khấu một lần liền lại trở về này căn bản không có gì lệ ông nghe được sắc mặt biến thành màu đen Professor lúc này mới hỏi được rồi được rồi lệ ổng người muốn huấn luyện cái gì c h u y ể n bóng lệ ổng suy nghĩ một chút nói muốn phải thử một chút con mắt năng lực liền muốn đi trong sân bóng nhìn huấn luyện cái gì đúng là không đáng kể chỉ là ngày hôm nay trong khi huấn luyện hắn phát hiện mình c h u y ể n bóng làm phi thường không được có thể nói là toàn đội kém cỏi nhất coi như không nói thần thông b í kỹ tăng mạnh phương diện này huấn luyện cũng rất tất yếu càng quan trọng chính là hai người huấn luyện cũng không thể làm những khác cũng không thể để phật chờ các cổng chính mình đi suốt cuộc đi phật chờ các cụ lại mặc vào hào đấu h à hắn giận ta có thể xác định hai ngày nữa ngươi liền không đồng tuy là không ngừng oán giận phật trờ vẫn là cùng lệ ổng cùng đi túc xá lầu dưới một khối thảm cỏ trên khối này thảm cỏ bên trái vị trí mắc một cái rộng bốn m tiểu cầu môn ngày nghỉ bên trong có rất nhiều người lại ở chỗ này đá bóng tiếp theo đứng ở ba mươi m ở ngoài một cái truyền dài đem bóng đá cho phật trờ xa xa phật trờ chạy vài bước dừng lại bóng lên chân liền muốn đá trở về lệ ổng cẩn thận nhìn chằm chằm phật trờ tập trung tinh lực đến xem hắn lập tức phát hiện chính mình hết thể trước mắt trở nên rõ ràng phật trờ động tác cái t i ê chậm chạy tiết ấ u dùng sức p ấ t lên chân phải bị chân phải đại lực đánh lên bóng đá thậm chí là bóng đá bay lên mang theo cỏ vụn hắn đều xem rõ rõ rằng rằng thật giống như phật chờ động tác tất cả đều chậm lại như thế là như vậy bóng đá từ mặt đất bay lên trong n g a y mắt lệ ông đ ô n g nhiên cảm giác được chính mình rất rõ ràng bóng đá đón lấy quy tích cái kia tự a hồ cái kia tự a hồ chính là căn cứ mới vừa mới nhìn rõ ràng động tác thu được kết luận đây chính là thần thông bí kỹ nhìn đấu thực sự quá thần kỳ đừng nói đời này liền chỉ biết bóng đá coi như là kiếp trước mình là một sinh viên đại học cao đẳng toán học vật lý cái gì cũng đã sớm trả lại lao sư chính mình lại làm sao có khả năng căn cứ nhìn rõ ràng được số liệu phán định ra đến đây đôi mắt này năng lực thực sự là khó mà tin nổi chỉ phải cẩn thận đến xem lệ ổng liền cảm giác đầu góc của chính mình phản phất biến thành một đài siêu máy tính mà hai mắt nhưng là hơn trăm triệu xẹo máy thu hình nhìn rõ ràng mỗi cái động tác phân tích mỗi cái động tác hết thể đều rõ rõ rằng rằng trong này phát sinh rất nhiều trên thực tế là thời gian rất ngắn phần trở cũng chỉ hoàn thành rồi tiếp bóng chậm chạy hai bước c h u y ể n bóng mấy cái động tác mà thôi bóng đá từ trên cỏ bay lên lệ Lê ổng chạy đến chính mình dự đoán đốt dội ra chân phải ung dung nhận được chuyền bóng quá đơn giản căn bản không cần nhiều cân nhắc chỉ là đi nhìn kỹ liền có thể rõ ràng biết bóng đá điểm đến cùng mỗi một trước mắt khắc xuống lạc thời gian quả nhiên là thần thông bí kỹ quả nhiên bất phảm lệ ổng n g ư ơ i làm sao phật chờ nhìn thấy lệ ổng dừng bóng g ầ n người tại đó mở miệng hỏi lệ ổng đem bóng b ú t lên một cước đá tới xin lỗi ta thất thần như vậy tiếp tục đi phật chờ một bên dừng bóng vừa cười nói ha ha lệ ổng chăm chú t r ư c hút ta cũng tiến vào đội chủ lực biểu hiện không tốt quá mức lại trở về chúng ta đều còn trẻ lệ ổng nợ nụ cười phật chờ là ở an ủi mình hắn nói đến là không sai bọn họ đều mới chỉ có mười tám tuổi so với đội chủ lực rất nhiều người còn trẻ hơn nhiều lắm có điều ngẫm lại cái này mùa hè chuyển nhượng đến sezonando cũng là chỉ có 18 t u ổ i giá trị bản thân cũng đã quá ngàn vạn tương lai thế giới rơi bóng đá hai đại siêu cấp siêu sao j ô messi vào lúc này bọn họ đều còn trẻ có thể đã bắt đầu thích tỏa sáng chính mình cũng là 18 t u ổ i cùng cũng rồi như thế tuổi coi như hiện tại không sánh được hắn nhưng đối với ta mà nói chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu có những năng lực này ta nhất định sẽ vượt qua bọn họ lệ ổng tự tin nghĩ lại tiếp tục lĩnh hội mới chiếm được năng lực đối diện phật trơ lại chuyền bóng lại đây lệ ổng tập trung tinh lực nhìn sang trong nháy mắt v h ậ t chờ chạy bóng người chậm lại chân phải góp chân rời đi thẳng c ổ nâng lên chân phải còn mang theo từng tia từng tia gió nhẹ chân phải diện tiếp xúc được lăn bóng đá theo một tiếng vang nhỏ bóng đá bay khỏi mặt đất như vậy đón lấy bóng đá gặp cao nhất cách xa mặt đất hai m lấy s ấ p xỉ với đường t a dạ tổn đường con rơi xuống đến chính mình khu vực một m đằng trước lệ ổng ánh mắt ngưng lại hướng về trước bước ra một bước căn bản không lại n g ừ n đầu đưa chân hắn đối với năng lực mới cũng có một chút nhận thức chỉ cần mình tập trung tinh lực chú ý chú ý sự vật sẽ biến chậm không không phải thật sự biến chậm mà là mình có thể rõ ràng chú ý tới mỗi cái chi tiết nhỏ động tác xem vô cùng rõ ràng do đó đại nao lấy tốc độ cực nhanh phân tích ra tiếp đó sẽ phát sinh cái gì liên tỷ như vừa nãy ở sân bóng phật chờ truyền bóng lại đây trong nháy mắt đó hắn có thể thanh tất cả sau đó đại nao lấy nhanh chóng tốc độ phân tích ra bóng đá quy tích cụ thể làm sao phân tích ra lệ ống đều căn bản phản ứng không kịp nữa hắn chỉ biết nay không phải nhìn thấy tương lai cái gì là chân chính thông qua nhất định tính toán chiếm được kết quả Cũng chỉ có có bóng hắn khi, thể bị đá đá ra ra sau khi, hắn mới có thể ra kết mới lệ u sau, ậ n tính toàn Thấy tất tất Trở túc rõ cả, cả. lại l ký xa ống nhìn kỹ máy vi tính bên trong hình ảnh cái thứ nhất trong hình nữ nhân là về phía trước động nàng ngã chồng gói lúc phần lưng xuống dưới cũng không nên ở vị trí này thứ hai trong hình cái mông của nàng cùng vốn làn lên nằm vị trí từ bên trái t r ê n lệch mười một cm những này số liệu đều phản ứng đến trong đầu lệ ổng nhất thời tất cả hiểu rõ loại cảm giác đó cực kỳ giỏi thật giống như tất cả mọi thứ đều chạy không thoát hai mắt của chính mình nếu như ở thi đấu bên trong ta chẳng lẽ có thể ung dung dự đoán đến bóng điểm đến lệ ổng nghĩ có thể loại năng lực này đến cùng là làm sao đến đây vai liên lụy cái cánh tay lệ ổng sợ hết hồn mới nhìn thấy phật chờ đứng bên cạnh con mắt cũng nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính phật chờ tinh thần rất tập trung cùng mình vừa nãy việc làm gần như chính nghĩ hoặc liền nghe phật chờ bỗng nhiên mở miệng nói. lệ ố n g này bộ c u ộ n phim ngươi là lúc nào đao loạn ngươi trong máy vi tính lại có thứ này ta xưa nay chưa từng nhìn thấy thật không tệ bên trong là nhật bản nữa nhân sao lệ ố n g nhìn về phía màn hình lúng túng nở nụ cười cho đến lúc này mới chú ý tới chính mình mở ra chính là cái nào đó đảo quốc hát mảnh là một người ở tam lưu đại học hoàn cảnh hôn đúc trưởng thành nam nhân bình thường trong máy vi tính hát mảnh xưa nay không ít quá có thể đó là hắn cái này máy vi tính nguyên bản chủ nhân là nguyên lai、like、cái kia chất phác lệ ố n g cái tên này một lòng liền trị biết bóng đá lại cũng đao loạn như thế một bộ hát mảnh thật sự có chút kỳ lạ hồi tưởng d ư ớ i ở trong trí nhớ tựa hồ là tuần lễ trước đạo loạn xem ra ở chính mình xuyên việt trước cái này chỉ biết bóng đá chất phát ra hỏa cũng nảy mầm nam nhân một số tâm tư cùng ý nghĩ được rồi phật trợ ta vậy thì truyền cho ngươi ở phật trợ n ô n ngữ thế tiến công giới lệ ổng không thể không đầu hàng đem quận phim thông qua cục vực mạng cùng chung đi ra hắn bây giờ động lực mười phần có nhìn thấu năng lực thực lực của chính mình nhất định sẽ tăng lên rất nhiều đi cồn vợ ở ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu báu đâu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ 7118 g h t chương n thay thế bổ sung lên sàn sáng ngày thứ hai lễ ông lại theo đội huấn luyện tương so với ngày hôm qua cũng không có thay đổi gì vẫn như c ũ chỉ là tùy tùng đội chủ lực bình thường huấn luyện nội dung huấn luyện cùng ngày hôm qua gần như ở mấy cái trợ lý huấn luyện viên trị đạo dưới lây chiến thuật huấn luyện làm chủ khôi phục thể năng huấn luyện lạ phụ trợ ở đội chủ lực có thể liền không có thời gian làm năng lực cá nhân phương diện huấn luyện đội chủ lực bên trong đều là nghề nghiệp cầu thủ đội bóng bên trong mỗi người đều là ngôi sao bóng đá đội chủ lực huấn luyện chính là vì đem mỗi người xuất sắc cầu thủ ngưng tụ trở thành một toàn thể nơi này cạnh tranh phi thường t ắ n gốc có thực lực lưu lại không có thực lực liền rời đi muốn tăng cao năng lực cá nhân liền cần chính mình đi tăng cường huấn luyện đều ộ i bóng bên trong huấn luyện đ là lấy chiến thuật làm chủ đặc biệt là gần nhất giai đoạn mu chính đang vì là mùa giải mới bắt đầu thi đấu làm chuẩn bị cái này mùa hè có không ít cầu thủ rời đi cũng không có thiếu cầu thủ gia nhập vào để mới tới cầu thủ hòa vào đội bóng đem đội bóng ghép lại thành một thể thống nhất mới là đội chủ lực quan trọng nhất nhiệm vụ huấn luyện lệ ông la phổ thông một cái cũng là đặc thù nhất một cái mấy ngày dạy bảo luyện tập mọi người liền đều biết đội bóng bên trong mới tới người trẻ tuổi năng lực cá nhân cũng không hề tốt đẹp gì rất khó đổi tới đội bóng huấn luyện tiết tấu trên thực tế cũng là như thế coi như có nhìn thấu năng lực lệ ổng cũng rất khó đổi tới đội bóng tiết tấu t h như phổ thông t r u y ề n bóng hắn không thể mỗi một lần đều nhìn đ ộ i hữu mỗi một lần đều sử dụng con mắt năng lực cái k i ê u căn bản không thiết thực bất kể là huấn luyện vẫn là thi đấu những cơ sở này năng lực hay là muốn dựa vào chính mình nỗ lực đến tăng lên ở chiến thuật ý thức phương diện hắn càng là kém không ít có thể nói nhìn thấu loại năng lực này đối với chiến thuật ý thức hầu như không có bất kỳ tác dụng gì. k h ô n g qua mấy ngày thời gian hắn cũng biết loại năng lực này tác dụng có hiệu quả nhất chính là ở suốt buổi cùng cướp điểm phương diện t ỷ như phạt góc chiến thuật đá phạt các loại hắn nắm giữ tuyệt hảo sớm dự đoán năng lực đội h ư u đồng thời chân hắn liền có thể biết rõ điểm đến ở đâu mặt khác ở phòng thủ phương diện tác dụng cũng rất lớn hắn có thể thấy rõ đối thủ hết thể động tác trong thời gian ngắn thấy rõ tất cả liền mang cho hắn có đủ nhiều phản ứng thời gian bất kỳ tuyệt hảo dưới chân kỹ thuật cũng đừng hòng nghiêng hai mắt của hắn không chỉ như vậy ở tại hắn mọi phương diện lệ ống đều cảm giác thấy hơi tác dụng tỉ như dẫn bóng đột phá s u ấ t gôn chờ chút những này tác dụng cũng không nổi bật nhưng hắn biết chỉ là bởi vì chính mình cá nhân kỹ thuật cùng đội hưu t r ê n l ệ n h quá to lớn nếu là chờ mình kỹ thuật về mặt thực lực t h ă n g trình độ nhất định có thể chân chính đạt đến đội hưu trình độ như vậy nhìn thấu có thể phát huy tác dụng liền muốn rõ ràng hơn nhiều có nhìn thấu hắn càng là hoàn toàn tự tin hắn có thể xác định chỉ muốn tiếp tục nữa mình nhất định sẽ từ từ tăng cao chỉ cần ở thi đấu bên trong có tốt biểu hiện như vậy chính mình liền có thể có càng nhiều fan bóng đá nhận biết mình trở thành ngôi sao bóng đá ngay trong tầm tay lệ ông huấn luyện lên đều động lực mười phần mỗi một ngày đều muốn đem mình thể năng trá tài năng thỏa mãn loại này tinh thần đầu thậm chí gây nên đội bóng các huấn luyện viên chú ý người trẻ tuổi này kỹ thuật rất thô giáp nhưng thân thể phi thường mạnh mẽ hơn nữa ta dám nói hắn là đội bóng bên trong cố gắng nhất cầu thủ liền ngay cả mới tới cái kia z o n a đâu cũng không sánh nổi trợ lý huấn luyện viên cờ dạ mở nói rằng ta cũng đang định nói mấy ngày nay sau khi kết thúc huấn luyện ta đều nhìn thấy hắn gặp ở lại chỗ này luyện tập s u ấ t hôn mỗi ngày đều ở nơi đó huấn luyện đến hơn bảy giờ sau bữa cơm chiều còn đi phòng tập thể hình người trẻ tuổi này tinh lực thực sự là dồi dào và dù sở cũng nói hắn cũng là mu trợ lý huấn luyện viên chủ quản chính là đội chủ lực cầu thủ thể năng ở mu công tác đã có gần thời gian mười lăm năm xem như là lao tư cách huấn luyện viên n g h e xong lời của hai người f e r g u s o e r ẩn suy tư trong lát vẫn là đạo kỹ thuật của hắn quá thô giáp có điều phòng thủ phương diện còn làm không tệ cũng giỏi về chạy trốn ta chỉ hy vọng hắn có thể trở thành là kệ hạn hợp lệ thay thế bổ sung chỉ có điều chiến thuật của hắn ý thức quá t r ê n h lệ n h f ơ kisser ẩn trong lòng cũng rất mâu thuẫn một cái nghề nghiệp cầu thủ muốn lên sân tham gia thi đấu năng lực cá nhân kém một chút không có gì chỉ cần cùng đội hưu phối hợp ổn định làm tốt chính mình công tác cũng không khó có thể chiến thuật ý thức kém m u ố n trong thời gian ngắn thích đứng đội bóng là phi thường khó khăn phương diện này không ngừng lệ ông mới gia nhập đội bóng mấy cái cầu thủ bao quát xuất sắc thiên tài sezonando cũng ở thích đứng chiến thuật của manchester united có thể sezonando là bồ đào nhà thiên tài hắn năng lực cá nhân cực kỳ đột xuất thơ cơ sở ẩn thậm chí sắp xếp một cái huấn luyện viên đối với hắn tiến hành đơn độc chỉ đạo lệ ông là ai một người thanh niên đội liệu bị mà thôi không thể nhanh chóng hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống vừa không có xuất sắc năng lực cá nhân mơ h u căn bản không cần vì là như vậy cầu thủ lãng phí thời gian alet ngươi quyết định k h ô người cho hắn cái cơ cho hắn hội. rằng n Ta g trẻ tuổi này rất nỗ lực có thể quăng nỗ lực là không đủ ở trong thế giới bóng đá muốn thành công cần là càng là thiên phú toàn bộ châu âu có hơn mười triệu bóng đá người đam mê trong đó có thật nhiều mọi người rất nỗ lực có thể thực sự trở thành nghề nghiệp cầu thủ lại có bao nhiêu thiếu đại đa số người đều là không cái gì thành tựu số ít có thành tựu cầu thủ bên trong chỉ có cực nhỏ một phần có năng lực tham dự đến đỉnh cấp giải đấu bên trong trong đó khác biệt không phải nỗ lực hay không then chốt vẫn là ở chỗ thiên phú không có thiên phú bất kể như thế nào nỗ lực thực lực cũng sẽ không lên trướng bao nhiêu người trẻ tuổi này hay là không bình thường có thể trải qua mấy ngày hiểu rõ thơ k u sơ ẩn cũng không coi trọng hắn bây giờ có thể quá hai năm hắn sẽ là cái xuất sắc tiền vệ trụ nhưng hắn bây giờ ngoại trừ thân thể cường tráng ở ngoài những phương diện khác đều rất kém cỏi lại theo không kịp đội bóng chiến thuật tiếp ấ u người trẻ tuổi này còn không đạt tới mở u đội chủ lực tiêu chuẩn nói chung liền lại cho hắn một cơ hội đi f e r g u s o e r ẩn nghĩ mặc kệ như thế nào vẫn để cho hắn tham gia một lần thi đấu nhìn ngược lại là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ chỉ cần phòng thủ làm tốt coi như không tham gia tấn công cũng không có gì xế chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện f e r g u s o e r ẩn thông báo tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt ngày mai có một trận đấu giao hữu đối thủ của bọn họ là m a c cồn phiệu đội là một chi nước anh cấp bốn giải đấu đội bóng m a c cồn phiệu đội cũng chỉ mới vừa trở thành nghề nghiệp đội bóng so với nghiệp dư đội bóng thoáng tốt hơn một ít cùng mu căn bản là không có cách so với thơ kisser ẩn lựa chọn như vậy một nhánh đội bóng tiến hành trận đấu giao hữu chính là vì để đội bóng có thể đang không có áp lực tình huống đi tiến hành chiến thuật thích ứng ở mùa giải không bắt đầu trước này là phi thường trọng yếu chỉ làm m u đ ồ i luyện mà c u ộ c t i ệ u đội cũng căn bản không có lý do cự tuyệt cùng m u như vậy đ ỉ n h cấp đội bóng giao thủ cơ hội phi thường quý giá chuyện này đối với cấp thấp giải đấu đội bóng chỗ tốt không cần nói cũng biết bọn họ cầu thủ chờ mong thi đấu lệ ổng cũng chờ mong thi đấu hắn biết mình có cơ hội ra trận đây chính là ở sân âu trafos dự thi coi như một hồi huấn luyện thi đấu có thể lấy cầu thủ manchester u h i tị thân phận dự thi cũng là không bình thường vinh dự toàn bộ buổi tối hắn đều nghĩ chuyện này buổi sáng căng、so、t huấn n g、so、luyện kết thúc ở câu lạc bộ phòng ăn ăn qua cơm trưa đội chủ lực các cầu thủ liền ở cửa trụ sở tập hợp bọn họ đồng thời ngồi xe bus đi hướng về sáu dằm anh ở ngoài sân âu t r a f h r d sân bóng lệ ổng tiên nghiệm đối với sân âu traford cũng không xa lạ gì Thời gian 2 năm, mấy lần thanh tha thi đấu, cũng ở tòa tiến thanh tiền trụ, một trận hành, chủ hắn chiếm hội. chỉ hắn nhiệm không gian niên đội niên mỗi điều tiền liền giống. cũng cũng bóng ông ra năm, lần này sân lần mấy làm đấu, lực là ký ức, hắn nhiệm ký ức. Lệ được cơ Có ức, ức. ép đều đó ở vệ ký ký xuyên việt tới nay nay vẫn là hắn lần thứ nhất tham gia chính thức thi đấu cũng là lần thứ nhất đi vào sân âu traford f t i ế p trước hắn xem qua không ít bóng đá thi đấu cũng biết tòa này thế giới nghe tên sân vận động nơi này là mở u trăm năm sân nhà tổ chức quá không biết có bao nhiêu giải thi đấu lịch sử lâu đời đến đáng giá cổ động viên manchester unite khắp nơi đi khoe khoang tiến vào bên trong mới chính thức cảm nhận được loại kia chân chính bóng đá g ấ c g á c nơi này chứng kiến có vô số đếm không hết vinh dự cùng huy hoàng đây là mở h u thánh địa và n g à n phan bóng đá ngóng trong thánh địa đi qua ghi chép lịch sử hành lang lệ ổng rốt cục bước lên sân bóng ngắm nhìn một phía trên thính phòng đã có không ít phan bóng đá lệ ổng cùng cái khác không có lần đầu ra sân đội hưu đồng thời ngồi ở trên ghế dự bị cho đến lúc này hắn hưng phấn trong lòng kích động mới t â m tích rất nhiều thi đấu còn chưa có bắt đầu hắn liền đánh giá chung quanh lên chu vi trên khán đài cùng nhiệt cổ động viên manchester united đã tiến vào trạng thái sân bóng bị nhiệt liệt vây qu Có một ộ đ lệ ông ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ ba mươi hai c ba mươi sáu c ba mươi bốn g chỉ cẩn thận quét qua một chút mấy cái nữ hải n g ự c nhỏ bé cũng đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu nhìn thấu năng lực cũng thật là dùng tốt lệ ông âm thầm biết mục nước mạnh mẽ máy móc nghiêng đầu qua chỗ khác này mấy cái nữ hải vóc người cũng quá tịnh không trách có thể đứng ở f a n bóng đá mặt trước cô gái như thế đến xem bóng mặc kệ đến nhiều muộn đều có nước anh thân sĩ đồng ý cho các nàng nhường ra vị trí thật tốt ngày hôm nay là mu mùa hè bên trong cuộc so tài thứ nhất vẫn là ở sân âu cha phót tiến hành tuy rằng chỉ là trận đấu giao hữu có thể đến quan sát cổ động viên cũng có hơn vài người cổ động viên nhiệt tình tình nóng nảy đến đây phỏng vấn phóng viên cũng có rất nhiều bất kể là fan bóng đá phóng viên bọn họ đều muốn nhìn một chút mu ở mùa giải này chuẩn bị chiến đấu tình huống trận đấu giao hữu là cái cơ hội hiếm có bọn họ đều muốn biết trải qua mùa hè bên trong chấn động mạnh hiện tại manchester u n i tịt thực lực đến tột u cùng là như thế nào mu tập hợp huấn luyện có hơn nửa tháng rất nhiều tân cầu thủ vẫn không có hòa vào đội bóng chiến thuật hệ、thống. có thể đội bóng mỗi cái cầu thủ đều là vang dội ngôi sao bóng đá thực lực so với thân là nước anh cấp bốn giải đấu mà cột phịu đội mạnh hơn quá nhiều tình cảnh trên tự nhiên là hoàn toàn áp chế từ khi trận đấu bắt đầu sau đó lê ống liền vẫn thật lòng xem so tài cũng thỉnh thoảng nhìn về phía ferguson hắn hy vọng huấn luyện viên có thể đổi chính mình lên sân khấu hắn quá tò mò đợi ở chỗ này ra trận chỉ tiếc ferguson dùng mất rồi từng cái từng cái thay đổi người tiêu chuẩn nhưng căn bản không có đến phiên chính mình mãi đến tận hiệp hai bảy mươi phút hắn vẫn cứ còn ngồi ở trên ghế dự bị lúc này dựa vào phạm nịt kẹo r u t cùng sở côn lờ ghi bàn mu đã đạt được hai cái ghi bàn ưu thế trận đấu giao hữu mục đích chính là muốn bóng viên đi thích hướng chiến thuật f e r g u sơ ẩn cũng không có keo kiệt thay đổi người bảy mươi phút thi đấu mu đã thay đổi chín người trên ghế dự bị cũng chỉ có lệ ổ n một người còn không có được cơ hội lúc này lệ ổ n g tâm tư đã không ở trên thi đấu hắn liên tiếp nhìn về phía f e r g u s o n hy vọng ông lão này có thể cho mình một cơ hội hắn quá nghĩ ra sân đây chính là sân âu cha f o r d không biết có bao nhiêu cầu thủ hy vọng có thể đối với ở đây ra trận tham gia thi đấu nếu như có thể ở đây chứng minh chính mình liền có thể được phan bóng đá tán thành lại là năm phút đồng hồ quá khứ bất kể là trên sân bóng thi đấu vẫn là điên cuồng mỹ nữ phan bóng đá đều căn bản lại không cách nào hấp dẫn lệ ổng ánh mắt ngược lại bên cạnh nghiêm nghị nhìn sân bóng đầy mặt nhăn meo mái đầu bạc trắng ông lão càng thêm có sức hấp dẫn để ta lên sân khấu đi để ta lên sân khấu đi f e r g u sơ ẩn ông lão a thượng đế như lai phật tổ quan thế âm tỷ tỷ ta hướng về các ngươi cầu khẩn lệ ổng trong miệng lẩm bẩm miệm cái liên tục như là cảm ứng được lời cầu nguyện của hắn thờ kỳ sơ ẩn ông lão rốt cục nhìn lại thấp giọng hô cú. Lệ ổng, đi làm nóng người. lệ ổng trong lúc nhất thời không phản ứng lại lần thứ hai xác nhận một lần mới phát hiện thở c i sở ẩn xem chính là hắn cặp kia khá có uy nghiêm con mắt tựa hồ đã có một chút l ử a giận hắn trực tiếp từ chỗ ngồi mày lên đem bên cạnh đội hưu giận này mình vâng là lao đại trong lòng hắn kích động không ngừng nhanh chóng đến một bên triển khai gân cốt thích ứng tính làm một ít kéo thân vận động hắn chờ thời khắc này chờ quá lâu có không ít f a n bóng đá phóng viên đều chú ý tới mu cử động sân o cha fort i đấu bình luận viên là nước anh bắc bộ có tiếng lắm m ừ n rắc hắn ánh mắt quét đến mu gh dự bị hơi kinh ngạc đạo mu phải thay đ chúng ta có thể nhìn thấy đứng ở bên sân chính là một cái phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi ta không nhớ rõ mu còn có này một loại cầu thủ lẽ nào là mu câu lạc bộ tân dẫn vào thiên tài trẻ tuổi hiện trường màn ảnh lớn đúng lúc chỉ về bên sân vậy là ai xem ra là cái người đông phương hắn thật là khôi ngô là đội thanh niên lệ ổng ta nhớ rằng hắn hắn thường thường ở đội thanh niên ra trận không nghĩ tới hắn lại có thể đi vào đội chủ lực thực sự là không thể tin được lệ ổng tên kỳ cục một ít p a n bóng đá nghị luận theo màn hình cắt bọn họ rất nhanh sẽ không thèm để ý một người thanh niên đội bị đề bạt đến đội chủ lực cầu thủ trẻ t h chính chính sân. Sân u ngay n hôm qua biết được trận đấu giao hữu lệ ống liền biết mình nên có cơ hội ra trận thậm chí ngay ở vừa nãy tuy rằng thời gian từng chút trôi qua nhưng hắn biết sở cơ sở ở ông lão nhất định sẽ cho mình một ít thời gian nhưng cơ hội này thật đến thời điểm hắn còn là phi thường kích động thậm chí cảm giác bừng tỉnh thân ở trong mơ Kiếp、trước chính mình có điều là người bình thường hiện tại nhưng ở vô số người chú ý dưới ra trận có hơn vạn người thậm chí nhiều hơn càng nhiều cổ động viên đều đang nhìn đến chính mình trong lúc nhất thời hắn cảm giác huyết dịch cả người đã bốc cháy lên ta thật sự muốn ở sân đ âu cha phớt lên sàn đây là thật sự thật sự lệ ổng trong lòng nghĩ không ngừng cổ vũ chính mình ta muốn nỗ lực nỗ lực để bọn họ nhìn ta lệ ổng biểu hiện thi đấu sẽ là thuộc về ta sau một phút mở u ra hiệu thay đổi người lệ ổng thay sở côn lờ ra trận sở côn lờ cũng sắp chạy bộ rơi xuống tràng lệ ổng cố nén kích động cùng sở côn lờ ôm ấp sơ côn lờ cười nhạt một hồi ở lệ ổng bên thai nói thanh cố lên lệ ổng cảm t ạ lệ ổng kiên định trở về cú ư ỡ ngực một bước bước vào trong sân cồn vỡ ờ ạ xạ x i n mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vơ khác tại đây httv chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương sáu g i bản ở toàn trường ánh mắt của mọi người dưới lệ ổng từng bước một đi vào sân bóng cổ động viên manchester unite d còn rất nhiệt tình hiện trường trên tính phòng cổ động viên đại đa số người căn bản cũng không nhận ra lệ ổng có số ít người biết lệ ổng thậm chí xem qua hắn thi đấu cũng không cảm thấy hắn có thể có cái gì tốt biểu hiện dù sao đây chính là manchester united mà không phải mở ưu đội thanh niên có điều khi thấy lệ ống đi vào sân bóng trên thính phòng vẫn là vang lên một chút tiếng vô tay n à y tiếng vô tay chính là cổ động viên manchester united đối với mới về tràn cầu thủ c ủ a vũ tuy rằng chỉ là tính chất tượng t r ư n g tiếng vô tay tuy nhiên đầy đủ lệ ống h ư n phấn bất luận làm sao này tiếng vô tay là hiến cho mình gần vạn f a n bóng đá tiếng vô tay có thể đều là đưa cho mình mà chính mình cũng rốt cục ở sân âu trà phớt trên chạy trốn ở hơn vạn p a n bóng đá trước mặt lên sàn tham dự đến một hồi càng nhiều người quan tâm thi đấu bên trong này ở k i ế p t r ư ớ c căn bản không thể tưởng tượng lệ ổng cảm giác trái tim của chính mình đều đi theo tiếng vỗ tay run r u dậy hai cái chân không khỏi đánh tới run cầm cầm đó là hưng phấn còn có chút sốt s á n g chớ sốt s á n g lệ ổng ngươi như n g là tương lai đại ngôi sao bóng đá tương lai đại ngôi sao bóng đá lệ ổng như thế an ủi mình lúc này mới tốt hơn một chút vừa mới lên sân khấu mở ư u liền phát động một lần tấn công lợi dụng mấy đá chuyền bóng bóng đá rất nhanh xuyên t ấ u mạ cột phịu đội hàng phòng thủ đón l ấ y do mới vừa gia nhập đội bóng sezonano ở vùng c ô m t r ư ớ c hoàn thành rồi một c ư ớ c xút xa chỉ tiếp bóng đá lệnh khỏi cột dọc bay ra đường biên ngang không có ghi bàn cổ động viên manchester u n i t e d gặp chạy chuẩn bị phòng thủ đội trưởng roi kệ an lùi về sau khoảng cách lệ ổng cách đến mức rất gần nhìn lệ ổng cẩn thận sắp mặt roi kệ an cười nói lệ ổng vừa nãy ngươi lại về phía trước chạy một điểm liền có cơ hội cũng đừng quá x u ấ t s á n ngươi coi như là đang tiến hành huấn luyện thường ngày đừng để ý những người p a n bóng đá âm thanh cảm t ạ lệ ổng chăm chú nói cảm ơn thời gian sau này lệ ổng liền bắt đầu nỗ lực thích hắn nỗ lực không nghĩ nữa phan bóng đá cùng phóng viên lại như đội trưởng roi kệ ả nói n chỉ là xem đối xử huấn luyện thi đấu như thế đối xử lên thi đấu chỉ có điều thay đổi chút đối thủ hơn nữa dù sao càng yếu hơn một chút này đối với mình thích đứng đội bóng càng có trợ giúp nghĩ như thế căng thẳng cũng ít rất nhiều theo thi đấu tiến hành lệ ổng cảm giác mình đã thích đứng bầu không khí coi như có gần vạn phan bóng đá nhìn thì thế nào nếu là có một ngày hết thẻ phan bóng đá đều đang vì hắn hoan hô đó mới gặp làm người hưng phân kích độ ba còn hiện tại chính mình chẳng là cái thá gì cần làm cũng chỉ là nỗ lực thi đấu hắn bắt đầu không ngừng quan sát đội hữu chạy ch lấy toàn lực đi thích đứng đội bóng chiến thuật cùng tấn công động tác võ thuật năm phút đồng hồ thời gian lệ ổng hoàn thành rồi mấy lần c h u y ể n bóng chỉ đến thế mà thôi mới gia nhập đội bóng mấy ngày lệ ổng còn căn bản không có dung nhập vào đội bóng chiến thuật hệ thống hơn nữa năng lực cá nhân không đủ hắn cũng chỉ có thể phối hợp đội bóng khởi xướng tấn công hoặc là làm một ít phòng thủ công tác có nhìn thấu năng lực sau vốn là hắn đơn độc năng lực phòng ngự rất mạnh những người khác muốn dựa vào cá nhân kỹ thuật đột phá hắn vô cùng khó khăn hắn vẫn nỗ lực biểu hiện điểm này chi tiết mà có sự có yếu thi đấu đánh tới cái trình độ này mặc dù bọn họ là lạc hậu một phương Cũng vô lệ ự c cảnh chúa cơ công lần, có rồi, chớ chi có cái cầu độc lại lần, là lắm là l rồi, nói đi đi người. phản kháng, tình hoàn tình họ thể thủ hơn trên toàn bọn tấn trung tuyến đơn quá gì tể, một tốt bị mở ưu ổng không có biểu hiện phòng thủ thực lực cơ hội mà hắn thế thân chính là sở côn lờ đ à o sở côn lờ là cái trước sân đa t ả i giỏi về chuyển xa cùng xuyên vào s u ấ t g ô n bản quốc tranh tài bên trong hắn đã chính là trung lộ tiền vệ công vị trí này có hai người ngoại trừ sở côn l ở ngoài còn có phiêu nơ vin người sau càng am hiểu phòng thủ ở ở tình huống bình thường cái này chiến thuật hệ thống bên trong lệ ổng nhất định phải bước lên trung lộ tấn công trọng trách chỉ có điều cân nhắc đến lệ ô n g vừa mới gia nhập f a n bóng đá vô luận từ phương diện nào mà nói cũng không thể hoàn thành như thế nhiệm vụ trọng yếu l i ê n hai cái tiền vệ cánh c e j o n a đầu cùng jitgfc chia sẻ phần lớn tấn công áp lực hơn nữa f i l n e r v i n lượng lớn trước cắm vào coi như không có lệ ô n g ở mở h u tấn công đánh cũng là g i ả dáng thật giống có hay không lệ ô n g đều giống nhau lệ ô n g cần làm chỉ là phối hợp đội h ư u mà thôi không thể sai lầm nỗ lực biểu hiện lệ ô n g vẫn nghĩ như thế hắn biết rõ chính mình cần muốn làm gì hiện tại quan trọng nhất không phải phải có đặc thù biểu hiện mà là muốn nỗ lực hòa vào đội bóng chỉ có hòa vào đội bóng mới có thể được đầy đủ cơ hội tốt bằng không lấy năng lực của chính mình muốn ở hàng hiệu tập hợp mở ưu biểu hiện tài năng xuất chúng cái kia hầu như là không thể dù vậy muốn làm đến cũng rất khó coi như bóng đá không có ở bên cạnh rất nhiều lúc lệ ổng chạy chỗ vẫn rất có vị trí tỉ như hắn thường xuyên cùng phiêu nơ vin vị trí xung đột lại tỉ như hắn đều là chạy đến đối phương phòng thủ dày đ ặ c khu vực kết quả phát hiện vị trí của chính mình căn bản tiếp không tới chuyền bóng càng khỏi nói có cái gì tốt biểu hiện lệ ổng biết đây là ý thức chênh lệch ở m u đội thanh niên bên trong hắn không phải tốt nhất tuy nhiên không phải kém cỏi nhất có thể đến mở đội chủ lực. hắn muốn cùng trên đội bóng tấn công động tác võ thuật đều là chuyện phi thường khó khăn tình m ở ư u chủ x o á i f e r g á i sơ ẩn cùng trợ lý huấn luyện viên cờ giả m ở cũng đang quan sát lệ ổng hắn vẫn là rất khó hòa vào đội bóng bên trong có điều cũng không cái gì sai lầm cờ giả mở vẻ mặt bình thản quay đầu nhìn về phía f e r hữu s o n a l e x ngươi thấy thế nào f e r g á i sơ ẩn có chút thất vọng nói không có sai lầm cũng không cái gì đặc thù biểu hiện hắn vì là đội bóng làm công hiến chỉ làm ấy đá c h u y ể n bóng ta nghĩ cái này đại đa số cầu thủ đều có thể làm được hắn không thể đạt đến ta kỳ vọng ngươi không phải vừa ý hắn phòng thủ mới có thể nhưng vì cái gì không phải thay đổi cờ dạ mờ có chút không rõ hỏi liền bởi vì là như vậy ta mới cố ý làm như thế đội thanh niên t i ê n tài có rất nhiều ta nghĩ tìm một cái roi thay thế bổ sung cái tiêu nhất định phải là cái chú trọng phòng thủ cầu thủ nếu như hắn phát hiện mình rất khó dung nhập vào tấn công hệ thống bên trong không đi tấn công chuyên tâm phòng thủ ta gặp rất cao hứng nhìn thấy điểm này đương nhiên hắn không có mờ u không phải là đội bóng nhỏ cờ dạ mờ cười khổ lắc đầu một cái có lúc hắn vẫn đúng là xem không hiểu cái này bạn cũ hai người nói chuyện mờ u hoàn thành rồi một lần tấn công sezona nô mạnh mẽ ở đường biên đột phá lệ ấ y u ổng vẫn nhìn kỹ thuật, u liên ở rô mất h nano đến g lên chân trong nháy mắt hắn liền lấy nhìn thấu biết rồi bóng điểm đến chỉ tiếc hắn khoảng cách hơi xa căn bản không kịp chạy tới kết quả từ đường biên xuyên vào gizz cướp được điểm chỉ có điều vẫn không có lên chân bóng liền bị đối phương cầu thủ phá hoại ra đường biên ngang mở h u thu được một tình huống phạt góc đội bóng bên trong giỏi về đánh đầu cũng không ít có hậu vệ joe ferdina có gizz có f u l n e r vin chờ chút thi đấu cũng sắp muốn kết thúc mấy cái cầu thủ đều chạy đến vùng cấm bên trong tranh thủ cơ hội lần này lệ ổng không có chạy vào đám người bên trong hắn chỉ là ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên chậm rãi đi tới có nhiều như vậy đội hữu đi tới tranh đoạt hắn đi tới không lên đi căn bản không khác nhau trước cửa đối phương phòng thủ quá nghiêm mật ở đây căn bản không ai nhìn chăm chú phòng thủ vẫn rất có cơ hội lệ ổng chăm chú nhìn chằm chằm c z o n a h -no、nô dưới chân hồi tưởng chính mình ra trận sau biểu hiện tuy nói là có chuẩn bị tâm lý nhưng hắn còn là phi thường không căm l ò n g mình bị đẩy bạn đến đội chủ lực có lẽ có ít vận khí thành phần có thể thực lực của chính mình cũng không yếu có nhìn thấu sau đó càng là có lạ kỳ năng lực hắn tin tưởng chỉ cần biểu hiện ra những năng lực này thơ k u sơ ẩn vẫn gặp để cho mình ở lại đội bóng biểu hiện cơ hội chính là trong trận đấu chỉ là mấy cái chuyền bóng loại biểu hiện này khẳng định là không h ợ p cách cái khác còn có thể biểu hiện cái gì nếu như có một cái ghi bàn liền hoàn mỹ hắn tin chắc điểm này rốt cục ở trọng tài ra hiệu dưới sezona n o liếc nhìn vùng cấm phương hướng về phía trước kiệu nước hai bước đem bóng một cước đá tới bóng đá trên không trung tìm đạo cao đường vòng cung cái k i a nháy mắt hầu như toàn trường tất cả mọi người đều chú ý bầu trời ở vào vùng cấm bên trong cầu thủ tất cả đều ở phán đoán điểm đến còn có đối phương cầu thủ không ngừng chen trúc tiến hành phòng thủ căn bản không ai chú ý tới ở sezona nô lên chân n á y mắt đứng bên ngoài lệ ẩu liền đột nhiên hướng khung thành bên trái ph hắn lại như là một con đi săn báo như thế dũng cảm tiến tới phóng đi vùng cấm người bên trong chết người căn bản loạn tung t u n g t h è o chờ bóng đá t â m tích đến giờ sau vừa lúc ở một cái đối phương hậu vệ phía sau tên kia hậu vệ lại nghĩ làm cái gì đã về có đ i ề u thần mà cầu thủ của manchester united thì lại tất cả đều không có ở đốt chỉ có thể c h ơ mắt nhìn bóng đá bay ra đường biên ngang vô số ánh mắt nhìn kỹ đến vị trí kia thật tốt một cơ hội chỉ là đáng tiếc trong lòng bọn họ đại thể đều là ý nghĩ này chỉ là ở một khắc tiếp theo bọn họ vừa nặng thập hy vọng một cái bóng người màu đỏ đập vào mi mắt lệ ổng ở thời khắc cuối cùng chạy tới hắn hai chân tần số cao đong đưa chạy trốn căn bản đều không có ngẩng đầu nhìn một chút thật giống như hoàn toàn biết bóng đá sẽ xuất hiện ở vị trí này giống như tiết tấu bên trong lên chân s ấ t mạnh ta muốn ghi bàn ta muốn chứng minh chính mình dùng hết sức lực toàn thân cao cao c a nâng lên bụi phải này may mắt lệ ổng cả người nhiệt huyết đã bốc cháy lên hắn nhớ tới kiếp trước tất cả loại kia hầm hực bất đắc chí cả đời không có hy vọng tháng này mới là trong trần thế thống khổ nhất mà hiện tại hắn muốn thay đổi những này để cuộc đời của chính mình tràn ngập hy vọng hy vọng kiều nhan liền bắt đầu từ bây giờ tỏa ra đi giữ tận khuôn m toàn thân hết t h ể sức mạnh tất cả đều dùng ở đ u ổ i phải trên thời gian cũng vì thời khắc này tạm dừng phong thanh mang theo cỏ vụ n bay lượn chạm theo một tiếng vang thật lớn bóng đá phảng phất hóa thành sao t r ổ i vượt qua không gian cách trở một cái chớp mắt tiến vào lưới khung thành bên trong xoay tròn cái liên tục khoảng cách gần như vậy lớn như vậy sức mạnh mà c cụt cầu phiếu cầu thu gom cồn vỡ ợ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu n g u y phiếu các loại châu máu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyện với cơm mẻm bảy n g h ờ i tám chương b -7 -7, kiên định niềm tin bóng vào đẹp đẽ một cước kình đạo mười phần xuất khôn điểm số biến thành 30. vừa ghi bản chính là thay thế bổ sung ra trận lệ ổng hắn là một cái mở u người mới đây là hắn đại biểu manchester united cuộc so tài thứ nhất tuy rằng chỉ là trận đấu giao hữu nhưng cuộc so tài thứ nhất liền có thể ghi bản chúng ta nên chúc mừng hắn làm bóng đá phi vào k h ô n g thành sân bóng bình luận viên giắc ma trên hương phần nói feel feel đẹp đẽ trên tính phòng có không ít f a n bóng đá cũng hưng phấn hô lên thành vừa bọn họ đều cho rằng bóng biết bay ra đường biên ngang có thể lập tức liền nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ xông lại sẽ sẽ lưu l o á t đem bóng đá vào khung thành động tác kia lưu l o á t cực kỳ hồi tưởng lại đều cảm thấy rất thoải mái bọn họ không ngừng được hưng phấn hô to chỉ là tiến vào người thứ ba bóng có thể f a n bóng đá vẫn cứ hoan hô không có f a n bóng đá gặp đối với mình thích đội bóng ghi bàn cảm thấy phiền chán ghi bàn càng nhiều càng tốt trên sân bóng lệ ổng từ lâu kích động tới cực điểm ha ha ha, ha. ta ghi bàn ở sân âu trà phót ghi bàn đây là ta ghi bàn trận đấu đại biểu mở h u thi đấu ra trận mấy phút ghi bàn ha ha ha hắn hưng phấn cực kỳ hai tay ôm đầu trực tiếp q u ỳ dạp xuống trên cỏ hắn quá kích động toàn thân huyết dịch đều vọt vào đại não hắn bây giờ chỉ biết mình ghi bàn cái gì khác căn bản không lo lắng hắn ghi bàn hắn ở sân đâu cha phớt đánh vào một bóng thay thế bổ sung lên sàn không tới mười phút ghi bàn chuyện này thực sự là quá tươi đẹp mãi đến tận xa x a đội hữu chạy tới dùng sức đi nhu tóc của hắn hắn mới ổn định tâm tình từ trên cỏ đứng lên đến chúc mừng lệ ổng số người cũng may nhanh như vậy thì có ghi bàn cái thứ nhất đến đây chúc phúc chính là đội trưởng hắn vừa n ã y đứng ở trước điểm căn bản không biết thân sau đó phát sinh cái gì biết là lệ ổng ghi bàn hắn ngoài miệng có chút chỗ sót một cái tiền vệ trụ đặc biệt là phòng thủ hình tiền vệ trụ muốn vào bóng thực sự có chút khó đặc biệt là ở m u như vậy đội bóng trước sân lại sờ cô l van chở một loạt thiên tài vừa đường cũng có c e ronaldo jizs chờ xuất sắc tấn công tay ghi bàn làm sao đều không tới phiên một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ một cái mùa giải mấy chục cuộc tranh tài do kệ ản cũng hiếm thấy có một cái ghi bàn có thể người trẻ tuổi này vị trí đến xem sau đó khẳng định là chính mình thay thế bổ sung nhưng ở lần thứ nhất đại biểu mở h u đội chủ lực xuất chiến liền ghi bàn thật là làm người ghét t ị cảm tạ cảm tạ lệ ổng cùng kệ ạn ôm、um、ấp cái khác cầu thủ cũng lại lây c h ú c bọn họ chúc mừng lệ ổng ghi bàn rất nhiều người đều phi thường ước ao đặc biệt là những người mới vừa gia nhập đội bóng người tuy rằng đây là mở h u sân nhà có thể tưởng tượng ghi bàn cũng không dễ dàng một cái từ đội thanh niên đ ể bạt tới người mới mới mới ra sân mấy phút liền đánh vào một cái bóng thực sự quá đáng giá ước ao thừa dịp mở h u chúc mừng ghi bàn thi đấu tạm dừng thời cơ sân âu cha phát bình luận viên lắm mồm giắc cũng đúng lúc đạo lệ ổng làm ở ưu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên tài hắn bị phở k ơ sở ẩn tiên sinh mang tới đội chủ lực mùa giải này phở k ơ sở ẩn tiên sinh hy vọng có thể để đội bóng tuổi trẻ hóa không chỉ là chuyển nhượng còn từ đội thanh niên dẫn vào tân thiên tài phở k ơ sở ẩn tiên sinh ánh mắt luôn luôn không sai trương tài ra trận thì có ghi bàn chúng ta nên đối với hắn có càng nhiều chờ mong theo lắm mồm giắc hiện trường màn ảnh lớn chỉ về ngồi ngay n g ắ n ở ghế huấn luyện viên trên phở i ệ u sân chỉ thấy vẻ mặt hắm rất bình tĩnh đang cùng bên c f e r g u s o n ẩn tiếng nói có chút bất đắc dĩ ta cũng không thể ở hắn ghi bàn sau liền đem hắn đá ra đội bóng cờ dạ mờ thượng đế tựa hồ là muốn cho ta đem hắn ở thêm mấy ngày ngươi nói đúng tên tiểu t ử này vận khí không kém ngươi nên vâng theo thượng đế ý chỉ cờ dạ mờ cười nói f e r g u s o n ẩn lông mày thoáng n h ă n lại cười khổ lắc đầu ta vốn là là hy vọng hắn có thể biểu hiện ra phòng thủ tài năng dù sao ta đội bóng không thiếu tấn công tay cây hàn cùng bột cũng già rồi được rồi được rồi, liền lại lưu mấy ngày hy vọng hắn có thể sử dụng thực lực chân chính đánh đạo ta thơ k i s s e ẩn rất bất đắc dĩ hắn có thể không tin cái này ghi bản sẽ là lệ ổng thực lực chân chính chỉ có điều người thanh niên này ở thích hợp thời gian đứng ở địa điểm thích hợp chỉ đến thế mà thôi húng chi đây chỉ là một trận đấu giao hữu đối thủ lại cùng mu hoàn toàn không cùng đẳng cấp một cái ghi bản cũng không thể đại biểu cái gì hắn càng mong đợi người trẻ tuổi này có thể ở phòng thủ phương diện thể hiện xuất sắc đây mới là mu cần nhất nếu thượng đế chạm ở người trẻ tuổi kia sau lưng liên để hắn ở đội chủ lực nhiều ở mấy ngày nhìn lại một chút tình huống thơ k i s s e nghĩ từ cuộc tranh tài này đến xem hiện tại chính mình đội bóng đã đi tới quỹ đạo chỉ cần có thể đem đội bóng dính vào thành một thể thống nhất để mới tới cầu thủ càng thích hứng chiến thuật như vậy đội bóng biểu hiện hẳn là sẽ không kém hắn mong đợi nhất vẫn là mới gia nhập đội bóng c e z o n a n d o dẫn vào c e z o n a n d o hắn chỉ là cân nhắc bổ sung david beckham rời đi thiếu hụt có c e z o n a n d o chỉ cần hắn biểu hiện được như vậy cổ động viên manchester united hay là thì sẽ không lại hoài niệm beckham so với beckham c e z o n a n o vị trí càng linh hoạt cá nhân kỹ thuật cũng tương đương xuất sắc nếu như hắn có thể thích hứng đội bóng là tốt rồi hiện tại sezonado còn hoàn toàn không có thích hướng manchester united thi đấu bên trong hắn quá độc rất nhiều lúc ở đường biên có thể c h u y ể n bóng nhưng hắn đều là muốn y dựa vào chính mình kỹ thuật đi đột phá vậy chỉ có thể thắng được f a n bóng đá hào cảm căn bản đối với đội bóng tấn công không hề có một chút tác dụng ngoại trừ sezonado ở ngoài đội bóng trước sân hàng tiền đạo cũng cần bổ sung Vên Everton vị vẫn Juni, Ferguson nghĩ danh này lớn, Juni đàm phán vẫn rằng、có. bọn họ giá quá cao. Cao căn bản là không có cách khiến người khẩu quá quá cười giá tiếp sự to trào cao, cao chỉ thể khổ, thực họ cách th ta tự đàm là có có, có mặc dù là nước anh xuất sắc nhất hàng tiền đạo thiên tài cũng không đáng 30 triệu bảng anh đi đó là jio ferdina giá cả hai người có khả năng so sánh sao jio ferdina là chân chính hậu vệ thiên tài có hắn ở mu ư liền không cần lo lắng hàng hậu vệ phòng thủ một cái jio ferdina đủ để ổn định phía sau c o n tâm về juni chỉ là bị truyền thông phùng được n h i ệ t tuổi trẻ t h i ê n đạo hắn cường tráng năng lực cá nhân không sai có thể 30 triệu bảng anh vẫn là quá nhiều rồi nếu như không bắt được juni hắn chỉ có thể ở đội thanh niên tuyển một tên thay thế bổ sung tiền đạo ở phòng thủ p h ư ơ diện cần cân nhắc liền rất yếu đội bóng mấy viên lao tướng còn có thể đá rất tốt đến lúc tháng mười ferdinand một lần nữa về đơn vị tham gia thi đấu cẳng có thể để hàng hậu vệ tùng trên một hơi cần lo lắng chỉ có tiền vệ trụ nếu như mới tới người trẻ tuổi này có thể biểu hiện được như vậy đội bóng của hắn liền xây dựng xong xuôi lệ ổng lệ ổng ferguson không tuyệt vọng tên lệ ổng chỉ hy vọng hắn có thể làm tốt đi hắn cần lệ ổng vì là mở h u phòng thủ xuất lực mà không phải tấn công trực trở lại mở h u đội thanh niên ký túc xá lúc lệ ổng vẫn cứ cảm giác mình thân ở mở ảo ở vừa mới qua đi trận đấu giao hữu bên trong h ắ n ở sân âu cha phớt thay thế bổ sung lên sàn mười mấy phút. Đánh vào một cái ghi ta đại biểu manchester u mai tỷ xuất chiến ta đánh vào cái cuối cùng ghi bàn ta sẽ bị rất nhiều fan bóng đá nhớ kỹ ta tên lệ ổng lệ ổng lệ ổng rào rạt đắc ý nói phật trợ đấu kỵ nhanh phát điên nhìn phật trợ loại kế bất tức lại vạn phần đấu kỵ dáng vẻ lệ ổng liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn trước đây đều là cái tên này hướng mình khoe khoang khoe khoang hắn ở đội thanh niên thi đấu bên trong ghi bản khoe khoang hắn chúng cử đội chủ lực đồng thời tham gia nước anh tờ giờ mi ở lit coi như không có ra trận cũng có khoe khoang ý nghĩa có điều hiện tại là lệ ổng ghi bản đến thiên hắn đến khoe khoang ha ha đã d ẻ n nếu như ngươi không nỗ lực chở ta thành siêu cấp đại ngôi sao bóng đá ngươi còn muốn hướng về ta yêu cầu ký tên đến vào lúc ấy cũng thật là rất thú vị một cái hướng về ta m u ố n ký tên cổ động viên lại là ta trước đây cùng nhà chợ bạn tốt chúng ta ở cùng nhau ở mở u đội thanh niên tòa nhà trung cư bên trong hắn là một tên vang dội hàng tiền đạo thiên tài ta là một cái không có tiếng t â m gì hậu vệ đừng nói lệ ổng phật chờ cắn răng nói coi như có một ngày kia cũng nhất định là ngươi hướng về ta muốn ký tên ta chính là m u xuất sắc nhất cầu thủ bắt được quả bóng vàng châu âu siêu sao là ta ở sân âu trà phót ghi bàn lệ ổng nói bổ sung vậy thì thế nào chỉ là một cái trận đấu giao hữu ghi bàn chỉ là một cái ghi bàn có thật không vậy sao ngươi không có lệ ổng lập tức châm biếm lại phối hợp hắn tự nhiên bình thản dáng vẻ thấy thế nào làm sao căm t ứ c phật chờ bị nói tới nhanh nước mắt nhặt n h ỏ a lệ ổng cùng ngươi ở cùng nhau hai năm ta bây giờ mới biết ngươi tâm nhãn lại nhỏ như vậy một năm trước sự tình đến hiện tại ngươi còn nhớ rõ sau đó còn có thể ngược lại nhục nhạc ta ngươi hắn muốn nói cái gì lại không nói ra được ha ha đừng tính toán nhiều như vậy là ai ở tính toán được rồi được rồi lệ ổng có chút bất đắc dĩ trên thực tế hắn chỉ là thế thân thể chủ nhân cũ báo thù mà thôi phải biết năm ngoái phân trở tiến vào đội chủ lực tham gia tờ giờ mi ở lit thi đấu hướng về hắn khoe khoang một buổi tối nói thẳng đến tối hơn ba giờ cái kia quá thống k ổ coi như chỉ là ký ức nhớ lại tới vẫn là phi thường thống k ổ sáng ngày thứ hai lệ ổng chờ mong mở ra manchester báo thể thao đây cơ hồ có thể nói là manchester u n i t e d chuyên môn báo chí nội dung bên trong hầu như tất cả đều là chống đỡ mu thổi phông mu nhà này tòa soạn báo bất luận lúc nào đều đứng ở mu một phương có lợi cho nhau mỗi cái cầu thủ manchester u n i t e d sáng sớm đều có miễn phí báo chí xem trên bản dưới bản phiên lại phiên manchester báo thể thao trên liên quan với ngày hôm qua mu thi đấu có một phần đưa tin cái khác đều là đưa tin một ít cầu thủ manchester u n i t e d sinh hoạt huấn luyện cùng với các loại phỏng vấn tin tức hắn mở ra ngày đó thi đấu đưa tin nhìn xuống một lần lại một lần xem bên trong căn bản không có nói tới tên lệ ổng duy nhất cùng hắn có quan hệ chỉ có một câu nói đến từ mu đội thanh niên ngôi sao mới vì là mu đánh vào thứ ba hạt và bóng chế tạo cơ hội lần này chính là chúng ta ngàn vạn bảng anh tiên sinh c e z o n a n d o mặt sau vẫn xứng lên một bức c e z o n a n d o đẹp trai bức ảnh phút hắn à cái này hôn chứng dùng sức đem báo chí xé thành mảnh vỡ lệ ổng cắn răng nợ nụ c ư ờ i khổ tự mình n g h ĩ quá đơn giản trận đấu giao hữu tiến vào một cái bóng lại tính là cái gì qua báo chí văn chương nội dung nói cũng đúng chế tạo ghi bản chính là s e o n a n d o không sai chính là sezonando cái này bồ đào nha thiên tài từ lâu thành danh tuổi trẻ anh tuấn kỹ thuật hoa lệ các loại ưu điểm hầu như đều bị hắn chiếm cứ so với hắn tướng mạo khỏi nói cái này chính mình chỉ có thể nói còn không có trở ngại cùng tráng hắn càng gần cây một ít đẹp trai liền không r ì n h dáng tuổi trẻ tự hồ sezonando so với mình còn nhỏ hơn một tháng kỹ thuật hoa lệ đừng vô nghĩa chính mình kỹ thuật chính mình càng rõ ràng đừng nói cùng đại danh đỉnh đ ỉ n h sezonando so với cùng mở h u đội thanh niên phổ thông cầu thủ so với đều muốn kém một chút tổng kết tới nói chính mình căn bản là không có cách cùng sezonano so với sezonano chế tạo ghi bàn cơ hội coi như là chính mình đem bóng ghi bàn cũng không trách truyền thông gặp vây đỡ sezonando bởi vì hắn anh tuấn tuổi trẻ kỹ thuật hoa lệ hơn nữa vốn là có danh tiếng chính mình cái gì cũng không chiếm chỉ là đội thanh niên để bạt đến đội chủ lực thay thế bổ sung tham gia thi đấu một người trẻ tuổi thôi duy nhất ưu điểm hay là số may rất nhiều người sẽ như vậy m u ố n lệ ổng tỉnh táo lại hắn cảm giác mình từ ngày hôm qua đến hiện tại thực sự có chút quên hết tất cả tiến vào một cái bóng có thể thế nào đây hiện tại e sợ đại đa số người đều cảm thấy hắn chỉ là số may ghi bàn công lao ở chỗ vận khí trên mà không phải thực lực ta còn cần càng nhiều nỗ lực duy trì tốt biểu hiện chỉ có như vậy mới có thể được người khác tán thành lệ ổng tiên định nghĩ cồn vợ ờ ạ x ả xín m ộ ư ơ i ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á o đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http chuyện cơm mẹ ờ bảy nghìn một trăm m m ư ờ i tám c h ừ n tám cùng d ộ i xung đột lại như manchester báo thể thao thái độ như thế trên thực tế đại đa số mu người cũng không đối với lệ ổng ấp hy vọng quá lớn m ộ trong cái t ậ n đấu g i a hữu ghi b ả c h ứ n minh đem xem làm mới cái ngoại với thi ngoài, nhiều người tài viên, diện kia ghi không trên sàn động này công ổng động cũng nhận ổng trận kích cho khí. chỉ thể thể gì, là lệ Lúc lệ là cổ có có so so trừ rất vật ra đấu đó đấu quy ở bọn n người. Trong b họ thậm chí đại đa số người căn bản không nhớ rõ tên lệ ổng lệ ổng cái này nhìn như đơn giản dòng họ đối với người phương tây phát âm tiêu chuẩn tới nói vẫn là quá nhớ miệng những người khác càng không người quan tâm ở trận đấu kết thúc ngày thứ hai hết thể đều quá khứ lệ ổng lại trở về chính mình huấn luyện sinh hoạt hay là biết hắn cổ động viên nhiều hơn một chút nhưng này chiếm tỷ lệ quá nhỏ hắn đi tới manchester trong dòng người đều rất khó gặp được một cái nhận biết mình người tất cả trở lại quỹ đạo huấn luyện sinh hoạt vẫn duy nhất biến hóa là mở ư u trợ lý huấn luyện viên môn đối với lệ ổng huấn luyện yêu cầu chăm chú rồi rất nhiều lệ ổng ngươi phải chú ý nhiều chú ý trước sân đặc biệt là ngươi hợp tác vị trí nếu như hắn xui vào ngươi nên thích hợp lùi lại coi như là ta mới tấn công cũng như thế lệ ổng đừng chạy quá nhanh trừ phi đến thi đấu thời khắc cuối cùng vị trí của ngươi vĩnh viễn muốn ở đội hữu phía sau lệ ổng ngươi không phải cái dùng đầu góc đá b ó n người ngươi càng nên lợi dụng thân thể ưu thế một câu lại một câu t r á c cứ tuy nói nghe tới rất phiền muộn lệ ổng nhưng cũng chăm chú rất nhiều những n à y trợ lý huấn luyện viên hy vọng có thể đem hắn chế tạo thành một cái hợp lệ phòng thủ hình tiền vệ trụ tuy nói hắn cho là mình ở tấn công bên trong cũng có một chút tài năng có thể dù sao phòng thủ mới là chính mình lao bùn hành không thể mơ tưởng xa vời hắn huấn luyện cũng rất chăm chú chỉ có như vậy mới có thể tiến thêm một bước hòa vào đội bóng phòng thủ hình tiền vệ trụ cần làm công tác chính là phòng thủ là đội bóng phòng thủ quan trọng nhất bình phong nếu như hắn có thể bảo đảm vị trí của chính mình sẽ không bị đối phương dễ dàng phá tan Phe một ì n h k ngày lại một ngày trong khi huấn luyện lệ ổng cảm giác mình ở chiến thuật ý thức phương diện có rất tiến bộ lớn một ít trước đây ở đội thanh niên căn bản không cần cân nhắc đồ vật đều có thể ở đây học được trợ lý huấn luyện viên cho hắn huấn luyện quy hoạch tinh tế đến mỗi một phút cần muốn đi làm cái gì hắn chỉ phải nhớ kỹ những này liền có thể biểu hiện rất tốt chí ít chính hắn là như thế cho rằng lại như là cờ r a mở đánh giá a l e x sự tiến bộ của hắn rất nhanh ta không nghĩ tới cái này khỏe mạnh người trẻ tuổi đầu góc cũng rất thông minh hắn không giống chị nes t nói như vậy thơ cái sơ ân cùng trợ lý huấn luyện viên môn tự nhiên có thể ở đội thanh niên huấn luyện viên trưởng chị nes t nơi đó được một ít lệ ổng tài liệu c ặ n kẽ trong đó có một cái đến từ chị nes t đánh giá lệ ổng thân thể rất tốt nhưng dù là đầu góc không linh hoạt lắm rất nhiều chiến thuật tính đ ộ vật hắn căn bản là không có cách lý giải tuyệt đối không nên bị hắn gật đầu lừa dối này thường thường đại biểu hoàn toàn không hiểu đây làm chị nes đầu đôi đánh giá thời gian hai năm gines đ â y đủ hiểu rõ lệ ô n g hắn đánh giá tự nhiên rất có tham khảo ý nghĩa kỳ quái nhất cũng là điều ấy cờ giác mờ bọn rủ sở trợ trợ lý huấn luyện viên phát hiện bọn họ đối với lệ ô n g chỉ đạo đối phương đều có thể lý giải tại đây chút chỉ đạo dưới người trẻ tuổi này biểu hiện cũng càng ngày càng tốt nay hoàn toàn cùng gines đánh giá không giống có điều huấn luyện viên trưởng thờ k i sơ ẩ vẫn là có chút không hài lòng đội chủ lực không phải là bồi dưỡng cầu thủ trẻ địa phương mặc kệ người trẻ tuổi này tiến bộ to lớn hơn nữa biểu hiện của hắn vẫn là không đạt tới đội chủ lực tiêu chuẩn hắn vẫn còn có chút t r a lệch đều là xuất hiện đ f e r g u s o n nhìn trên sân cái tia tràn ngập sức mạnh bóng người trong mắt loe tinh quang hơn nữa ta phát hiện hắn tấn công rất mạnh rất nhiều lúc đều sẽ tự nhiên tiến lên quên vốn nên làm phòng thủ công tác nhưng hắn làm cũng không t ệ lắm là một người giữa sân xuyên vào kiến tạo cũng không sao chứ cờ dạ mờ có chút không rõ không f e r g u s o n lắc đầu người tinh lực là có hạn nếu như hắn đem tinh lực đặt ở tấn công trên liền không lo nổi phòng thủ ở chính quy thi đấu bên trong đây là trí mạng ngươi sẽ không biết những người đối thủ gặp lúc nào có thể cấp dưới bóng đá phát động phản kích nếu như hắn không có thể bảo đảm vị trí vậy ta tình nguyện nhiều cử đi một tên hậu vệ hay là người là đúng cờ da mở mì môi gật đầu cờ da mở xem trọng lệ ổng hắn cảm thấy người trẻ tuổi này rất nỗ lực trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh một đối một phòng thủ có thể làm tốt vô cùng cá nhân ý thức tuy rằng kém một chút nhưng thân thể thể năng ưu thế hoàn toàn có thể bù đắp điểm này hơn nữa tình cờ linh quang lóe lên làm người t á n g dương bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ hắn có lúc đều có thể biểu hiện ra cực cường sức phán đoán có điều coi như là cờ da mở cũng phải thừa nhận ferguser ờ nói có đạo lý người trẻ tuổi này năng lực cá nhân thấp hơn đội chủ lực trình độ ưu thế của hắn ở chỗ thể năng cùng thân thể nếu như hắn đem hết t h ể tinh lực đặt ở phòng thủ trên hay là có thể bù đắp đ i ể m này nhưng hắn tấn công quá mạnh mẽ này hay là có thể ở bình thường huấn luyện sau tăng cường huấn luyện thời gian nhìn, nhìn ra mấy ngày gần đây bên trong cờ dạ mở phát hiện lệ ổng vẫn ở tăng cường huấn luyện xuất gôn đúng xuất gôn một cước chân hung hãn xuất gôn thanh âm kia nghe tới đều có chút vào người hắn chỉ có thể cảm thắng người trẻ tuổi này khí lực thực tại không nhỏ chỉ có điều chính xác có chút b ầ n cùng không sai lệ ổng gần nhất đều đang luyện tập xuất gôn ở trên một trận đấu giao hữu sau khi kết thúc lệ ổng liền phát hiện chính mình ở tấn công bên trong ưu thế lớn nhất là dựa vào nhìn thấu năng lực cấp điểm nếu như hắn có thể có cơ hội tốt rất nhiều lúc liền đại biểu tới cửa cuối cùng một cước hắn cảm thấy tất yếu nhiều luyện tập xuất k ô n hắn biết các huấn luyện viên ý tứ có thể chính quy thời gian huấn luyện hắn đều vẫn chăm chú với phòng thủ như vậy chính mình tăng cường huấn luyện thời gian luyện tập một hồi bắn cửa cũng không đóng hệ đi cũng chỉ tới vào lúc này hắn mới cảm thấy huấn luyện phi thường thú vị chạm chạm chạm một cước lại một cước tràn ngập sức mạnh sức mạnh cho toàn thân đều mang đến thả lỏng cùng thoải mái cảm lệ ông mỗi ngày đều tăng cường huấn luyện một canh giờ s u ấ t gôn truyền vào chính mình sức mạnh s u ấ t gôn tốc độ bóng không phải thường nhanh h ắ n nhớ tới người bờ ra diu carlos nhớ tới hiệu lực với du ven t u s miklovit cái thứ hai cái ngôi sao bóng đá đá phạt ghi bàn đều là dựa vào sức mạnh hơn người sức mạnh liền có thể mang đến cực nhanh tốc độ bóng coi như góc độ kém một chút có thể tốc độ bóng quá nhanh để thủ môn căn bản không có phản ứng thời gian này liền có thể bù đắp phi hành góc độ không đủ sức mạnh của ta so với bọn họ còn lớn hơn nếu như ta x u t gôn có thể có một ít góc độ uy hiếp khẳng định càng mạnh hơn lệ ông h ĩ x u t gôn năng lực tăng lên có thể lệ à là này m mình nắm một cho cơ hội năng lực tăng lên, hay là sau đó còn có thể có một cước hội hay thể không sai đá phạt kỹ thuật, loại năng tăng lên, sai l sau y u đó đá kỹ n tập làm hắn ổng cùng các đồng đội đồng thời tiến hành chiến thuật huấn luyện hai cái trợ lý huấn luyện viên ở đây vừa nhìn tình cờ hô to một tiếng nhắc nhở các cầu thủ một ít chú ý đ ồ vật lệ ổng thường thường là bị hống đến nhiều nhất người hắn phạm sai lầm nhiều nhất thậm chí có chút đội hữu đều cảm thấy thú vị tỷ như sở côn l người này liền vẫn nắm trợ lý huấn luyện viên tiếng gào đến treo gẹo g ơ giảng người chạy quá g i a trước chính về phía trước chạy sở côn l hướng phía sau cười nói một tiếng hắn học chính là trợ lý huấn luyện viên biu dần đông điệu biu dần đến hiện tại cũng không cách nào đem lệ ổng dòng họ gọi chuẩn xác lệ ổng chú ý dưới vị trí của chính mình lập tức lùi về sau một ít trợ lý huấn luyện viên môn tiếng gào vẫn rất có tác dụng c h ỉ ít hắn nhưng không hy vọng này tiếng gào nhắc tới tên của chính mình cũng không lâu lắm bóng quyền đội chủ tấn công phòng thủ đảo bóng đá trải qua mấy lần lan truyền liền đến b ù a đảo nhà thiên tài sezona nô dưới chân sezona nô bị phân ở một phe khác ở đội chủ lực ở lại sững sờ mười mấy ngày lệ ổng dựa vào một tấm đôn hậu mặt cùng thành khẩn thái、độ. cùng các đồng đội quan hệ cũng không tệ duy nhất quan hệ không tốt chính là sezonando nay cùng lần trước báo chí đưa tin không quan hệ hoàn toàn bắt nguồn từ sezonano thái độ hai người chưa từng nói mấy câu nói coi như nói chuyện cũng là rất ngắn gọn giao lưu mâu thuẫn khởi nguồn có rất nhiều t ỷ như làm hai người phân đến một đội lúc sezonano đều là yêu cầu lệ ổng đem bóng chuyền đi qua có thể lệ ổng c h u y ể n bóng cũng không chính xác hắn cảm thấy an toàn nhất phương thức chính là đem bóng chuyền cho cách mình gần một ít đội hưu mà không phải xa xa s e o n a n d o lại tỉ như ở huấn luyện lúc s e o n a n o đều là nỗ lực đi đột phá Mà lần ệ này có t h cùng ấ dưới thời điểm khác không khác nhau gì cả sezona n o dẫn bóng chạy tới tốc độ của hắn rất nhanh bóng đá ở dưới chân hắn rất đá nổi lăn đối diện cái khác cầu thủ cũng theo về phía trước chạy rất nhanh sẽ qua trung tuyến lệ ông lập tức đi tới dán sát vào Sejona nô chính mang theo bóng nhìn thấy lệ ổng lại đây hắn hơi có chút bối rối ở trong khi huấn luyện hắn không biết bị lệ ổng cướp qua bao nhiêu lần đến hiện tại hắn quá lệ ổng không bao nhiêu tự tin này chính là Sejona nô đối với lệ ổng thái độ không tốt nguyên nhân kỹ thuật chính là sự tự tin của hắn Sejona nô xưa nay không tin sẽ có người có thể trực tiếp c ư ớ p dưới chính mình bóng có thể chuyện như vậy liền chân chính phát sinh đối phương vẫn là một cái không hề nổi danh giống như chính mình đại người trẻ tuổi điều này làm cho hắn cảm giác khó chịu hắn là bồ đào nha thiên tài xuất sắc nhất mà đối phương đây một cái mở h u đội thanh niên cầu thủ trẻ căn bản còn không đá một hồi chính quy nghề nghiệp giải đấu người như vậy lại lần lượt c ư ớ p dưới chính mình bóng điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được thử một lần nữa ta cũng không tin quá không xong ngươi sezonando dẫn bóng bên trong mạnh mẽ nhìn về phía lệ ổng lệ ổng m ặ t không hề cảm xúc chỉ là dán lại đây nhìn kỹ dưới chân trợ lý huấn luyện viên đã nói với hắn rất nhiều thứ lúc này cần thiết phải chú ý chính là dán sắt vào đối thủ không cho đối thủ dễ dàng đột phá chính mình thuận tiện q u a y dày đối phương c h u y ể n bóng mà khi đối phương là s e o n a n d o hắn cảm thấy mặt sau có thể tỉnh lược cái tên này đối mặt chính mình tuyệt đối sẽ không chuyền bóng quả nhiên Sejona nô dẫn bóng bên trong đột nhiên một cái tiểu biến hướng chân phải lại về c h u y ể n làm cái giả động tác đem bóng hướng về trái chiếc chuyến sau đó không có sau đó bóng đá bị lệ ổng một c ư ớ c sạch sẽ lưu l o á t đoạn dưới loại này một đối một phòng thủ nhìn thấu quả thực là thuận buồm xuôi gió hắn có đầy đủ nhiều thời giờ p h á n đoàn cái nào là giả động tác cái nào là chân thực động tác muốn một đối một quá đi hắn trừ phi hoàn toàn dùng tốc độ miễn cơ ăn chỉ dựa vào kỹ thuật nghiêng con mắt của hắn không thể Sejona nô hoàn toàn không ý thức được cái này đương nhiên hắn cũng không thể biết hắn cùng lệ ổng đúng rồi mất ước kết quả trực tiếp bị đá đến trong đất đây là một đẹp đẽ tắt bóng lệ ổng đem bóng c h u y ể n cho đội h ư u quay đầu lại liền muốn kéo sezonando hai người có mâu thuẫn có thể cái kia dù sao cũng là mâu thuẫn nhỏ ở trên sân bóng đá ngã đối phương đem hắn kéo đến lấy lòng cũng không có gì nhưng hắn không nghĩ tới quay đầu lại nên đón chính là mạnh mẽ một quyền một luồng xé rách đau từ mặt trái giáp chuyển đến hắn bị kích lùi về sau vài bộ bưng có chút sưng lên mặt trái lệ ổng giận dữ tiến lên mạnh mẽ đẩy sezonano d một cái người hắn ả làm gì phu kỳ hụ lệ ổng khí lực lớn bao nhiêu s e o n a n o bị lần này đẩy đến trực tiếp ngã xuống còn ở trên cỏ lăn hai vòng mới d hắn thở dốc một hồi lâu mới quay người lại lúc này những người khác cùng huấn luyện viên cũng chạy tới tách ra hai người tờ s cầu phiếu cầu thu gom cồn vợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http t r u y ệ n cơm mẹ b bảy nghìn một trăm mười tám chương chín đ ệ hai trận đấu giao hữu các ngươi là đang làm gì lệ ổng còn có ronaldo chờ những người khác tách ra ronaldo cùng lệ ổng thơ cái sơ ẩn cất bước tiến lên hướng bọn họ giống to người s ờ cót len thực sự quá tốt rồi mắt thấy tháng tám đều quá một nửa ngoại hạng anh lập tức liền muốn đấu võ vào lúc này ngay ở trước mặt một ít ngoài sân phan bóng đá trước mặt đội bóng lại có cầu thủ cãi vã còn đ ộ n g thủ chuyện này đối với ở ngoài ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu tối hôm nay sẽ có không ít truyền thông đưa tin chuyện này đây là mu tăng cường mặt trái tin tức hơn nữa tin tức này khẳng định phi thường nóng nảy mu bên trong không hợp trong phòng làm việc f e r g u s o n ngồi nhìn trước mắt hai người coi như to lớn hơn nữa bài ngôi sao bóng đá ở trong mắt hắn đều chỉ là đứa bé các người biết tin tức này sẽ làm bao nhiêu người cười nhạo chúng ta sao xin lỗi lão đại lê ông thấp giọng nói C. e jonano vẫn túi đầu không nói nhận sai thái độ có thể không hề tốt đẹp gì có điều t h r g á i sơ ẩn cũng không có nói hắn vài câu chỉ là dùng càng ánh mắt nghiêm nghị nhìn lệ ổng lệ ổng người biết này gặp cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền phức sao xin lỗi lệ ổng thấp giọng lại xin lỗi lại có chút không cam lòng nói nhưng là là z o n a n o động thủ trước ta chỉ là cướp rơi xuống hàn bóng hắn liền động thủ đánh ta một quyền lệ ổng n u ố t gò má nơi đó đau rác ta tin tưởng ngài cũng nhìn thấy nếu như không phải vì đội bóng cân nhắc ta thậm chí có thể gọi cảnh sát thờ c i sơ ẩn chưng mắt lệ ổng thật dài thở một cái z o n a l d o n g ư ơ i đi ra ngoài trước z o n a l d o sau khi nghe xong liền đi ra ngoài trở lại sân bóng tiếp tục huấn luyện trong phòng làm việc chỉ để lại lệ ổng cùng thờ cái sở ẩn hai người trầm mặc hoàn toàn yên tĩnh quá một hồi lâu thờ cái sở ẩn mới mở miệng nói lệ ổng n g ư ơ i nên rõ ràng tại đây cái đội bóng bên trong hết thể đều là ta quyết định vì lẽ đó mọi người đều gọi lão đại ta coi như là roi đã từng david cũng như thế lệ ổng nhìn thơ gibson không rõ vì sao thờ cái sở ẩn tiếng nói nghiêm khắc rất nhiều hai mắt khác hẳn có thần ta là lão đại không ai có thể phản bác ta không ai có thể nghi vấn ta hết t h ả đều cần ở ta trong khống chế như vậy ta mới có thể bởi vì đem đội bóng dính vào thành một thể thống nhất tạo thành ta muốn đội bóng mà những người không ở ta n ắ m trong bàn tay đồ vật ta đều sẽ đem nó đá ra đội bóng lại như david nhắc lên b e c k h a m f e r g u s o n r ở nâm điệu thấp một chút có thể vẫn cứ để lộ ra kiên định trước đây david đều nghe ta hắn lại như con trai của ta có thể dần dần theo hắn tiếng t â m càng lúc càng lớn ta có chút không nắm được hắn tâm q u á xa hắn cùng cái tiện nữ nhân đáng chết kết hôn hết t h ả đều thay đổi ta biết hắn yêu mu có thể vậy thì thế nào hắn không nghe ta hắn nhất định phải rời đi đội bóng lệ ổng cảm giác mình tự hầu nghe đến cái gì ghê gớm sự tỉnh quá một hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi ý của ngươi là ta thoát ly không chế Si. Ferguson sự sinh cười. Ngươi thoát ly không chế. Không, không. ngươi mỗi ngoại cái lại cái Xin lỗi, ta vừa nãy chỉ là rơi vào trong hồi、ức. Ngươi già rồi, đều là gặp nhớ tới trước đây đồ vật, David khi nói ngươi đi. trừ trong trước trước không Không, không, ngày gì cũng không gì không không chứng khống. gặp ngay cùng ổng huấn luyện đều thoát vào Zonando nợ nụ nãy nhớ còn tình, phản Vẫn chuyện chế. có chế chỉ ức. chỉ ta vật, phất ta phát sinh trước mắt. ly làm, là nói chuyện ngươi cùng đi. Chỉ là nghe. Ông, ta biết là Lệ đây vừa đồ bé ở n g ư ơ i so với hắn lớn một chút trọng yếu chính là ta cho rằng n g ư ơ i so với hắn muốn thành thục nhiều lắm f e r g u s o n nhìn chăm chú lệ ổng cặp mắt kêu phảng phất có thể nhìn thấu tất cả lệ ổng có chút sốt sắng chỉ là gật ngủ lão đại f e r g u s o n ngắt lời hắn tiếp tục nói ta gặp đơn độc cùng hắn nói một chút có thể ở trước đó ta nhất định phải làm tốt người công tác n g ư ơ i rất tốt cùng bạn cùng lứa tuổi so với n g ư ơ i có càng nhiều ưu thế thế nhưng này không có nghĩa là n g ư ơ i có ngoại lệ quyền lợi đội bóng là một hệ thống nhất có lúc người cần nhường nhịt ta nghĩ người hiểu ý của ta lệ ổng túi đầu một lát sau mới lên tiếng trả lời lão đại ta hiểu rồi ngay kia trận đấu giao hữu ta gặp nhiều cho ngươi một ít ra trận thời gian nếu như biểu hiện của ngươi không sai ta sẽ cân nhắc để ngươi bước lên v ờ giờ mi ở lít sân bóng f e r g u s o e ân trầm tư chốc lát nói rằng trực đi ra cửa phòng làm việc lệ ống vẫn m ặ t không hề cảm xúc mỗi khi hắn m ặ t không hề cảm xúc thời điểm trên mặt sẽ hiện ra một luồng h à m hậu thành thật đáng tin c ậ y điều này cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi trong lòng hắn đã sớm không bình tĩnh rõ ràng là cái kia người b ổ đảo nha động thủ trước ta căn bản chẳng hề làm gì cả có thể ông lão kia chỉ giăn dạy ta ronaldo thậm chí không nhận sai liền rời đi thật giống như hết thể đều là ta bước lên đến như thế vớt vớt có chút nóng rát gò má lệ ổng cắn r ă nghĩ n g nguyên nhân lớn nhất e sợ vẫn là ta không bằng ronaldo đi phơ cái sơ ơn lời của l ã o đầu cũng chính là có thể lừa gạt lừa gạt tiểu hai tử lệ ổng thoáng nghĩ một hồi liền rõ ràng ý của hắn đội bóng khẳng định không thể bên trong không hợp hai người có mâu thuẫn một phương liền cần nhường nhịn tại sao nhường nhịn chính là chính mình nhân v ì là thực lực của chính mình không được nếu như có một cái muốn rời khỏi đội bóng chỉ có thể là hắn đây mới là nguyên nhân lớn nhất thế nhưng lệ ổng không muốn rời đi mu nơi này không phải chỉ có chán ghét người bồ đ ả o nha còn có bạn tốt của mình cùng có không sai đội hưu ở đây sinh hoạt thời gian dài như vậy bất kể là ký ức vẫn là chính mình trải qua đều làm ý đồ tốt nếu như tên kia không chọc đ ế n ta ta cũng không phản ứng hắn lệ ổng quyết định hai người đều trở lại đội bóng huấn luyện lại trở về đường ngay cùng trước đây không khác nhau gì cả chỉ có điều mọi người đều biết lệ ổng cùng jonan đâu có mâu thuẫn nguyên nhân liền không đi tìm tòi nghiên cứu ngược lại hiện tại hai người căn bản không nói lời nào đụng tới hai người một đội cần chuyền bóng thời điểm z o n a n o xưa nay không đem bóng c h u y ể n cho lệ ổng liền lệ ổng cũng không đem bóng c h u y ể n cho z o n a l d o chỉ là như vậy kỳ thực cũng không có gì đội trưởng roi kệ hạn cho rằng như vậy rất xấu nhưng cũng không biện pháp gì hắn cùng z o n a l d o nói rồi cùng lệ ổng nói rồi có thể căn bản vấn đề là z o n a l d o căn bản sẽ không c h u y ể n bóng cũng không thể không căn cứ yêu cầu lệ ổng đi xin lỗi một ngày huấn luyện kết thúc ngày thứ hai truyền thông thì có có liên quan đưa tin đó là một tấm z o n a l d o ngã trên mặt đất bức ảnh phối hợp hôn loạn tình cảnh liền rất có thể nói rõ vấn đề s ơn để đội bóng tất cả mọi người đối với này ngậm miệng không nói có thể không nhịn được truyền thông phỏng đoán jonan đâu cùng lệ ổng có mâu thuẫn bọn họ ở lúc huấn luyện động nổi lên tay chuyện này đối với đội bóng ảnh hưởng rất xấu người trẻ tuổi rất dễ dàng kích động hy vọng bọn họ có thể khống chế lại không muốn cho mu chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới mang đến ảnh hưởng manchester báo thể thao nói như vậy cũng không có thiếu cái khác nước anh truyền thông cũng đưa tin chuyện này chỉ bất quá bọn hắn lời giải thích liền không hài hòa bọn họ chống đỡ không phải là mu đối, đối thủ chắc chắn sẽ không khẩu giới lưu tỉnh liền có không ít p a n bóng đá đều biết mu bên trong không hợp một người tên là z o n a no bồ đào nha thiên tài cùng một cái không hề nổi danh người đông phương đưa tin rất nhiều lệ ổng cũng xem một chút đưa tin hắn có chút lý giải p h ở cái sở ẩn cách làm tiếp tục như vậy hai người nhất định phải có đi một lần mở bằng không hắn nhất định phải nhường nhịn này đã không phải hai người mâu thuẫn vấn đề có điều mu bên trong thảo luận đã biến thành ngày mai trận đấu giao hữu đây là mu mùa hè bên trong đệ nhị trận đấu giao hữu đối thủ cũng mạnh rất nhiều là đồng dạng ở gờ manchester của ngoài g ă n g atletic đội năm gần đây ngoài gang a t l e t i vẫn chinh chiến nước anh hạng hai giải đấu có điều ở mùa giải trước thành tích của bọn họ làm người thán p h ụ bọn họ đạt được mười tháng liên tiếp chiến tích cùng với toàn bộ mùa giải chỉ bại bốn trận dựa vào loại này ưu dị biểu hiện ngoại g ả n g atletic h lấy tổng điểm một trăm điểm thành tích đạt được gất tổ giải đấu quán quân trải qua sáu năm thăng cấp giáp tổ một nhánh nước anh giải hạng nhất đội bóng có thể so với mạc cột phịu i đội thực lực mạnh quá nhiều rồi đối với mu tới nói đối thủ này không tính quá mạnh tuy nhiên không yếu vừa vặn có thể để bọn họ đi thích hướng chiến thuật đúng nước anh giải hạng nhất đội bóng cũng có điều là cho cầu thủ manchester united đi thích hướng chiến thuật mà thôi sáng ngày thứ hai hết thẻ cầu thủ manchester United tập hợp bọn họ ngồi xe bus đồng thời lao tới phải gẳng tự trị thị cái kia khoảng cách manchester không xa chỉ có ba mươi mấy km phải gẳng tự trị thị nói là một tòa thành thị không bằng nói là một chấn nhỏ toàn bộ hải gẳng cũng chỉ có hơn chín vạn nhân khẩu nơi này có một nhánh bóng bầu d ụ c đội còn có một nhánh đội bóng đá hai chi đội ngũ dùng chung một tòa sân bóng vậy thì là gg bờ sân vận động nay trận đấu giao hữu cũng là ở gg bờ sân vận động tiến hành toàn bộ hải gẳng không có quá nhiều nhân khẩu có điều làm nghe nói trận đấu giao hữu đối thủ là tiếng tăm lừng lẫy mu vẫn có rất nhiều phụ cận cổ động viên Đi động, vào vận GG bờ sân vận động. hơn nữa theo đội đến đây 2 ngàn cổ động viên ngàn 2 cổ c m a hai e e United cũng đem s sân t rất r nhiều, u cũng vận động lấp kín GG bờ lấp q loa l nhìn ạ trên thính phòng có ít nhất phòng ngàn có bóng 7 fan đội á Tuần này m t trận đấu g a o hữu, cầu o coi n này tương như số đối cuối đã biết t Phải khá. ở u n hành chính cử q y nước Anh n hấp h giải thủ b ì n quân cầu trình diện cổ động viên cũng chỉ có khoảng 11 ngàn、người. Theo t chỉ h người. đội cổ có 11 đi ra hành lang sân bóng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên rất nhiều f a n bóng đá từ thính phòng đứng lên đến nhìn kỹ ra trận cầu thủ bọn họ hô lớn từng cái từng cái cầu thủ tiếng t â m trong đó có phải găng atletic cầu thủ càng nhiều nhưng là cầu thủ của manchester united cầu thủ manchester united mỗi một cái đều là ngôi sao bóng đá coi như v h ả i găng atletic rất nhiều bạn fan bóng đá cũng sẽ mê với mu ngôi sao bóng đá có điều làm trận đấu bắt đầu sau bọn họ chống đỡ liền biến thành ngoại găng atletic bọn họ chỉ là yêu thích mu ngôi sao bóng đá có thể không có nghĩa là chống đỡ manchester united có điều tính phòng âm thanh vẫn có hai loại mặt khác một loại chính là theo đội đến đây cổ động viên manchester united bọn họ tự nhiên là chống đỡ manchester united hai loại âm thanh đều không nhỏ f a n bóng đá tiếng hô bao trùm cả tòa sân bóng không khí của hiện trường từ lâu nhiệt liệt lên lệ ổng cảm thụ không khí chung quanh hắn cảm giác mình rất t h í c h i n g bầu không khí như thế này chính là hắn yêu thích nhiệt liệt nóng nảy đây mới là chính mình theo đuổi hắn rất ước ao những người bị gọi vào tên cầu thủ nếu như có thể để này rất nhiều f a n bóng đá gọi tên của chính mình cái tiết chính là cỡ nào làm người kích động sự t ì n h có điều theo thi đấu tiến hành ánh mắt của hắn cũng tập trung đến thi đấu bên trong Từ g hắn ế đến dự bị bộ bóng, bên nhìn lại, có thể hướng ngang nhìn chung toàn bộ sân、bóng. Trung ngạn ngựa người ngoài ràng, người đứng thể lại, là gọi tài, có Quốc có cú góc từ so độ rõ xem xem liền chủ ó t ể hiểu hưu các loại chạy chỗ, cùng với bọn họ cách Hắn h đội loại với đấu rõ trong trận đấu một các cùng c làm. bọn ít phải chú ý vẫn là đội trưởng roi kệ ạn hắn đá bóng phong cách cùng roi kệ ạn rất tương tự đều thuộc về để ngửa thủ làm trung tâm cầu thủ cũng đều thuộc về dựa vào thân thể cầu thủ vì lẽ đó hắn cần muốn tỉ mỉ nhìn kỹ kệ ạn trong trận đấu cách làm do đó hiểu rõ chính mình cần phải đi làm gì quan sát người khác sửa lại chính mình như vậy mới có thể trưởng thành đang quan sát bên trong thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt hiệp một trận đấu kết thúc lúc này lệ ổng có chút buồn b ự c vốn là phở k á i sơ ẩn là nói cho hắn nhiều hơn chút thời gian lên sàn hắn còn chờ mong hiệp một liền có thể thay thế bổ sung ra trận không nghĩ tới một hiệp kết thúc chính mình cũng không thể được cơ hội cũng còn tốt phở k á i sơ ẩn còn nhớ chuyện này giữa sân nghỉ ngơi ở phòng thay đồ bên trong phở k á i sơ ẩn đang nói qua hiệp một mỗi cái cầu thủ biểu hiện sau nói với lệ ổng lệ ổng hiệp hai ngươi thế thân một ra trận vâng tốt lão đại lệ ổng vui vẻ trận lại nói hiệp hai mới vừa mở màn manchester United thay đổi người lệ ổng thế thân bụt ra trận cùng roi kệ ả n hợp tác tạo thành s o n g tiền vệ trụ nhưng sân âu cha phớt so với liền cách biệt quá nhiều rồi lệ ổng phát hiện mình không một chút nào căng thẳng trải qua sân âu cha phớt bầu không khí nơi này sân vận động bầu không khí thực tại có chút như gặp s ư phụ hắn rất thong dong thong dong đi hướng về vị trí của chính mình thong dong cùng đội h ư u giao lưu hết thể đều như là đá một hồi phổ thông huấn luyện thi đấu như thế nhưng này không phải huấn luyện thi đấu hắn biết mình cần nỗ lực biểu hiện nhất định phải nỗ lực biểu hiện cùng s e z o n a nô mâu thuẫn để hắn càng rõ ràng thực lực tầm quan trọng nếu như hắn là cái quốc tế đại ngôi sao bóng đá cần nhường nhịn thì sẽ không là chính mình hắn phi thường không cam lòng lệ、ổng. người muốn nỗ lực nhìn bốn phía cổ động viên hắn tự đủ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lệ ổng theo đội bóng trận hình không ngừng chạy nỗ lực thích đứng dung nhập vào thi đấu bên trong hiện trường cổ động viên có bảy ngàn người số lượng cũng không nhiều còn là lấp kín một phần tư sân vận động theo đội mà đến cổ động viên manchester united thì bị sắp xếp ở bắc khán đài hai bên f a n bóng đá cũng không có cái gì ẩn đoán một ít nóng nảy cổ động viên chỉ là đang hô h á n cho mình thích ngôi sao bóng đá tên mới ra sân lệ ổng liền có rất ít p a n bóng đá biết hắn cổ động viên manchester United bên trong có không ít người gặp lệ ô n g trong bọn họ chỉ có rất ít người có thể gọi ra tên lệ ô n g bọn họ chỉ biết đó là một n h u miệng dòng họ v à i găng bản f a n bóng đá càng không cần nhiều lời rất nhiều vải găng atletic f a n bóng đá đồng thời cũng là mu người ủng hộ bọn họ yêu thích mu dù sao mu là gờ d ờ manchester quận tốt nhất đội bóng bọn họ kỳ quái chính là chưa từng gặp mới ra sân cái này cầu thủ trẻ cái này có phương đông khuôn mặt cầu thủ thật giống là bông dưng nô ra như thế gần nhất không có nghe mu có chuyển nhượng tin tức ca không quen biết nhưng có thể gia nhập mu nên cũng không tệ lắm phải không khả năng là mu đội thanh niên người mu đội thanh niên có không ít thiên tài bọn họ gia nhập mu không cần tin tức gì mấy người đã đ o á n được có điều đại đa số v o à i gang atletic fan bóng đá có thể không quan tâm mu bọn họ biết mu biết mu ngôi sao bóng đá nhưng chống đỡ vẫn là v o à i gang atletic v o à i gang atletic trên ghế giáo luyện có người cũng ở chú ý mới ra sân lệ ổng vậy thì là đội bóng huấn luyện viên trực reo reo trước sau dạy học quá bờ dạ phỏ cùng với s ẹ p p h i m hát nệ ấy v o à i gang atletic là hắn dạy học thứ ba chi đội bóng ở niên đại tám mươi reo vẫn là một cầu thủ thời điểm hắn liền từng hiệu lực với h o i gang atletic hắn đối với nơi này rất có cảm tình hắn làm cũng không sai vẹn vẹn dùng hai cái mùa giải d ẻ o liền dẫn dắt phải g n g atletic rết tới hạng nhất nhìn mới ra sân cái kia bóng người d ẻ o nghĩ một hồi mới bừng tỉnh hắn làm mở ư u đội thanh niên cầu thủ một cái thực lực không sai tiền vệ trụ hắn nhận ra lệ ổng làm đã từng hạng hai hiện tại giải hạng nhất đội bóng huấn luyện viên trường d ẻ o đối với tờ rơ mi ở lít đội bóng không thế nào quan tâm ngược lại đối với chúng nó t h a đội thứ hai cảm thấy rất hứng thú bởi vì tờ rơ mi ở lít đội bóng cầu thủ căn bản không phải đội bóng của hắn có thể mua được mà nhà giàu thầy thường, thường có chút xuất sắc người tr hắn muốn thuê mở ưu đội thanh niên e a lẹt chỉ tiếc e a lẹt bản thân không muốn đi hạng hai giải đấu đá bóng năm nay cũng như thế muốn ở giải hạng nhất có tư cách tăng cường đội bóng thực lực là tất nhiên gieo vẫn nỗ lực đi dẫn vào mấy cái có thực lực cầu thủ trẻ đến tăng cường đội bóng băng ghế chiều sâu hoặc là bồi dưỡng được chính mình ngôi sao bóng đá cũng không sai hắn vẫn muốn làm như thế bởi vì đội bóng tài chính không cho phép hắn lại mua xuất sắc cầu thủ chỉ có thể mua mấy người trẻ tuổi hoặc là ký xuống những người tự do chuyển ngượng cầu thủ vì lẽ đó hắn quen thuộc quan sát không hề nổi danh cầu thủ trẻ ở g i o suy nghĩ bên trong trên sân thi đấu cũng không ngừng đang tiến hành. nay đã là hiệp hai dựa vào phạm nịt kẻo d ụ dở vùng cấm bên trong một c ư ớ t xúc mạnh mu tạm thời một bóng dẫn trước đối với nước anh bá chủ mu tới nói cùng n ả i gang atletic như vậy đội bóng thi đấu chỉ thắng một cái bóng hiện nhiên không phù hợp mu địa vị mỗi cái cầu thủ manchester united đều không cam lòng đồng d ạ n g n ả i gang atletic cầu thủ cũng không cam lòng mỗi cái cầu thủ đều đang cố gắng trên sân thi đấu liền nóng này hơn nhiều theo hải gang atletic tấn công bị cắt đứt bóng đá bị trung vệ xỉ vẹt g i chuyển về trước giao cho lệ ổng lệ ổng mới chuyển cho roi kệ ản muốn suy vào có thể nhìn thấy roi kệ ản dẫn bóng chậm rãi về phía trước hắn liền dừng lại lui về phía sau một chút đây là đội bóng huấn luyện lúc các huấn luyện viên chiến thuật yêu cầu lệ ổng cùng kệ hạn hai người tạo thành s o n g tiền vệ trụ mưu ở trận hình chính là bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt ngoại trừ van đỉnh ở mặt t r ư ớ c ở ngoài giữa sân đường biên còn có ba cái tiền vệ kệ hạn xuyên vào như vậy hắn nhất định phải chú ý vị trí thích hợp về phía sau liên tục mấy lần đều là như vậy lệ ổng vẫn muốn xuyên vào có thể nhìn thấy kệ hạn tiến lên hắn nhất định phải lùi lại đây là trận hình yêu cầu bằng không chính hắn xuyên vào trước chỉ có thể cùng đội hữu vị trí lặp lại ảnh hưởng đến mưu tấn công trận hình trải qua những ngày qua huấn luyện, lệ ổng đã hiểu rõ chính mình muốn làm công tác vị trí cùng đội trưởng roi kệ án như thế là tiền vệ trụ bởi thực lực cá nhân nguyên nhân mỗi khi hắn ra t r ậ n hắn hợp tác liền muốn nhiều tiến lên tiến công để bù đắp hắn bản thân mình năng lực tiến công không đủ hắn cần phải làm là nỗ lực đi phòng thủ muốn duy trì vị trí của chính mình bất cứ lúc nào ở đối phương khả năng phản kích vị trí phía sau ở phòng thủ bên trong chạy phạm vi muốn ở vùng cấm phía trước phụ cận lợi dụng không ngừng chạy không ngừng cái dày lệ ứng đối với đối phương tấn công cho đối phương không ngừng mang đến thêm p h ư c đây chính là hắn công tác nói đến rất đơn giản bắt tay vào làm cũng không dễ dàng như vậy lệ ổng vẫn đang cố gắng đi thích hướng hắn biết chỉ cần có thể làm tốt công việc này hắn sẽ là cái hợp lệ thay thế bổ sung hợp lệ thay thế bổ sung nghe tôi không thế nào tốt nhưng là manchester united hợp lệ thay thế bổ sung đều có thể so sánh với bình thường tờ giờ mi ở lead cầu thủ cầu thủ chủ lực từ một người thanh niên đội cầu thủ trực tiếp thăng cấp đến cái trình độ này muốn vượt qua phạm vi lớn vô cùng muốn làm đến dĩ nhiên là phi thường khó khăn lệ ổng cảm giác mình muốn thích hướng vị trí này còn cần một quãng thời gian rất dài hắn vẫn còn có chút không cam lỏng bởi vì hắn cảm giác mình có năng lực tiến công chỉ đi phòng thủ nhìn thấu sở kỳ hiệu này chỉ có thể dùng ở một đối một phòng thủ bên trong nếu như đối phương rất sớm c h u y ể n bóng hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào vì lẽ đó hắn rất khó có biểu hiện gì mười phút thời gian trôi qua rất nhanh vừa mới bắt đầu còn có người hiếu kỳ cái này mới ra tràng người đông phương có thể đến hiện tại rất ít người chú ý hắn nhân vì cái này tân cầu thủ căn bản không hề có một chút xuất sắc chỉ là chạy a chạy căn bản không biết là đang làm gì tình c ờ bắt được bóng cũng là trực tiếp chuyển cho đội h ư u nhưng trên thực tế bọn họ không có chú ý tới chính là manchester u n i thị trường r o kệ ạn cũng là như thế tiền vệ trụ vị trí này vốn là không nổi bật trừ phi có năng lực trở thành toàn đội lãnh tụ trở thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá có thể ở tấn công bên trong có biểu hiện xuất sắc có thể trở thành là toàn đội hạt nhân khống chế toàn đội tấn công t i ế p tấu bằng không tiền vệ trụ kỳ thực chính là trên sân bóng đồ công nhân một cái đồ công nhân công tác phi thường trọng yếu có thể cũng không nổi bật có rất ít đồ công nhân có thể trở thành là ngôi sao bóng đá phan bóng đá càng để ý chính là ghi bàn cầu thủ càng để ý chính là tốc độ cực nhanh kỹ thuật ưu việt tiền vệ cánh phong thủ cầu thủ trừ phi là phi thường xuất sắc g a hỏa những người khác có điều là làm nền m ạ thôi Cung phan bóng đá ý nghĩ không giống chính là phải găng atletic trên sân cầu thủ dưới cái nhìn của bọn họ cái này mới vừa lên tràng người đông phương phi thường khó chơi hắn không ngừng chạy trốn để bọn họ không thể không đem bóng qua lại lan truyền có thể t r u y ề n bóng cũng cụ gặp nguy hiểm tính rất khả năng bị ngăn cản đoạn bọn họ không chỉ một lần bởi vì như vậy đem bóng đá đưa đến đối thủ dưới chân ở lệ ổng quá khứ cướp bóng lúc có cầu thủ đ a nghĩ n g dựa vào kỹ thuật quá đi hắn kết quả không cần nói cũng biết muốn một chọi một quá đi lệ ổng cái kia thực sự có chút khó khăn coi như không cần nhìn tấu lệ ổng cũng sẽ để hắn nếm thử ngã xuống đất tứ vị Vị vào trí tiểu tăng thể đột trọng của cái có cản công, cái hắn phạm không phương phá Thô bản đáng ngăn đối kể, quy đều yếu. gì so lệ ỗ khó chơi.、Đây、chính là vài găng athletic cầu thủ cầu vài giá. Đây đánh găng là l ông rất không c a m tâm hắn muốn vào công hắn đều là cảm giác mình có ghi bàn mà cũng không phải chỉ cần ở đây phòng thủ liền hắn nỗ lực xuyên vào trước có thể nhìn thấy đội h ư u tiến lên hắn chỉ có thể lùi lại hắn có thể không muốn bởi vì cái này cho phở cơ sở ẩn ông lão lưu lại ấn tượng xấu rốt cuộc ở hiệp hai phút thứ hai mươi hai lệ ông có cơ hội mở h u tốc độ tấn công quá nhanh do kệ ạn không có tiến lên ngược lại lùi về sau vài bước vững chắc mở ư u trận hình lệ ổng cùng kệ án liếc mắt nhìn nhau liền chạy đến trước sân hắn chú ý bóng đá vị trí đi tới đối phương vùng cấm phụ cận tìm cơ hội bóng đá chính đang đường biên tiền vệ cánh gizsi g kỹ thuật quá xuất sắc cứ việc đã đem gần ba mươi tuổi còn ở vào đêm mê kỳ có thể gizsi kỹ thuật thực lực vẫn cứ rất hoa lệ quan trọng nhất chính là tốc độ của hắn cực kỳ nhanh n o ạ i gạng atletic h cầu thủ căn bản không phòng ngự được hắn thẳng tới đường biên ngang sau gizsi bị ngăn lại hắn về phía sau chủ bóng sẽ đem bóng mang về tìm tới không chặn sau một cướp đem bóng treo đến vùng cấm bên trong lần này tốc độ tấn công quá nhanh ngoại gạng atletit hàng phòng thủ vẫn không có vững chắc được vùng cấm bên trong không có mấy người ở gizs z lên chân ngay lập tức lệ ổng liền hướng phía bên phải chạy đi tốc độ của hắn không nhanh nhưng ở bóng đá t â m tích ngay lập tức chạy đến vị trí bóng đá từ không trung t â m tích lệ ổng khó chịu chen chúc đối phương cầu thủ đột nhiên nhảy lên hất đầu bóng đá bị kích chuyển hướng chỉ tiếc là bay ra đường biên ngang có điều trên tính phòng ngoại g ạ n g atletit f a n bóng đá vẫn là mạnh mẽ lau một vẹt mồ hôi cái này bóng thực sự quá nguy hiểm thật đáng tiếc lệ ổng lắc đầu về phía sau chàng đi đến đây là hai mươi phút thời gian trong chính mình tìm tới duy nhất cơ hội tốt chỉ tiếc vẫn là không tiến vào đầu của mình kỹ thuật đá bóng thuật thực sự có chút trên h lệch do kệ ả ạ n chạy tới lấy tay khoát lên lệ ổng vai đạo lệ ổng ngươi vừa nãy làm không tệ không nghĩ tới ngươi có thể cướp được cái kia điểm đó là số may lệ ổng đáp xem ra ngươi ngày hôm nay vận khí rất tốt ta hơi m ệ t chút một lúc ngươi nhiều xuyên vào tìm cơ hội có điều cũng phải chú ý phòng thủ kệ ả ạ n nói rằng lệ ổng khỏe mắt sáng ngời lập tức nói không thành vấn đề đội trưởng cố lên kệ hạn giơ ngón tay cái lên hắn có thể nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này đối với tấn công khát vọng là một người tiền vệ trụ kỳ thực càng phải làm chính là phòng thủ có thể chỉ là một trận đấu giao hữu mà thôi thử xem cũng không có quan hệ gì cồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vuột một trăm đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây httv t r u y ề n với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương mười một suốt b ồ i n g h e xong đội trưởng roi kệ ạn lệ ổng hưng phấn cực kỳ hắn biết đây là kệ ạn rất đừng cho cơ hội của chính mình trong lòng phi thường cạm tạng hắn quá khát vọng tấn công tham dự đến tấn công bên trong đến là không có gì nhưng hắn biết mình có năng lực đi cấp điểm cấp được có lợi nhất suốt gôn vị trí đây là năng lực của chính mình ở so với trên sàn thi đấu có năng lực không thể phát huy được thực sự quá phiền muộn cùng kệ a n nói rồi vài câu thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu manchester united thực lực vốn là mạnh hơn ngoại gạng atletic h rất nhiều đến thi đấu hậu kỳ hầu như là để lên ngoại gạng atletic h ở đánh mặc dù nơi này là di di bờ sân vận động ngoại gạng atletic h sân nhà bọn họ cũng căn bản không có sức lực chống đỡ lại lệ ống liên tiếp xuyên vào cơ hội cũng không ít hắn chú ý vị trí của chính mình bất cứ lúc nào duy trì ở hai cái tiền vệ cánh gizsi cùng c e z o n a n o trong lúc đó vị trí này liền sau lưng l ư n g sở côn lờ tham dự chiến thuật tính c h u y ể n bóng cơ hội ít nhưng cũng có thể hữu hiệu, hiệu tiến lên trợ rút cũng có thể đi tìm cơ hội 10 phút thời gian lệ ổng tìm tới hai lần cơ hội một lần hắn ở vùng cấm phía trước đem bóng chuyển cho vùng cấm bên trong van n i t n i t e o rút chỉ tiếp sức mạnh hơi lớn van không thể nhận được bóng bỏ qua một lần cơ hội tốt lần thứ hai vẫn cứ là ở vùng cấm phía trước hắn hoàn thành rồi một cước x u t xa mấy ngày s u t gôn huấn luyện muốn để chân của mình pháp tốt hơn quá nhiều hiển nhiên là không thể có điều lệ ông này chân suốt gôn vẫn là rất có uy hiếp sức mạnh của hắn quá to lớn một cước thẳng thắn đánh bắn bóng bay lên tốc độ cực kỳ nhanh thoáng qua liền đến trước cửa chỉ tiếc bóng đá lệch khỏi cột dọc ba mét bay ra đường biên ngang mặc dù như thế v ẫ n đ ể cho hỏi găng atletic f a n bóng đá phi thường kinh ngạc gg i Bờ sân bóng bình luận viên cũng kinh ngạc nói mu hai mươi bảy hào hoàn thành rồi một cước suốt gôn người trẻ tuổi này là mu người mới tên l à c sệ hà giang g một cái kỳ quái phương đông tên hắn lần này s u t gôn phi thường mạnh mẽ lại lệch trên một ít liền quá nguy hiểm khoảng thời gian này hắn rất sinh động chúc mừng mu bọ bình luận viên lời nói có chút c h u a sót tóm lại cái này xuất sắc thiên tài cũng không thuộc về h à i g ă n g atletic hắn là cầu thủ của manchester united hiện tại là h à i g ă n g atletic đối thủ ở huấn luyện viên manchester united chỗ ngồi huấn luyện viên trưởng thơ kyser ân nhưng có cái nhìn bất đồng f e r g u s o n nhìn sân bóng nhìn chằm chằm lệ ẩu bóng người c h i ế u trụ lông mày hắn tấn công quá mạnh mẽ có điều biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm không phải sao trợ lý huấn luyện viên cờ giả mở cười một tiếng nói là không sai f e r g u s o r ân nói câu chỉ bất quá hắn nhưng là tiền vệ trụ phòng thủ hình tiền vệ trụ ta đội bóng thiếu hụt chính là tiền vệ trụ là kệ ả ạ n cùng b ộ t thay thế bổ sung mà không phải tấn công tay vùng cấm bên trong có vàng nghị sự liền được rồi hai người nói chuyện mu lại đạt được một cơ hội tấn công là do đội trưởng roi kệ ả ạ n khởi xướng một lần thành công cấp đoàn hậu hắn đem bóng chuyển cho đường biên gizz ở đường biên nhanh chóng d i n bóng mu trận hình cũng theo quy mô lớn di chuyển về phía trước đến vùng cấm góc trên g i -G -G s c liếc mắt nhìn c u n g thành đem bóng hướng về trước cửa tà chuyển đi qua trung lộ trên vanis lê ổng zonano ba người nhanh chóng lướt qua vùng cấm đi tranh đoạt cơ hội này bóng đá tốc độ quá nhanh v a n i s không thể chạy đến vị trí chỉ có thể đáng tiếc dừng bước một bên lệ ổng ở gizsc chuyền bóng thời điểm cũng đã tìm tới điểm cùng v a n i s hai người không giống lệ ổng căn bản không cần nhìn bóng đá chỉ cần nỗ lực chạy trốn bóng đá chuyển tới hắn đem hết toàn lực chạy đến vị trí dùng sức chen chân vào mạnh mẽ sạn hướng về bóng đá mũi chân chạm được bóng đá nhưng lại cảm giác được không có đánh tới sức mạnh bóng đá lệch khỏi phương hướng nhưng hướng đường biên ngang lăn đi lại một bên sezona đâu cũng chạy đến vị trí rồi chỉ là muộn một chút vẫn không thể nào dính vào bóng bỏ qua một lần ghi bàn cơ hội lệ ổng có chút đáng tiếc vanis vẫn là hướng hắn giơ ngón tay cái lên làm ra đẹp đẽ lệ ổng lại về phía trước một điểm liền tiến vào người hà lan tính cách có chút nặng nề g h có điều cái này bóng thực tại rất đẹp hắn vừa nay chú ý tới lệ ổng thậm chí không có ngầm đầu là rất đẹp qua tới mấy năm có thể lệ ổng có thể chen đi vị trí của ngươi phạm sợ côn l ờ cười ha ha t r e o k ẹ o nói vanis cười lắc đầu một cái đang lúc này một tiếng trách cứ tiếng la vang lên ngươi vừa n ã y đang làm gì ba người quay đầu nhìn lại chính là s e o n a l d o s e o n a l d o khắp khuôn mặt là không cam lỏng đối với lệ ổng chất vấn ngươi tránh ta liền có cơ hội vừa nay hắn từ phía bên phải xuyên bảo liền chạy sau lưng lệ ổng ta không nghĩ nhiều như thế lệ ổng có chút tức giận xác thực vừa nay nếu để cho mở cái này người bồ đào nha rất khả năng được một cơ hội có thể so với trên sàn thi đấu nơi nào có thời gian nghĩ nhiều như thế có cơ hội liền xuất hôn húng chi coi như để quá cơ hội cũng không có thể bảo đảm sezonano liền có thể bóng đ i bàn sezonano nhưng cho rằng vừa nay chính là cơ hội của chính mình hắn mạnh mẽ chừng lệ ổng một chút ngươi không phải là tiền vệ lao đại cho nhiệm vụ của ngươi là phòng thủ nói xong quay đầu rời đi lệ ổng nắm đấm nắm chặt cuối cùng vẫn là không nói gì f e r g u s o n đã sớm đã nói với hắn muốn nhu nhịn g n nếu như ở thi đấu bên trong cùng c e jonano cãi v a lên e sợ chính mình đội chủ lực thay thế bổ sung cơ hội đều sẽ mất đi vậy cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại đội thanh niên đội thanh niên có thể có biểu hiện gì cơ hội lệ ổng đừng để ý jonano chính là cái kia tính tình đừng tìm hắn tính toán sơ c o n lờ an ủi hắn nói vanis cũng theo gật đầu đối với bọn họ t ớ i nói bất luận c e jonano vẫn là lệ ổng đều là đội bóng người mới hai người so sánh lẫn nhau hiển nhiên dễ tính lại đang mở hữ ở lại xứng sở hai năm lệ ổng tính tình càng hiền hòa sezonano ở đội bóng bên trong căn bản không có cái gì người quen thuộc c ả m t ạ n lệ ổng nhẹ thở phào hai người khỏe miệng không thể ảnh hưởng đến cái gì rất nhanh thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu ở phòng thủ sau khi lệ ổng vẫn cứ nỗ lực đi trước sân tìm cơ hội đối với sezonano lời nói căn bản bỏ mặc để cho mình nhiều chú ý phòng thủ bây giờ đối phương tấn công không đánh được căn bản là không cần phòng thủ cho tới đem cơ hội nhường cho hắn nghĩ tới thật tốt lệ ổng có thể không cảm thấy sezonano so với mình nắm cơ hội năng lực mạnh muốn nói lên kỹ thuật sút gôn năng lực chờ chút xác thực sezona nô mạnh hơn chính mình nhiều lắm có thể muốn nói dự đoán cướp điểm năng lực mười cái sezona nâu cũng không sánh được chính mình một cái nhìn thấu để cho mình có thể tinh chuẩn nắm bóng đá vị trí coi như sút u gôn năng lực kém một chút có cơ hội hắn cũng nhất định sẽ không để cho quá rất nhanh mở lại hoàn thành rồi mấy lần tấn công mỗi lần đều chơi khá là tốt chỉ tiếc vẫn không thể nào công phá đối thủ không thành khoảng thời gian này n g o ạ i găng a t l e t i c hầu như từ bỏ tấn công bao quát thủ môn ở bên trong mười một cái cầu thủ tất cả đều nóc ở hậu trường muốn tìm đến cơ hội quá khó khăn mỗi một lần đều là bắt đầu đánh đẹp đẽ có thể càng là tiếp cận vùng cấm lại muốn hoàn thành chuyền bóng phối hợp liền càng là khó khăn mấy lần tấn công không đắc thủ mọi người đều có chút nôn nóng lại một lần tấn công sau khi thất bại do i kệ hạn chỉ huy đội bóng trận hình hướng về sau lùi lại một ít dùng một cước chân chuyền bóng chậm rãi tấn công ổn định lại trận hình sau sẽ tìm cầu tấn công tỷ lệ thành công cũng lớn một chút do i kệ hạn chỉ huy rất có hiệu quả tấn công bắt đầu sau bóng đá giao cho đường biên gizz dưới chân g, -G, -G s z z lần này không có chính mình dẫn bóng mà là cùng trung lộ xuyên vào sở côn lờ hoàn thành rồi mấy lần chuyền bóng phối hợp đem bóng chuyển tới vùng cấm gốc trên đối phương có hai tên cầu thủ vây lên đến gizs một cái chuyền dài đem bóng treo đến cánh phải nơi đó sezonano nhận được bóng r ồ i kệ ạn cũng cắm vào tới sezonano đem bóng c h u y ể n cho kệ ạn kệ ạn khá có kỹ xảo tính từ phía sau vẩy một cái bóng đá từ không trung bay đến vòng ngoài cấm địa sezonano vừa vặn chạy đến đốt hai người tinh diệu phối hợp khiến trên thính phòng cổ động viên một trận t h ắ n g phục đồng dạng vải găng atletic cầu thủ hậu vệ căn bản không phản ứng lại chờ s e o n a n o nhận được bóng bọn họ mới chịu đi phòng thủ có thể đã t r ư m s e o n a n o liếc nhìn k u n g thành trực tiếp lên chân sô k ở, ở nhìn đạo h thấu ảnh hưởng hắn rõ ràng nắm chắc đón lấy phát triển bóng đá đường vòng cung rất tinh diệu có thể cùng k h ô n g thành trong lúc đó nhưng thêm ra một tên loại gạng atletic h cầu thủ hắn tại chiều phía bên phải chạy trốn như vậy tiếp đó bóng đá sẽ đụng phải tên này cầu thủ chân phải sau đó lăn hướng về vùng cấm bên trái cái kia đúng là mình vị trí phía trước nội tâm một trận hưng phấn lệ ổng cố nén hưng phấn vội vã về phía trước hai bước nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh kỳ thực có điều trong nháy mắt toàn trường đều quan tâm này chân xuất gôn lại như lệ ổng trong đầu dự đoán như thế bóng đá đụng vào tên kia v h ả i g ă n g a t le t i t cầu thủ chân phải đón lấy thẳng hướng vùng cấm bên trái bay đi cái kia chính đang phía trước mình mà lúc này lệ ổng đã chạy đến vị trí hắn cần cần phải làm là vùng chân xuất gôn chạm một cái cảm động tiếng trầm vang lên bóng đá thậm chí bị to lớn sức mạnh đánh biến hình chật cuốn sạch lấy sông thẳng hướng về không thành bóng bay lên góc độ cũng không được đối diện vị trí ngay ở đối phương thủ môn tay phải chết nhưng là tốc độ quá nhanh quá nhanh đối phương thủ môn thậm chí còn ở chú ý xe zona no sút gôn trước cửa có rất nhiều người ảnh ngăn cản tầm mắt của hắn hắn căn bản liền không biết bóng vị trí lại phản ứng lại bóng đá đến trong tay hắn muốn ngăn trở nhưng chỉ có thể nhìn bóng đá phi tiến vào lưới không thành nhìn bóng đá phi vào không thành lệ ổng hai tay ôm đầu trực tiếp quỳ gối trên cỏ hắn kích động cả người run dậy đây là hắn vì làm m u đánh vào thứ hai g i b hai trận đấu giao hữu đánh vào hai cái bóng tất cả những thứ này phảng phất l à ở trong mơ ha ha ha hắn cười to trong mắt nhưng chảy ra nước mắt tes tiểu ít tân bóng đa thư thành tích d ố i tinh rối mủ cầu thu gom để cửa thân môn đa tạ cảm t ạ b á i t ạ phục sát đất cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹm b bảy nghìn một trăm mười tám chương mười hai treo bảng ở lễ ông hưng phấn không thôi thời điểm cổ động viên manchester u n i t e d đã sớm phản ứng lại một lần sạch sẽ lưu loát sức gôn cái này ghi bàn đem điểm số sửa vì là không hai mơ h u đạt được hai cái ghi bàn ưu thế cổ động viên manchester u n i t e d lập tức trắng trận hoan hô lên bọn họ ở trên khán đài tùy ý vỗ tay bọn họ hô to điểm số bọn họ khắp nơi hỏi thăm tên lệ ổng trên một cuộc tranh tài cũng không có thiếu cổ động viên manchester u n i t e d không để ý lệ ổng ghi bàn có thể lần này lại là một cái ghi bàn rất nhiều người cũng vì này để bụng người trẻ tuổi này làm ra thật xinh đẹp hắn phản ứng quá nhanh một cái cổ động viên manchester u n i tịt nói với mấy cái kia ghi bàn xác thực như vậy Sezona no s ú t gôn bóng đá đánh vào hải g n g atletic cầu thủ trên chân đạn hướng cái kia một bên bọn họ nhớ lại đến phát hiện tựa hồ lệ ổng ngay đầu tiên liền phản ứng lại còn tìm đúng chỗ trí đem bóng ghi bàn xem ra không có gì có thể tưởng tượng muốn liền khó mà tin nổi cái này phương đông người trẻ tuổi xem ra một mục, mục không nghĩ tới phản ứng lại như vậy nhanh không thể không nói hắn làm ra đẹp đẽ trên sân bóng cầu thủ của manchester u n i t e d cũng chúc mừng lên nay chân suốt gôn sạch sẽ lưu loát rất nhiều người nhìn thấy đều sẽ than thở một hồi những n à y cầu thủ của manchester u n i tị cũng đồng dạng bọn họ là hàng hiệu ngôi sao bóng đá có thể cũng không thể không vì là lần này đ i bàn than thở lệ ổng làm ra đẹp đẽ ngươi lại đ i bàn lệ ổng ngươi thật là lợi hại ta làm sao sẽ không có cơ hội tốt kệ hàn đấu kỵ xoa lệ ổng tóc vẫn là lệ ổng phản ứng nhanh nếu như là ta khẳng định không phản ứng kịp vanis cũng nói câu là một người thế giới đỉnh cấp tiền đạo vanis ở vùng cấm thống trị không thể nghi ngờ hắn nói lời này nhưng là xuất phát từ nội tâm với nãy tình huống đó hắn tưởng tượng một chút c o như là chính mình nhìn thấy cơ hội cũng sẽ rất cũng ít không nghĩ tới lệ ổng nhưng thongong như vậy thật giống như là biết bóng đá gặp cút đi như thế tiến lên dễ dàng đem bóng ghi bàn người thiên phú thật không tệ v a n nít vỗ lệ ông bả vai nói lời này xuất từ v a n nít lời nói liền có trọng lượng lệ ông biết điều này có ý vị gì chính mình ghi bàn năng lực được v a n nít á n thành này có thể là không bình thường sự tình coi như trải qua xuyên việt trải qua thân thể các loại chuyện thần kỳ nhưng hắn vẫn còn có chút lâng lâng Đang đúng này, Sezonano bên chạy qua, dùng vậy có chút phiết chân tiếng、Anh、không đúng lúc lúc chạy có chút một phiết Anh qua, câu, nói xe zona nô lập tức dừng bước mạnh mẽ nhìn sang cao ngạo nói không biết các ngươi người, người đông phương cùng người châu âu lý giải có cái gì không giống nhưng ngươi cho rằng ta có chỗ nào gặp đố kỵ ngươi ta là sờ b o t i m lisbon thiên tài đến m ở ư u cũng là giá trị bản thân quá ngàn vạn ngôi sao bóng đá ngươi có chỗ nào để ta đố kỵ có thể ghi bàn chính là ta không phải ngươi lệ ổng t r a o p h u n g nói nhưng phối hợp loại kia mặt không hề cảm xúc chất phác vẻ mặt xem ra lại như là rất thành khẩn nói ra sự thực xe zona nô lập tức nổi giận hai tay hắn mạnh mẽ đợi tới lệ ổng cũng tức giật lên tư t ư ở n tuy rằng để hắn n h ừ n n h ị t có thể dù sao cũng là có đường biên nang cái tên này không truyền bóng cho mình chỉ có thể nói thực lực của chính mình không thể để cho hắn nhìn thẳng vào này ngược lại là không liên quan có thể chính mình ghi bàn hắn còn như vậy xem thường trào phúng thậm chí còn động thủ trước tượng đất cũng có ba điểm thổ tính lệ ông vốn là không phải cái gì chịu thiệt người kiếp trước hắn chính là cái phổ thông thanh niên lêu lỏng không có cao thượng như vậy phẩm đức hắn đã sớm xem xe z o n a đ â u không hợp mắt nhìn thấy đối phương động thủ hắn đưa chân trực tiếp suy ở đối phương trên bụng hắn à lao tử nhẫn mãi là có hạ độ xe zona nô bị này một cước đạp trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất toàn bộ mặt ức đến đỏ chót ở trên còn năm cái bụng một câu nói cũng không nói được sân bóng tất cả mọi người đều bị cái này biến động k i n h sợ đứng ở lệ ổng bên người cũng chỉ có vạn n ỉ cùng s ì vẹt giờ hai người bọn họ lập mạ giặt ở lệ ổng chỉ để lại xe zona nô một người nằm ở trên cỏ ô n bụng đau chân lệ ổng càng là phẫn nộ hắn đẩy ra ngăn chính mình vạn n ỉ cùng s ì vẹt giờ chỉ vào xe zona nô quát ngươi còn ra vẻ ta căn bản vô dụng bao nhiêu lực ngươi này một tên lừa gạt tên lừa đảo vừa này đã cái tiêm ộ t cước nhìn nghiêm trọng nhưng trên thực tế nhanh đạp đến đôi phương lúc hắn thu rồi sức mạnh cùng dùng tay đem xe z o n a n d o đẩy lên không khác nhau gì cả cái tên này căn bản là trang những người khác cũng chạy tới bọn họ kéo dài lệ ổng để đội y kiểm tra xe z o n a n d o thương thế nói là thương thế trên thực tế căn bản cũng không có quá đáng lo đội y tự nhiên kiểm tra không ra cái gì f e r g u sơ ơn cùng cờ giả mở hai vị huấn luyện viên cũng c u ố n g quýt chạy tới f e r g u sơ ơn đầu tiên là kiểm tra một hồi xe z o n a n d o cũng không nói thêm cái gì chậm nhìn về phía lệ ổng khoe miệng mơ hồ kìm nén tức giận ngươi lập tức đi rời đi sân bóng cố gắng tỉnh lại lệ ổng vù vụ thở hộn hệ bất mãn chỉ vào c e ronaldo lão đại hắn là trang ta căn bản không dùng lực f e r g u s o n căn bản không để ý tới ngón tay hướng về ngoài sân đây chỉ là một trận đấu giao hữu hắn đương nhiên là có quyền lợi để cho mình cầu thủ rời đi sân bóng mặc dù trọng tài chính cũng không nói cái gì chỉ là tính chất tượng t r ư n g hướng lệ ông móc ra thẻ đỏ lệ ông nhìn còn ở giả vờ giả vị c e ronaldo nhìn lại một chút f e r g u s o n cùng chu vi có chút đồng tình chính mình đội hữu quay đầu đi ra sân bóng trở lại phòng thay đ ồ bên trong thi đấu cũng không lâu lắm liền kết thúc cầu thủ của manchester u m i tịt cũng từng cái từng cái trở lại phòng thay đổ cũng bao quát c e z o n a n d o bọn họ đi lúc tiến vào liền nhìn thấy lệ ổng một người thay xong quần áo ngồi ở trong góc r ồ i kệ y ản sờ côn lờ cùng dê dê ý dê sỉ mọi người lại đây nói rồi vài câu lời an ủi lệ ổng cười đáp lại dù là ai đều có thể nhìn ra nụ cười kia cứng gắc lệ ổng căn bản không cười nổi hắn biết mình gặp rắc rối ngay ở trước mặt hơn vạn phan bóng đá hơn trăm đòn người trước mặt ở trong sân bóng cùng c e z o n a n d o ra tay đánh nhau ảnh hưởng này ngẫm lại liền biết rồi có thể đây là đối phương động thủ trước hắn nhìn về phía s e o n a n d o cắn răng nói t i ể u nhân hẹn hạ C. e zona nâu căn bản nói chuyện không hề liếc mắt nhìn lại đây một chút chỉ là bình thường tắm rửa thay quần áo thu dọn đồ vật của chính mình thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh như thế sau mười mấy phút f e r g u s o e ẩn đi vào phòng thay đồ không một người nói chuyện không ai lên tiếng bọn họ đều có thể nhìn thấy f e r g u s o e ẩn trên mặt tối tăm cái kia đại biểu tâm tình của hắn g â y go tới cực điểm không ai muốn vào lúc này chạm đến lao hiệp sĩ lông mày cái kia xuống sân chắc chắn sẽ không tốt ronaldo người đi theo ta f e r g u s o e ẩn chỉ tay C. e ronaldo đem hắn kêu đi ra ngoài căn bản xem cũng không thấy lệ ẩ một chút lệ ổng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu hắn vẫn là nghĩ thơ ký sơ ẩn không gọi mình đại khái khả năng liền không có chuyện gì đi rất nhanh hắn phát hiện những người khác xem ánh mắt của chính mình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đồng tình đặc biệt là những người đội bóng lao nhân t ỷ như gizgsi kệ ản sở côn lờ v â n v â n các ngươi tại sao nhìn ta như vậy lệ ổng bất tán hỏi lệ ổng người hiền lành sở côn lờ đã mở miệng kệ ản cho một cái ánh mắt ngắt lời hắp đầu một cái nói với kệ ản kệ ản vẫn là nói cho hắn đi để hắn có cái chuẩn bị tâm lý có cái gì cứ nói thẳng đi coi như lệ à này, rời đi nơi này, ta cũng có thể tiếp cũng ta thể thu. có l ổng nói vậy thì tốt sơ côn lờ thở nhẹ khẩu khí ngồi vào lệ ổng bên cạnh nói rằng lệ ổng ta ở mờ u có rất nhiều năm ta hiểu rất rõ phở cơ sở ẩn tiên sinh hắn là một cái nghiêm khắc huấn luyện viên xem ra không tốt ở chúng nhưng hắn nói cái gì đều là chúng ta tốt lệ ổng n g ậ t ngủ không biết do ý của hắn sơ côn lờ thở dài nói cách khác lệ ổng nếu như phở cơ sở ẩn tiên sinh đều không gian dạy ngươi đây chính là hắn cho rằng ngươi không đáng đi lãng phí nước bọn lệ ổng xứng sở hít vào một hơi thật dài hỏi đau ý của ngươi là sơ côn lờ gật ngủ lệ ổng sau khi nghe xong ngồi ở chỗ đó nhẹ mím q u o ẹ miệng thời gian rất lâu không lên tiếng sơ côn lờ đứng lên đến cười đập bờ vai của hắn lệ ổng cũng đừng suy nghĩ nhiều có thể là ta đoán sai ai cũng không thể đoán được sờ c h i sờ ẩn tiên sinh ý nghĩ ngươi ngày hôm nay tiến vào một bóng có thể hắn cho rằng ngươi là tiền đồ vô lượng tiếp đó sẽ kiên trì bồi dưỡng ngươi thành vì chúng ta đại ngôi sao bóng đá cũng khó nói lệ ổng c ư ờ i k h ổ lắc đầu một cái hướng sờ côn lờ kêu một tiếng đau sơ côn lờ quay đầu nhìn sang cảm tạ ngươi lệ ổng nói sơ côn lờ nợ nụ cười chực ngồi xe b ớ t trở về manchester lệ ổng đều vẫn không lại mở n h ắ m rượu hồi tưởng chính mình xuyên việt tới nay từng tí từng tí hồi tưởng trong ký ức t i ề n nhiệm ở manchester hai năm trải qua hắn cảm giác mình xác thực yêu manchester yêu mu nếu là mới vừa xuyên việt thời điểm mục tiêu của hắn là trở thành đại ngôi sao bóng đá như vậy hiện tại hắn có thể khẳng định tự đủ mục tiêu của ta là trở thành mu đại ngôi sao bóng đá mu mu thật sự muốn rời khỏi nơi này sao hắn không biết đợi chờ mình chính là cái gì có thể chính mình thật sự không hề làm gì cả sai đ h ụ c mạ mình chính là c e z o n a n d o động thủ cũng là c e z o n a n d o hắn chẳng qua là nhịn không được cơn giận này thoáng dáng trả lại f e r g u i sơ ẩn chỉ cùng c e z o n a n d o nói chuyện đ à m luận căn bản là không hỏi mình cái tiết chán ghét người bồ đ à o nhà sẽ nói cái gì hắn có thể hay không làm thấp đi chính mình vặn v è o chuyện đã xảy ra gặp hắn nhất định sẽ lệ ổng có chút không tam l ò n g có thể lại không biết làm sao mở miệng hắn cảm giác mình nên tìm f e r g u i sơ ẩn nói chuyện nhưng là nói chuyện thật sự có dùng sao xem thờ cái sơ ẩn g i v ẻ căn bản ngay cả mình đều không muốn phản ứng đợi chờ mình chính là cái gì trong đầu hỏng xe buýt đã lái vào manchester trở lại c ả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện trước cửa f e r g u sở ẩn trực tiếp để đội bóng tại chỗ giải tán sau đó cất bước liền đi mở ra lệ ẩn g hôn hôn nội nội ăn xong c ơ m tối vẫn lo lắng chuyện của chính mình trở lại nhà trọ phật chờ khắp khuôn mặt làm mừng rỡ xem ra hắn còn không biết chuyện đã xảy ra hôm nay lệ ẩn g chính muốn nói gì phật chờ nhưng cười to nói lệ ẩn g ta có một tin tức tốt ngươi có muốn nghe hay không tin tức tốt lệ ẩn g không rõ phật chờ đạo ha ha lệ ẩn thờ kỹ sở ẩn tiên sinh thông báo ta ngày mai có thể đi đội chủ lực huấn luyện nói cách khác bắt đầu từ ngày mai chúng ta chính là đội hữu lệ ổng mì môi cười khổ nói như vậy chúc mừng ngươi cảm t ạ n phật t r ở kỳ quái nhìn sang hỏi lệ ổng phát sinh cái gì thấy thế nào lên ngươi thật giống như không cao hứng ngày mai chúng ta chính là đội hữu có thể huấn luyện chúng đồng thời tham gia nước anh tờ giờ mi ở l e t chuyện này quả là quá tuyệt cố gắng ta biết rồi chúc mừng ngươi ngươi đến cùng làm sao là phát sinh cái gì không có ta ngày hôm nay đi thi đấu còn đá vào một quả lệ ổng cười nói ta có thể có cái gì không vui đây đúng đấy không có ta sau đó sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá không sai chúng ta đồng thời trở thành đại ngôi sao bóng đá phật chờ một mình nói có thể lệ ổng xác thực không cái gì tâm tình hắn còn không biết ngày mai sẽ đối mặt cái gì phật chờ rất kỳ quái hắn biết lệ ổng có tâm sự có thể lệ ổng không nói hắn cũng không biết phát sinh cái gì sáng ngày thứ hai hắn liền biết rồi mở ra manchester báo thể thao có một tấm hình hấp dẫn người ta nhất đó là lệ ổng cùng c e z o n a n o ở di di bờ sân vận động động thủ bức ảnh trong hình lệ ổng một cước chính trực đá vào c e z o n a n o trên bụng cái kia động tác thực sự rất đẹp trai rất phong cách thường ngay thời điểm nhìn thấy như vậy bức ảnh phật chờ nhất định sẽ phi thường đố kỵ hiện tại hắn chỉ có đồng tình cùng lo lắng chuyện như vậy không xem báo đạo hắn đều có thể đ o á n ra cái thất thất bát bát lệ ổng một người thanh niên đội lên tới đội chủ lực cầu thủ cùng đội chủ lực hàng hiệu ngôi sao bóng đá phát sinh xung đột còn động lên tay đến kết quả sẽ như thế nào không cần nói cũng biết ngày nay lệ ổng vẫn cứ theo đội chủ lực huấn luyện hai người cũng đúng là huấn luyện chúng nay tựa hồn nên hài lòng có thể đội bóng mỗi người đều biết k h á c một cái tin ở trên chuyển nhượng thị trường lệ ổng bị mru treo bảng bán ra Đợt, câu nghệ phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện với cơm mẹ mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương mười ba chào phúng tự xuyên việt tới nay lệ ống đều không nghĩ tới có một ngày sẽ rời đi mưu h ắ n nguyên bản dự định là ở mưu đội thanh niên huấn luyện hai năm nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình chính mình có như thế cường tráng thân thể nỗ lực huấn luyện hai năm thực lực sẽ tăng lên không ít đến thời điểm ở thanh niên giải đấu có tốt biểu hiện tự nhiên sẽ bị đề bạt đến đội chủ lực chậm rãi liền có thể ở đội chủ lực triển tài năm trẻ dựa vào trong thân thể kỳ lạ đồ vật thành công quả thực lạ tất nhiên có thể nhưng không nghĩ những ngày qua trải qua nhiều như vậy đầu tiên là trực tiếp bị đề bạt đến đội chủ lực cùng đội chủ lực hàng hiệu các ngôi sao bóng đá huấn luyện c h ú n g đồng thời tham gia trận đấu giao hữu còn có hai cái ghi bàn hết t h ả đều thuận lợi như thế lê ổng cảm giác mình liền muốn thành công có thể căn bản không nghĩ tới gặp bởi vì cùng c e z o n a n d o mâu thuẫn náo h thành hiện tại bộ dáng này chính mình lại bị m u treo bảng bảng ắ n ra cũng là hiện tại ta như thế nào sánh được c e z o n a n d o lê ổng tự dêu nghĩ lại quá mấy năm ta có thể có có thể có thể sánh được hắn nhưng hiện tại căn bản không thể hai chúng ta có thể lưu cái kế tiếp vậy chỉ có thể là sezonando phòng chừng bọn họ đều là như thế cho rằng nghe được tin tức này thời điểm lệ ống liên rất rõ ràng chính mình tình huống bây giờ hắn có hai cái lựa chọn một là trở lại đội thanh niên sau đó yên lặng chờ đợi dưới một cơ hội có thể bởi vì cùng sezonando mâu thuẫn hắn hầu như chỉ có thể vẫn ở tại đội thanh niên hai là rời đi đội bóng f e r g u s o e ẩn cũng là nghĩ như vậy hắn chính ngồi ở trong phòng làm việc hơi m í m khẩu cà phê thở dài một hơi trên tay hắn có một phần tư liệu đó là liên quan với lệ ống bên trong ghi chép lệ ống ở đội chủ lực mười mấy ngày thời gian trưởng thành phân tích đây là m u chuyên nghiệp công nhân viên làm ra báo cáo bên trong bao hàm rất nhiều số liệu tỉ mỉ so sánh ra lệ ổng ở tiến vào đội chủ lực lúc cùng thực lực bây giờ so sánh báo cáo rất tỉ mỉ bất kỳ nhìn báo cáo người đều sẽ kinh ngạc với lệ ổng trưởng thành nhưng là vẫn không có đạt đến mong muốn a f e r g u s s e r ẩn thở dài một hơi là một t u y ế n đội huấn luyện viên trưởng f e r g u s s e r ẩn ở m u nhiều năm như vậy như thế nào sẽ bị một người tuổi còn trẻ cầu thủ chuyết hơi biểu diễn lừa dối nhưng hắn sẽ không tra cứu đối với hắn mà nói nguyên nhân không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả lệ ổng cùng xe z o n a n o nổi lên xung đột mặc kệ xung đột là ai gây nên nhất định sẽ có một người rời đi bằng không mở ưu phòng thay đổi sẽ xuất hiện vấn đề như vậy rời đi khẳng định là lệ ổng nguyên nhân chính là lệ ổng thực lực tăng lên không có đạt đến mong muốn dựa theo phần này phân tích báo cáo lệ ổng sức mạnh thân thể phương diện đã đạt đến một cái cực hạn có tăng lên nhưng cực kỳ nhỏ bé mà bất kể là kỹ thuật vẫn là ý thức trong khoảng thời gian này tăng lên cũng không phải rất nhiều hay là duy nhất tăng lên chỉ là hắn sút gôn kỹ thuật sút gôn kỹ thuật tăng lên lại có ý nghĩa gì mu thiếu hụt chính là trên sân bóng đồ công nhân tiền vệ trụ mà không phải một cái thu hút sự chú ý của người khác trước sân cầu thủ phân tích báo cáo kết quả là bằng cho thấy sau đó lệ ổng nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt đến phổ thông nước anh tờ giờ mi ở lit cầu thủ trình độ chỉ đến thế mà thôi sau đó nước anh tờ giờ mi ở lit phổ thông cầu thủ cùng hiện tại thế giới cấp ngôi sao bóng đá tương lai vô hạn khả năng thiên tài hai người lựa chọn một cái bất luận người nào đều sẽ chọn người sau f e r g u sở ẩn cũng như thế vì lẽ đó hắn mới làm đem lệ ổng treo bảng bán ra quyết định mu bất luận cái nào cầu thủ đều là có giá trị mu sẽ không dễ dàng bán ra cầu thủ đội thanh niên cầu thủ bên trong có bồi dưỡng giá trị đều là thuê đi ra ngoài trải qua một hai năm có thi đấu kinh nghiệm liền năng lực mở h u hiệu lực đây là mở h u trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thành công nguyên nhân bọn họ sẽ không bán ra một thiên tài mà lệ ổng không nằm trong số này ferguson ơn nhìn kỹ báo cáo đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái kia hai cái ghi bàn có thể cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái chỉ là vật khí hãn ngoại trừ thân thể cường t r á n g căn bản không cái gì thiên phú j o n a đâu càng quan trọng vào lúc này đã có không ít người chú ý mở h u động tác một cái dùng cho châu âu mỗi cái trong câu lạc bộ bộ giao lưu trên trang w e b mu một cột bên trong thêm ra một cái treo bảng bán ra cầu thủ tên thệ hẳn rằng danh tự này lạ kỳ xa lạ có thể xuất hiện ở mu một cột bên trong vẫn là hấp dẫn không ít cái khác câu lạc bộ tầng quản lý ánh mắt điểm đi vào liền có thể nhìn thấy cái này cầu thủ tư liệu một cái mu đội thanh niên cầu thủ chỉ tham gia mười mấy ngày đội chủ lực huấn luyện những ngày đều không có gì chỉ cần là mu đội thanh niên xuất sắc một ít cầu thủ đều sẽ có như vậy trải qua hấp dẫn người ta nhất chính là tên này cầu thủ là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ c ò nếu ở như người trẻ tuổi này thật sự có thực lực mu như thế nào sẽ bán ra hắn đây đương nhiên cũng không có thiếu người biết trên một hồi mu trận đấu giao hữu người trẻ tuổi này cùng sezona nô ra tay đánh nhau Cũng một người n nhân vì M.U. mới thanh niên g đội cầu thủ lại bởi vì hai cái ghi bàn liền mở ra như vậy bằng giá có thể không có ai là kẻ ngu rất nhiều người như thế nghĩ thế nhưng này không bao gồm phải găng atletic huấn luyện viên trẻo Mua giải t rất ư ớ c vài găng l i nhiều đem phì lãn, hậu vệ truyền tích tốn, giữa sân đế Á lai cùng giữa đế Lai thông vỡ đội l cho mua rằng n ngoại gang atletic có hy vọng ở mùa giải tiếp theo t h ă n g vào tờ giờ mi ở li liêm có điều đội bóng huấn luyện viên trưởng dẹo cũng không lạc quan dù sao đội bóng đại đa số người trước chỉ là đá hạng hai giải đấu bọn họ cần muốn mua thực lực càng mạnh hơn cầu thủ đến tăng cường đội bóng thực lực trước mặt cái này mu treo bảng vào chuyển nhượng thị trường cầu thủ liền không sai không giống với những người khác xem thường gieo đội bóng mới mới vừa cùng manchester united từng giao thủ hắn còn nhớ rõ ra trận người trẻ tuổi kia đánh vào một bóng đó là một sạch sẽ lưu loát x u ấ t đ ổ i gieo cũng không quen biết lệ ổng cũng không biết trước thực lực của hắn như thế nào có thể nói ở cùng mu giao thủ trước hắn đều đối với lệ ổng hoàn toàn không biết vì lẽ đó hắn mới có thể từ một cái góc độ khách quan đi đánh giá Tổng hai ợ p r trận 40 mấy e o cảm thấy người tính gộp lại cũng là vô cùng tốt cầu thủ thống chi ở mờ u thế giới như thế này đỉnh cấp đội bóng ý thức cái nhìn đại cục phương diện có thể đổi tới t i ế p tấu cũng đã vô cùng tốt mặc dù hắn còn kém một chút có thể đến chính mình đội bóng cũng coi như hợp lệ đặc biệt là đối mặt cơ hội lúc năm g ngoài ư ờ i tuổi này loại kia trẻ này o dự đ á người tốc độ phản độ nhanh, mươi t cầu thủ, vạn bảng anh thật sự không mắc nếu như không phải người trẻ tuổi này cùng sezonano phát sinh xung đột m u chắc chắn sẽ không bán đi hắn gieo quyết định có điều năm mươi vạn bảng anh đối với vải găng atletic tới nói cũng là một con số khổng lồ hắn không thể như thế trực tiếp lấy ra liền hắn dặn dò chuyển ngượng độ ngành công nhân viên bắt đầu cùng mu thương thảo giá tiền ngay ở bãi găng atletic cùng mu trao đổi liên quan với lệ ổng chuyển mỗi lúc lệ ổng còn ở m u đội chủ lực huấn luyện f e r g u sơ ẩn cũng chưa hề đem hắn phái đến đội thanh niên ngược lại làm cho hắn cùng đội chủ lực tiến hành bình thường huấn luyện thậm chí còn có huấn luyện viên đối với hắn tiến hành một phương diện chỉ đạo ai cũng biết đây là tại sao chỉ là không ai nói ra lệ ổng cũng rất rõ ràng f e r g u sơ ẩn muốn nghiền ép hắn cuối cùng một tia giá trị thẳng dư muốn để những người khác hy vọng được hắn câu lạc bộ nhìn thấy hắn vẫn cứ ở m u đội chủ như vậy mới có thể bán ra cái giá cao chỉ đến thế mà thôi mặc dù có chuẩn bị tâm lý lê ổng vẫn cảm thấy thất vọng ở lại sững ư sờ hai năm câu lạc bộ chỉ vì mình và sezona nâu có ân đoán liền đem mình bán đi thậm chí đang bán đi trước còn muốn làm làm tú hy vọng bán ra giá tiền càng cao hơn hắn lại như là trên sạp hàng hàng hóa hay là còn không sánh được hàng hóa hàng hóa chỉ là b ạ i ở nơi đó hắn nhưng còn muốn n ú c ních biểu hiện một chút thực lực của chính mình liền ngay cả mở h u chính thức trên trang web đều xuất hiện một tâm c h í mình huấn luyện bức ảnh cái kia ở trước đây căn bản là không thể ở huấn luyện như thế trong cuộc sống lê ổng tâm triệt để nghiêm túc trước hắn còn ôm một chút hy vọng có thể ở lại mu đến hiện tại hắn nghĩ tới là mau chóng rời khỏi nơi này cứ việc nơi này có bằng hữu có rất nhiều quen biết người thì thế nào nơi này trung pi không thuộc về mình bây giờ ở trong khi huấn luyện hắn nhưng cùng đội hữu cười cười nói nói chỉ là đối với c e z o n a n d o không còn sắc mặt tốt huấn luyện thi đấu bên trong hắn chắc chắn sẽ không đem bóng c h u y ể n cho c e z o n a n d o phổ thông trong khi huấn luyện hắn cũng tuyệt không cùng s e o n a d o tạo thành một đội mâu thuẫn của bọn họ đặt tại ở bề ngoài ở huấn luyện sau có mu bản địa phóng viên tìm tới hắn nếu là trong ngày thường có phóng viên phỏng vấn chính mình lệ ổng gặp rất cao hứng có thể người phóng viên kia hỏi vấn đề nhưng là nghe nói ở bài gặng ngươi cùng cờ z i t i ano ra tay đánh nhau ngươi đối với này có cái gì giải thích cờ z i t i ano gọi thật là thân thiết đúng đấy những phóng viên này cũng chỉ quan tâm c ê r o n a n d o lệ ổng là ai bọn họ căn bản không quen biết cờ z i t i ano là ai lệ ổng trầm mặt trào phúng nói rằng người phóng viên kia s ư ớ n g sở theo bản năng mở miệng chính là ronaldo lệ ổng thiết lên khoe miệng nhưng mặt không hề cảm xúc ronaldo ngươi là nói cái kia mở ra dịu tiên mập ta rất yêu thích hắn t mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuyện cơm mẹm mờ bảy nghìn một trăm mười tám chương mười bốn gel sezonado cũng bị rất nhiều phóng viên hỏi qua vấn đề tương tự tuy rằng hắn là bồ đào nha đại ngôi sao bóng đá nhưng nước anh biết hắn cũng không có nhiều người cơ bản hay là bởi vì chuyển nhượng đến mu một ít p a n bóng đá mới biết tên của hắn ngẫm lại một cái vừa mới chuyển sẽ tới cầu thủ của manchester united rồi cùng đội hưu phát sinh xung đột thậm chí ở sân bóng ra tay đánh nhau chuyện này làm sao cũng không phải tin tức tốt đối với những phóng viên kia do hỏi sezona nâu cùng lệ ổng gần như đều căn bản sẽ không thừa nhận chuyện này hắn trả lời có rất nhiều lệ ổng không quen biết chúng ta chỉ là phát sinh khoe miệng này rất bình thường ta tiếng anh phát âm không đúng tiêu chuẩn hắn hiểu lầm ý tứ căn bản không chuyện này các ngươi cả nghĩ quá rồi vân vân hắn sẽ không thừa nhận chuyện này trên đầu môi không thừa nhận trong lòng cũng sẽ không thừa nhận vào ngày thường trong khi huấn luyện Sê-rô-na-no cùng lệ ổng đối với lẫn nhau làm như không thấy so với lệ ổng sezona n o thậm chí ở trong lòng trên cảm giác càng n g uy không ai biết tại sao hắn muốn nhằm vào lệ ổng đội h ư u không hiểu huấn luyện viên cũng không hiểu đội bóng không ai có thể hiểu được hắn cũng may hắn tiếng tăm lớn kỹ thuật thực lực rất xuất sắc vì lẽ đó đội bóng lưu lại nhất định sẽ là hắn nhưng hắn rõ ràng chính mình sở dĩ muốn nhằm vào lệ ổng nguyên nhân đố kỵ đúng đố kỵ rất khó tưởng tượng một cái giá trị bản thân quá ngàn vạn ngôi sao bóng đá gặp đi đấu kỵ một cái không có danh tiếng gì người nhưng sezona nô trong lòng không muốn thừa nhận nhưng hắn biết mình chính là đ mười tám tuổi giá trị bản thân quá ngàn vạn gia nhập liên minh thế giới đỉnh cấp câu lạc bộ bóng đá sezonano tiền đồ sáng lạ n g có thể mãi đến tận m u hắn phát hiện mình có điều là rất phổ thông một thành viên thôi mỗi cái đội hưu đều là ngôi sao bóng đá mỗi cái đội hưu thực lực cũng không tệ hắn muốn một cái ổn định vị trí chủ lực đều còn muốn đi thích đứng thời gian rất lâu hắn áp lực lớn vô cùng sau đó sezonano phát hiện đội bóng bên trong có cái cùng mình tuổi tác gần như từ đội thanh niên lên tới đội chủ lực cầu thủ cũng chính là lệ ổ n lệ ổ n không có danh tiếng không có thực lực không có thứ gì hắn xem ra rất chất phát hàng hậu đội bóng mỗi người đều rất chăm sóc hắn sau đó hắn lại ở trận đấu giao hữu đ i bàn đây là liền hắn sezonano đều không có làm được sự tỉnh từ cái kia bắt đầu sezonano thì có một loại cảm giác nguy hiểm hắn là tự tiêu hắn cho là mình mới là xuất sắc nhất hắn thích mu hắn muốn chinh phục nơi này nơi này cổ động viên đều nên chống đỡ hắn có thể như quả lệ ô n g ở đây nơi này còn gặp thuộc về mình sao đội hưu tất cả đều yêu thích hắn f a n bóng đá đối với hắn ấn tượng cũng không sai các huấn luyện viên càng là rất thưởng thức hắn chăm chỉ phản p h t toàn thế giới đều vây nhiễu một mình hắn ở chuyện mà chính mình bồ đào nha đại ngôi sao bóng đá cho đến bây giờ ở đây thậm chí không có một cái có thể nói đến đúng lúc bằng h ư u hắn liền muốn rời khỏi nơi này sẽ thuộc về ta c e j o n a no yên lặng nghĩ hắn đều vì là ý nghĩ này b u ồ n cười đó chỉ là cái không có danh tiếng gì kỹ thuật kém d ố i tinh d ố i mù chẳng hắn vẫn đúng là có thể uy hiếp đến chính mình ở mu địa vị mặc kệ c e j o n a no nghĩ như thế nào cũng không cách nào thay đổi đã chuyện đã xảy ra tỉ như lệ ổng bị mu treo bảng bán ra lại tỉ như phải gặng atletic đã cùng mu trao đổi liên quan với lệ ổng chuyển nhượng vấn đề ngày hôm qua hỏi g ặ n g atletic đối với lệ ổng báo giá đã tăng cao đến 35 vạn bảng anh ferguson không có quan tâm quá lệ ổng chuyển nhượng hắn đưa cái này giao cho mu quản lý bộ ngành mu quản lý bộ ngành hoạt động phi thường khoa học nơi này khoa học nói cách khác bọn họ gặp theo đối với mu có lợi nhất nguyên tắc ai ra giá tiền cao bọn họ cầu thủ liền sẽ thuộc về ai hiện người ở chỗ này căn bản không muốn đem lệ ổng bán cho hỏi g ặ n g atletic nguyên nhân chính là hỏi g ặ n g atletic thực sự quá h ẹ p hỏi 35 vạn bảng anh coi như là một cái mu đội thanh niên phổ thông cầu thủ đều sẽ có con số này giá trị con người thú chi liên lụy đến chuyển nhượng chính là lệ ổng một cái bị phở ghi sở ẩn tiên sinh vừa ý mang tới đội chủ lực còn ở hai trận đấu giao hữu đánh vào hai cái ghi bàn xuất sắc người trẻ tuổi mu cảm thấy năm mươi vạn bảng anh đã rất thấp hẹp hòi v à i găng atletit lại chỉ điểm ba mươi năm vạn bảng anh bọn họ bắt đầu báo giá thời điểm thậm chí chỉ dự định ra ba mươi vạn bảng anh cái kia thực sự quá thiếu bốn mươi vạn bảng anh đây là đường biên ngang nếu như bọn họ từ chối liền không cần bàn lại quản lý bộ một cái âu phục dạy ra quản lý gầm thép lên nói rằng hắn gọi cái tất li e n g l i s chủ quản mu câu lạc bộ ở phương diện buôn bán một ít chuyện có lúc cũng sẽ đi hoàn thành một ít chuyển nhượng phương diện công tác lê ổng chuyển nhượng chính là do hắn toàn quyền phụ trách inlet g giống to phát tiết một trận sau giơ tay lên trên cái kia sắp tài liệu xem lên hắn rất ít phụ trách cầu thủ chuyển nhượng giao dịch có thể mỗi một lần công tác đều sẽ hoàn thành hết sức chăm chú hắn gặp cẩn thận ghi nhớ trên tay cầu thủ tư liệu lấy tận lực đi thuyết phục đối thủ vì làm ở ưu nhu cầu càng nhiều lợi ích người trẻ tuổi này kỹ thuật thô giáp thực lực giống như vậy khả năng ở trận đấu giao hữu đánh vào hai cái bóng cũng tương đối khá chỉ là đáng tiếc inlet nhữ mày lắc đầu một cái cùng đội chủ lực ngôi sao bóng đá có mâu thuẫn kết quả còn dùng nhiều lời sao đương nhiên vì sao lại bị treo bảng bán ra cái kia cùng hình lại hoàn toàn không liên quan hắn chú ý chính là ở khoảng thời gian này một cái rất phẳng dòng kỹ thuật thô giáp tiền vệ trụ cầu thủ rất khó bán ra giá tiền cao dù sao hiện ở giải đấu đã sắp muốn đấu võ đại đa số giao dịch cũng đã hoàn thành có rất ít đội bóng còn có thể cần muốn cầu thủ trẻ bổ sung băng ghế chiều sâu hướng về m u đưa ra xin yêu cầu mua lệ ổng cũng chỉ có hai nhà câu lạc bộ ngoại trừ hỏi găng atletic một nhà khác câu lạc bộ là w e s t h a m united người sau là muốn mở rộng hắn thanh niên quân bọn họ cảm thấy mua một cái cường trắng cầu thủ hậu vệ có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng thành một cái có thực lực hậu vệ đến thời điểm có thể dựa vào buôn bán cầu thủ kiếm được không ít tiền vì lẽ đó w e s t h a m u n i t e d mở ra bảng giá rất thấp chỉ có đáng thương hai mươi lăm vạn bảng anh tại đây cái về mặt ý nghĩa mà nói v o i găng atletic h cũng khá nếu như không có v o i găng atletic h hiện tại khoảng thời gian này mở h u cũng chỉ có thể đem lệ ổng giá rẻ bán cho w e s t h a m u n i t e d bọn họ có thể đem báo giá tăng cao đến bốn mươi vạn bảng anh đáp ứng bọn họ i n l e t quyết định nói mặt trời cao cao treo ở phủ đầu tháng tám nước anh cũng không phải thư thích hợp lòng ư ờ i mồ hôi từ lâu thấm vất áo lệ ổng đơn giản thời á o đấu đem áo đấu khoát lên trên v a i để trần cánh tay hướng về sân bóng đi ra ngoài buổi sáng huấn luyện vừa hoàn thành tuy rằng lượng huấn luyện không lớn có thể ở đại mặt trời chiếu dọi xuống vẫn là ra rất nhiều hãn lệ ổng ý nghẹt tiên sinh để ngươi ở sau khi kết thúc huấn luyện quá đi một chuyến một cái công nhân viên chạy tới thông báo nói lệ ổng bình tĩnh gật ngủ trong lòng hắn nhưng không bình tĩnh ý nghẹt là làm gì hắn ở m u thời gian hai năm đã sớm rõ rõ rằng ràng ý n g t thông báo hắn quá khứ nói cách khác m u đã trợ giúp hắn tìm tới lại nhà hắn liền muốn rời khỏi mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý lệ ổng trong lòng vẫn là rất phức tạp hắn không biết mình là nên thương tâm hay là nên thả lỏng được rồi ta vậy thì đi hắn đáp ứng một tiếng thay cái phương hướng chậm rãi đi tới ý nghẹt văn phòng ngay ở mở ưu thương mại làm công cái kia tòa đại lâu bên trong rất nhiều giao dịch cùng hợp đồng đều là ở nơi đó bàn luận xong xuôi theo một cái công nhân viên tìm tới ý nghẹt người sau đang cùng một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi người trung niên trò chuyện lệ ổng n g ư ơ i đến rồi ta giúp ngươi giới thiệu đây là v h ả i gặng át le tít huấn luyện viên dẹo tiên sinh ý n g h t kéo qua lệ ổng rất nhiệt tình giới thiệu, thật giống như hai người cỡ nào quen thuộc như thế trên thực tế bọn họ trước căn bản chưa hề nói chuyện gieo tiên sinh ngươi tốt lệ ô n g lễ phép nói ngươi tốt gieo vóc dáng rất thấp chỉ có khoảng một m sáu mươi lăm hữu trang phục cũng rất tùy ý hắn tuy rằng ngăn mặc âu phục dày ra có thể giữa tóc dài nằm nhoài ra đầu trên vừa nhìn liền biết là có thời gian rất lâu không quản lý quá có điều nét cười của hắn làm cho người ta ấn tượng cũng không t ệ lắm ngươi chính là lệ ô n g đi gieo cùng lệ ô n g nắm tay lần trước ngươi đến mặt g ặ n g biểu hiện rất tốt ta nghĩ ngươi sẽ trở thành ta đội bóng không thể thiếu một thành viên cảm t ạ lệ ổng nói cứ việc trước mắt chạm chính là tương lai mình huấn luyện viên có thể lệ ổng vẫn là không có tinh thần gì cùng tương lai huấn luyện viên gặp mặt ký xuống một phần từ mu ở ư rời đi hợp đồng từ đầu tới đôi hắn đều như là cái mặc cho người định đoạt con dối hình người không cần bao lâu thời gian tất cả thủ tục đều hoàn thành rồi g i e o cùng lệ ổng đồng thời hướng về nhà lớn đi ra ngoài ở ngoài cửa g i e o cười đối với lệ ổng đạo người trẻ tuổi ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi có thể ngươi muốn trở thành một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ liền muốn đi học sẽ đối mặt những thứ này ta đội bóng không sánh được mu nhưng ta nghĩ ngươi sẽ yêu nó lệ ổng không hề nói gì chỉ là thất thờ nhìn reo đi ra muốn rời khỏi thật sự muốn rời khỏi đây là ở mu vượt qua cái cuối cùng buổi tối ngày mai lệ ổng liền muốn cơi xe công cộng đi h g o ạ i g ặ n g đưa tin hắn ở bên trong túc xá không vẻ mặt thu dọn đồ đạc nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra trên mặt hắn tâm tình rất phức tạp bất kể là ký ức vẫn là chân chính trải qua hắn đều có thể xác định chính mình đối với nơi này có cảm tình mua cho tới ngoại g ặ n g atletic đó là nơi nào hắn không trải qua hoàn toàn không biết cái kia đại biểu cái gì hắn cũng căn bản không rõ ràng hắn có chút bừng tỉnh liền ngay cả phật trở đi tới cũng không biết phật trơ giúp đỡ lệ ổng thu dọn đồ vật tất cả đều sửa soạn xong hết đóng gói hai cái dương hành lý lúc này mới lôi kéo lệ ổng ngồi xuống lệ ổng phật trơ mở miệng nói ta biết ngươi đối với nơi này cảm tình ta cũng như thế nếu như có một ngày ta không thể không rời đi mu ta thật không biết làm sao đi đối mặt ta không biết cái gì đạo lý lớn nhưng là lệ ổng người còn có ta h a i chúng ta căn bản không có năng lực thay đổi tất cả những thứ này ngoại trừ rời đi ngươi không có lựa chọn ta cũng căn bản không có cách nào đi làm cái gì lệ ổng nhìn về phía phật trơ hắn không biết cái này bạn tốt muốn biểu đạt cái gì ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước ước định sao lệ ông n g c t g ù trong ký ức hai năm trước hắn cùng phật c r ờ đồng thời đi tới nơi này đầu tiên là đại ăn một bữa sau đó ước định nói chúng ta đều sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá đúng đấy chúng ta gặp đồng thời trở thành đại ngôi sao bóng đá không sai chúng ta sẽ thành công đợi được vào lúc ấy chúng ta mới có lựa chọn quyền lợi v à i găng atletic tuy rằng chỉ là cái câu lạc bộ nhỏ nhưng ta nghĩ sẽ rất thích hợp ngươi bây giờ ngươi gặp ở nơi đó thành công phật t r ờ nghiêm túc nói lệ ông ánh mắt trở nên kiên định t r i n h trọng nói cảm tạ đạ rẻn ta biết nên làm như thế nào cố lên ngươi cũng như thế con vợ À xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của t r ư ờ n g cầu nguyễn phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương mười lăm g o ạ i g ẳ n g ngày thứ hai lệ ông dậy rất sớm bước chậm đến gần c ả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện dùng nửa giờ hắn vây quanh c ả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện dòng g ã đi rồi một vòng vừa tẩu biên hồi ức ở chuyện nơi đây có chút là chính mình trải qua có chút thì lại chỉ là thân thể ký ức nhưng những ký ức ấy cùng mình trải qua cũng không khác nhau gì cả thân thể cảm tình khó có thể tự chế hiện ra đến một đường mặt không hề cảm xúc nhưng trong lòng cảm tình cùng mâu thuẫn mặc cho một người đi đường đều có thể nhìn ra hắn chỉ là nhìn phụ cận phong cảnh hồi tưởng trải nghiệm của chính mình hồi tưởng nơi này tất cả phảng phất là muốn ở trong thời gian ngắn đem nơi này tất cả vững vàng n h ớ kỹ không là quên mất liền tới đây hắn cuối cùng đứng ở trụ sở huấn luyện trước cửa lớn trụ sở huấn luyện khung thành có ba rộng mười mấy mét phía trước là cái hơn mười m é t rộng ngựa lớn đường đi lên trước nữa là một cái quảng trường nhỏ sáng sớm có không ít người lại ở chỗ này thể dục buổi sáng hắn đã từng cũng thỉnh thoảng gia nhập trong đó cùng những n à y sinh sống ở manchester cư dân đồng thời tiến hành chạy bộ sáng sớm nhưng này là quá khứ đó là cuộc sống trước kia cùng hiện tại tương lai đều không có quan hệ hắn muốn quên mất tất cả để những này trở thành tốt đẹp hồi ức bắt đầu từ hôm nay hắn liền muốn chuẩn bị nên tiếp cuộc sống mới ta gặp nhớ kỹ đứng ở trụ sở huấn luyện trước cửa lớn lệ ổng kiên định nói nhưng chúng nó chỉ là hồi ức hồi ức bắt đầu từ bây giờ ta là lệ ổng thuộc về phải gẳng atletic lần sau gặp lại chính là đối thủ dứt lời lệ ổng hào hiệp nợ nụ cười đi ra sau một giờ hắn nhắc theo hai cái dương hành lý ngồi lên rồi lái về p h i g ẳ n xe công cộng nước anh tây bắc khu vực gờ manchester c u ậ n trấn trong lịch sử từng đưa về tới gần l ạ n g cửa hải ở gờ manchester quận hành chính trên cấp bậc ngoại g ả n g thuộc về thị cấp một khu vực có điều theo năm 2001 n h â n khẩu thống kê ngoại g ả n g tổng nhân khẩu có 91,203 n g ư ờ i chỉ có thể coi là cái thành trấn quy mô bởi vì nơi nước anh trung bộ ngoại g ả n g trên địa lý cùng phía tây manchester l i v e r p o o l chờ chút tương đương tiếp cận không ít xe lửa xe buýt tuyến đều liên tiếp đến manchester đồng thời còn có kênh đảo liên tiếp đến manchester chỉ dùng một canh giờ lệ ông liền đi đến ngoại cảng lúc này cũng chỉ mới vừa sáng sớm m ư giờ rơi xuống xe công cộng lệ ổng tìm chiếc xe taxi đi tới ngoại g ă n g atletic h câu lạc bộ đưa ra thân phận liền ở công nhân viên dưới sự hướng dẫn đi tới lâm thời cầu thủ ký túc xá đặt hành lý lệ ổng dọc theo con đường này cực kỳ biết điều thậm chí chờ hắn ăn mặc áo đấu đi tới sân bóng lúc cũng không có mấy người biết ngoại trừ huấn luyện viên trưởng d ẻ o ở ngoài ngoại g ă n g atletic h cầu thủ căn bản liền không biết có một người mới gặp v à hôm nay đến đưa tin lệ ổng vừa mới đến sân bóng còn bị một cái trang phục kỳ quái da hoàng ngăn cản mái tóc màu đâu người da trắng đầy cầm thực sự không điểm nam từ khi khái kỳ lạ nhất chính là cái kia đang chú ý nếu như không phải tên trước mắt chính ăn mặc phải găng a t le t i t đội màu xanh lam áo đấu lệ ổng nhất định sẽ cho rằng đây là một không vượt qua mười lăm tuổi đầu đường l ưu manh không lớn lên h ả i tử a người là ai tại sao lại ở chỗ này còn ăn mặc giống như ta áo đấu h ả i tử trận mắt lên nhìn lệ ổng đẫu nhiên một mặt vui vẻ nói lẽ nào ngươi là của ta f a n bóng đá ta làm sao chưa từng thấy ngươi ha ha ngươi thật là lợi hại lại có thể trà trộn vào c â u lạc bộ mau nói cho ta biết ngươi là làm sao tiến bảo liền không ai ngăn cả ngươi sao lệ ổng mặc không hề cảm xúc hỏi ngươi là ai ta hài tử lập tức củ rũ lên lẽ nào ta ẩn b ờ dễ k ì n ở phải gẳng như thế không nổi danh sao lẫn vào câu lạc bộ điên c u ồ n phan bóng đá lại không biết ta tên b ờ dễ k ì n Bờ dễ k ì n đủ rũ tự nói sắc mặt đẫu nhiên trở nên kỳ quái lên hắn vây quanh lệ ổng quay một vòng nhìn kỹ đến nửa ngày mới nói ngươi ta thật nhớ ở đâu gặp ngươi là ở chỗ nào ta làm sao không nhớ ra được cơ chứ kỳ quái lệ ổng lương một cái thẫn thờ đưa tay xin chào ta là lệ ổng ngươi có thể gọi ta lệ ổng lệ ổng thực sự là tên kỳ cục vợ dễ kín nắm chặt lệ ổng tay đẫu nhiên thoải mái bật cười ha ha ta nghĩ tới ngươi là cái cầu thủ manchester united ta lần trước thi đấu gặp ngươi lệ ổng gật c g ha ha đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này lẽ nào không thể nào b ợ dễ kìm trận mắt lên làm sao ngươi lẽ nào là nghĩ đến nhìn lén chúng ta huấn luyện nhất định đúng ngươi còn ăn mặc chúng ta áo đấu trà trộn vào đến lệ ổng sắc mặt biến thành màu đen hắn cảm giác mình nhất định là cùng người này có sự khác nhau rất nghiêm trọng sự khác nhau ta là tới cùng các ngươi huấn luyện chung huấn luyện chung ngươi gặp ta mở h ữ người còn cần cùng chúng ta huấn luyện chung ta đã chuyển nhượng đến ngoài gạng atletic người nói láo ta làm sao chưa từng nghe nói ta nhưng là nơi này lao đại người biết không coi như là a n đi tên kia đều thừa nhận đúng ta là lao đại hai người nói đã đi vào sân bóng cho đến lúc này hậu lệ ổng đột nhiên cảm giác thấy chính mình không nên cùng cái tên này tính toán chủ yếu là hắn cảm giác cái tên này nhất định là tại chơi chính mình hắn đoán đúng đến sân huấn luyện sau đó vợ dễ k í n nhanh chóng chạy đến chính đang nghỉ ngơi đám kia cầu thủ trung gian cùng bọn họ nói gì đó còn dùng ngón tay chỉ vào phương hướng của chính mình sau đó những người kia đồng thời cười ha ha đương nhiên cũng không có thiếu thiện ý nhìn kỹ cái kia đã bị lệ ổng quên hiện tại hắn chỉ cảm thấy b ờ rễ kìm cái kia màu gà đầu rất đáng chú ý nhìn liền rất đ á n g ghét sau đó có cơ hội nhất định phải tự tay đem những tóc kia cắt đi tốt nhất giúp hắn cắt thành hói đầu lệ ổng âm thầm cắn răng huấn luyện viên trưởng dẻo cùng mặt khác một người trung niên hướng bên này đi tới vụ giao dịch này là dẻo một tay thúc đẩy hắn thưởng thức lệ ổng vì lẽ đó lệ ổng đi tới phải găng atletic có điều dẻo cũng rất lo lắng trên thực tế ngoại trừ trận đấu kia hắn đối với lệ ổng hiểu rõ rất ít bốn mươi vạn bảng anh đối với phải găng atletic tới nói cũng là một bút không nhỏ tiêu tốn. vụ giao dịch này là tồn tại nguy hiểm từ bề ngoài xem ra reo liền có chút niềm tin người trẻ tuổi này rất tráng sĩ xem diện mạo cũng thành thật thuộc về loại kia không cái gì kế vặt một lòng đá bóng hoàn toàn nghe lời cầu thủ có điều như vậy cầu thủ thường thường bóng đá thông minh không cao sau đó sẽ không có cái gì thành tựu quá lớn nhưng đối lập với bốn mươi vạn bảng anh phí chuyển nhượng mà nói cũng sẽ không thiệt thòi trên bao nhiêu lệ ổng chào ngươi hoan n ê n đi tới b à i gẳng atletic reo chủ động đưa tay ra lệ ổng vội vàng cùng reo năm tay hắn lộ ra một chút nụ cười chỉ bằng một câu nói hắn liền đối với reo có rất lớn hảo cảm bởi vì lần trước gặp mặt thời điểm g i e o vẫn chưa thể đem lệ ổng phát âm n i ệ m chuẩn xác hiện tại cũng đã rất chuẩn xác xin chào g i e o tiên sinh lệ ổng ngươi có thể giống như bọn họ trực tiếp xưng hô tên của ta lệ ổng t h ở nhẹ khẩu khí đạo được rồi g i e o xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ cảng vậy thì đi theo ta g i e o nhìn lệ ổng t i ế n lặng gật g ù trước mắt người trẻ tuổi xem ra có chút x u ấ t s ắ n nhưng một cái mười tám tuổi cầu thủ trẻ căng thẳng cũng là bình thường có điều hắn thần thái cũng không có quá mức c ô n n ệ xem ra rất tự tin cái này có thể là bởi vì hắn đến từ mu nơi này chỉ là n o à i găng atletic một cái câu lạc bộ nhỏ nhưng tóm lại cũng không sai tự tin đối với một cái nghề nghiệp cầu thủ tới nói là phi thường trọng yếu gieo cùng lệ ông trò chuyện nửa đường bắt chuyện cái công nhân viên mang theo lệ ông đi làm một ít cơ sở kiểm tra lệ ông một đường theo hắn vừa nãy là có chút xuất s á n dù sao cũng là vừa tới đến n g o à i gạng atletic câu lạc bộ hoàn toàn không biết nơi này có cái gì không giống hoàn cảnh mới dù sao cần thi chứng có điều hiện tại hắn một điểm không xuất sáng i e o rất dễ thân cận những người công nhân viên cũng không có mu vênh váo tự đắc ở mu hết thể đều cùng tiêu ngạo móc nối hay là nếu như mình ở nơi đó ngốc lâu cũng sẽ rất cao、ngạo. Mà nơi này nhưng ơ i này n đều là hào phóng nhiệt tình mỗi người nụ cười đều xuất phát từ nội tâm cùng những người này nói chuyện ở chung rất thư thái tới nơi này hay là cái lựa chọn không tồi lệ ổng theo hai người hướng câu lạc bộ sân huấn luyện phía sau đi đến dọc theo đường đi nhìn thấy đồ vật để hắn đối với khỏi g à n g atletic có h i ể u biết mới nơi này rất nhiều phương tiện cùng mở ưu căn bản không có cách nào so với thậm chí ngay cả mở ưu đội thanh niên cũng không sánh bằng cũng may hắn không thèm để ý những thứ này chính là chỗ này đi ở phía trước công nhân viên dừng bước chỉ vào phía trước nhãn hiệu g e o cất bước đi vào một lát sau mới đi ra bắt chuyện lệ ổng theo vào đi đây là loại găng atletic phòng cứu thương dồn chỉ có bốn mươi lăm tuổi nhưng ở đây công tác sắp tới hai mươi năm là câu lạc bộ l a o nhân hắn là đội bóng đội y tế, cũng phụ trách cầu thủ khỏe mạnh cùng cơ bản thể chất kiểm tra thể chất kiểm tra chính là lấy cầu thủ huyết dịch đựng các loại nguyên tố đo để phán đoán một cái cầu thủ khỏe mạnh trình độ dồn đầu tiên là chắc lượng lộ liễu thể trọng cùng thân cao cũng lấy ra một điểm huyết dịch sau đó liền để hắn đi ra ngoài chờ kết quả mười mấy phút qua đi dồn liền cầm một tấm danh sách giao cho duy hẹo đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm lễ ổng ánh mắt kết như là nhìn thấy gì quý trọng và t r n g Gieo, người xác định mang đến chính là nhân loại. Dồn nói như bình o thủ.、Công、tác biết tương Công năm, dồn không biết làm qua bao nhiêu tương tự kiểm、tra. Người qua tra. tự thường trong máu đựng phẹn nọ ảm mỏ n ì a đều ở tiêu chuẩn bên trong mà nghề nghiệp vận động viên gặp vượt qua tiêu chuẩn này vượt qua càng nhiều nói rõ cái này cầu thủ càng thêm cường t r á n g mà tấm này huyết dịch xét nghiệm biên lai bên trong phẹn nọ ảm mỏ n ì a vượt qua đo đã đạt đến một cái dọa người trình độ thậm chí vượt qua một chút mỗi ngày làm cực hạn huấn luyện nghề nghiệp bật cùng bộ đội đặc trùng nhân viên tiêu chuẩn nói chung người trẻ tuổi trước mắt này thân thể cường tráng quá đáng g i e o không hiểu lắm những ngày tiêu chuẩn có thể nhìn danh sách trên a cấp đánh giá vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi hắn trong đội bóng của làm cái này kiểm tra tối thành tích tốt cầu thủ cũng có điều là b dồn ngươi có phải là lầm g i e o chỉ vào danh sách nói dồn trận mắt lên tức giận nói ngươi đang chất vấn ta g i e o ngươi đến đây vẹn vẹn ba năm mà ta ở đây công tác hai mươi năm ta làm hai mươi năm dòng máu số liệu phân tích hay hay được dồn ngươi là đúng g i e o nghe được đầu đều lớn rồi hắn bắt chuyện lệ ồng đạo được rồi đi làm một ít cái khác kiểm tra a đại biểu cái gì gieo cũng không rõ ràng so với huyết dịch xét nghiệm tới nói hắn càng tin tưởng thực tế số liệu ngươi gặp giật này cả mình gieo ngươi phải tin tưởng khoa học phía sau dồn không nhịn được hô to một tiếng cồn vỡ ờ ạ xạ xín m ộ ư ơ i ba cầu vuột một trăm đồng của trường cầu n g u y ệ n phiếu các loại châu đ á u đâu m ộ ư ơ i ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây h t t p chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương một ư ơ i sáu a ý nghĩa gieo căn bản không h i ể u dồn ý tứ hắn chỉ biết dồn cho lệ ổng đánh giá rất cao nhưng cụ thể cao tới trình độ nào cái này a đại biểu cái gì hắn căn bản hoàn toàn không biết nếu như đánh giá là b còn có thể cùng cái khác bê cầu thủ làm cái tham khảo á là có ý gì hắn sẽ không có khái niệm vì lẽ đó hắn đón lấy liền mang lệ ổng đi làm cơ sở kiểm tra thì như trăm mét n ả y lên chờ chút loại này điển kinh phương diện số liệu tuy rằng cùng bóng đá quan hệ không phải trực tiếp tính nhưng cũng đầy đủ phản ứng một cái cầu thủ thân thể tố chất cùng bóng đá cơ sở trình độ hạng thứ nhất là trăm mét tốc độ kiểm tra nếu như ngươi có thể đạt đến mười hai giây bên trong coi như là hợp lệ reo nhìn danh sách một bên nói với lệ ổng có người mới đến sân bóng làm kiểm tra một ít huấn luyện cầu thủ cũng chạy tới tham gia trò vui reo vẫn không có đem lệ ổng giới thiệu cho bọn họ nhưng trải qua ẩn bờ rễ kín làm ở mỹ đại gia cũng biết tên lệ ổng lần trước cùng mờ h u giao thủ rất nhiều người nhìn thấy lệ ổng ra trận có thể làm người ta chú ý nhất không phải cái tia suốt bồi đ i bàn mà là hắn cùng c e r o n a n d o ra tay đánh nhau cái tia đầy đủ rất nhiều người nhớ ký hắn hắn chính là cùng mờ h u ronaldo đánh tới đến g i a hỏa hắn dáng vẻ thật là ý tứ đứng ở bờ rễ kín bên cạnh gạo lỉnh tổng nhỏ giọng nói rằng hắn xem ra rất ngốc dày nên rất dễ thân cận ha, ha hắn thật ngốc mới vừa rồi còn bị ta lửa vợ rễ kín cười hì hì nói một bên khác đứng mái tóc dài màu đen cầu thủ nhìn kỹ hắn là phải gẳng atletic đương ra ngôi sao bóng đá andy bên trong đ e o là đội bóng bên trong giá trị bản thân cao nhất cầu thủ cũng là phải gẳng bản địa ngôi sao bóng đá bên trong đ e o yên lặng lắc đầu một cái đạo a i h ẩn hắn bị ngơi ư lửa có thể không phải cái gì đáng giá khỏe sự tình ta nhưng là nhớ tới lần trước thi đấu hắn phòng thủ thời điểm dùng sức đụng phải ta một hồi cái kia dưới thật là đau andy ngươi có ý gì vợ dễ kín hỏi ngay ở hai người lúc nói chuyện lệ ống đã hoạt động đứng dậy thể chuẩn bị bắt đầu chạy chờ dẻo bàn giao một chút chú ý sự tình trợ lý huấn luyện viên g e di sở trộn rào liền đi tới đường băng phần cuối chuẩn bị bắt đầu cho lệ ổng tiến hành kiểm tra lệ ổng chính đang hoạt động cân cốt gieo quá khứ nạn nặn lệ ổng lùi cười nói lệ ổng chớ sốt sáng bao quát mở d ệ k ì n ở bên trong rất nhiều người vui cười nhìn gieo trận lên giận giữ nhìn những người kia một chút lệ ổng nhẹ thở phào nghiêm nghị nói rằng gieo ta không có chuyện gì có thể bắt đầu chưa hắn một điểm không sốt sáng ngược lại có chút không thể chờ đợi được nữa từ khi xuyên việt tới nay hắn liền biết mình thân thể rất cứng tráng Thậm chút chí có lệ ông tráng đã cù thêm vào bên rất tùy ý đứng ở nơi đó hắn không phải là chuyên nghiệp làm nhiệt kinh căn bản không có lên tay động tác quen thuộc gieo nhìn thấy lệ ông động tác tâm trạng có chút kỳ quái có điều cũng không liên quan điều này cũng không kém nhiều lắm hắn theo đệ dừng tay bên trong đồng hồ báo dây hay là rất lâu không có làm loại này kiểm tra cho đến lúc này hậu mới nhớ tới muốn phất lên cánh tay tiếng hô chạy trong lòng ám đạo học rồi vừa nãy chỉ hoãn có ít nhất một giây nay còn muốn khảo nghiệm lại một hồi t ă n g lệ ổng thân thể theo d ẻ o cánh tay dưới vung đột nhiên về phía trước nghiêng ngay lập tức đ u ổ i phải của hắn liền bước đi ra ngoài vẹn vẹn mấy cái nhanh chân hắn liền từ dẹo trước mắt vào tới ta thượng đế cái tên này thật nhanh reo không thấy rõ những người khác nhưng là xem rõ rõ r à n g ràng trên đường chạy cái kia bóng người phảng phất là quát lên như gió trong nháy mắt vọt qua thật xa thật xa ánh mắt của bọn họ tất cả đều không nhịn được theo bóng người kia đi qua trăm mét khoảng cách trăm mét hướng ngang vượt qua toàn bộ sân bóng khoảng cách đúng là chát hai lần con mắt liền chạy xong nhanh quá nhanh làm đối diện sở trộn dạo nâng lá cờ d è o vội vàng bấm dừng tay trên đồng hồ báo dây lại vừa nhìn hắn trực tiếp sửng sốt một mươi hai ba giây mỹ ộ t dẹo không tin lại liếp nhìn trên tay đồng hồ báo dây hắn không khỏi kinh kêu thành tiếng một mươi hai ba giây đúng là một mươi hai ba giây chơi ạ Chơi ạ. những người khác nhìn huấn luyện viên trưởng ở nơi đó tháo phục không nhịn được đi qua xem một chút đồng hồ báo dây số liệu mặt trên chính biểu hiện một mươi hai ba cái gì a mới m ộ ư ơ i hai giây ra mặt có cái gì kỳ quái cái tốc độ này ta cũng có thể chạy đến b ợ dễ kỳ ì lôi kéo khỏe miệng khinh thường nói đúng đấy này có cái gì kỳ quái cũng không trách bọn họ nói như vậy m ộ ư ơ i hai giây ra mặt số liệu này coi như đang bình thường người bên trong cũng không có gì chớ nói chi là bóng đá vận động viên tốc độ nhanh một ít bóng đá vận động viên đều có thể chạy vào m ư ơ i hai giây bên trong chuyên nghiệp vận động điển kinh viên chạy vào mười một giây căn bản không khó chỉ bất quá bọn hắn không biết dẻo vừa nãy khả năng theo đẻ nhanh hơn chỉ ít theo đẻ nhanh hơn một giây nhiều mười hai giây giảm một giây nhiều hay dùng tiểu học số học đều biết thu được kết luận sẽ là cái gì chớ nói chi là dẻo cái này huấn luyện viên bóng đá trong lòng hắn cảm thắn người trẻ tuổi này cũng thật là hiếm có thiên tài bóng đá phương diện lại không nói không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp trăm mét liền có thể chạy vào mười trong một giây đây rốt cuộc sẽ là quái vật gì lệ ổng chạy về đến nhìn thành tích của chính mình hơi hơi kinh ngạc 12 giây ra mặt cái thành tích này đặt ở người bình thường trên người không chậm có thể tốc độ của chính mình mới chỉ có như vậy hắn nhưng căn bản không biết đó là dẻo đẻ xuống đến mức nhanh hơn một chút không đợi lệ ông do hỏi d ẻ o liền không nhịn được mở miệng nói lệ ông ngươi chạy nữa một lần hắn ngược lại muốn xem xem cái này quái vật cụ thể có thể chạy vào bao nhiêu giây lệ ông s ứ n g sở những người khác cũng nhìn dẻo d ẻ o không làm thêm giải thích chỉ là để lệ ông chạy nữa một lần nhìn lần này hắn đem đồng hồ báo dây cho Andy bên trong đeo để hắn đến tính giờ em đi bên trong đeo ở vải gẳng rất nổi tiếng có điều chỉ là một cầu thủ làm tính giờ công tác có thể chưa từng làm hắn rất có hứng thú tiếp nhận đồng hồ báo dây đối với lệ ổng đạo ngươi chuẩn bị được lệ ổng đáp ứng xếp đặt cái xuất phát chạy động tác có một lần kinh nghiệm hắn chăm chú rồi rất nhiều bắt đầu nhìn bên trong đeo thủ thế lệ ổng trong nháy mắt xông ra ngoài lần này những người k h á c càng là thấy rõ đặc biệt là dẻo trong lòng hắn nắm chắc tự nhiên có thể phán đoán tốc độ này nhanh bao nhiêu đối diện s ở trộn ráo lần thứ hai n â n lá cờ bên trong đeo ấn xuống đồng hồ báo dây không nhịn được túi đầu vừa nhìn trực tiếp sửng sốt từ trước đến giờ không tin t h ư ở n g đế bên trong đeo cũng trực tiếp sửng sốt 10,53 à, đừng nói 10 giây nhiều coi như là trăm m é t 11 giây đội bóng cũng không có bất cứ người nào có thể chạy đến này đều sắp đổi tới những người chuyên nghiệp vận động điền kinh viên nd ngươi không phải kế sai rồi đi làm sao có khả năng chạy vào 10 trong một giây ta liền 12 giây đều chạy không tới chờ lệ ông lúc trở lại những người khác đều như là xem quái vật nhìn hắn biết thành tích của chính mình lệ ông mới bừng tỉnh 11 giây nhiều đây mới là chính mình nên có thành tích bộ thân thể này vốn là mạnh hơn nữa thần bí viễn cổ sức mạnh tăng lên chạy đến cái thành tích này cũng không cái gì kỳ quái hơn nữa tốc độ không phải hắn a m hiểu nếu như là kiểm tra sức mạnh e sợ những người này đều muốn đem con n g ư ờ i trường đi ra trải qua lần này kiểm tra vừa n ã y ở một bên huấn luyện cầu thủ cũng nghe nói chuyện này bọn họ rất nhanh đều tụ tập ở bên cạnh quan sát lên lệ ổng kiểm tra lệ ổng dưới cái hạng mục chúng ta muốn tiến hành năm mươi m dẫn bóng kiểm tra cái này ngươi biết chưa reo chỉ vào xa xa dọc bảy mươi cái hình nón màu đỏ cản trở ngươi muốn tại đây chút chướng ạ i vật bên trong xuyên qua reo lần này không nói gì bao nhiêu thành tích đạt tiêu chuẩn bóng đá tới nói đối với những này yêu cầu cũng không cao nhưng dẫn bóng tốc độ vẫn là tương đối trọng yếu vừa nãy lệ ổng trăm mét thành tích thực tại cho hắn không nhỏ áp lực đơn giản hắn liền nhìn người trẻ tuổi này có thể đạt tới trình độ nào lệ ổng hỏi hiện tại liền bắt đầu sao vậy ngươi chuẩn bị xem động tác tay của ta o e nói lệ ổng g ậ t g ủ năm mươi mét dẫn bóng cản trở chạy loại huấn luyện này ở m u làm rất nhiều trước đây thành tích của hắn cũng không tính là rất tốt chỉ có thể nói vừa qua ả i tốc độ của hắn không chậm có thể dẫn bóng bất ổn có điều xuyên việt tới nay huấn luyện ở cảm giác bóng phương diện tăng cao rất nhiều hơn nữa tốc độ của hắn tóm lại thành tích sẽ không kém trợ lý huấn luyện viên sở trộn g i o vội vàng quá khứ đ í n h chính mười cái chướng ngại vật vị trí sau đó phất tay ra hiệu có thể gieo nhìn lệ ổng ra g i ấ u tay bắt đầu đồng thời ấn xuống đồng hồ báo dây lệ ổng nhẹ nhàng đem bóng về phía trước một chuyến liền dẫn bóng nhằm phía trước ở hướng ngang vị trí hắn truyền dài chuyến bóng về phía trước sau đó ra tốc s ô n g tới đuổi theo bóng ở vượt qua cản trở chuyển biến vị trí hắn cũng c h ậ m c h ậ m dẫn bóng một lòng cầu ổn vốn là hắn cảm giác bóng giống như vậy tốc độ nhanh một ít quẹo cua nữa thì có chút không khống chế được bóng có thể cứ như vậy c ộ n lại tốc độ ngược lại không chậm v Cái không á c x e i đều sướng suốt, b ra dự liệu hắn nhìn ra lệ ổng dẫn bóng kỹ thuật giống như vậy nhưng quỹ ở cá nhân tốc độ thực sự quá nhanh bình thường nghề nghiệp cầu thủ có tám giây năm coi như là hợp lệ hắn có thể chạy vào bảy giây năm tuy rằng có thủ xảo hiểm nghi nhưng cũng là ưu tú thành tích gieo không nhịn được kinh ngạc sau đó hắn mang theo lệ ổng hoàn thành từng cái từng cái hạng mục đại thể đều là liên quan với bóng đá lệ ổng kiểm tra những hạng mục này có am hiểu có chỉ có thể nói giống như vậy thành tích có phi thường xuất sắc cũng có vừa hợp lệ nhưng tổng thể tính ra thành tích là vô cùng tốt cũng không cần cuối cùng tổng kết hết thể hiện trường quan sát lệ ổng kiểm tra người đều có thể đến ra một cái kết luận cái này mới tới giá hỏa bóng đá trình độ tạm thời không đề cập tới hắn thân thể tố chất thực sự là tốt g i e cảm giác mình có chút lý giải a đánh giá ý nghĩa câu n g u y ệ phiếu các loại châu đ á u đ â u 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http truyền cơm mẹ mơ b ả 7 n g h chương m ư phòng thủ ba lưới bữa to một ở đội bóng các huấn luyện viên chỉ đạo dưới lê ẩn g hoàn thành rồi một loạt thể chắc gieo n ắ m trong tay thể chắc biểu nhìn kỹ trong đó mỗi cái hạng mục thành tích này có thể trợ giúp hắn càng nhiều hiểu rõ chính mình cầu thủ tấm này thể chắc biểu thành tích không sai nhưng cơ bản trên ngoại trừ tốc độ ở ngoài cái khác hạng mục tính ngộp lại cũng không vượt ra ngoài nhất định tiêu chuẩn nói cách khác người trẻ tuổi này ở vài phương diện khác rất xuất sắc nhưng tổng thể mà nói cũng có thể toán ưu tú h ắ như t â n thể rất c ờ n g thế r á n n g ngẫm ở lại dẹo còn là phi thường hài lòng hắn đem danh sách đóng dấu một phần đưa cho lệ ổng nói rằng lệ ổng ngươi vừa tới vạch gẳng đại khái cần thích đứng dưới sinh hoạt ở nơi này ta cho ngươi một ngày sáng ngày mốt chín giờ đúng giờ xuất hiện ở tòa này sân huấn luyện có vấn đề sao không thành vấn đề như vậy ngày kia gặp lại gieo cùng lệ ông bắt tay nói biệt sau đó liền vùi đầu vào cầu thủ trong khi huấn luyện so với nước anh ở giờ mi ở lit d ạ y đặc lịch thi đấu nước anh giải hạng nhất tăng thêm sự kinh khủng nước anh giải hạng nhất tổng cộng có hai mươi bốn t i đội bóng nói cách khác lit văn mỗi c h i đội bóng mỗi cái mùa giải muốn tiến hành bốn mươi sáu cuộc tranh tài vòng thứ nhất lit văn giải đấu ở ngày mùng ngày ba tháng tám liền khai chiến cũng chỉ là thừa dịp chuyển nhượng dạy đ ặ c trung tuần tháng tám mười mấy ngày khoảng cách kỳ ngoại gàng atletic mới có thời gian cùng mở ưu tiến hành một tràng trận đấu giao hữu ngày mai cũng chính là ngày hai mươi bốn tháng tám vòng thứ ba litvan giải đấu khai chiến ngoại gàng atletic muốn đi sân khách khiêu chiến b e r l i n ở trước hai vòng giải đấu bên trong ngoại gàng atletic thành tích cũng không được làm litvan thăng hạng bọn họ đầu tiên là bại bẩm loạn sau đó sân nhà chiến bình tợ dễ t ậ n hai cái đối thủ đều không cường đại nhưng ngoại gàng atletic cũng không thắng trên một hồi làm huấn luyện viên trưởng g i o áp lực có thể tưởng tượng được nhưng này không có quan hệ gì với lệ ông g i o cho hắn nghỉ một ngày kỳ mới vừa dễ bỏ qua sân khách khiêu chiến b r ly thi đấu lệ ổng k i ế p trước ngoại trừ công tác cá nhân sinh hoạt phương diện hoàn toàn là cái m ọ c đêm nếu như có thời gian hắn sẽ đâm vào trong túc xá nhàn ở lại như vậy sẽ làm hắn cảm giác không có áp lực rất thả lỏng đến n g o ặ i g ặ n g hắn cũng không quen biết người nào có một ngày kỳ nghỉ hắn phản nhưng không biết làm gì sáng ngày thứ hai lên hắn đầu tiên là đến ngoài g ặ n g trên trấn nhỏ quay một vòng nơi này và manchester không giống manchester làm đại đô thị đầu đường khắp nơi đều tràn ngập h u y ê n náo thanh Mà mùa tâm này nơi nước anh vẻ quê tức, trung tâm chấn nơi cũng còn tốt, đi tới ngoại vi đại đa số cư dân nơi đi tới vi đại rất tước, tốt, có cư đa vẻ quê số ở lúc i nhiều ề n không như vậy dày đặc, rất l m u ố này chạy một đoạn đường mới có thể nhìn thấy một phòng. đoạn một mới một đường, gian Nơi n r ấ trên thích Bất nhật tình, thanh thật thoải theo một hợp chu hoàn cảnh cho hắn nhỏ cũng cảm giác dọc ở lại. là là làm lệ mọi người vi mới, mái, kiệu kể ven vẫn vẫn đường ổng đường à này n ngừng g lại. Lúc t r sân bóng đang có mười mấy người thiếu niên người ở đ á bóng những người thiếu niên kia bên trong Có cùng hắn, hắn h ắ ở munich t ắ n tòa kia tràn ngập bóng đá khí tức thành thị chính mình liền đã từng là như vậy có điều chính mình muốn so với thiếu niên kia cường tráng hơn nhiều coi như là tuổi tác lớn hơn chút nữa hắn đều có thể mạnh mẽ đánh ngã chính mình có kỹ thuật càng có thân thể cho nên mới phải bị mu thăm dò cầu thủ vừa ý chỉ có điều đến hiện tại kỹ thuật cũng không tăng cao bao nhiêu là được rồi lệ ổng cơ khổ ở mu năm năm nhiều thời gian hắn tiền nhiệm lại trên kỹ thuật không tăng cao bao nhiêu cũng không biết đến cùng là làm sao huấn luyện nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể đem này quy kết vì là tiền nhiệm thông minh vấn đề thiên phú là không sai chỉ có điều quá mức mu si không phải nếu như vậy chính mình cũng sẽ không xuyên việt đến trên người hắn không nghĩ nhiều nữa lệ ổng hỏi người chung quanh thiếu niên kia tên mới biết đó là tiểu u li am loại gẳng bản địa thiên tài hắn chỉ có mười hai tuổi cũng đã có v à i gặng đội thanh niên học trò hợp đồng nhìn một hồi chân nhỏ bóng thi đấu lê ổng cũng không tâm tư đi dạo hắn đi tới trong câu lạc bộ sân huấn luyện bắt đầu một mình huấn luyện một người huấn luyện có hiệu quả nhất chỉ có thể là s u ấ t g ô n cùng một ngày lê ổng các đồng đội ở b e r ly sân nhà nỗ lực phân đấu cuối cùng dựa vào ghẹo lĩnh tổng c ù n g hộ lì p h i ế u ghi b ả n v à i gẳng atletic ở sân khách hai bóng chiến thắng b e r ly đây là v à i gặng atletic mùa giải này đạt được trận đấu thắng lợi ngày thứ hai huấn luyện viên trưởng dẻo tâm tình không tệ hắn rất sớm liền đi đến sân huấn luyện có điều hắn vạn vãn không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một bộ tình cảnh. mấy cái đến sớm cầu thủ tất cả đều v ì ở một cái trước không thành quan sát mới tới người trẻ tuổi kia làm suốt gôn huấn luyện chạm chạm bên hai không ngừng truyền đến tiếng vang vừa mới bắt đầu dẻo còn không nghĩ quá nhiều có thể thanh em này không ngừng vang liền nhắc nhở hắn có chút không đúng đến gần vừa nhìn chỉ thấy người trẻ tuổi kia như là đang phát tiết như thế một c ư ớ c chân quay về dọn xong bóng đá nổ bắn lại nổ bắn en d i xảy ra chuyện gì d ẻ o vội vàng đem en d i giải đeo bắt chuyện lại đây dò hỏi giải đeo đi tới ánh mắt lại vẫn là dừng lại ở chạy đi nổ bắn bóng người trên ta cũng vừa đến có điều từ ta đi tới hiện tại có mười mấy、phút. tên kia liền vẫn luôn đang luyện tập xuất gôn hắn bên cạnh một thanh âm theo sát thở dài nói sức mạnh của hắn thật là lớn là bờ dễ kín tiếng nói của hắn có chút run dày Bờ dễ kín bỗng nhiên có loại dự cảm xấu phải biết ở hai ngày trước hắn nhưng là mạnh mẽ chơi cái này mới tới cầu thủ một cái hiện tại hắn cần một lần nữa ước định dưới đối phương sức chiến đấu cái này xuất gôn khí lực nếu như đá vào trên thân thể người thật đúng là không được a đừng nói trực tiếp đá vạn nhất bóng đá đánh ở trên mặt vậy cũng chắc chắn sẽ không là cái gì vui vẻ sự tỉnh vợ dễ kín sắp mặt biến thành màu đen ai ẩn ta đều nói ngươi không nên chơi hắn g i ả i đ ư ợ cười c ha ha reo cũng nhìn sang lấy chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá góc độ hắn có thể nhìn thấy càng nhiều những người khác chỉ có thể nhìn thấy đối phương khí lực lớn nhưng hắn nhưng cảm thấy nếu để cho người trẻ tuổi này như thế luận tiếp sớm muộn điều này cũng có thể trở thành là đội bóng trọng yếu phá cửa thủ đoạn chỉ cần chính xác lại khá một chút chờ đã đến giờ chín giờ hết thẻ cầu thủ cũng đã tập hợp xong xuôi chính quyền huấn luyện cũng sắp sửa bắt đầu lệ ổng cũng và những người khác đứng chung một chỗ reo đem lệ ổng đơn độc lôi ra đến hướng về những người khác giới thiệu đây là lệ ổng ta nhớ các ngươi bên trong rất nhiều người cũng không xa lạ gì lệ ô n g sau đó chính là p h ả i gặng atletic h một thành viên ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng ở chung đặc biệt là một ít người nói hắn chừng bờ dễ k ì n một chút bờ dễ k ì n vội vàng xúc giục cổ hắn cũng không phải sợ huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên trưởng như thế nào đi nữa có quyền nhưng hắn bờ dễ k ì n nhưng là đội bóng chủ lực trung vệ có điều mới tới ra hỏa vừa n ã y biểu hiện quá chấn động đến bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn có chút sợ sệt lấy cái tên này khí lực nếu như động lên tay đến mình tuyệt đối không chiếm được lợi ích reo không nói gì thêm nữa ra hiệu lệ ổng về đơn vị liền bắt đầu một ngày huấn luyện nơi này huấn luyện cùng mu không có khác biệt lớn sáng sớm đồng d ạ n g lấy chạy bộ bắt đầu chạy bộ có thể để cầu thủ khôi phục tinh thần nhanh chóng thích tiếng vận động trạng thái khoảng cách tính m ệ n h nhọc cũng có thể để cầu thủ duy trì thi đấu cần thể năng trạng thái bàn về bạo phát tốc độ tới nói lệ ổng tuyệt đối là toàn đội cao cấp nhất có điều sức chịu đựng chạy cùng bạo phát hoàn toàn không có quan hệ gì lệ ổng chỉ là theo đội hữu đồng thời chạy không chạy ở mặt trước cũng không chạy ở phía sau biểu hiện đúng quy đúng cụ nghỉ n ơ i sau một lúc liên bắt đầu cơ sở truyền bóng huấn luyện đang truyền bóng p h ư ơ diện lệ ổng vẫn đúng là không cái gì đem ra được hãng chỉ cần hắn chăm chú luôn hắn có thể ngay lập tức phán đoán ra điểm đến chỉ là phổ thông t r u y ề n bóng hắn không thể đều là dùng nhìn thấu dù sao ở trên sân bóng hắn không thể bất cứ lúc nào chú ý t r u y ề n bóng cho mình đội h ư u vì lẽ đó lệ ổng đối xử t r u y ề n bóng huấn luyện rất chăm chú này đúng là mình cần nỗ lực tăng lên hắn đặc biệt là ở những nội dung này trên bỏ công sức t r u y ề n bóng sau khi kết thúc huấn luyện gieo để hết t h ể cầu thủ theo đi tới văn phòng bắt đầu giảng giải một ít cơ bản chiến thuật phối hợp hay là bởi lệ ổng lần thứ nhất tham gia g i o giảng giải phi thường tỉ mỉ tràn ngập các loại tiểu phối hợp chiến thuật mà y theo dẹo rằng giải v g ạ i g ẳ n g atletic chiến thuật chỉ có đại thể phương hướng cũng không có quá cường điệu chi tiết nhỏ vì lẽ đó lệ ổng tất cả đều liền nghe đã hiểu cái này cần lực với ở m u huấn luyện mười mấy ngày chiến thuật của manchester u n i t e d thực sự quá phức tạp lệ ổng tự giác thông minh không thấp có thể tưởng tượng muốn đầu đuôi tất cả đều nhớ kỹ đều là phi thường khó khăn một chuyện cũng chỉ có ở m u ngốc thời gian tương đối dài thi đấu lúc theo bản năng có thể hòa vào đội bóng chiến thuật mới có thể hoàn toàn thích ứ n g đi n ạ i gạng atletic chiến thuật nói đến liền khá là đơn giản cơ bản trên chính là thẳng t h ẳ n không có quá phức tạp phối hợp ở phòng thủ phương diện gặp căn cứ trận hình phân chia khu vực chỉ cần bảo vệ tốt chính mình khu vực lại căn cứ thi đấu kinh nghiệm thích hợp bọc lót là có thể trải qua chiến thuật hóa thời gian cũng đã đến trưa tú năm tụng ba cầu thủ rời đi sân huấn luyện đi bên ngoài ăn cơm chỉ có số ít mấy cái cầu thủ lựa chọn ở trong câu lạc bộ dùng cơm lệ ổng đang muốn đi câu lạc bộ phòng ăn vai liền bị người ô m lấy chính là vợ dễ kín mà gà đầu cười hì hì nói lệ ổng ngươi vừa mới đến câu lạc bộ cũng không biết câu lạc bộ phòng ăn đồ vật có bao nhiều kho ăn cùng chúng ta đi bên ngoài đi ta mời khách lệ ổng k h ả n g trưng trái phải vừa、nhìn. còn có hai cái đội h ư u cũng nhìn sang mặc dù đối với gian xảo bờ rễ kín không có cảm tình gì có điều có thể cùng đội h ư u cố gắng nhận thức dưới hắn đương nhiên sẽ không từ chối đặc biệt là vẫn là ngày hôm trước t r e o chọc chính mình bờ rễ kín mời khách được rồi đi thôi trên đường mấy câu nói lệ ống liền biết rồi tên của bọn họ ai ẩn bờ rễ kín hắn đã sớm nhận thức còn có cái giữ lại trường tóc r ố i đều là mang theo u buồn vẻ mặt ra hỏa cũng làm cho lệ ố n g nhìn khó chịu hắn cứ gọi en đi d à đẹo đội bóng bên trong nổi danh nhất ngôi sao bóng đá cũng là v o à i găng atletic người địa phương càng chủ yếu là cái tên này không ngừng vẻ mặt bản thân liền mọc ra một t ấ m anh chàng đẹp trai mặt xem người cuối cùng lễ ông mới vui mừng nathan t đẽo linh tổng danh tự này quá mức xa lạ có điều đẽo linh tổng hai năm trước chuyển nhượng hoài găng atletic lúc giá trị bản thân cũng có một trăm năm mươi vạn bảng anh ở đội bóng bên trong hắn là chỉ đứng sau giải đ è o ngôi sao bóng đá là tiền đạo thứ nhất xạ thủ càng chủ yếu là hắn tấm k i a bụ bấm mặt tròn rất thao thích một nhóm bốn người đi tới cùng câu lạc bộ sân huấn luyện cách một con đường nhà hàng đó là một rất chính tông italy nhà hàng có người nói là cái italy phía nam người mở ông chủ cùng bờ dễ kín rất quen thuộc đồ ăn mùi vị cũng rất tốt c ơ m chưa kết thúc bốn người liền ở bên ngoài đi dạo một lúc liền đồng thời trở lại câu lạc bộ buổi chiều huấn luyện cũng là từ một điểm bắt đầu cùng buổi sáng không giống buổi chiều đội bóng nội dung huấn luyện chính là lấy thực chiến làm chủ ngoại trừ mấy người phối hợp công phòng thủ diễn luyện ở ngoài còn muốn tiến hành phạm vi nhỏ đối kháng lệ ông ở mu là cái tiền vệ trụ chuyển nhượng đến ngoài g n g atletic tự nhiên cũng là tiền vệ trụ nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ ở phương diện này hắn làm cũng không t h lắm chí ít rất ít người có thể đơn độc quá đi hắn có thể đây chỉ là hắn cho rằng vợ dễ k ì n từ một bên chạy tới hỏi lệ ổng ngươi phòng thủ lúc tại sao muốn liên tục nhìn chằm chằm vào dưới chân lệ ổng x ư n g sở đắp quen thuộc hắn không thể nói ra bản thân nhìn thấu lệ ổng ngươi thật là đàn a vợ dễ k ì n vui cười lệ ổng m ặ t đen xuống không phải không phải vợ dễ k ì n vội vàng sửa lời nói lệ ổng sức mạnh của ngươi rất lớn tốc độ nhanh thân thể lại rất cường t r á n g căn bản không cần phán đoán cái gì ngươi hiểu ý của ta không ngươi chỉ cần quá khứ chen cách đối phương bóng chính là ngươi lệ ổng x ư n g sở ngươi là nói đi phạm uy không phải phạm uy là hợp lý trạm vị nước anh bóng đá phòng thủ chính là như vậy chỉ cần thân thể cường tráng liền chiếm ưu thế chỉ cần ngươi thân thể rất cường tráng kẹp lại vị trí thật tốt người khác trên có nhiều ngươi Ngươi liền thắng vợ dễ kín nói xong tựa hồ còn sợ lệ ố n g không hiểu lại hỏi nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao lệ ố n g m ặ t tối s ầ m lại gật đầu ta không có như vậy buồn không cần đặc biệt cường điệu lệ ố n g chúng ta biết ngươi rất thông minh vợ dễ kín nghiêm túc nói vợ dễ kín lời nói vẫn đúng là không thế nào êm h a i lệ ổng thở phào thật mấy hơi thở mới đẻ xuống lửa giận chỉ có thể cảm thán chính mình khuôn mặt này ở phương diện trí khôn cũng thật là không có sức thuyết phục S, c ầ mười ba các ầ u t h bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http c r u y ệ n với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm một mươi tám chương một mươi tám phòng thủ ba lưới búa to hai vợ dễ k ì n có lúc rất đáng ghét có điều hắn nhưng là đội bóng chủ lực trung vệ năng lực phòng ngự vẫn là rất mạnh lệ ổng rất rõ ràng hắn không thể so vợ dễ k ì n phòng thủ kỹ thuật được chỉ là có thân thể ưu thế thôi chạy tới chen tách đối thủ cướp được bóng nghe tới thật giống rất đơn giản lệ ổng suy tư trước mỗi lần đi cướp bóng chính mình cũng muốn dùng nhìn thấu lấy hai mắt nhìn thấu đối thủ động tác chỉ cần đối thủ phải biến đổi hướng về hoặc là làm giả động tác hắn đều có thể ngay lập tức nhìn thấu có thể như vậy chỉ có thể để đối thủ rất khó vượt qua đi chính mình muốn từ đối thủ dưới chân cấp được bóng cũng không dễ dàng ngoại trừ chuyền bóng lựa chọn ở ngoài đối phương cũng có thể trực tiếp lấy tốc độ miễn cơ ăn chính mình căn bản là không phản ứng kịp vợ dễ kín nói phương pháp cũng thật là có thể thử xem lợi dụng thân thể chạm vị cướp bóng trong ký ức tiền nhiệm thường thường làm như thế có điều động tác muốn dã man nhiều lắm rất nhiều lúc độ nắm không tốt sẽ p h ả u y tiền nhiệm thân thể cũng không sánh được chính mình Ta dùng thân thể chạm vị cấp đoạn nhất định có thể làm càng tốt hơn lệ ông bắt đầu thử như thế làm t i ê n nhiệm để cho hắn cơ sở rất tốt vợ dễ k ỉ n h chỉ nói cái lời dẫn hắn liền hầu như đều đã hiểu ở đội bóng quy mô nhỏ đối kháng trong khi huấn luyện hắn không ngừng tiến lên cướp bóng nhanh chóng chạy trốn đuổi theo giữ bóng cầu thủ lấy thân thể n mạnh bắt em mới thẻ chủ vị trí thật tốt đến cấp đoạn rất nhanh hắn liền tìm đến bí quyết có nhìn thấu kỳ thực tất cả muốn đơn giản nhiều lắm hắn e m cá nhân đi cấp đoạn quá trình đại đại đơn giản hóa đơn giản đến cũng chỉ phân ba cái bước đi chạy tới kẹp lại vị trí chen tách đối phương chạy tới tốc độ tự nhiên là phải nhanh. lệ ống lực buộc phát mạnh phi thường có thể rất dễ dàng đuổi theo dẫn bóng người đội bóng bên trong không ai có thể so sánh tốc độ của hắn nhanh càng không cần phải nói đối phương dẫn bóng lúc ở chạy tới lúc chỉ cần liên tục nhìn chằm chằm vào đối thủ dưới chân hắn liền có thể tìm tới vị trí thật tốt cái này vị trí thật tốt chính là thân thể đối phương cùng bóng đá trước chỉ cần là dẫn bóng nhất định phải dùng chân đem bóng về phía trước chuyến k h ô n g chế bóng lúc tóm lại môn u chuyến bóng bất luận khí lực lớn khí lực nhỏ đều sẽ có như vậy một cái phát lực chỉ cần phát lực như vậy nhân hòa bóng trong lúc đó sẽ dành dỗi làm lệ ống chính là lấy nhìn thấu năng lực đến cấp tốc tìm tới cái này l xoay người trực tiếp chen trụ đối thủ lợi dụng thân thể đem đối thủ cùng bóng đá cách ly sau vì hộ bóng hắn cần cần phải làm là chen tách đối thủ vậy thì càng đơn giản lấy sức mạnh của hắn chỉ cần phần lưng cùng cái mông về phía sau vừa phát lực có rất ít cầu thủ có thể chống đỡ được lần này ba cái bước đi nghe tới rất đơn giản chân chính làm được cũng cũng không dễ dàng hắn có sức mạnh có nhìn thấu có thể chạm vị trí liền cần cắm ở đối thủ cùng bóng đá trong lúc đó nếu là động tác có chút lớn vậy thì gặp đá đến đối phương hoặc là tạo thành thân thể hắn va chạm rất khả năng kết quả là phạm q u chen tách đối thủ cũng là việc cần kỹ thuật trừ phi là hoàn mỹ thẻ chủ vị trí để đối thủ ở phía sau bằng không chen cách đối phương cũng là mang ý nghĩa phạm quy bởi vì so với trên sàn thi đấu không thể lợi dụng quá đáng lợi dụng vai cùng cánh tay sức mạnh ngày n à y huấn luyện kết thúc ăn xong c ơ m tối lệ ổng làm một canh giờ suốt gôn huấn luyện liền búi đầu trở lại ký túc xá đến xem những người phòng thủ đại sư video đôi kia cho hắn phòng thủ gặp có g i ậ n dắt rất nhanh sẽ đến ngày thứ hai ở tự do đối kháng cùng quy mô nhỏ chiến thuật trong khi huấn luyện lệ ổng bắt đầu luyện tập trạm vị phòng thủ loại này luyện tập muốn lần lượt đi phòng thủ có điều tăng cao rất nhanh mỗi một lần đi phòng thủ cũng có thể làm cho hắn rõ ràng một ít chừng mực t ỷ như đối thủ ở cái vị trí nào cần làm sao phát lực mới không phạt quy lại t ỷ như làm sao ra chân mới có thể ngay lập tức cách ly đối phương cùng bóng đá vân vân đương nhiên bị luyện tập đối tượng cảm giác liền không thế nào được rồi t ỷ như a n d y g i ả i đẹo hắn là đội bóng giữa sân hạt nhân cũng là tấn công quan chỉ huy hắn công tác ở đội bóng bên trong phi thường trọng yếu như vậy hắn cá nhân kỹ thuật tự nhiên tương đương xuất sắc ở khống chế bóng phương diện cũng rất có tâm đắc thường, thường bóng ở dưới chân hắn thời điểm đều rất ổn thỏa có rất ít cầu thủ có thể từ dưới chân hắn cướp đi bó có thể hai ngày nay giải được cảm giác mình nhận hết dàn vặt cái này mới tới ra hỏa lễ ổng hắn đã nhận thức cái tên này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài đều làm ộ t mạch c h á t lại đây căn bản l i ề u mạng càng quan trọng chính là cái tên này cũng không biết xảy ra chuyện gì mỗi lần đều xem rất chuẩn bất luận hắn làm cái gì giả động tác đều có thể bị trực tiếp nhìn tấu cái này thô lộ ra hỏa hoàn toàn không hề có một chút bóng đá nghệ thuật vẻ đẹp dã man c h á t lại đây dã man dùng sức chen tét hắn thương cuối cùng chỉ có hai kết quả hắn bóng bị cướp đi hoặc là đối phương phạm uy một lần lại một lần giải đẹo rất nhanh sẽ học thông minh trong lòng cảm thán cái tên này là đồng thời mỗi khi thấy lệ ổng xông lại hắn đều là ngay lập tức đem bóng chuyền cho đội h ư u như vậy mới là an toàn nhất chí ít tính mạng của hắn an toàn không sẽ phải chịu uy hiếp lệ ổng người quá thô lỗ g i ả i đoạn cơ khổ nói vẻ mặt đó lại như là cái mới vừa bị dàn vặt mấy tiếng cô dâu nhỏ trên sân bóng chính tiến hành một hồi huấn luyện thi đấu lệ ổng bị phân ở thay thế bổ sung một phương g i ả i đoạn chính là chủ lực một phương giữa sân hạt nhân hắn vừa n ã y không tin tà muốn dùng giả động tác đã lừa gạt lệ ổng kết quả là, là bị đặt mông chen ngã vào trên cỏ mặc dù có chuẩn bị tâm lý đối mặt mạnh mẽ cái mông thế tiến công g i ả i đẹo vẫn là cảm giác vô năng lực vì là chỉ cần dùng cái mông nhưng là không phạm quy càng quan trọng chính là cái tên này cái mông làm sao có khí lực lớn như vậy liền như vậy một cùng hắn liền không nhịn được trực tiếp lùi về sau một bước không chống đỡ thật thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất lệ ổng thật không tiện đuốt sau não cười cười cái k i a vẻ mặt thấy thế nào làm sao cũng giống như là rất vô tội làm cho người tin phục có điều giải được cảm giác mình đã hoàn toàn nhìn thấu cái tên này căn bản không phải cái gì vô tội hắn chính là cố ý lệ ổng cũng mặc c ậ nhiều như vậy cướp được bóng sau hắn lập tức đem bóng dao cho đội hữu dài đẹo vẫn tính là tốt hắn ở bình thường trong khi huấn luyện không ăn ít lệ ổng phòng thủ thiệt thòi có câu nói ăn một tiệm t r ư ờ n g một t r í lần lượt trải qua để hắn đang nhìn đến lệ ổng hướng chính mình chạy tới lúc phản ứng đầu tiên chính là đem bóng c h u y ể n cho đội hưu có thể những người khác căn bản không b i ế t t a mặc dù đã gặp rất nhiều thứ lệ ổng cướp bóng dáng vẻ có thể dưới cái nhìn của bọn họ vậy cũng và những người khác cũng cái gì khác nhau có điều là lợi dụng thân thể chen tách đối thủ loại này cơ bản nhất cướp bóng nếu như tùy tiện ra c r ê n rất khả năng bị trực tiếp đã lừa gạt bọn họ không tin kết quả là, là lần lượt bị c ư ớ đoạn có lệ ông này một loại ở vùng cấm trước không ngừng ch đại đại nhiễu loạn đối phương tấn công tồn tại thay thế bổ sung đội đánh chính là sinh động biểu hiện hoàn toàn không ở chủ lực đội bên dưới người trẻ tuổi này thật không tệ hắn ra chân rất quả đoán trợ lý huấn luyện viên sở trộn dạo nhìn chằm chằm trên sân cái kia bóng người đạo không nghĩ tới hắn phòng thủ làm tốt như vậy gieo đạo hắn cấp đoạn rất xuất sắc rất quả đoán hay là hắn khuyết điểm duy nhất chính là đại cục trên nắm không được nếu như đối thủ vẫn t r u y ề n bóng hắn liền không biện pháp gì yêu cầu của ngươi quá cao đau đây chính là lý k h n nếu như đối thủ vẫn chuyền bóng trước tiên gặp sự cố nhưng là bọn họ sở trộ dạo cười nói gieo ngấm lại cũng gật ngủ sở chỗ r à o nói một điểm đều không sai nơi này nhưng là lit văn giải đấu không phải cái gì tây ban nha bồ đào nha giải hạng nhất mà là nước anh giải hạng nhất nước anh bóng đá có thể không có quá nhiều đường chuyền ngắn tờ giờ mi ở lit còn khá hơn một chút đặc biệt là ở cấp thấp giải đấu quá nhiều đường chuyền ngắn thường thường liền mang ý nghĩa càng nhiều sai lầm có rất ít đội bóng am hiệu tinh diệu đường chuyền ngắn phối hợp xem trên sân cái kia không ngừng chạy trốn bóng người liền bằng vào hắn xuất sắc cấp đoạn năng lực trà trộn lit văn liền hoàn toàn đầy đủ huấn luyện thi đấu chỉ tiến hành hai mươi phút lệ ổng không ngừng chạy trốn không ngừng tước bóng chính mình liền ho chỉ phạm quy ba lần còn đều thuộc về tiểu nhân phạm quy căn bản sẽ không ăn được một tấm bài nay vẫn là trải qua hai mươi phút chủ lực đội cầu thủ học thông minh mới không có nhanh c h ó n g quét mới lệ ống c ư ớ p đoạn số liệu sơ trộn do không khỏi hoài nghi lên kỳ quái lệ ổng có như thế xuất sắc năng lực phòng ngự mu tại sao muốn bán đi hắn vậy cũng là mu bọn họ thật giống không có bán đi thiên tài truyền thống hắn cùng bồ đào nha zona đâu có mâu thuẫn còn ở so với trên sàn thi đấu ra tay đánh nhau ngươi lần trước nên nhìn thấy do nói cũng đúng vật k h của chúng ta không sai so với trên sàn thi đấu lệ ổng đã sớm say mê so với thi đấu bên trong lần lượt c ư ớ p bóng hắn cách làm càng ngày càng thành thạo đối với t r ư ờ n g mực nắm cũng càng ngày càng tốt mỗi một lần đối phương dẫn bóng hắn liền chạy tới c ư ớ p bóng chỉ tiếp khoảng thời gian này đối phương học thông minh nhìn thấy hắn chạy tới liền trực tiếp đem bóng chuyền đi không cho hắn cơ hội biểu hiện có một lần giải đẽo chuyền bóng sau còn đối với hắn cười cười lệ ổng ta cũng sẽ không tùy tiện cho ngươi cơ hội ha ha n g ư ơ i thật vô liêm sỉ lệ ổng hắn dơ ngon giữa chỉ có thể mặt tối sầm lại hướng về một bên chạy đi chờ hắn đều chạy đi giải đẹo đột nhiên cảm giác thấy có chút không đ vừa mới cái kia đối thoại vô liêm s ỉ nên không phải là mình đi、Phút. cái tên này đều đem bên mình bắt nạt nhìn thấy hắn đều phải c h u y ể n bóng hắn mới là vô liêm s ỉ nhất giải đa phản ứng lại liền muốn chửi ngầm đầu liền nhìn thấy đội hữu ly mạ cạ rô bi kịch hắn còn không nhận được c h u y ể n bóng bóng đá liền bị lệ ổng ra chân cắt đ ứ t sau đó cái tên này cũng không biết là nghĩ như thế nào bóng đá đều đến dưới chân hắn còn lưng thân ngược lại chen trụ mạ cạ rô sau đó cái mông mạnh mẽ hơi dùng s ứ c mạ cạ rô ngã xuống đất ngã tại ngoài sân giải hai tay chém mắt lúc này mới thật sự gọi vô liêm xỉ đi nhưng coi như đảm nhiệm trọng tài trợ lý huấn luyện viên cũng cảm thấy lệ ô n g làm quá có thể giữ bóng cái mông dùng sức trên người hoàn toàn có thể không phạm quý a ai bảo mạ cạ rổ gầy yếu như vậy gầy yếu người cao m tám một trăm năm mươi cân khoảng t r ư ờ n g trái phải thể trọng cả người b ắ p thịt như vậy mạ cạ rổ làm sao cũng xem không gầy yếu liền như vậy dễ dàng bị lệ ô n g đặt mông trên ngã ngã trên mặt đất mạ cạ rổ không thể thu hoạch một điểm đồng tình bởi vì mọi người đều cùng giải đ ố i ý nghĩ gần như người cả người b ắ p thịt đều là bắt trưởng trải qua hai mươi phút huấn luyện thi đấu hầu như hết thể phải gặng atletic cầu thủ đều đối với lệ ổng hoàn toàn phục dùng đội bóng đội trưởng đi tơ k ẹ n n ỡ đi lời nói tới nói chúng ta là nhân loại bình thường ngươi cùng một con đại châu hoang so với khí lực vốn là không công bằng cho nên khi hắn tới được thời điểm lựa chọn duy nhất chính là đem bóng c h u y ể n đi đông đảo cầu thủ đặc biệt là chủ lực đội bị lệ ổng đoạt lấy cầu thủ đều yên lặng gật đầu nhân loại chúng ta không thể cùng đại châu hoang tính toán Đỡ đồng S, cầu con, cử. Côn cầu của cầu các thu phiếu nguyệt phiếu, vột trường, loại xin lệ bờ ạ xạ 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương mười chín md bà bối một hồi huấn luyện thi đấu kết thúc lệ ổng phòng thủ đối với chủ lực đội tạo thành lượng lớn p h i ề n p h ứ c có điều thay thế bổ sung đội thực lực thực sự là có hạn vẫn là rất khó đối với chủ lực đội khung thành tạo thành uy hiếp kết quả hai bên chiến thành không không chỉ là một hồi huấn luyện thi đấu lệ ổng cảm thấy quan trọng nhất chính là chính mình cấp đoạn năng lực phòng ngự có rất lớn tăng cao điều này làm cho t h ạ xỉn tâm mười phần trước đây đều chỉ là lợi dụng nhìn thấu năng lực cái này thần thông bí ký hiệu quả hết sức rõ ràng có thể nhìn thấu tất cả tinh vi tính toán biết được tất cả loại này mạnh mẽ năng lực hay là để cho mình có chút lạc lối rất ít nghĩ tới dùng sức mạnh của thân thể đi làm cái gì mà hiện tại phòng thủ phương pháp thần thông cùng thân thể kết hợp lại hiệu quả mạnh không phải một chút hắn càng có lòng tin nên tiếp giải đấu đúng giải đấu nước anh giải h ạ n nhất chính quy nghề nghiệp giải đấu bất luận thực lực làm sao năng lực làm sao lệ ổng cũng không có tham gia quá một hồi chính quy nghề nghiệp giải đấu đây là lý văn giải đấu nhưng cũng là có vạn người trở lên fan bóng đá hiện trường quan sát nước anh cấp thứ hai giải đấu hắn rất chờ mong buổi chiều h ấ n luyện thi đấu sau khi kết thúc huấn luyện viên trưởng dẻo tuyên bố ngày mai thi đấu danh sách lớn dựa vào ở huấn luyện thi đấu trên biểu hiện xuất sắc tên lệ ổng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó hơn nữa còn là thủ phát cầu thủ này hay là bắt nguồn từ huấn luyện thi đấu trên biểu hiện có thể vẫn để cho lệ ổng vô cùng hưng phấn dù sao cũng là lần đầu ra sân hắn có chín mươi phút cơ hội biểu hiện vừa mới đến ngoài găng a t l e t i c không mấy ngày có thể trở thành là thủ phát chân tâm ngoài ý mới nhưng buổi tối đó lệ ổng không quá để ý cái này hắn đang nghiên cứu trong thân thể đồ vật nhắm mắt lại hắn có thể cảm nhận được trong thân thể sáu cái phong ấn cái thứ nhất chính lõe cực hạn tiết sáng chính là này thành ti tan bộ tộc đ ú a t ạ n chỉ là cái này đ ú a tạ liền để sức mạnh của hắn tăng gấp đôi đ ạ t đến một cái mức độ kinh người đây là viễn cổ sức mạnh cái thanh âm kia đã nói chính mình là gánh chịu viễn cổ sức mạnh vận dẫn này viễn cổ sức mạnh tổng cộng có sáu loại cái khác năm loại là cái gì đây hắn không biết muốn biết phương pháp duy nhất chỉ có mở ra phong ấn mà giải trừ viễn cổ sức mạnh phong ấn cần chính là đầy đủ danh vọng cùng quân hiện tại chính mình bừa bãi vô danh căn bản không thể mở ra thứ hai phong ấn vì có thể mở ra phong ấn cũng nhất định phải ở giải đấu bên trong nỗ lực biểu hiện để càng nhiều người biết mình tán thành chính mình thành là chân chính có rất nhiều f a n bóng đá chống đỡ ngôi sao bóng đá không chỉ như vậy mặc dù mới mở ra cái thứ nhất phong ấn nhưng lệ ổng vẫn là biết muốn mở ra đến tiếp sau phong ấn ngoại trừ trở thành đại ngôi sao bóng đá được càng nhiều danh vọng ở ngoài còn cần quán quân quán quân không phải là một người liền có thể t h u được đó là một nhánh đội bóng vinh dự muốn lấy được cái này nhất định phải nỗ lực để đội bóng thắng được thắng lợi mới được vậy gặng atletic hay là nên cảm tạ bơ ly là trên một hồi ở b r ly sân nhà hái được thắng lợi mới giải trừ đội bóng trước hai vòng chịu không nổi lúng túng đây là đối với ngoại g ă n g atletic h phi thường then chốt một cái mùa giải tuy rằng chỉ vừa thăng vào hạng nhất nhưng lấy ở hạng hai giải đấu vượt qua một trăm điểm thành tích thăng cấp cũng đủ để chứng minh ngoại g ă n g atletic h thực lực cái thành tích này càng đủ khiến ngoại g ă n g atletic h trở thành mùa giải mới thăng cấp đứng đầu có không ít ký giả truyền thông quan tâm ngoại g ă n g atletic h chỉ t i ế c mới vừa thăng vào hạng nhất giải đấu trước hai vòng tao nộ một tháng m bình trận thứ hai vẫn là ở sân nhà nên tiếp thực lực không mạnh tờ d â tờn loại này thành tích thực sự không khiến người tin phục g i a o đối ngoại tuyên bố v ả i gang atletic mùa giải này mục tiêu là thích hướng l i thuan ổn định đội bóng thành tích duy trì cạnh tranh năng lực có thể mặc cho ai cũng biết v ả i gang atletic mục tiêu tuyệt không chỉ là ổn định thành tích bọn họ khẳng định là muốn thăng cấp may là trận thứ ba thăng trận từ b e r l i n sân nhà bắt được ba điểm để v ả i gang atletic thoát khỏi tình cảnh lúng túng có điều đội bóng vẫn cứ tồn đang vấn đề mấu chốt của vấn đề chính là ở hậu trường phòng thủ theo tuần trước tin tức xưng vải găng atletic dẫn vào một tên mu tiểu tướng càng lạ kỳ chính là tên này tiểu tướng bị vải găng atletic trực tiếp lấy bốn mươi vạn bảng anh bán nước mà không phải thường thường nhìn thấy thuê một nhóm người cảm thấy hứng thú nhưng đồng thời bốn mươi vạn bảng anh giá trị con người thực sự rất khó lôi kéo người ta chú ý cái này giá trị bản thân thậm chí cùng một ít lít văn ngôi sao bóng đá một năm lương một năm gần như như vậy cái này cầu thủ thực lực liền có thể tưởng tượng giải đấu vòng thứ tư liền muốn khai chiến l o à i găng atletic đối thủ là đến từ nước anh phía đông suy phột của ải vợt ải v ợ h ải vợt không hề nổi danh cái khác khu vực f a n bóng đá yêu thích đem bọn họ gọi là máy kéo cậu bé người nhà quê t r ở mang theo trào phúng ngự khí s ư n g hô này phần lớn nguyên nhân là ải vợt ải vợt nông nghiệp bối cảnh nhưng ngàn bọn họ đứng đầu trình độ thậm chí sánh được s u n d e r l a n d cùng với w e s tham u n i t e d ở tại hắn truyền thông f a n bóng đá trong mắt ải mật thuỷ so với v h ả i g à n g atletic muốn mạnh hơn một chút vì lẽ đó mặc dù là sân khách ải mật thuỷ vẫn như cũng bị người xem trọng rất nhiều người quan tâm trọng điểm là duyên dùng 4231 t r ậ n hình v h ả i g à n g atletic làm sao bảo đảm đội bóng phòng thủ nếu như không có thể bảo đảm năng lực phòng ngự đối mặt ải mật thuỷ mạnh mẽ hàng tiền đạo thi đấu kết quả không cần nói cũng biết mặc dù ở sân nhà v h ả i g à n g atletic cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào lúc trước tuyên bố, hai bên công bố thi đấu danh sách lớn tên lệ ổng b ỗ nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó mã số của hắn là số mười ba mười ba ở người phương tây xem ra phi thường không may mắn cái số này đội bóng bên trong căn bản không ai m u ố n lệ ổng chọn lúc hy vọng có thể bắt được phía trước dây số hắn tuy rằng sinh sống ở phương tây đối với mười ba nhưng không chút nào để ý liền lựa chọn số mười ba các ký giả bắt được danh sách đều có chút giật mình t h ế hắn lệ ổng một cái tên xa lạ có điều hưu tâm nhân vẫn là có thể nhớ tới đến đây là một cái vừa chuyển nhượng đến n g o à i g ă n g atletic h cầu thủ mới quá vài ngày như vậy thậm chí giá trị bản thân bọn họ đều có thể nhớ tới nhưng hắn lại xuất hiện ở đội hình ra sân này có thể mới một tuần a một cái mười tám tuổi không có danh tiếng gì cầu thủ trẻ mặc dù có chút xuất sắc lại làm sao có khả năng dùng một tuần thời gian liền tranh thủ đến thủ phát vị trí thấy thế nào v h ả i găng atletic cũng không giống như là cựu lưu đội bóng như vậy chính là huấn luyện viên trưởng d ẻ o đại não gỉ giới mất nhất định là như vậy người trẻ tuổi này thủ phát đánh khẳng định là giữa sân cùng hậu vệ trong lúc đó vị trí gặp thiên v ề phòng thủ chẳng lẽ nói d ẻ o dẫn vào mục đích của hắn chính là vì giải quyết phải găng atletic phòng thủ vấn đề điều này có thể sao mặc kệ các ký giả nghĩ như thế nào danh sách lớn đã xác định sân bóng phòng thay đồ bên trong huấn luyện viên trưởng diện đối dèo cuộc á c c ầ thủ thi tiến sánh hành so cùng căn dặn. cuối đấu u c tranh tài này các ngươi nhất định phải chú ý phòng thủ ở hậu trường cầu thủ có thể không xuyên vào tận lực không muốn t r ư ớ c cắm vào à ép tập t tiền đạo tấn công tính tương đương mạnh đặc biệt là bọn họ số m ộ ư ơ i một tháo tờ rốt tốc độ của hắn rất nhanh nếu như hắn chạy đi lợi dụng phạm quy cũng muốn ngăn cản hắn cùng đội bóng bàn giao một phen sau d e o bắt đầu lần lượt từng cái căn dặn đến lệ ổng nơi này hắn nghiêm nghị bàn giao đạo lệ ổng đây là ngươi của so tài thứ nhất ta cho ngươi thủ phát cơ hội một lúc lên sân khấu sau ngươi nhất định phải thời khắc chú ý vị trí của chính mình đối phương công lại đây ngươi cần cần phải làm là không ngừng chạy không ngừng chạy đi c ư ớ p bóng đi nhiều l o ạ n bọn họ có thể c ư ớ p đoạn tốt nhất c ư ớ p dưới bóng có điều phải chú ý chừng mực hiệp một đường an bài yên tâm đi huấn luyện viên lệ ông nghiêm túc nói đều căn dặn một phen sau dẻo mới an tâm xuống đón lấy liền xem những n à y cầu thủ biểu hiện hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích đến trên sân bóng còn phải xem cầu thủ biểu hiện hắn kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ ba vị trí đầu vòng đội bóng tuy rằng thắng rồi một hồi có thể chỉ là một hồi muốn duy trì ở thăng cấp vòng lực cạnh tranh nhất định phải cố gắng mỗi một p h ầ n phía trước kéo xuống quá nhiều mặt sau lại nghị truy cũng quá khó khăn vì lẽ đó gần nhất mấy trận thi đấu cũng là muốn tranh thủ thắng lợi đặc biệt là này vẫn là ở sân nhà thi đấu sân nhà đều bại bởi đối thủ đến sân khách còn muốn đánh như thế nào một cái trong quá n rượu trên tường treo vách tường màn ảnh lớn trước vây quanh rất nhiều f a n bóng đá bọn họ đều ăn mặc màu xanh lam có chứa ngăn hóa đơn tạm v ă n áo đấu này một thân là phải găng atletit sân nhà bao p ụ lúc này bọn họ đều nhìn chằm màn hình chờ đợi trận đấu bắt đầu một người trong đó d â u ria rậm rạp cổ động viên d ơ lên bia uống một h ớ p đột nhiên chỉ vào màn hình hưng phấn hô to xem xem v ỡ dễ kín ra trận hắn là ta thích nhất xấu tiểu tử cái gì a tên tiểu tử kia có cái gì tốt một cái nóng bỏng giọng nữ vang lên chính là ngồi ở một đám người trung gian xinh đẹp nữ lang đó là andy tạ andy bà bối những người khác không nhịn được nôn khan hai tiếng Đi, ngươi không muốn mỗi lần đều dùng loại kia âm điệu nói tới andy hắn chỉ có điều cùng ngươi trải qua một lần giường ngươi không phải là bạn gái của hắn xinh đẹp nữ lang chừng nói chuyện người kia một chút ngươi biết cái gì hắn cũng không chỉ trải qua ta giường còn có cái gì những người khác cảm thấy hứng thú hỏi xinh đẹp nữ lang cả giận nói mới không nói cho các ngươi lao g i t sần ngươi nếu như lại nói không cho ta cao hứng ta liền thu hồi đưa cho ngươi miễn phí địa ha ha ha những người khác một trận cười to lao giả sờn vội vàng rời đi đề tài nghe nói đội bóng có cái mới tới người trẻ tuổi nhưng là từ m ở ưu đến các ngươi xem là en đi bên cạnh cái kia h ắ c đại cái sao một đám người đều nhìn sang chỉ thấy màn hình tivi bên trong một cái da rẻ hơi đen tráng sĩ người trẻ tuổi bóng người xuất hiện hắn liền đứng ở giải đèo bên cạnh đang cùng giải đèo nói gì đó hắn không phải người da đen lão giả sơn nhìn hồi lâu nói rằng bên cạnh một người thiếu niên người lường một cái là người đông vương ta mấy ngày trước quan tâm quá tên của hắn thật giống là lệ ổng tên thật kỳ quái n g h e ba ba ta nói về đây là người trung quốc tên cách thức một cái người trung quốc gieo đ ầ u góc g ỉ ì rơi mất lại dẫn vào một cái người trung quốc đến nước anh đá bóng xinh đẹp nữ lang đạo lão giả sơn nhìn kỹ hắng nói đi hắn cùng Andy bảo bối chạm như thế gần thực lực nhất định rất mạnh ngươi nhìn hắn thủ phát ra khẳng định đúng thế、đi. ai cùng ngươi e n d i bảo bối thân cận ngươi đều sẽ chống đỡ ngoại trừ nữ nhân người thiếu niên kia liếc mắt nói bổ sung t h i ế u y li am ngươi lại cũng học cái xấu c ố n vợ ở ạ xạ xín mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á o đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình c ố n vợ khác tại đây http t r u y ể n với cơm mẹ m bảy nghìn một trăm m ư ờ i tám chương hai mươi số mười ba g i bờ sân bóng trên tính phòng ngồi đầy hai phần ba lấy sân bóng quy mô để tính hiện trường f a n bóng đá có ít nhất sắp tới hơn hai vạn người đây là p ả i găng át le t í thứ hai sân nhà làm cầu thủ ra trận lúc hơn hai vạn f a n bóng đá la lên lên cả tòa sân bóng trong nháy mắt bị l ử a bạo vùi lấp t h ư ờ n g hực cuốn sạch lấy ngâm vào mỗi cái lên sàn n o à i g ă n g atletic cầu thủ trong máu kích phát bọn họ đấu trí cùng anh dũng mà mang cho đối thủ thì lại chỉ có áp lực đây chính là zizi bờ sân bóng n o ạ i g ă n g atletic sân nhà chỉ cách mười mấy ngày lần thứ hai bước vào zizi bờ sân bóng lệ ổng cảm giác hoàn toàn khác nhau lần trước chính mình vẫn là cầu thủ manchester united hiện tại nhưng là một tên n o à i g ă n g atletic cầu thủ đến nơi này bước lên tòa này sân bóng trên khán đài hoan hô cổ động viên chống đỡ chính là chính mình đội bóng hô từng cái từng cái tên những người đều là chính mình nội hữu chỉ tiếc không có tên của hắn hiện tại coi như có người biết tên của ta gọi ra cũng căn bản nghe không hiểu lệ ổng tự g ê u nghĩ người phương tây rất khó niệm chuẩn lệ ổng trọng â m hướng phía sau chạy vừa quan sát đối phương đường tiến công lệ ổng rất nhanh lùi tới vùng cấm phía trước hắn không có tùy tiện tiến lên chỉ là chậm rãi lùi về sau chờ đối phương về phía trước công hắn phòng thủ khu vực đại thể ở trong sân bóng bộ v ò ngoài n g cấm địa đến trung tuyến phụ cận khu vực này quá to lớn huấn luyện viên căn dặn hắn rất nhiều thứ không muốn tùy tiện tấn công qua xa cái kế ở phòng thủ bên trong là trí mạng rất nhanh đối phương m ấ y đã lan truyền bóng đá giao cho giữa sân l u c i ano l u c i ano lap đợi giữa sân đại tướng ai đợi tấn t công t h ư ờ n g t h ư ờ n g từ l u c i ano khởi xướng hắn là tấn công khởi xướng người n h ạ c t r ư ở n g cũng là đội bóng đội t r ư ở n g như vậy không c h ế đại cục cầu thủ giữ bóng phi thường cẩn thận hắn không c h ế bóng chậm r ã i về phía trước chỉ là d ẫ n bóng về phía trước không ai gặp coi thường hắn l u c i ano có ba mươi tuổi chưa bao giờ đã cao cấp giải đấu có thể tương đương phong phú thi đấu kinh nghiệm xuất sắc năng lực cá nhân đủ khiến rất nhiều lý phân đội bóng nhớ ký hắn gieo cũng ở thi đấu trước đặc biệt đối với từng căn dặn phải cẩn thận lũ xì a n o đây chính là ngôi sao bóng đá thanh uy nếu như bóng đá thi đấu là một hồi chém biết như vậy lũ xì a n o chính là trong đó cường giả người tài ba đối mặt cường giả hắn sẽ rất cẩn thận có thể đại đa số đối thủ cũng không bằng hắn chỉ dựa vào cường giả khí thế liền đủ để làm kinh sợ một nhóm người lucy a n o ở dẫn bóng tốc độ rất chậm vừa đeo bóng hắn còn muốn quan sát đội hữu chạy phương hướng lấy chuẩn bị khởi xướng tấn công hắn qua trung tuyến còn ở về phía trước c u y ế n i mt cầu thủ đối với lũ xì ạ nộ rất tin tưởng như vậy phối hợp cũng không biết có qua bao nhiêu lần bọn họ không lo lắng có người có thể cướp dưới lù xì a n o dưới chân bóng bởi vì mấy trăm hơn một nghìn thứ lù xì a n o đều có thể đem bóng vững vàng chuyển tới coi như trận có sai lầm hắn cũng có thể ở nguy cơ lúc đem bóng chuyển cho gần nhất đội hữu đây chính là thực lực một cái v ả i găng atletic cầu thủ chậm rãi lùi về sau nhưng tốc độ không nhanh hắn cùng lù xì a n o khoảng cách chậm rãi rút ngắn ở hai người khoảng cách hơn năm thước hắn đột nhiên ra tốc cái khác c ập tợ bịt cầu thủ không một điểm lo lắng bọn họ chưa từng thấy cái kia tùy tiện tiến lên ngoài găng atletic cầu thủ cũng là biểu thị cái này cầu thủ không hề nổi danh một cái không hề nổi danh cầu thủ muốn trực tiếp cấp dưới lusi a n o bóng thực sự là ý nghĩ kỳ lạ như vậy tùy tiện tiến lên kết quả chỉ có thể bị dễ dàng quá đi bọn họ không lo lắng bất quá bọn hắn chú ý tới cái k i a o ạ i găng atletic cầu thủ áo đấu dây số số mười ba cỡ nào trào phúng con số lại sẽ có người lựa chọn số mười ba áo đấu lẽ nào hắn coi chính mình là đội tuyển đức hạt nhân chỉ loáng một cái thần thời gian lại nhìn đi cái k i a o ạ i găng atletic số mười ba đã tiếp cận lusi a n o như vậy tiếp đó lusi a n o không chế bóng lắc bỏ đối thủ ung dung đem bóng chuyển tới bọn họ chậm rãi về phía trước chạy đều đang tìm kỹ vị trí chuẩn bị tiếp bóng có thể lập tức bọn họ liền giật mình sửng sốt người trẻ tuổi kia nhanh chóng gần kề l u c i a n o sau đó chuẩn xác ra chân chặn đứng bóng đá l u c i a n o đồng thời cũng ra chân nhưng hắn sức mạnh không lớn chân của hai người ở bóng đá hai bên va chạm chặn l u c i a n o n g ã xuống l u c i a n o n g ã xuống hắn tả thân thể trực tiếp nằm vật xuống ở trên cỏ có thể trọng tài chính không có thổi còi bởi vì toàn trường tất cả mọi người đều xem rõ, rõ rằng ràng lũ xì a nô là cùng người đối với chân nga xuống đơn giản nhanh chóng chuẩn xác một lần sạch sẽ lưu loát các đoạn gg bờ sân bóng bình luận viên mặc w i l li am lên tiếng kinh ngạc thốt lên là số 13. hắn cướp rơi xuống bóng đẹp đẽ cái này cướp đoạn phi thường sạch sẽ lưu loát ta muốn nói hắn làm ra không sai hắn đem bóng dao cho xuyên vào a n d y a n d y lại chuyển là nạt thẳng nạt thẳng hắn đột phá dẫn bóng về phía trước nhà sau quá đáng tiếc nạt thẳng hoàn toàn có thể lại về phía trước mang một điểm cái này suốt gôn có chút sớm có điều đợ bị thủ môn tấn công rất quả đoán đi lên trước nữa mang chẳng khác nào đem bóng dao cho thủ môn đại khái là thi đấu mới bắt đầu chúng ta nạt t h ẳ n hơi sốt sáng hắn cựa treo lệnh rồi một điểm ở đâu là lệnh rồi một điểm lệnh rồi suýt chút nữa mười mét có điều không có phải găng atletic phan bóng đá gặp đi nghi vấn mắc. bởi vì vừa nay s u ố t gôn chính là nạt hàn nạt hàn éo l ị c h tổng mùa giải trước nước anh hạng hai giải đấu vua phá lưới n g o i găng atletic thiên tài tiền đạo chỉ là không ghi bàn khá là đáng tiếc đáng tiếc sau khi có chút f a n bóng đá nhớ tới vừa nay cướp đoạn không biết nội tình người còn nói được đặc biệt là chuyên nghiệp một ít cổ động viên bọn họ biết lù xì ạ nổ có thể ở lù xì ạ nổ dưới chân cướp được bóng cũng không dễ dàng là cái kia số mười ba thi đấu mới vừa mở màn thời điểm rất nhiều người đặc biệt là hiện trường rất nhiều bạn f a n bóng đá chú ý tới phải găng atletic số m ư trong bọn họ có xem qua phải găng atletic cùng mờ u thi đấu có thể so với sân bóng lớn như vậy một cái cầu thủ hình dáng gì muốn nhìn rõ sợ không dễ dàng cũng có gần nhất đến xem qua đội bóng huấn luyện này một số người đúng là có thể biết có thể đại đa số người căn bản không ấn tượng biết đội bóng mới tới cái cầu thủ cổ động viên có thể có một nửa nhi là tốt lắm rồi vì lẽ đó đội bóng mới ra sân thời điểm bọn họ chỉ là chú ý tới lệ ông căn bản đều không để ý một cái mới gia nhập cầu thủ giá trị bản thân b ố vạn thường thường rong không cái gì có thể lưu ý có thể hiện tại có không ít người cảm thấy hứng thú đối với trên sân cầu thủ tới nói bọn họ cũng không có quan tâm đối phương cầu thủ h à m g lớn tự nhiên đối với ập tợ u t cầu thủ tới nói một lần cướp đoạn thật sự không có gì coi như thực lực của ngươi mạnh hơn đến so với trên sàn thi đấu sai lầm cũng là khó tránh khỏi ngược lại đối phương không có ghi bàn cũng không ai gặp đi trách cứ l ũ sỉ ạ nổ sau đó thì có lần thứ hai đây là mở màn phút thứ năm ải ập tợ tấn công vẫn cứ là lù xì ạ nổ dẫn bóng vẫn cứ là từ trung lộ tấn công dẫn bóng lướp qua trùng tuyến người trẻ tuổi kêu lại, lại đây lucy a n o vững vàng dẫn bóng về phía trước nhìn hai bên một chút ánh mắt nhưng vẫn chú ý phía trước vừa nay cấp đoạn chính mình người trẻ tuổi kia lại đến gần rồi vừa nay cấp đoạn lucy a n o tâm có cất nhưng hắn không quá để ý chỉ là ở trong lòng thầm khen lại sức mạnh của đối phương có thể trực tiếp đem hắn đá ngã đối phương khí lực cũng thật là lớn nhưng là bóng đá thi đấu chỉ là khí lực lớn không có tác dụng gì muốn biểu hiện được phải có kỹ thuật có thân thể cũng phải có đầu góc theo lucy a n o vừa nay cấp đoạn chính mình người trẻ tuổi này suýt chút nữa trên mặt viết không đầu góc loại này tên lô mãng lại có thể cấp dưới chính mình bóng l u c i a n o có chút không tắm lòng liền hắn muốn tìm về mặt mũi. Hán, về l u c i a n o là trên sân bóng c ờ a giả tiếp tục dẫn bóng về phía trước quả nhiên cái k i a số 13 lại tiếp cận chậm rãi khoảng cách rút ngắn có chừng khoảng năm mét đối phương lần thứ hai xông lại l u c i a n o đưa chân đem bóng hướng về trái chết lôi kéo quả nhiên đối phương chỉ có thể vội vàng dừng lại không đầu góc l u c i a n o hơi n u ế t khỏe môi lên lên chân trái nhọn ở bóng sau một điểm bóng đá lại hướng phía trước lan đi hắn rất phong rong dẫn bóng từ bên trái vòng qua căn bản không cần lại nhìn hắn lấy một cái giả động tác đã lửa gạt đối phương để thân thể đối phương mất đi cân bằng hắn bất kể như thế nào biến hướng đều có thể ung dung thoảng qua đối thủ đây chính là kinh nghiệm đối với kinh nghiệm phong phú lao tướng tới nói hơn người kỳ thực không phức tạp như thế dưới chân kỹ thuật cũng không cần quá đẹp đẽ cần chỉ là một hai cái tối động tác đơn giản liền hoàn toàn đầy đủ lucy A n ổ chính đang dương dương tự đ ắ c đ ỗ n g nhiên cảm giác mình va vào một bức tường đúng một bức tường lại nhìn kỹ lại hắn mới phát hiện trước mắt cũng chỉ có một đại đại mười ba như thế va chạm bà vai hắn cùng tầm đau đớn còn đến không kịp xem phát sinh cái gì hắn liền cảm giác mình cái bụng chịu đến mãnh liệt tập kích mạnh mẽ va chạm l u c i a n o lần thứ hai ngã xuống đất hắn có chút mờ mịt hoàn thành biết phát sinh cái gì chính mình vừa n ã y không phải gạt quá tên kia sao làm sao bóng đá lại bị cướp đi rồi l u c i a n o không thấy rõ có thể những người khác xem rõ rõ r à n g r à n g ngay ở l u c i a n o chuẩn bị dẫn bóng rời đi lúc loại gạng atletic số 13, nhanh chóng xen vào hắn cùng bóng đá trong lúc đó dùng thân thể chăm chú bảo vệ bóng sau đó cái mông hơi dùng s ứ c tự nhiên l u c i a n o liền ngã xuống lại là sạch sành xanh lưu loát c ấ c đoạn đẹp đẽ lại là số m ư hắn dẫn bóng về phía trước tốc độ cực kỳ nhanh máy q y li am kích động cao giọng hô、to. so với trên sàn thi đấu lệ ống nhanh chóng dẫn bóng về phía trước i m t u t cầu thủ hoàn toàn không nghĩ tới lù xì ạ nổ gặp lần thứ hai mất bóng bọn họ căn bản không phản ứng lại hơn nữa vừa nay tấn công lúc trận hình ép có chút giữa trước làm lệ ống dẫn bóng lướt qua chủ tuyến i m t u t một hiệp cũng chỉ có bốn tên cầu thủ một người trong đó ngay ở lệ ống bên cạnh nhưng hắn sợ hai phát hiện chính mình làm sao cũng không đổi kịp cái k i a dẫn bóng ra hỏa lệ ống tốc độ quá nhanh hắn kỹ thuật điều khiển bành không được nhưng muốn nói chạy đi dẫn bóng tốc độ kỳ thực cùng chạy cự li ngắn bạo phát cũng không khác nhau gì cả hắn căn bản không cần khống sau đó nhanh chạy tới truy bóng là được rồi loáng một cái thần thời gian hắn liền dẫn bóng lướt qua trùng tuyến hướng về đối phương vùng cấm sông tới ở vị trí này chân chính có thể đối với hắn tạo thành p h i ề n phức chỉ có hai tên cầu thủ là bợi h u hai cái trung vệ tuy rằng phản kích rất đột nhiên nhưng bọn họ phòng thủ phối hợp rất có kinh nghiệm một cái cầu thủ đi dán sát vào lệ ổng một cái khác cầu thủ thì lại đi phòng thủ đổi tới nạt thảm n g h o linh tổng so với lệ ổng bọn họ đều cảm thấy n o linh t ổ n càng có uy hiếp nhưng bọn họ sai rồi này không phải nói lệ ổng không có uy hiếp mà là ở đây sao nhanh dẫn bóng tốc độ xuống lệ ổng căn bản không biết mình tả phía sau tồn tại đội hưu hắn muốn bận tâm cũng không thể chú ý trên tốc hành đến trung tuyến hắn mới phản ứng được có chút lỗ mãng trước mắt hậu vệ còn ở lùi a lùi đối phương tựa hồ là muốn theo phương hướng của hắn g á n sát vào hắn dù sao hắn dẫn bóng tốc độ nhanh như vậy ở đây tùy tiện ra chân cướp bóng tuyệt không là lựa chọn tốt hắn chỉ cần một cái tiểu biến hướng liền đủ để quá đi đối phương chỉ tiếc lệ ổng căn bản không cái kia kỹ thuật tốc độ nhanh như vậy còn muốn biến hướng vậy dứt khoác không bằng đem b bên cạnh bản tên kia vợ huyệt ỉ n hậu k vệ thậm chí nghe được bóng đá mang theo phong thanh tâm thần của hắn đều đi theo run lên chỉ kịp quay đầu lại theo bóng đá phương hướng nhìn lại bóng đá hiện một đường thẳng gào thét mà đi hai vợ huyệt thủ môn vừa mới mới ra kích hoàn toàn không nghĩ tới có cơ hội tốt như vậy đối phương gặp ở ngoài vùng cấm xuất gôn căn bản hoàn toàn không có phản ứng chỉ cảm thấy bóng đá r á n vào vai bay qua đồng thời cũng trở về nhìn qua đúng nay một tiếng vang trầm thấp không biết để bao nhiêu người tâm theo chìm x u ố n g dưới bóng đá trực tiếp đánh vào cột dọc trên cao cao bắn lên có thể lập tức bọn họ liền nhìn thấy có một cái ngoại găng atletic cầu thủ đội tới là nạt thản đeo linh tổng hắn từ một hướng khác x u ố n g lại bóng đá vừa vặn rơi xuống dưới chân ngay sau đó là một cước u n g dung đệ bóng c á hở t s cầu phiếu đề cử thu gom cồn vỡ ạ xạ xín 13 cầu vượt một t r ă đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu báu đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv chuyện với cơm mẹm bờ 7118 t r ư ơ chương 21, này bóng còn làm sao đá nặt thẳng éo lỉnh tổng vì là v h ả i găng a t l e t i s mở tỷ số hắn dùng một c ư ớ c ung dung đệ bóng đem bóng đưa vào tờ hủy k h u n g thành theo quả bóng lướt qua vạch gôn tia lửa văng gấp nơi gg bờ sân bóng trong nháy mắt làm nổ phan bóng đá khắp nơi hoan hô hò hét đây là p h i găng atletit thứ hai sân nhà đối thủ vẫn là thực lực bất p h à m á i tận uy bọn họ không nghĩ tới đội bóng lại có thể ở mở màn phút thứ sáu liền trước tiên ghi bàn một bóng dẫn trước đối thủ quá l ạ kỳ quá giật mình loại gẳng atletic phan bóng đá hưng phấn tới cực điểm trên sân bóng nhân vật chính đã sớm biến thành nạt thản đẽo linh tổng hắn xuyên vào thời cơ quá tốt rồi ở thời gian chính xác hắn xuất hiện ở vị trí tốt nhất nạt thản làm ra đẹp đẽ ngươi giỏi quá ha ha nhanh như vậy liền ghi bàn ta chỉ muốn nói nạt thản ngươi thật gặp may mắn vẫn là bợ rệ kìn chạy tới nói câu công nạo nói lệ ổng sút gôn chính đạn đến ngươi cái kia ta thật đố kị ngươi một đám người đều vây e o linh tổng cũng chỉ có lệ ổng và mặt lại nay phỏng chừng là chính mình xuyên việt tới nay cảm giác khỏe mạnh nhất một lần xuất xa có sức mạnh có s ư ơ n g độ kết quả bóng đá đá n h đến cột dọc ghi bàn cơ hội nhường cho e o linh tổng thậm chí một cái kiến tạo cũng công bằng chỉ tiếc không ai an ủi hắn chúc phúc chỉ làm cho ghi bàn người có điều sân bóng dưới người nhìn thấy càng nhiều đối với vải găng a t h le tít các huấn luyện viên tới nói là ghi bàn đều không khác nhau chỉ cần là chính mình đội ngũ ghi bàn là tốt rồi nặt t a n g o linh tổng rất tốt hắn cũng là réo một tay tiến cử có thể hơn một năm ở chung g i o đối với éo linh tổng hiểu rõ vô cùng hắn càng quan tâm chính là lần này tấn công một lần thành công phản công nhanh khởi xướng người là lệ ổng dẫn bóng chính là lệ ổng cái thứ nhất sút u gôn vẫn là lệ ổng tuy rằng không có ghi bản nhưng lệ ổng không thể nghi ngờ là ghi bản công thần lớn nhất hắn vì là ẻo lỉnh tổng sáng tạo đệm bóng kẽ hở cơ hội không nghĩ tới hắn có thể ở tấn công trên biểu hiện không tệ vài gặng atletic trên ghế giáo luyện trợ lý huấn luyện viên sở trộn rào ngạc như nói ta vẫn cảm thấy lệ ổng căn bản sẽ không tấn công gieo như một mặt bình tĩnh nay có cái gì kỳ quái lệ ổng mỗi ngày đều ở huấn luyện sút gôn hơn nữa ở đến ta đội bó xem ra chúng ta vẫn là không quá giải hắn ta n g h i ê a o ngươi cũng đúng không sở chỗ rào ngâm lại nói rằng dèo suy tư không hề trả lời thi đấu vừa mới bắt đầu v à i găng a t le tít chúc mừng chỉ kéo dài không tới một phút thi đấu lại lại bắt đầu lại từ đầu vừa nãy lần kia tốc độ tấn công tương đương nhanh để vợ hụi cầu thủ nhớ kỹ chính là lệ ổng tốc độ cùng với cái kia chân tương đương mạnh mẽ xuất gôn cái khác đến cũng không có gì bọn họ cũng không cho là v à i găng a t le tít mạnh bao nhiêu mặc dù là lụ s ỉ ạ nổ sai lầm mới dẫn đến mất bóng có điều tợ ích cầu thủ vẫn cứ tin tưởng l u c i a n o d ù sao người sau là đội bóng đội trưởng cũng là giữa sân hạt nhân l u c i a n o vẫn cứ gánh vác dẫn dắt đội bóng tấn công trọng trách có điều hiện tại hắn đã được ổn thỏa hơn nhiều lần thứ nhất bị cướp đoạn hắn còn cảm thấy chỉ là cái sai lầm lần thứ hai liền cảm thấy kỳ quái đối phương số 13 có thể liên tục cấp dưới hắn hai cái bóng liền tuyệt đối có chút thực lực hắn càng trở nên thận trọng rất nhiều chỉ cần bóng đá ở dưới chân làm lệ ổng tới cướp bóng hắn lập tức ngay lập tức đem bóng chuyền cho đội hữu cẩn thận để hắn không lại dễ dàng mất bóng chỉ có điều lù x i a n o đội h ư u nhưng căn bản không biết là xảy ra chuyện gì bọn họ chỉ cảm thấy vừa n ã y hai lần đó cướp đoạn là lù x i a n o sai lầm căn bản không quá để ý làm bóng đá ở những người khác dưới chân lệ ổng tiến lên cướp bóng lúc bọn họ có người vẫn là không nhịn được muôn phần qua kết quả là là tấn công lần lượt ở lệ ổng trước mặt chung kết lệ ổng quá hư vấn đi vào sân bóng thậm chí là thi đấu lúc mới bắt đầu hắn vẫn còn có chút căng thẳng dù sao đây là chính mình lần thứ nhất tham gia chính quy nghề nghiệp giải đấu vẫn là ở di di bờ sân bóng thú pháp đối mặt nhiều như vậy phải gặng atle tít phan bóng đá c cũng không kỳ quái nhưng hòa vào thi đấu hoàn thành một lần cướp đoàn hậu hắn liền không x u ấ t s á n ngược lại là hy vọng đối phương coi thường hắn cho hắn cơ hội biểu hiện không còn so với tay đều là phạm sai lầm để hắn lần lượt biểu hiện càng thoải mái hơn nhanh hơn bắt đầu là l u c i a n o sau đó là bọn họ hậu vệ cánh hẹ、e、đồ ho cổ nọ lại tiếp sau đó đến thiên đối phương hậu vệ cánh tạ ân đồ s ầ n đặc biệt là t h ằ n g ngốc kiêng ố c hậu vệ cánh lại ở nhận được thủ môn chuyền bóng sau muốn bày ra một hồi cấp pháp lệ ổng còn chưa kịp về chạy chỉ là tính chất tượng chứng quá khứ hù dọa đối thủ kết quả là trực tiếp đem bóng đ o t lại chỉ tiếc lúc đó vị trí quá không tốt chung quanh hắn không có một cái tiếp ứng đội hưu chỉ có thể mang hai lần bóng trực tiếp xuất gôn cuối cùng bóng đá l ệ khỏi khung thành hơn năm thước bay ra đường biên ngang ha ha ha nguyên lai ta đã lợi hại như vậy liên tục hoàn thành cất đoạn lệ ổng tự tin tăng nhiều thi đấu đã được càng ngày càng có trạng thái hải em tập h u cầu thủ thì lại cảm giác khủng khiếp một lần là sai lầm hai lần là sai lầm nếu như phát sinh ở cùng trên người một người ba lần còn có thể nói là sai lầm thi đấu trạng thái không được có thể trải qua liên tục bị cất đoạn hết thể em t cầu thủ đều biết này không phải đơn giản sai lầm mỗi lần đều cắm ở cùng một người trong tay như vậy liền chứng minh người này lợi hại đối phương số mười ba cấp đoạn năng lực quá mạnh mẽ cẩn thận chút đừng làm cho hắn tới gần nhiều chuyền bóng à em tợ bịt huấn luyện viên trưởng lan m ô i lôi kéo cổ họng hô to thi đấu tiến hành rồi hơn hai mươi phút đội bóng của hắn đã bị đồng nhất cái cầu thủ trực tiếp cấp đoạn sáu lần coi như là cái kẻ ngu si đều có thể nhìn ra gì đó hiển nhiên có thể ở đây không có ai là kẻ ngu mỗi cái em tợ bịt cầu thủ đều nhìn ra rồi à e tợ b ị huấn luyện viên trưởng cũng đồng dạng nhìn ra cái này tuổi trẻ số mười ba quá nguy hiểm tuổi trẻ châm ổn quả đoán tốc độ nhanh từng cái từng cái đánh giá từ lan mộ trong đầu bốc lên hắn có thể không tâm tình khen đối phương cầu thủ ngược lại là trong lòng đã sớm mắng mở ra người trẻ tuổi này đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao lúc trước không ai nói cho hắn loại g ằ n g atletic có n ả y một loại cầu thủ hậu vệ hắn là b ó n g dưng nô ra à? lan mộ có thể bảo đảm chính mình căn bản chưa từng nghe tới sẽ hạn lệ ông tên cũng không biết đ ủy cương thi đấu lại còn có số mười ba có thể hiện tại phải làm sao người trẻ tuổi này liên tục c ấ t đoạn đem bên mình tấn công n h i ề u loạn hồng bét lần lượt thất bại nhất định sẽ để cầu thủ không tự tin không tự tin còn làm sao thi đấu hắn chỉ có thể chạy đến bên sân không ngừng giống to căn dặn chính mình cầu thủ cho đại gia tự tin chú ý bóng nhiều c h u y ể n bóng bọn họ chỉ là n à i găng atletic h bình thường thi đấu chúng ta liền thắng lời này nói ra lan mỗi chính mình cũng không tin chỉ có điều có cầu thủ tin là tốt rồi như thế liên tục cổ vũ chỉ huy mấy lần chí ít để thủ hạ cầu thủ nhìn thấy lan mỗi người huấn luyện viên này vẫn không có mất đi tự tin đón lấy bọn họ đánh có kết cấu rất nhiều rất nhanh ngập tự bịt lại đánh sinh động bọn họ dù sao thực lực rất mạnh là l ý t văn giải đấu lâu năm đội mạnh rất nhiều cầu thủ đều kinh nghiệm phong phú trong lòng năng lực chịu đựng rất mạnh khi bọn họ phát hiện chỉ cần không làm cho đối phương số 13 ờ i b cấp đoạn căn bản là không những vấn đề khác lúc bọn họ lại bắt đầu đối với v à i găng atletic không thành tạo thành g l y hiếp cùng lúc đó lê ổng cảm giác mình muốn thay đổi sách lược từ trận đấu bắt đầu mỗi khi đối phương tấn công hắn đã n g h ị chậm rãi chạy tới muốn cấp đoạn đối phương một lần hai lần rất nhiều thứ thành công điều này làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều đồng thời đối thủ cũng cảnh giác bọn họ căn bản không cho mình bất kỳ tiếp cận bóng đá cơ hội cho rằng như vậy là được lệ ổng âm thầm nghĩ các ngươi đã nhìn thấy ta liền chuyền bóng ta liền vẫn chạy vẫn chạy để cho các ngươi đều là phải cẩn thận b ư ớ c bách các ngươi vẫn chuyền bóng xem các ngươi làm sao bây giờ hắn biết rõ chính mình sở trường vậy thì là thân thể cho tới phòng thủ kỹ thuật phòng thủ phối hợp cái gì chính mình căn bản không sánh được đội hữu đối phương một khi nhìn thấy hắn liền chuyền bóng hắn lại nghĩ có biểu hiện gì liền không dễ dàng như vậy chính mình cần cần phải làm là không ngừng chạy nhiễu loạn đối phương tấn công chính là đơn giản như vậy đối phương lại bắt đầu tấn công lucy a nô dất bóng lệ ổng chạy tới lucy ạ nổ chỉ có thể đem bóng giao cho đội hữu ách phổ tư lệ ổng lập tức bay đầu chạy hướng về ách phổ tư ách phổ tư lập tức đem bóng chuyển cho đường biên chọn chọn vừa mới muốn mang bóng lao nhanh kết quả là phát hiện đối phương số 13 lại hướng hắn chạy tới cho thoáng do dự dưới phát hiện ách phổ tư xuyên bảo bên người theo đối phương cầu thủ hắn không có cách nào đem bóng chuyển về như vậy hiện tại hắn chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là cùng lệ ổng cứng đối cứng có thể quá đi đối phương tốt nhất quá không xong đối phương liền bị cất đoạn hoặc là liền đi chuyển xa vài cái đội hữu trải qua nói cho hắn muốn quá đi cái này số m ư không phải lựa chọ kẹo lộ rất do dự lại vẫn là lựa chọn chuyển xa hắn làm cái lựa chọn chính xác chỉ tiếc đang chuyển bóng thời điểm hắn nhìn thấy lệ ổng sông lại có chút bối rối kết quả này chân chuyển xa sai lệch hơi lớn bóng đá bị phải g à n g atletic cầu thủ từ trung gian các đ ứ ớ c bóng quyền đội chủ ải bờ bị tấn công có một kết thúc có lần này thành công lệ ổng gia tăng thật lớn tự tin hắn tìm tới chính mình đặc hữu phòng thủ phương pháp căn bản không cần nhìn đối phương làm sao tấn công cũng không cần nhìn đội bóng phòng thủ trận hình ở vùng cấm phía trước khu vực này bên trong chính mình liền vẫn theo bóng chạy là được đơn giản trực tiếp có điều hắn rất yêu thích không cần suy nghĩ nhiều liền vẫn chạy đi. làm cho đối phương sợ chính mình bức bách đối phương lần lượt đi chuyền bóng trừ phi bọn họ có thể đơn giản dùng mấy đá chuyền bóng hoàn thành tấn công bằng không liền nhất định sẽ l ọ t lên đến thời điểm chính là đội bóng cơ hội hay là không phải cơ hội của chính mình có thể cái kia có quan hệ gì đây chỉ muốn ngăn cản đối phương liền được rồi rất nhanh g ặ p tập hụt cầu thủ phát hiện bọn họ rơi vào thứ hai phiền đối phương số mười ba căn bản là dây dưa không nước ta cái tên này chạy đi không để yên không còn hắn không ngừng chạy thể năng tiêu hao khẳng định lớn có thể trọng yếu chính là bọn họ căn bản không dám để cho hắn tiếp cận bóng đá chỉ có thể bị bức ép lần lượt chuyền bóng hãy ấp tợ bị không phải barcelona coi như cái k i a chi quốc tế truyền bóng đại sư đội cũng đều có sai lầm n g ộ thời điểm chớ nói chi là vẫn rất phổ thông l ý t văn đội bóng chí ít truyền bóng tuyệt đối không phải ấp tợ bị tham h i ể u quá nhiều đường truyền ngắn chỉ có thể để bọn họ sai lầm tăng nhanh thường thường một lần truyền bóng sai lầm liền mang ý nghĩa tấn công kết thúc rất nhanh bọn họ liền phát hiện bên mình tấn công một đoàn l o ạ n ma đối phương số mười ba đều là đ u ổ i theo bóng chạy bọn họ không thể không qua lại truyền bóng chỉ là cái này liền tiêu hao không ít tích lực kết quả là, là thời gian quá hai mươi phút bọn họ liền đối với mới vùng cấm tuyến đều không tìm、thấy. ngược lại là đối phương tấn công đánh sinh động lần lượt tiểu phối hợp không ngừng n g uy hiếp phe mình cầu thủ thi đấu đánh thành như vậy n à y bóng còn làm sao đá cồn vợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu mười phiếu các loại châu áo đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv t r u y ệ n v ư ơ cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai mươi hai hắn là người không phải thần ào ào áo, mồ hôi từ lâu thấm vất váo à o lệ ông vẫn cứ không biết hề phải chạy khác biệt duy nhất là hắn lại không như vậy kích động khi thấy cướp bóng hoàn toàn không có hy vọng lúc hắn gặp thích hợp giảm mất tốc độ hắn không thể không như thế làm coi như hắn thân thể tố chất tương đối tốt thể năng cũng là có hạn sức mạnh được có thể không có nghĩa là thể năng được lệ ổng thể năng cũng không t ệ lắm hắn có thể đánh mãn toàn trường có thể như vậy vẫn chạy vẫn cứ gặp cảm thấy phi thường n g ư i p h i may là hai đội tình thế sớm có biến hóa long trời lở đất trận đấu bắt đầu trước đại đa số người xem trọng ả iamv hoàn toàn bắt nguồn từ thực lực ả iamv thực lực rất mạnh là thăng cấp đại đứng đầu ba vị trí đầu vòng hai t h ắ n g một bình thành tích làm cho người tin phục bọn họ làm rất tốt coi như ở sân khách bị động như thế tình huống bọn họ tấn công vẫn là đánh sinh động có thể đến hiện tại loại găng atletit đã chiếm ưu thế ở đội trưởng titer kèn nơ đi dẫn dắt đi đội bóng bắt đầu không ngừng từ trung lộ đánh phối hợp đến ổn định tấn công đồng thời lợi dụng đối thủ sai lầm đánh phản công nhanh đến tìm cơ hội người trước là dẻo chiến thuật người sau là lệ ô n g công lao chỉ vì lệ ô n g ải bơ bị cầu thủ mới thường thường phạm sai lầm lệ ô n g rất nỗ lực ở thi đấu hắn hy vọng có thể trợ giúp đội bóng hy vọng có thể triển hiện thực lực của chính mình có điều trên sân bóng c h ó i mắt nhất vĩnh viễn là tấn công cầu thủ trừ phi có người đặc biệt chú ý bằng không phòng thủ hình tiền vệ trụ vị trí này là lung túng rất nhiều đội bóng bên trong phòng thủ hình tiền vệ trụ là phòng thủ trọng tâm là đội bóng phòng thủ tuyến đầu tiên giỏi nhất quyết định trên sân cục diện nếu như phòng thủ tuyến đầu tiên làm tốt đội bóng hàng phòng thủ sẽ ở giữa sân đối phương rất nhiều tấn công cũng sẽ bị hạn chế ở giữa sân khung thành tự nhiên là an toàn vô cùng đối với đội bóng phòng thủ ý nghĩa phi phạm đồng thời phản kích từ giữa sân đánh tới rất dễ dàng đẩy mạnh đến đối phương khung thành đối với tấn công ý nghĩa có thể tưởng tượng được chỉ tiếc cầu thủ hậu vệ rất khó gây nên p a n bóng đá chú ý p a n bóng đá yêu thích chính là tấn công là g i bàn là từng cái từng cái hấp dẫn nhãn cầu đột phá còn phòng thủ cái gì Kỹ thuật hàm lượng các a o đến đâu cũng nên gây u rất khó q nhiều người h ú ý lệ người chính h n là như vậy,、hắn、vẫn chạy, vẫn vậy chạy chạy, hắn không ngừng hoàn thành cấp đoạn, không ngừng nhiều loạn đối phương như thi h ngừng đoạn, ngừng loạn tấn công, như vậy đã thi đấu, trong cấp t đối đá đấu, mới phát hiện mở màn thời điểm hắn cướp đứt đoạn mất nhiều lần bắt đầu chú ý hắn chính là có chút ánh mắt cổ động viên cái khác chỉ xem bóng tinh cùng ghi b ả n cổ động viên thì lại không thèm để ý có thể rất nhanh người sau cũng lưu ý đang không có tấn công thời gian trên thính phòng có có rất nhiều người f a n bóng đá đàm l u t lên ngoại trừ f a n bóng đá ở ngoài bên sân c á c ký giả chú ý tới càng nhiều trong bọn họ rất nhiều người là chuyên nghiệp bóng đá phóng viên chuyên nghiệp hình người tóm lại so với nghiệp dư f a n bóng đá ánh mắt muốn chuẩn nhiều lắm bọn họ rất nhiều người một chút liền có thể nhìn ra trên sân thế cuộc chính là cái này số mười ba không ngừng chạy loạn cho tạo thành phi phức tương đương phi phức có điều chỉ là như vậy muốn gây nên đại ký giả chú ý vẫn là rất khó bọn họ không phải là v o à i gặng atletic phóng viên chống đỡ không phải v o à i gặng atletic đội bọn họ tới nơi này có điều chính là tìm thể dục tin tức đề tài làm một ít cơ bản phỏng vấn v o à i gặng atletic ra cái có thể chạy cầu thủ như vậy tin tức căn bản là không có cách hấp dẫn phan bóng đá chú ý nhưng phóng viên cái nhìn cũng không thể đại biểu một cái cầu thủ công hiến ở đội trên sân cầu thủ xem ra cái này không ngừng chạy cướp bóng số 13, quả thực so với ghi bàn đạo lình tổng còn đáng ghét bọn họ đá phi thường p h i mượn một cái hiệp một biểu hiện bị không tên cướp đoạn chờ bọn hắn biết không muốn cho đối phương cướp bóng cơ hội đối phương lại bắt đầu không ngừng chạy trốn phòng thủ cũng không chỉ lệ ổng một người hắn không ngừng chạy đối thủ không thể mỗi một lần đều ở trước đó c h u y ể n bóng vì lẽ đó lần l ư a sai lầm liền xuất hiện có lúc thậm chí lệ ổng còn chưa lên trước đối phương cầu thủ lo lắng dưới liền đem bóng làm mất đi ai em tợt u y ệ t triệt để dối loạn hiệp một cuối cùng năm phút đồng hồ bọn họ thậm chí không thể lại tổ chức lên dù cho một lần tấn công tình cảnh trên hoàn toàn là mọi gạng atletic n g h i ê n về một phía đệ lên ai em t ở đánh tuy rằng không có ghi b à n có thể loại cục diện này vẫn để cho p a n bóng đá rất rốt cục trọng tài chính một tiếng còi tuyên bố hiệp một trận đấu kết thúc ai mất cầu thủ đều cảm thấy này một tiếng còi quả thực là trên thế giới tốt đẹp nhất tâm thành có thể để bọn họ ở thoát khỏi vừa nay ác mộng tiến hành phòng thay đổi tiến hành nghỉ ngơi hiệp một một bóng dẫn trước mà sau thi đấu áp lực càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng hoàn toàn đệ lên đối thủ ở tấn công đối với v à i găng atletic toàn đội tới nói hiệp một thi đấu rất hạnh phúc tinh thần của bọn họ phi thường đắt đỏ nay từ trên khán đại đội chủ nhà p a n bóng đá nụ cười trên mặt cũng có thể nhìn ra một ít trận đấu bắt đầu trước một ít vải găng atletic p a n bóng đá là rất lo lắng bất luận làm lại nghe lịch sử thành tích. gần nhất thành tích cùng với hai đội đội hình cầu thủ đến phân tích cùng g em tợ hụt khá là n g o ạ i g ặ n g a t le tít hoàn toàn không chiếm ưu thế bọn họ tuy rằng vẫn vì là đội bóng cố lên nhưng vẫn là rất lo lắng thi đấu hiện tại không giống f a n bóng đá trên mặt lo lắng d i ế t hết bọn họ rất dễ dàng lẫn nhau đàm luận thi đấu nụ cười tràn ngập toàn bộ sân bóng lệ ổng theo đội hữu cùng đi xuống sân bóng hắn cả người đều rất mệt mỏi có người ở phía sau kéo lại cánh tay của hắn hắn q u a y đầu nhìn lại mới phát hiện là đội bóng đội trưởng đi tơ kèn n đi làm ra đẹp đẽ lệ ổng kèn n đi ổng lệ ổng vai, ta cảm thấy ngươi sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá cảm tạng đội trưởng lệ ổng trả lời cú trong lòng vẫn là rất vui vẻ ở đội bóng bên trong hắn quen biết chỉ có bờ dậy k ì n eo lịnh tổng cùng d ả i đèo những người khác hay là nói chuyện nhiều nhưng rất ít một ít đội h ư u tên hắn đều căn bản không nhớ rõ k e n nờ đi cũng như thế k e n nờ đi là đội bóng đội trưởng nhưng bọn họ chưa quen thuộc k e n nờ đi có thể nói như vậy cũng là nhận rồi biểu hiện của chính mình k e n nờ đi cũng rất cao hứng thi đấu có thể đá cho như bây giờ lệ ổng không thể không kể công càng quan trọng chính là hắn từ lệ ổng trong mắt nhìn thấy tự tin cùng đồng c í rất tuyệt người trẻ tuổi k e n lờ đi đã ba mươi hai tuổi lại là đội bóng lao nhân đã từng còn có mấy năm tờ giờ mi ở lít trải qua hắn có tư cách như thế đánh giá lệ ổng cố lên hắn lại một lần nữa nói đội chủ nhà phòng thay đồ rất náo nhiệt lệ ổng đi vào thời điểm liền nhìn thấy b ờ rễ kín nhảy nhót tương bừng nói cái kia lù xì an o chính là đội trưởng của bọn họ có thể thật biết điều lệ ổng vừa mới hướng về bên kia chạy hắn liền trực tiếp c h u y ể n bóng ta xa xa nhìn còn ở đ o á n hắn muốn làm gì không nghĩ tới hắn lại đem bóng chuyển về nạ t h ẳ n ta lúc đó đều sửng sốt ta cũng hoài nghi có phải là dẻo thu mua lù xì an ổ không phải vậy hắn làm sao sẽ đem bóng c h u y ể n cho chúng ta tiền đạo còn có cái kia số hai mươi mốt lệ ổng mới chạy tới hắn lại một cước đem bóng đá ra giới ngoại ha ha ha những người khác đều theo nợ nụ cười d i ả i đeo rất nhiệt tình bắt chuyện lệ ổng đi sang ngồi lệ ổng m a u tới đây b ợ r ậ kìm cười to vỗ b ở vai của hắn biến thanh quái đều nói xem chúng ta nhân vật chỉnh đến, đến rồi hắn là chiến sĩ anh dũng đem kẻ địch sợ đến sợ mất mật lệ ổng phòng thủ hoàn toàn nhiễu loạn ai bận bị tấn công trận hình làm cho đội bóng hiệp một chiếm hết ưu thế hết hệ cầu thủ đều so sánh thi đấu tràn ngập tự tin phòng thay đổ bên trong bầu không khí một mảnh vui m Có điều lệ ổng không tinh lực cùng đội hữu treo g ẹ o hắn thực sự hơi mệt chút đi vào phòng thay đồ ngồi vào giá đéo bên người hắn liền thở hổn hển nghỉ ngơi lên ngồi ở chỗ đó không nói câu nào nhưng này mặt đỏ bừng sắc mỗi người đều có thể nhìn ra hắn tình hình vợ dễ kín cũng không đang n h ạ o báng cái gì đến vào lúc này phòng thay đồ bên trong cầu thủ xem lệ ổng ánh mắt ngược lại bình thường bọn họ rất nhiều người chưa quen thuộc lệ ổng ở lệ ổng gia nhập đội bóng sau bọn họ chỉ cảm thấy cái này đến từ mờ u người trẻ tuổi rất ngốc dày thân thể cực kỳ cường tráng năng lực phòng ngự cũng rất mạnh ở lệ ổng thể hiện ra phi phạm cướp đoạn năng lực sau bọn họ càng là cảm thấy khó mà tin nổi cái này mới tới người trẻ tuổi năng lực phòng ngự quá mạnh mẽ không ngừng phòng thủ phương diện hắn còn có toàn đội đệ nhất tốc độ cường đại đến căn bản không ai va quá thân thể hơn nữa một cước làm người run sợ xuất xa chuyện này quả thật chính là cái không phải nhân loại ở bản cuộc tranh tài bên trong hắn càng là dựa vào không ngừng chạy trốn cướp đoạn lấy sức một người n h u loạn ai vợ bị tấn công trận hình làm cho đối phương càng đá càng loạn đến lúc sau căn bản vô lực tấn công đây là làm thế nào đến một cái cầu thủ lại đến mức độ này có mấy người cảm thấy cho bọn họ cùng lệ ổng hoàn toàn là người của hai thế giới bọn họ chỉ là phổ thông bóng đá vận động viên mà lệ ổng nhưng là loại kia rất khó mà tin mọi người năng lực của hắn cường quá đáng tuy rằng khuyết điểm rất rõ ràng nhưng chỉ cần bình thường trưởng thành liền nhất định sẽ trở thành ngôi sao bóng đá có điều bây giờ nhìn xem người này vẫn là gặp người ta hắn cũng sẽ mệt hắn là người không phải thần rất nhiều người đều có như vậy một loại cái nhìn đối phương giống như bọn họ là sinh động người điều này làm cho bọn họ cảm giác cùng lệ ổng thân cận rất nhiều bọn họ xem lệ ổng ánh mắt lại không còn loại kia kỳ quái ngược lại ôn hòa rất nhiều lệ ổng cũng không biết người khác nghĩ như thế nào hắn thực sự hơi mệt chút căn bản vô lực suy nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn mới có thể có tinh lực đối mặt hiệp hai thi đấu huấn luyện viên trưởng gieo nợ nụ cười đi tới hắn liếc mắt liền thấy đâm vào đám người bên trong nghỉ ngơi lệ ổng hắn đi tới quan tâm nói lệ ổng vẫn được sao lệ ổng gật g ù không thành vấn đề gieo ta còn có thể kiên trì gieo thỏa mãn gật g ù tuần lễ trước chính mình dốc hết sức dẫn vào lệ ổng lúc này mới quá mấy ngày liền thu được báo lại không còn so với n à y càng tinh hỉ có điều hắn vẫn là rất quan tâm lệ ổng thân thể tình hình hiệp hai n g ư ờ i liền không muốn như vậy chạy phòng thủ thời điểm chủ yếu vẫn là tìm cơ hội c ấ p đoạn nếu như thể năng theo không kịp tấn công liền không muốn như vậy ra sức lệ ông gật đầu đáp ta gặp chú ý hiệp hai xác thực không thể như thế chạy lấy loại kia thể năng tiêu hao trừ phi cái kế tiếp viễn cổ sức mạnh xuất hiện thể năng tăng gấp đôi tương tự nghịch thiên thuộc tính bằng không căn bản đừng nghĩ như vậy kiên trì cả chẳng c ổ n vợ ờ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu náu đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn v ậ khác tại đây httv chuyện cơm mẻm m bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương hai mươi ba lựa、chọn. giữa sân thời gian là vì để cho cầu thủ thu hoạch phải nghỉ ngơi cũng là vì để cho quan sát thi đấu cổ động viên thu hoạch phải nghỉ ngơi chỉ bất quá đối với người trước tới nói 15 phút quá quá nhanh chỉ nghe huấn luyện viên giảng giải song chiến thuật thời gian cũng là quá gần đủ rồi căn bản không bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi mà ở đây ở ngoài trên t í n h phòng phan bóng đá nhưng đã sớm không kịp đợi làm hai đội cầu thủ từ trong lối đi đi ra di di bờ sân bóng một lần nữa nghênh đón nóng n ả y ở hiệp một bên trong ải bờ huyt ở bắt đầu giai đoạn khí thế như cầu rồng có thể đến cuối cùng n g o gặng át le tít chuyển về ưu thế đem thi đấu cục diện vững vàng trường k ô n g đấy còn phải đến một cái ghi bàn ưu thế những này cũng làm cho vải găng atletic fan bóng đá tự tin tăng nhiều bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút đội bóng những anh hùng biểu hiện trong đó có rất nhiều người quan tâm lệ ông cái này vừa tới đến đội bóng liền có thể thủ phát người trẻ tuổi ở hiệp một biểu hiện tương đối khá hắn không ngừng chạy trốn nhiều loạn đối phương tấn công trận hình hắn xuất sắc c ư ớ p đoạn năng lực cho đội bóng mang đến giúp đỡ rất lớn cũng chính là ở hắn biểu hiện xuất sắc giới đội bóng mới đạt được cục diện trên ưu thế chỉ cần thực sự hiểu rõ bóng đá người đều có thể nhìn ra những này bọn họ có thể biết rõ so sánh thi đấu có ảnh hưởng nhất lực không phải ghi bàn éo linh tông mà là vẫn ở phòng thủ số 13 lệ ổng đây mới là hắn cuộc so t à i thứ nhất ta có chút hiểu rõ lệ ổng người thang phục đây là lệ ổng giải đấu sâu diễn đầu tiên bọn họ đến hiện tại mới nhận ra được cái này một phần nguyên nhân là biết lệ ổng quá ít người một nguyên nhân khác là lệ ổng thủ p h á t hơn nữa một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ thực sự khó có thể gây nên f a n bóng đá chú ý nhưng trải qua giữa sân thời gian nghỉ ngơi f a n bóng đá phóng viên đều ý thức được điểm ấy nhớ lại đến bọn họ mới phát hiện nguyên lai、like、cái này xem ra một một người trẻ tuổi mới là quyết định trên sân thế cuộc nhân vật then chốt cũng là toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ thật sự có chút khó mà tin nổi ngay ở những người này kinh ngạc cùng chờ m o n g lúc lệ ổng đã cùng đội h ư u cùng đi trên sân bóng theo trọng tài chính tiếng còi vang lên hai đội trận đấu bắt đầu giữa sân nghỉ ngơi lúc reo liền căn dặn hắn phải chú ý thể năng nhưng hiệp hai trận đấu vừa vào trận lệ ổng vẫn là tiêu hao lượng lớn thể năng ở chạy trên không phải hắn muốn như vậy mà là đối phương tấn công quá h u n g mãnh xem tình thế liền biết Ảm i b i huấn luyện viên trưởng khẳng định là yêu cầu đội bóng của hắn ở hiệp hai mở màn lúc tiến hành quy mô lớn tấn công tới thử đồ săn bằng điểm số dù sao bọn họ là lạc hậu mật phương lệ ổng không có những biện pháp khác. tuy rằng hắn không phải một người phòng thủ mà khi hẹp đợi h u ỳ tấn công đánh tới đến lực xuyên thấu quá mạnh đồng thời nhằm vào hắn cũng tiến hành rồi một ít bố trí tỉ như đối phương giữ bóng cầu thủ gặp phải hắn gặp ngay lập tức c h u y ể n bóng điều này làm cho hắn căn bản không có cấp dừng máy biết lúc này lệ ông mới cảm giác một người phòng thủ có cỡ nào vô lực cứ việc tốc độ của hắn cực kỳ nhanh cứ việc hắn vẫn ở chạy nhưng đối phương chỉ cần một cước c h u y ể n bóng liền có thể để hắn nỗ lực trôi theo dòng nước căn bản không được một chút tác dụng điều này cũng làm cho hắn bình tĩnh rất nhiều không còn làm rất nhiều không cố gắng h ắ n bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ hẹp đợi hẹp đợi bên mình ở trung lộ phòng thủ phi thường như mật trận hình cũng bại rất tốt đối phương căn bản không có tấn công không gian bọn họ ở trung lộ c h u y ể n bóng không có xuyên tấu năng lực chỉ có thể từ liền cái đường biên ra tay đại đa số có uy hiếp c h u y ể n bóng đều là từ đường biên lên chân truyền vào trong sau đó cái khác cầu thủ chạy đến vùng cấm tìm cơ hội như vậy muốn phòng ngừa bọn họ ghi bàn phương pháp hữu hiệu nhất chính là bảo vệ vùng cấm này là vô cùng nguy hiểm một khi làm cho đối phương cầu thủ ở vùng cấm tranh đến tốt một chút như vậy liền có thể xuất hiện một lần có uy hiếp x u t gôn có điều lệ ổng chính mình cũng hết cách rồi hắn không phải sụt m ạ n không có cách nào đi ngăn cản đối phương ở đường biên chuyền bóng t h ú n g chi hắn cũng không thể đi c ư ớ p đội hữu công tác hắn cho mình dựng nên mục tiêu ngăn cản đối phương trung lộ tấn công đồng thời tận lực đi đi vào tham dự phòng thủ ai m c g b ị tấn công vẫn rất có uy hiếp vẹn vẹn mười phút thời gian bọn họ liền lợi dụng đường biên lên chân chuyền bóng năm lần đem bóng chuyển tới vùng cấm còn lấy này hoàn thành rồi hai lần xuất g ô n một cái đầu bóng một cướp xuất xa may là không có ghi bàn xuất hiện cũng không lâu lắm ai mcguy khởi xướng toàn trường tối có uy hiếp một lần tấn công vừa trên đường thẳng tắp chuyền bóng trực tiếp xuyên tấu p ả i găng át lê tít hàng phòng thủ hướng ngang đem bó hai tên ivc cầu thủ trước sau đổi tới cấp điểm ở đối phương chuyền bóng lên chân lúc lê ổng từ vùng cấm tuyến đột nhiên hướng về bên mình k h u n g thành chạy hiểm chi lại hiểm ở trước khung thành đem bóng đá ra đường bên ngang n à y chân giải vây vô cùng nguy hiểm bóng đá hầu như sát xả ngang bay ra ngoài nhìn bóng đá bay ra ngoài hắn vẫn là sợ không thôi lại lệch trên một điểm chính là ủ lòng bóng ở một bóng dẫn trước tình huống tiến vào cái ủ lòng bóng cũng quá lúng túng có điều này chân giải vây cũng để đội bóng thợ phào n h ả nhóm ivc liên tục tấn công tạo thành áp lực thực sự quá to lớn thậm chí ngay cả hẻo lịnh tống đều chạy về đến tham dự phòng thủ thi đấu đánh rất nặng nghề ngột ngạt vẫn luôn là đối phương ở tấn công bóng đá đều rất khó vượt qua t r u n g tuyến 15 phút 20 phút thời gian từng chút trôi qua thi đấu cũng càng ngày càng kịch liệt trên sân cầu thủ đều cảm giác bị mệt mỏi trải qua như thế một hồi gian nan chiến đấu bọn họ thể năng tiêu hao quá lớn v à i gặng atletic là như vậy iMvt cũng là như vậy iMvt không ngừng có thể năng áp lực bọn họ còn có rất lớn trong lòng áp lực bởi vì bọn họ là lạc hậu m ộ t phương nhất định phải ghi bàn mới có thể san bằng điểm số b ằ không bọn họ đem trải qua một hồi thất bại không có người muốn thất bại đặc biệt là đối thủ còn so với mình yếu có thể tâm lý này trạng thái cũng không thể mang đến tự tin cùng đ ồ u t r í theo thi đấu thời gian chuyển rời biểu hiện của bọn họ càng ngày càng kém rốt cục lại quá một quãng thời gian bọn họ bắt đầu liên tiếp xuất hiện sai lầm lần này bọn họ tiền vệ cánh đem bóng chuyển tới éo lỉnh tổng dưới chân éo lỉnh tổng là tiền đạo coi như là phòng thủ cũng đứng ở đội bóng mặt trước khi hắn nhận được bóng lúc liền đứng ở bên trong vòng bên trong vị trí này khoảng cách đối phương khung thành rất xa có thể nếu như ở phòng thủ bên trong cũng không coi là xa xôi thoáng chốc phản ứng lại éo lỉnh tổng dẫn bóng về phía trước đột phá ai mờ h u công qua g i a trước bọn họ hậu trường cũng chỉ có ba cái cầu thủ trong đó chỉ có hai cái ở trung lộ một người vào tới bị e o lỉnh tổng trực tiếp thẳng qua một người khác thì lại d à n tới e o lỉnh tổng chỉ muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng hắn còn ở dẫn bóng hướng phía trước nhanh chạy theo phản công nhanh vài găng atletic trận hình về phía trước đẩy mạnh rất nhanh có cơ hội cầu thủ đều ở về phía trước b a n h chạy một người trong đó bóng người khiến người chú ý nhất lệ ổng tốc độ của hắn quá nhanh ở chạy không bóng lúc hắn quả thực một đường t i ệ t trần căn bản không người có thể so sánh không có vài giây hắn liền từ hậu trường chạy đến trước sân lại chạy đến éo lỉnh tổng bên trái toàn trường sự chú ý đều ở éo lỉnh tổng trên người thậm chí không chú ý tới h liền ngay cả eo lĩnh tổng chính mình cũng như thế hắn không có tinh lực chú ý mặt khác hắn căn bản không nghĩ tới còn có người có thể tới tiếp ứng nơi này nơi này lệ ổng lên tiếng hô đi lên trước nữa nhưng là về vị eo lĩnh tổng này mới phản ứng được dẫn bóng bên trong ánh mắt nhìn lướt qua nhấc chân đem bóng c h u y ể n qua lệ ổng tiếp bóng hưng phấn trong lòng tới cực điểm lại một cơ hội giống như hiệp một thậm chí so với hiệp một cơ hội cũng còn tốt bởi vì trước mặt hắn hoàn toàn trống trải có chỉ là đối phương thủ môn toàn trường p a n bóng đá đều nín thở quyết thắng chỉ ở n h y mắt trong mắt tất cả mọi người cũng chỉ có lệ ổng cùng hẹp đợi bị thủ môn hai người é o l ỉ n h tổng đều chạy chậm một chút bởi vì hắn t r u y ề n bóng sau liền lại không còn cơ hội mà những người khác đều căn bản không kịp đuổi bọn họ không đ u ổ i kịp c h ỉ ít không đuổi kịp hai người v à chạm ai p đợi vì thủ môn rất có kinh nghiệm ở lệ ổng tiếp bóng lúc cũng đã tấn công lệ ổng vô cùng hư n g p h ấ n đối mặt thủ môn tiến hành một trọi một đơn nào làm phòng thủ hình tiền vệ trụ cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều hắn có rất ít như vậy trải qua cũng không có trải qua phương diện này h u n luyện không biết phải làm sao mới là chính xác nhất có điều hắn có chính mình cách làm quá vùng cầm tuyến lên chân trực tiếp đây chính là hắn lựa chọn hắn cách làm hắn không có như vậy hoa lệ kỹ thuật cũng không có đá đơn đao bóng kinh nghiệm hắn có chỉ là sinh động với khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh cùng một cước không có trở ngại s u ấ t gôn mặc kệ thủ môn như thế nào hắn chỉ cần đem bóng bắn tới khung cửa trong phạm vi là tốt rồi đây chính là hắn lựa chọn cứ việc g ặ p t ậ n thủ môn có chuẩn bị tâm lý nhưng hắn hoàn toàn không biết lệ ổng căn bản không biết đối phương lại sẽ như vậy lựa chọn hắn còn đang suy nghĩ đối phương từ khi nào chân có thể bóng đá đã bay đến phương hướng ngay ở trong tay một khác đó hắn thậm chí có chút xem thường như vậy x u t gôn chính mình chỉ cần nhẹ nhàng k h o á t tay liền có thể tiếp được đi có thể lập tức hắn liền không như thế nghĩ đến bởi vì khi hắn giơ tay thời điểm mới phát hiện bóng đá đã từ trong tay bay qua hai mắt của hắn nhìn thấy thân thể cũng phản ứng lại có thể động tác nhưng theo không kịp tốc độ bóng quá nhanh sắp đến rồi chờ hắn làm ra phản ứng cũng đã chậm mức độ eo linh tổng hắn mang theo đột phá hắn ở đi tới bất quá đối phương số hai mươi mốt làm cũng không sai hắn bị quân lấy xem có một cái ngoại găng át letit cầu thủ chạy tới tốc độ của hắn quá nhanh chúng ta xem là số mười ba số mười ba hắn ở hướng về hẹo lĩnh tổng m u ộ n bóng hẹo lĩnh tổng đem bóng c h u y ể n qua ở m ặ t w i l liam kích động giải thích trong tiếng trên thính phòng n g o à i gạng atletic h fan bóng đá tâm đều đi theo trên sân số mười ba bóng người nâng lên số mười ba cầu thủ quá vùng cầm tuyến đón lấy hắn phải làm sao làm thế nào cái kia một giây thời gian phản phất đều biến chậm bọn họ nhìn thấy hắn đem đ u ổ i phải cao cao vung lên đến mở ra một cánh tay tàng nghiêng duy trì thân thể cân bằng suốt gôn bốn m ặ t w i l liam cật lực gào thép kéo dài âm thanh bóng đá tức thì lướt qua đợi bị thủ môn bên n g i trực tiếp nhằm phía không thành tốc độ thực sự quá nhanh căn bản chỉ là nháy mắt. bóng đá va chạm s à ngang n g âm thanh để mấy vạn người tâm đều đi theo run lên cũng chỉ còn tợt hụt nhân t à i ở đấy lòng sản sinh một vẻ vui mừng đáng kinh ngạc thích vẫn không có chuyển hóa thành nụ cười liền ở trên mặt đ ọ c lại bóng đá đụng vào trên s à ngang n g mạnh mẽ đạn tiến vào khung thành một con đâm vào lưới khung thành trên gây nên một mảnh b ọ n nước còn không cam lòng về phía trước một chốc lúc này mới rơi xuống đất di di bờ sân bóng tức thì bạo phát cồn vỡ ờ ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyễn phiếu các loại châu náu lâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây httv truyện với cơm mẻm bờ 7118 t r ư ơ chương 24, quan tâm bóng vào ở gg bờ sân bóng lần đầu ra cuộc tranh tài lệ ổng đánh vào trí thắng ghi bàn toàn trường ngoại g ă n g atletic f a n bóng đá đều hưởng thụ ghi bàn bọn họ hoan hô họ hét vì cái này ghi bàn chúc mừng thời gian này hai cái bóng t r ê n lệch liên hệ i n trường bình luận viên mạc quy lý am đều dám xác định nói đặc sắc p h ả n kích đặc sắc ghi bàn đây là trí thắng ghi bàn vì là ngoại gang atletic k hóa chặt thắng cục ghi bàn chính là số m ư lệ ổ n ta chỉ muốn nói ta vẫn cảm thấy hắn chỉ là một cái cầu thủ hậu vệ căn bản không nghĩ tới hắn lại có thể trợ giúp vải găng atletic ghi b ả n 20. i m ư i vải găng atletic đạt được hai cái bóng ưu thế lệ ổng ở thi đấu trước lại có là rõ ràng danh tự này nhưng ta dám xác định ở sau cuộc tranh tài hắn sẽ trở thành toàn bộ vải găng tiêu điểm chỉ cần xem qua cuộc tranh tài này liền có thể chú ý tới hắn yêu hắn hắn là thượng đế đối với vải găng atletic ban lân đi kèm vili am zi b ờ sân bóng rơi vào một mảnh hoan hô đại dương vải găng atletic cổ động viên điên cuồng mà lệ ổng càng là trở thành toàn trường tiêu điểm hắn hai tay ô n đầu quỳ dạm xuống trên cỏ động tác này trở thành ngày thứ hai h ỏ i gạng truyền thông đầu tranh khắp bản g diện vô số khỏi gạng p a n bóng đá hỏi thăm tin tức liên quan tới lệ ô n g ở thi đấu trước không có bao nhiêu f a n bóng đá biết hắn có thể đến hiện tại hết thể đến đây gg bờ sân bóng cổ động viên đều biết lệ ô n g biết rồi cái này phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi hắn không ngừng chạy trốn để khỏi gạng atletic phòng thủ càng vững chắc hắn vì là khỏi gạng atletic đánh vào trí thắng ghi bàn mãi đến tận hiện tại nhớ lại đến f a n bóng đá mới nhớ tới cái thứ nhất eo lỉnh tổng g i bàn là suốt đồi mà sáng tạo cơ hội cũng chính là cái này phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi không nghi ngờ ch lệ ổng trở thành toàn trường tốt nhất hai so với linh mãi đến tận thi đấu cuối cùng thời gian dùng hết ai tập t y cũng lại không thể sáng tạo cơ hội tốt bọn họ cầu thủ đã từ bỏ thua hai bàn thắng tình huống bất kỳ cổ vũ n ô n ngữ đều có vẻ trắng xám vô lực bọn họ thua mãi đến tận rời đi gg bờ sân bóng lệ ổng vẫn còn nhớ thi đấu hắn cảm giác quá tốt rồi không chỉ là phòng thủ bên trong biểu hiện của chính mình càng quan trọng chính là ghi bàn ở ghi bàn trước hay là hắn phòng thủ biểu hiện rất tốt nhưng không có nhiều như vậy p a n bóng đá quan tâm chính mình p a n bóng đá càng quan tâm chính là ghi bàn vì lẽ đó hắn hy vọng mình có thể nhiều tham dự tấn công chỉ có ghi bàn nhớ lại đến mới như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào có điều lệ ông biết chính mình chân chính công tác là phòng thủ muốn trở thành một tên xuất sắc cầu thủ quang tấn công là không đủ thống chi mình am hiểu cũng không phải ghi bàn ngẫm lại có chút đáng tiếc có điều cuộc tranh tài này hắn đã thỏa mãn hắn nghĩ tới rồi những người xuất sắc thế giới cấp cầu thủ rất nhiều người đều là từ phòng thủ tiền vệ trụ làm lên tỷ như perlo lại tỷ như gơ rắt chờ chút chỉ có làm tốt phòng thủ mới có thể càng nhiều tham dự đến tấn công bên trong sau trận đấu buổi họp báo tin tức reo nói tới lệ ông lệ ông là một tên xuất sắc cầu thủ ta nhìn chúng tiềm lực của hắn kỹ thuật của hắn hắn năng lực vì lẽ đó ta đem hắn mang tới ta đội bóng làm ta thấy biểu hiện của hắn lúc ta cảm thấy cao hứng ta cho rằng hắn đối với đội bóng trợ giúp rất lớn đối mặt một đám dò hỏi các ký giả dẹo nói như vậy sau khi cuộc tranh tài kết thúc rất nhiều phóng viên đều điên cuồng bọn họ đối với dẹo tiến hành tấn công dồn dập vấn đề đại đa số vấn đề đều là liên quan với lệ ổng coi như kinh nghiệm phong phú dẹo đều có chút chật vợt hắn không ngừng mà giảng giải đội bóng tình huống muốn thay đổi đề tài có thể các ký giả căn bản không muốn biết những thứ này nhưng dẹo không muốn nói càng nhiều liên quan với lệ ông nội dung hắn chỉ có mười tám tuổi còn vô cùng trẻ tuổi ta không hy vọng hắn quá sớm tiếp xúc càng nhiều đồ vật bởi vì ta trước sau tin tưởng hắn sẽ là đội bóng tương lai có điều các ký giả căn bản không trả nợ trong đó có rất nhiều nước anh cái khác khu vực truyền t h ô n g còn có mấy cái phương tiện truyền thông lớn ở lệ ông ghi bàn trước những n à y phương tiện truyền thông lớn căn bản không lọt nổi mắt xanh bởi vì một cái cầu thủ hậu vệ mặc dù làm cho dù tốt muốn, muốn thành danh cũng cần thời gian phòng thủ cần thời gian đến nghiệm chứng chỉ có ở rất nhiều thi đấu đều thể hiện xuất sắc mới có thể chứng minh một tên cầu thủ hậu vệ giá trị tấn h công liền hoàn toàn khác nhau rất nhiều cầu thủ chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể chứng minh chính mình mà cái này gọi là lệ ẩu người trẻ tuổi ở ghi bàn trong quá trình thể hiện rồi làm người kinh ngạc tốc độ bóng đá thi đấu một bóng thành danh không phải là n g u một cái ghi bàn mang ý nghĩa rất nhiều thứ các ký giả có lý do tin tưởng người trẻ tuổi này có phi phạm tiềm lực bọn họ nóng lòng biết càng nhiều tin tức có điều dẻo chân mặc cũng chẳng có bao nhiêu giá trị chỉ cần để tâm t r a lệ ẩu tư liệu rất dễ dàng được hắn là thông qua chính quy con đường chuyển ngượng đến loại gạng atletic cứ việc ngoại gạng atletic không có vì là lệ ổng gia nhập liên minh cử hành cái gì lòng trọng nghi thức hoang nên nhưng tư liệu vẫn là rất dễ dàng tra được lệ ổng mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên bốn mươi vạn euro chuyển nhượng đến n g o à i gạng atletic thông qua nữa một ít điều tra cũng rất dễ dàng được càng nhiều tin tức để các ký giả kinh ngạc chính là tên này cầu thủ ở mười mấy ngày trước còn đại biểu manchester united tham gia trận đấu giao hữu hạ i trận thi đấu vì là mu đánh vào hai cái đ i bàn quá kinh ngạc các ký giả càng là hoàn toàn tự tin nếu như chỉ là một cái g i bàn còn có thể nói là vật ký có thể vì làm mở ưu hai trận đánh vào hai bóng đến ngoại g ặ n g atletic tham gia chính quy nghề nghiệp giải đấu vẫn cứ có ghi bàn biểu hiện như vậy liền chứng minh người trẻ tuổi này ở tấn công bên trong có xuất sắc một mặt cứ việc kỹ thuật của hắn thô giáp cứ việc hắn ý thức phối hợp năng lực tựa hồ rất kém cỏi cứ việc hắn có rất nhiều khuyết điểm nhưng là có thể ghi bàn chính là mạnh mẽ nhất chứng minh tuy rằng chỉ là một hồi nước anh dài hạn nhất ở toàn bộ nước anh ảnh hưởng thật rất nhỏ có thể ở ngoại g ặ n g ảnh hưởng liền lớn vô cùng thi đấu qua đi toàn bộ ngoại gạng đều đang truyền bá lệ ẩu âm thanh lượng lớn ngoại gạng p a n bóng đá đều biết đội bóng có cái mới tới gọi là lệ ổng người trẻ tuổi hắn năng lực phòng ngự rất mạnh hắn có thể cho đội bóng mang đến ghi b ả n xuất sắc ưu việt thực lực phi phạm đây chính là b à i g ả n g truyền bá âm thanh fan bóng đá thường thường đều yêu thích tân nội dung nếu như đều là bài cũ đội hình bọn họ cũng sẽ thích đã tới mới gia nhập liên minh cầu thủ còn thể hiện xuất sắc bọn họ liền càng vui vẻ này gặp cho bọn họ mang đến hy vọng ngày thứ hai lệ ổng tỉnh lại cảm giác hết thể đều không giống mặc dù có chuẩn bị tâm lý hắn vẫn là rất kinh ngạc ở mu hắn cũng đánh vào hai cái g i bàn có thể sinh hoạt căn bản không có bao nhiều biến hóa manchester biết hắn quá ít người c đi đi trên, trên thực ắ tế đối với vải gẳng cổ động viên tới nói này cũng không khó khăn sinh sống ở nơi này người đồng phương quá ít quá thiếu chỉ xem tướng mạo bọn họ đoán ra thân phận của lệ ổng không một chút nào khó khăn hắn chậm chạy đi tới rìa đường một cái tiệm bán báo mua một phần báo chí mua báo chí bán nhà báo túi đầu chính nhìn cái gì chỉ ngẩng đầu hỏi cú ba mươi một xu lệ ổng có chút mất mát hắn còn muốn cái này b á n báo chí người có thể nhận ra mình sau đó cho hơi rẻ này không phải ngôi sao bóng đá nên hưởng thụ sao đưa cho mình thì càng tốt hiện thực thật sự rất tàn khốc hắn còn muốn hưởng thụ một hồi ngôi sao bóng đá nên có đ ạ i ngộ đây nào có biết cái này bạn báo chí căn bản không có nhận ra mình mãi đến tận hắn rời đi tiệm bán báo chủ nhân mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng của hắn chứ ở lông mày kỳ quái vừa mới cái kia người thật giống ở đâu gặp lệ ổng liền trực tiếp đi tới câu lạc bộ vừa mới sáng sớm bảy h đúng sân huấn luyện rất quẩn cũ bẽ ngoại trừ hai cái quét tức công nhân viên ở ngoài không có những người khác hắn ngồi ở trên c ỏ vạn bất đắc dĩ mở ra trong tay báo chí đây là bình thường nhất gấp đôi báo chí một phần là h o à i gẳng bản địa h à i g ầ n báo một phần khác là ở manchester thậm chí toàn bộ nước anh thậm chí châu âu đều khá có ảnh hưởng l ự c manchester báo thể thao người trước là bản địa báo chí chống đỡ chính là h o à i gẳng atletic người sau là thế giới cấp báo chí chống đỡ chính là mở h u h o à i gẳng báo báo lên thể dục tảng khối biện ngoài hình ảnh chính là lệ ổng hai tay khăn trùng đầu ủy gối sân bóng hình ảnh hình ảnh trên lệ ổng đỏ cả mặt kích động nhắm mắt lại phảng phất đang hưởng thụ không khí chung quanh hồi ức vừa nãy cảm giác. bức tranh này nhìn liền làm người n h i ệ t huyết sôi trào l ệ ổng nhìn trong đó chính mình nhìn đến nửa ngày trong lòng không nhịn được hài lòng v à i gặng báo có tỉ mỉ quan với mình đưa tin chính mình giới thiệu bọn họ thu thập tư liệu rất toàn diện thậm chí còn có ở mu đội thanh niên lúc biểu hiện trong đó có một ít quan với mình trước ở manchester u n i t e d biểu hiện đánh giá l ệ ổng mu đội thanh niên xuất sắc nhất cầu thủ một trong hắn là mu một đời mới người trẻ tuổi người tài ba là mu phòng thủ trung tâm cũng có không sai năng lực tiến công chính là loại biểu hiện này để huấn luyện viên manchester u nigh tịt sở ẩn tâm di chuyển vì lẽ đó hắm bị đề bạt đến đội chủ lực đúng là như vậy phải không lệ ông hồi ước lượng này đều không cảm giác mình cùng mu phòng thủ trung tâm có không sai năng lực tiến công hai cái từ này hối có quan hệ còn người trẻ tuổi bên trong người tài ba cái này có thể đi hỏi còn ở mu đội thanh niên t r a đuổi hay là hắn có càng đáp án chuẩn xác tuy rằng không muốn thừa nhận có thể t r a đuổi nói kỳ thực rất chính xác nếu như không phải trùng hợp hoặc là bất ngờ f e r g u s o r ẩn cũng căn bản sẽ không để bạn chính mình đi đội chủ lực đương nhiên cũng sẽ không có đến tiếp sau cùng đội hữu nháo mâu thuẫn thậm chí rời đi mu tất cả phát triển bên trong đều có tồn tại t r ư n g hợp có thể xác định chính là chính mình ở mu lúc tuyệt đối không có qua báo chí nói lợi hại như vậy quá nói ngoa không thiệt thòi là phải gẳng bản địa truyền thông có điều phiên phiên manchester báo thể thao lệ ổng liền có chút buồn b ự c chính mình ngày hôm qua biểu hiện tốt như vậy manchester báo thể thao đều chưa từng xuất hiện một cái liên quan với lệ ổng chữ thậm chí ngày hôm qua thi đấu đều không có bất kỳ đưa tin cũng là một hồi nước anh giải h ấ p nhất như thế nào sẽ phải chịu những n à y phương tiện truyền thông lớn quan tâm lần thứ hai dư vị lại chịu đến quan tâm cảm giác lệ ổng mang theo mừng rỡ cùng tự tin đi vào sân huấn luyện bắt đầu rồi huấn luyện mãi đến tận t h ba sân bóng mới lục tục xuất hiện đội hưu bóng người lệ ổng đại ngôi sao bóng đá cảm giác như thế nào ngày hôm nay ta có thể nhìn ngoài c ả n báo mặt trên đều là liên quan với n g ư ơ i đưa tin n g ư ơ i thành đại ngôi sao bóng đá à. b ợ dễ kìn một mặt muốn ăn đòn đi tới lời này nếu như dài đèo hoặc là những người khác nói ra lệ ổng còn có thể cao hứng một hồi có thể b ợ dễ kìn cái tên này tuyệt đối là ở trào phúng căn bản không cần suy nghĩ nhiều hắn ngữ điệu liền chứng minh tất cả lệ ổng c h â m mặt m ặ t không hề cảm xúc tiếp tục chính mình huấn luyện căn bản không để ý tới vợ dễ kìn trên thực tế coi như hắn có ý nghị thời điểm cười lên giám vẽ ở những người khác xem ra cũng là n g h ĩ n gốc căn bản không nhìn ra là đang suy nghĩ gì v ớ i bắt đầu lệ ô n g luôn cảm thấy rất khó chịu có thể hiện tại nhưng cảm thấy đây là rất tốt ngụy trang hắn không có như vậy mốc càng không cần phải nói hàng hậu có thể những người khác đều cho là như thế loại này ngụy trang rất tốt chí ít mọi người đều cảm thấy hắn rất dễ thân cận rất t h a n h thần như vậy rất tốt hay là kiếp trước hắn cùng bợ dễ kín rất giống hiện tại tính cách cũng xem nhưng hắn nói móc người khác cũng giống như là ở nói thật đúng ai ẩn ta cũng cảm thấy ta nổi danh sáng sớm có hai cái p a n bóng đá nhận ra ta đều là nữ một người trong đó tên gọi bợ nại sở vợ lại sợ là giải đẹo nói ra tên cô bé này là hỏi gặng người địa phương có phân không sai công tác nàng cùng bờ dễ kín có chút không minh bạch quan hệ tựa h ồ người sau đang đeo đổi người trước lệ ổng thành thần nói đúng rồi ta đột nhiên nhớ tới đến cô gái kia cùng ta nói hải ẩn ở trên sân bóng rất đẹp trai nếu như có thể cùng hắn giao du là tốt rồi có thật không lệ ổng Bờ dễ kín một mặt k i n h hỉ lệ ổng l ư ờ n g hắn một cái loại kia vẻ mặt thực sự quá thành thần bờ dễ kín rất thẳng tiếp tin tưởng hắn vẫn cùng g i i để thảo luận lên chuyện này chỉ nhưng kẻ sau rất là hoài nghi nhưng cũng sáng suốt không nói cho vợ dễ kín cũng không lâu lắm mọi người đến gần như gieo đi vào sân bóng bắt đầu rồi ngày đó huấn luyện tuy rằng ngày hôm qua chính là thi đấu có điều gần nhất giải đấu quá dày đặc sau ba ngày chính là cuộc kế tiếp giải đấu v à i gạng atletic liền muốn đi sân khách khiêu chiến rộ thợ hẻm vì lẽ đó đội bóng không có nghỉ vẫn cứ tiến hành bình thường huấn luyện ngày nay huấn luyện cũng không khác nhau gì cả có điều dẻo vẫn cùng ở trợ lý huấn luyện viên sở trộ ra thảo luận cái gì lệ ổng cảm giác hai người vẫn nhìn mình hẳn l à quan với vấn đề của chính mình hắn cũng không để ở trong lòng đến trưa huấn luyện kết thúc g i e tìm tới hắn lệ ổng ta cùng sở trộn dự thảo luật lại chúng ta đều cảm thấy ngươi nên đơn độc làm một ít độ công kích huấn luyện ngươi chỉ chính là cái gì lệ ông nghĩ hoặc gieo suy nghĩ một chút đạo t h như dừng bóng thoát khỏi phương diện huấn luyện cồn vỡ ờ ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương hai mươi lăm suất gôn huấn luyện viên dừng bóng thoát khỏi là hai cái động tác một cái là dừng bóng một cái là thoát khỏi dừng bóng cùng thoát khỏi tính độc lại là bóng đã vận động viên một mặt năng lực hơn nữa là khá quan trọng một loại năng lực ở so với trên sàn thi đấu trụ cột nhất động tác chính là c h u y ể n bóng làm đội h ư u đem bóng chuyển tới muốn một cước lan c h u y ể n cho những người khác cũng không dễ dàng không chỉ là kỹ thuật còn cần tương đương thời cơ nếu như những người khác trạm vị cùng chỗ đứng của chính mình khoảng cách lớn phương hướng trên không dễ dàng nắm cái kia muốn một cước lan c h u y ể n cũng quá khó khăn vì lẽ đó dừng bóng là tất nhiên tiếp bóng dừng bóng nhất định sẽ có người đến phòng thủ đặc biệt là ở trước sân tấn công lúc bình thường tiếp bóng lúc bên người sẽ có đối phương cầu thủ hậu vệ cầu thủ hậu vệ gặp giam giữ chuyền bóng con đường như vậy có nhất định thoát khỏi năng lực liền phi thường trọng yếu nơi này thoát khỏi cũng không phải hơn người chỉ là kéo dài khoảng cách cho mình chuyển bóng không gian là một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên đơn giản thoát khỏi năng lực nhất định phải có bằng không ngơi ư căn bản là không có cách tham dự đến tấn công bên trong bóng đá chuyển tới ngơi ư dưới chân liền rất khả năng trực tiếp ném mất hoặc là cũng lại chuyển không trở lại vậy khẳng định là không được loại kỹ thuật này tính năng lực lệ ổng đều không am hiểu hắn dù sao cũng là thân thể hình cầu thủ cá nhân kỹ thuật rất thô giáp hiển nhiên dừng bóng thoát khỏi cũng thuộc về cá nhân kỹ thuật bên trong một loại hắn không có trải qua có liên quan huấn luyện không có cách nào làm quá tốt gieo l i ề n muốn lệ ổng làm thêm một ít phương diện này huấn luyện sở dĩ bắt đầu s i n h ý nghĩ này là có nguyên nhân ở đ ê m lệ ổng mang tới p à i găng át le tít lúc gieo chỉ là vừa ý hắn năng lực phòng ngự ở phương diện này lệ ổng biểu hiện cũng không sai có thể ở trên cuộc tranh tài bên trong gieo nhìn thấy lệ ổng mặt khác năng lực vậy thì là xuất gôn tràn ngập sức mạnh xuất xa sức mạnh k i a chấn động lòng người trên cuộc tranh tài lệ ổng hoàn thành rồi ba lần xuất xa một cước đánh máy bay mặt khác hai chân một cái cửa cột một cái g i bản tuy rằng này ba lần xuất gôn bên trong hai lần đều cơ hồ không người phòng thủ nhưng chỉ bằng bóng đá sức mạnh liền đủ chấn động gieo cảm thấy lệ ô n g ở phương diện này rất có tiềm lực hắn cùng trợ lý huấn luyện viên sở trộn ra thảo luận rất lâu cuối cùng quyết định để lệ ô n g tăng mạnh một ít bắn nhau môn có lợi huấn luyện nếu như có thể có một ít hiệu quả như vậy sau đó lệ ô n g xuất xa liền sẽ trở thành n o à i g ă n g a t h le tít trọng yếu phá cửa thủ đoạn một trong cùng xuất xa có liên quan liền bao quát dừng bóng thoát khỏi năng lực ngắm lại nếu như ở vòng ngoài cấm địa nhận được chuyền bóng bên người có cầu thủ hậu vệ muốn lên chân xuất gôn nhất định phải lôi ra không gian ngắn n g i thoát khỏi là tất nhiên vì lẽ đó lệ ổng ngươi nên làm một ít phương diện này huấn、luyện. g i e o giải thích một phen nói rằng nếu như ngươi có thể có nhất định thoát khỏi năng lực như vậy suốt gôn cơ hội sẽ t ă n g nhiều huấn luyện viên ý của ngươi là để hắn đơn độc làm huấn luyện không sai ngươi nên tăng mạnh một ít năng lực bằng không rất khó tham dự đến tấn công bên trong g i e o nói rằng nhìn thấy lệ ổng trên mặt loại kia thẫn thờ vẻ mặt hắn không xác định nói ngươi rõ ràng ý của ta sao lệ ổng cản vội vàng gật đầu hắn ư ớ c gì hay đi tấn công đây trước đây muốn muốn tiến công cũng chỉ có thể đi suốt gôn cùng đội hưu phối hợp lan truyền tham dự đến tấn công chiến thuật bên trong là rất khó khăn dù sao chuyền bóng chợ đều không phải là mình am hiểu không chỉ là không am hiểu hắn làm quá trách lệnh rất khó đổi tới đội bóng tấn công tiết tấu gieo có thể để hắn đơn độc làm một ít tấn công phương diện huấn luyện trong lòng hắn liền vô cùng hưng phấn dừng bóng thoát khỏi lệ ông nghĩ trên cuộc tranh tài ở đội bóng tấn công lúc chính mình mấy lần trước c á m b ả o có thể vị trí không tốt căn bản tiếp không tới bóng coi như chạy ra vị trí đội h ư u đem bóng chuyển tới chính mình đến bóng chỉ có thể ngay lập tức đem bóng chuyển cho những người khác chớ nói chi là tìm cơ hội xuất ôn đặc biệt là ở vòng ngoài cấm địa ở cái kia bình thường mình làm xuất xa huấn luyện vị trí coi như nhận được bóng thì thế nào đối mặt với đối phương b chân chính đến so với trên sàn thi đấu cảm xúc mới là sâu nhất trước đây ở mở ưu đội thanh niên hắn rất ít tham dự tấn công bên trong vì lẽ đó không quá giải tấn công lúc cần phải làm gì một cuộc tranh tài hạ xuống hắn liền phát hiện vấn đề thoát khỏi năng lực là phi thường trọng yếu nếu như mình có thể ở tiếp bóng sau thoát khỏi cầu thủ hậu vệ thậm chí chỉ là ngắn ngủi kéo dài không gian như vậy hắn liền có thể lên chân xuất gôn đến lúc đó cơ hội của chính mình nhất định sẽ tăng cường rất nhiều trải qua dẻo vừa đ ệ tỉnh l ẽ ông lập tức phản ứng lại thế này sao lại là trọng yếu quả thực quả thực hẳn h quá trọng yếu nhất định phải huấn luyện nhất định phải tăng mạnh phương diện này huấn luyện bằng không chính mình đừng nghĩ chân chính tham dự đến tấn công bên trong Vừa chiều ở đội bóng trong khi huấn luyện lệ ổng nội dung huấn luyện thì có biến hóa bình thường thời gian đội bóng ngoại trừ chiến thuật phối hợp chuyền bóng các phương diện huấn luyện còn có thể năng sức chịu đựng thậm chí là bắp thị t phương diện tập thể hình huấn luyện đây là vì tăng cường cầu thủ cá nhân đối kháng năng lực nước anh bóng đá đối kháng là phi thường trọng yếu lệ ổng vẫn cảm thấy đây là lãng phí thời gian hắn nắm giữ như vậy sức mạnh đối kháng năng lực đã rất mạnh phương diện này năng lực muốn lại tăng trưởng liền phi thường khó khăn bất kể là ai chỉ cần ký lực không hẳn lớn căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng mặc kệ bất kỳ kỹ xảo ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều là phụ vân n à y chính là dốc hết toàn lực hắn biết những người khác cũng rõ ràng vì lẽ đó những ngày huấn luyện lệ ổng cũng không cần tham gia những ngày liền biến thành sự tự do của hắn thời gian huấn luyện có huấn luyện viên trưởng dẻo cho phép lệ ổng được một vị trợ lý huấn luyện viên đơn độc chỉ đạo là viu ga rèn đội bóng một vị trợ lý huấn luyện viên ở niên đại tám mươi l ú ga rèn đã từng là một tên tiền vệ cánh tuy rằng không cái gì thành t h í c có điều kỹ thuật phương diện chỉ đạo lệ ổng hoàn toàn đầy đủ thống chi chỉ là đơn giản thoát khỏi nói đến đơn giản có thể học lên cũng không dễ dàng muốn ngắn ngủi thoát khỏi cầu thủ hậu vệ cho mình lưu ra không gian thậm chí là quá đi đối thủ không chỉ là kỹ thuật vẫn là một loại tâm lý tranh tài k h ô n g chế bóng tốc độ nhanh lấy giả động tác lừa dối đối thủ cũng hoặc là tính kỹ thuật liên tục lay động dựa vào thân thể đến hộ bóng làm động tác chờ chút những này cũng có thể đạt đến đơn giản thoát khỏi mục đích đối thủ chân chính bắt tay vào làm lựa chọn thế nào hoàn toàn xem năng lực ứng biến ở b i u gạ rèn chỉ đạo dưới lệ ổng không ngừng luyện tập lên một ít cơ sở thoát khỏi động tác. những thứ này đều là đơn giản nhất có điều lệ ổng xưa nay chưa có tiếp xúc qua phương diện này chỉ đạo vẫn là cảm giác rất mới mẻ độc đáo hắn vừa bắt đầu chỉ cảm thấy thoát khỏi năng lực chỉ là cá nhân kỹ thuật một loại nhưng chân chính tiếp thu chỉ đạo mới biết thoát khỏi cũng là một môn tương đương tinh diệu học vấn việc gà rẽ nói n rồi rất nhiều lệ ổng cũng đang cố gắng hoàn thành những cơ sở này thoát khỏi phương thức so với cái gì giả động tác lừa dối đối thủ liên tục lay động chờ cao siêu kỹ xảo lệ ổng vẫn là thích nhất dừng bóng h ộ b ó n g sau đó trong nháy mắt khởi động loại này đơn giản nhất dựa vào thân thể phương thức hắn đã mười tám tuổi thân thể tuy rằng rất tuyệt có thể đã thành hình t í n hai linh lợi lực, linh là lại kinh phi kinh diện, cùng phản ứng thần kinh cũng đã cố định, trừ phi lợi dụng nhìn thấu năng lực, bằng không ở tính linh hoạt, phản ứng thần kinh phương diện, căn bản là không có cách nhắc hoạt thấu hoạt, cách trừ cố có c đã ở o bao n h ê u Hai người này nhưng là hoa lệ kỹ thuật cơ sở phản ứng nhanh tính linh hoạt được liền có thể làm ra rất nhiều hoa lệ động tác tỉ như liên tục đào chân mắt sẽ tồn chờ chút những động tác này đối với thân thể yêu cầu rất cao coi như học được ở thi đấu bên trong cũng căn bản không dùng được cũng may hắn chỉ cần học cái cơ sở đã đủ rồi cơ sở thoát khỏi năng lực cũng đủ để cho hắn cùng đội hữu hoàn thành truyền bóng phối hợp không cần cỡ nào tinh diệu truyền bóng chỉ là ở đối phương phòng thủ dưới hoàn thành p h ổ thông lẫn nhau lan truyền như vậy hắn liền có thể trở thành l à đội bóng t ấ n công một phân tử vì là t ấ n công công hiến sức mạnh của chính mình nếu như vị trí được hắn thoát khỏi cầu thủ hậu vệ lưu ra không gian liền có thể lên chân s t c ôn đây là lễ ông mong đợi nhất hắn h y vọng mình có thể có càng nhiều cơ hội không chỉ l à đ ố i với ghi bàn k h á t vọng, còn có nếu như có thể tiến vào càng nhiều bóng nhất định sẽ có càng nhiều fan bóng đá b i ế t mình mà trong tân h thể viễn có sức mạnh muốn giải phong c ầ n c h í n h là d a n h vọng cùng q u ả n quân quán quân sa sa khỏi có thể dành vọng chính là nội tiến hắn không thể chi phong thù cái kia hay là thời gian mấy năm có thể trở thành là cái phòng thủ đại sư nhưng muốn thực sự trở thành ngôi sao bóng đá thật quá khó khăn hắn biết rõ thân thể tiền nhiệm là cái rất phổ thông cầu thủ mà chính mình kiếp trước cũng không trải qua bóng đá huấn luyện hai người tính ngược lại có thể có chút tăng cao có thể cùng thế giới cấp ngôi sao bóng đá trên lệnh quá to lớn hắn muốn thành công cũng chỉ có thể dựa vào thân sức mạnh trong cơ thể hắn nhất định phải nỗ lực đi đ i bàn đi cố gắng biểu hiện để cho mình nổi tiếng càng cao hơn được càng nhiều fan bóng đá tán thành đây là cấp tốc nhất thành danh con đường lệ ổng say mê với trong khi huấn luyện ở mơ h u lúc hắn căn bản không hưởng thụ được đơn độc chỉ đạo ở đội thanh niên hắn chỉ là cái phổ thông cầu thủ ở đội chủ lực liền càng không cần phải nói bất luận làm sao hắn cũng không hưởng thụ quá huấn luyện viên đơn độc chỉ đạo g ã i ngộ mà ở đây hắn hưởng thụ đến huấn luyện viên đơn độc chỉ đạo cỡ nào xa xỉ vì lẽ đó hắn càng quý giá cơ hội kiên trì nghe đ i í u gạ r ẹ n giản giải nỗ lực đi để cao mình năng lực cá nhân ở kỹ thuật phương diện làm huấn luyện này cũng thật là lần thứ nhất có điều cũng chính vì như thế lẽ ông mới phát hiện mình tăng cao rất nhanh đúng hắn có thể cảm nhận được hay là này cùng mình kỹ thuật quá kém có quan hệ tỉ như sức mạnh của chính mình đã đạt tới trình độ nhất định coi như liên tục gian khổ huấn luyện mấy tháng chẳng ra cảm nhận được tăng cao cũng rất khó coi như tăng cao còn muốn dùng kiểm tra sức mạnh máy móc mới có thể nói minh thân thể rất khó cảm giác được kỹ thuật phương diện thì lại khác trước đây chính mình nhận được chuyền bóng căn bản không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào bình thường đều là lại chuyền bóng cho đội hữu nếu như đối phương tiến lên bước cướp hắn sẽ có chút bối rối có v i ể u g à rẽn chỉ đạo hắn liền biết rất nhiều loại phương pháp ứng đối hiện tại đi thực tiễn hiệu quả không lớn nhưng vẫn như vậy dạy bảo l u y n tiếp khẳng định có một ngày mình có thể thong do ứng đối kinh hĩ không ngừng những thứ này buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện gieo gọi lại lệ ổng bên cạnh hắn đứng một vị hơn ba mươi tuổi anh tuấn người da trắng lệ ổng đây là ca hiu bờ lẹn ngươi có thể gọi hắn bờ lẹn tiên sinh hắn sẽ là ngươi sau đó s u ấ t gôn huấn luyện viên s u ấ t gôn huấn luyện viên lệ ổng xứng sở vội vàng cùng bờ lẹn năm tay kỳ quái chính là hắn chưa bao giờ ở câu lạc bộ gặp vị này bờ lẹn tiên sinh bờ lẹn tiên sinh ngươi tốt lệ ổng vẫn lễ phép nói câu g i o lý giải nợ nụ cờ dưới giải thích bờ lẹn vừa mới đến câu lạc bộ hắn muốn lấy được cái trợi viên trước vị sau đó hắn chính là ngươi suốt gôn huấn luyện viên. lệ ông mờ mịt nửa ngày mới phản ứng được hắn mới vừa rồi còn kỳ quái câu lạc bộ lúc nào nắm giữ chuyên nghiệp suốt gôn huấn luyện viên n g u y ê n lai gieo là không xác định trước mắt cái này anh tuấn người ra trắng năng lực vì lẽ đó năm chính mình làm chuột trắng nhỏ à. a ts cầu phiếu đề cử cồn vợ ờ a xạ xin mười ba cầu vuột một trăm n đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm m ư ơ i tám chương hai mươi sáu không người mê gieo đối với lệ ông phi thường coi trọng loại găng atletic h là một nhánh nước anh giải hạng nhất câu lạc bộ nhưng cũng chỉ là một cái câu lạc bộ nhỏ là một tuyến đội huấn luyện viên gieo ưu tiên cân nhắc đội chủ lực thành tích thứ hai chính là đối với cầu thủ trẻ bồi dưỡng lệ ống hiển nhiên liền thuộc về trọng điểm bồi dưỡng trong phạm vi hắn rời đi mu chuyển nhượng đến loại găng atletic h cũng đã thuộc về loại găng atletic h hắn có thể ra trận vì là đội chủ lực thi đấu còn biểu hiện không tệ có thể dù sao chỉ có mười tám tuổi ở manchester united có hay không có cái gì đột xuất biểu hiện năng lực cá nhân p ư ơ n diện ưu điểm hết sức rõ ràng mà khuyết điểm cùng ưu điểm như thế rõ ràng lệ ưu điểm chính là ở thân thể toàn đội đều biết nếu như liệu thân thể cái tên này chính là cái căn bản không ai sánh được ở nước anh thân thể cường tráng cầu thủ càng có thể l ă n l ộ n mở này thường thường muốn so với những người kỹ thuật được nhưng đụng vào liền cũng cầu thủ càng nổi tiếng gieo tin tưởng chỉ cần để lệ ông phát huy ra đột xuất ưu thế đồng thời ở những phương diện khác đổi tới bình thường cầu thủ như vậy hắn liền nhất định sẽ thành công nhất định sẽ tỏa ra thuộc về hắn trói mắt này không phải là một mình hắn sự mà là quan hệ đến toàn bộ hải g à n g atletic h câu lạc bộ lợi ích quan h ắ đến toàn bộ đội bóng thành tích vì lẽ đó g i mang đến ca hiu bợn thì như bóng đá hắn vẫn đang tiến hành bóng đá vận động viên phương diện thần kinh vận động học nghiên cứu thời gian ba năm cũng có một chút thành quả hắn tin tưởng khoa học tin tưởng vận động khoa học có thể cung cấp cho bóng đá vận động viên có hiệu quả nhất phương thức huấn luyện liên làm nhận thức rõ sau hắn thuyết phục đối phương tìm một phần huấn luyện viên bóng đá kiêm chức lệ ổng cũng không biết bỡ lệnh có thể làm cái gì Ở lần này kiểm tra cùng ghi bàn đội lúc hoàn toàn khác nhau bợ lẹn sắp xếp kiểm tra rất cũng kỳ quái thì như dùng một cái chuyên nghiệp khí giới đến kiểm tra năng lực né tránh lại tỉ như liên tục đối với một cái sức mạnh mẽ kiểm tra khí đá chân kỳ lạ nhất chính là Bở l é n lại để lệ ổng bịt kín con mắt cảm thụ dưới chân bóng đá vận động đi vung chân s u ấ t g ô n đương nhiên cũng không phải thật s u ấ t g ô n như vậy phi thường dễ dàng bị thương hắn cần làm chỉ là chậm rãi vung chân phán đoán hoạt động bóng đá vị trí những n à y kiểm tra đều là lệ ổng không trải qua đừng nói ở b ả i g ă n g atletic coi như ở mu cũng không có l i ê n gái khác nhìn thấy lệ ổng kiểm tra đội h ư u đều cảm thấy bở l é n kiểm tra rất kỳ hoa rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú dù sao mới m ẹ độc đáo đồ vật rất hấp dẫn người ta ngoại trừ một cái ra hỏa lệ ổng ngươi làm thật không tệ không nghĩ tới ngươi bịt kín con mắt đều có thể tìm tới b điều này làm cho ta nghĩ tới rồi trên quảng trường đầu hầu tử nghệ nhân h i ệ n nhiên b ợ dễ kìn tiên sinh coi lệ ổng là thành khoe khoang hầu tử điều này cũng không trách hắn nói chuyện c a y nghiện b ợ dễ kìn tâm tình có thể không hề tốt đẹp gì có người nói hắn tin tưởng lệ ổng ước vợ lại sợ đi ra đi quá ba uống rượu lúc ở một đống mặt người tiền đề ra giao du yêu cầu sau đó bị đối phương vô tình từ chối sau đó hắn mới biết lệ ổng là lừa hắn làm mất đi cái này đại mặt b ợ dễ kìn có hảo tâm tình mới là lạ đối mặt người này chất vấn lệ ổng cũng sẽ không khẩu giới lưu tỉnh hắn đang hoàng trịnh t r ọ n ra ta đến câu lạc bộ lúc ngươi lừa ta còn c bắt ta hơn lấy một à u sắc. c h đó là mười mấy ngày trước sự tình. Bờ giờ lệ ổng à y trước tình. Bở dệ kiểm ì n h tra mới coi như kết thúc lệ ổng không biết đây rốt cuộc có chỗ lợi gì liền đi dò hỏi bờ lẻn người sau giải thích ta gặp căn cứ ngơi kiểm tra số liệu tiến hành một ít chuyên nghiệp tính nghiên cứu cũng lập ra một phần thích hợp nhất người s u ố t gôn kế hoạch huấn luyện thuyết pháp này thuyết phục lệ ổng ngày thứ hai hắn phải đến một phần bao hàm mười mấy trang s u ố t gôn kế hoạch huấn luyện tại đây phân kế hoạch huấn luyện bên trong lệ ổng mỗi ngày cần rút ra hai giờ làm chuyên nghiệp s u ố t xa huấn luyện cẩn thận nhìn hồi lâu trong đó rất nhiều thứ lệ ổng đều không hiểu nổi hắn do dự đạo này thật sự có dùng sao ta rất xác định sẽ có hiệu quả quan hệ đến nghiên cứu của chính mình vợ lẹ nghiêm túc nói đây chính là ta căn cứ ngơi thân thể cùng phản ứng thần kinh làm ra tinh mật nhất hữu hiệu, hiệu nhất xuất kế hoạch huấn ta đã thông báo dẻo sau này thời gian rất lâu ngươi đều phải dựa theo phần kế hoạch này đến tiến hành ngươi s u ố t gôn huấn luyện lệ ông bất đắc dĩ gật đầu hắn nghe ra một chút ý tứ bợ lẹn không thể nghi ngờ đạt được dẻo tín nhiệm mà chính mình trở thành bợ lẹn chuột chăm nhỏ nếu như bợ lẹn kế hoạch huấn luyện có thể mang đến hiệu quả như vậy hắn liền phải nhận được câu lạc bộ tín nhiệm cũng có thể đạt được một cái chính quy chuyên nghiệp huấn luyện viên nghề nghiệp ngược lại phòng chứng hắn cũng chỉ có thể ở manchester đại học tiếp tục đảm nhiệm vận động học giảng sư nghe tới rất kỳ quái có thể chuyện này đối với phải gặng atletic â u lạc bộ không có bất kỳ chỗ hỏng đối với lệ ông, hắn cảm thấy cũng không cái gì chỗ hỏng dù sao mình một người đơn độc huấn luyện hiệu quả cũng không phải rất tốt chỉ là một cước chân đá bóng không có chuyên nghiệp tính chỉ đạo hắn không biết làm sao mới có thể làm đến có hiệu quả nhất hơn nữa chỉ một ngày rút ra hai giờ điều này cũng không chỉ h o a n cái gì ở gặng hắn còn không có quá nhiều bằng hữu liền ngay cả nghỉ lúc cũng không biết nên làm chút gì huấn luyện sinh hoạt hầu như chính là toàn bộ của hắn hai người nói rồi vài câu cũng lẫn nhau quen thuộc rất nhiều nếu như không nghi vấn b ợ lẹn công tác b ợ lẹn vẫn là rất dễ thân cận hắn cầm đóng dấu ra phân tích báo cáo còn thán phục lệ ổng chân phải của ngươi khí lực thật là lớn xem ra ngươi rất am hiểu chân phải coi như là chân trái cũng so với phổ thông người anh mạnh hơn hai mười sáu lần đây thực sự là quá kỳ diệu ta đã thấy cao nhất thống kê số liệu cũng chỉ có hai bốn mươi bảy đó là một cái ở dịch hải quân hoàng gia t h ủ y quân lục chiến thành viên hai chân của hắn có thể đá bạo người đầu thuyết pháp này chân tâm không thế nào thao thích lễ ông nghe được sắc mặt biến thành màu đen đem bóng đá vận động viên đá bóng cùng bộ đội đặc trùng đá đầu đặt ở cùng một chỗ khá là phòng chừng cũng chỉ có bợ lẹn sẽ như vậy kỳ hoa hắn vội vàng nói sang chuyện khác bợ lẹn tiên sinh một ngày chỉ cần hai giờ sao ta cụ thể nên làm như thế nào v ỡ lẹn hướng lệ ổng sang sảng cười cười lệ ổng đừng nghe d ư i n o gọi ta ca h i ệ u là tốt rồi được rồi ca h i ệ u ý của ta là hai chân của ngươi rất mạnh mẽ ngươi chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành ta đưa cho ra kế hoạch huấn luyện ta có lòng tin đem chúng nó chế tạo thành bản thứ hai hoàng kim chân phải béc ham dựa vào chính là đường vòng cung bóng mà ngươi chỉ dựa vào sức mạnh đã đủ rồi lệ ổng nghe được rất thoải mái thuyết pháp này còn tàn tạo đem hắn cùng người anh khí cầu tinh béc ham đặt ở cùng một chỗ khá là tóm lại muốn so cái gì hoàng gia đặt chiến đội đội viên thật quá nhiều rồi béc ham nhưng là vạn người mê mình có thể thành cái ngàn người mê là tốt rồi đến thời điểm sẽ có rất nhiều vóc người nóng nảy nữ f a n bóng đá thích chính mình kha kha kha kha vậy còn chờ gì đây Các h a k t a b â y giờ sẽ bắt đây kha kha kha được rồi ở sau đó một tuần ta mỗi ngày đều gặp đơn độc chỉ đạo ngươi huấn luyện hai giờ ta nghĩ một tuần đầy đủ ngươi hiểu rõ những này phương thức huấn luyện đến thời điểm ngươi liền có thể chính mình huấn luyện vợ lẹn nghiêm túc nói không thành vấn đề xế chiều hôm đó hàng ngày sau khi kết thúc huấn luyện lệ ổng lưu lại tăng cường huấn luyện lưu lại còn có bợ lẹn cũng chỉ có thời gian này mới có thể liên tục rút ra hai giờ vợ hắn đặc chế định kế hoạch huấn luyện rất thú vị không chỉ là phổ thông xuất xa hắn sẽ đặc biệt chỉ đạo thích hợp nhất lệ ổng phát lực phương thức đang ở tình huống nào làm sao vung chân bắn c h ú n g bóng đá vị trí nào v v ngoài ra lệ ổng còn muốn tiến hành một loại đặc biệt phản ứng thần kinh huấn luyện vợ l ẹ n giải thích mục đích gì chính là để lệ ổng nắm giữ trong thời gian ngăn phán đoán khe hở năng lực cách nói này vẫn là lần đầu tiên nghe được lệ ổng người ở suốt gôn lúc phía trước không thể không có bất kỳ cầu thủ ngăn cản ngươi cần nhất định năng lực phán đoán phán đoán làm sao suốt gôn mới có thể làm cho bóng đá thành công xuyên qua cầu thủ hậu vệ khe hở khoảng cách gần một ít cũng căn bản không phản ứng kịp vì lẽ đó ngươi chỉ cần tìm tới khe hở là có thể trải qua một phen giải thích lê ông mới hiểu rõ đây quả thật là rất trọng yếu hắn muốn trong nháy mắt hoàn thành phán đoán là nhìn thấu không có năng lực dù sao ở suốt gôn đồng thời hắn không thể thật lòng đến xem phía trước cầu thủ hậu vệ trạm vị như vậy hắn căn bản không có cách nào phân ra tâm tư đi suốt gôn chờ ngươi nắm giữ chính xác kỹ xảo ngươi cũng có thể hy sinh một ít sức mạnh để bóng đá cụ có nhất định xoay tròn này rất hữu dụng có thể ảnh hưởng thủ môn sức phán đoán nếu như ngươi nắm giữ phương pháp này cũng có thể đi luyện tập đá phạt b ỡ lẹn nói nói bổ sung lấy sức mạnh của ngươi ba mươi lăm m ra bóng đá đều rất biết có uy hiếp ba mươi lăm m thương đương xa trong lịch sử xa nhất chính quy đá phạt ghi bản cũng có điều bốn mươi m đó là thủ môn trạm vị sai lầm mới xuất hiện ghi bản nếu như thủ môn trạm vị được ở ba mươi lăm m sút gôn hắn có thể tạo thành uy hiếp là tương đối đáng sợ một chuyện lệ h n g ngẫm lại đều cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào lúc nào mình mới có thể có như vậy năng lực hiện tại vẫn là chăm chú huấn luyện đi chỉ tiếp xúc hai ngày nhưng hắn không phải không thừa nhận vỡ lẹn có nhất định năng lực chí ít ngón tay của hắn đạo thuyết phục chính mình đến cùng có tiến bộ hay không vẫn chưa thể xác định nhưng huấn luyện như thế tóm lại muốn so với mình đơn độc một người tìm tòi mạnh hơn rất nhiều Đó S, m ộ từ năm hai nghìn mùa hè tới nay r ộ t h ờ hẹm liền trà trộn nước anh giải h ạ n nhất thành tích vẫn ở vào trung d ù không cao không thấp không có quá to lớn thăng cấp hy vọng cũng không có giáng cấp nguy hiểm theo lý thuyết một nhánh lâu năm lit văn đội bóng làm sao cũng phải tranh một chuyến thăng cấp tiêu chuẩn l ụ c sát hàm không giống bọn họ tựa hồ chưa bao giờ có tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn tâm tư mỗi cái mùa giải đều không có bất kỳ đột xuất điểm sáng rất nhiều người anh đều cảm thấy r ộ t h ờ hẹm tâm không có trí lớn có thể duy trì ở lit văn đã tính là không tội rồi nhưng trên thực tế này hay là cùng dộ thợ hẹm câu lạc bộ có chút quan hệ bọn họ sân bóng mới lựu rót sân bóng chỉ có thể chứa được 12.000 n g ư ờ i mà d ù thợ hèm vị trí khu vực f a n bóng đá số lượng rất ít đến tiếp sau chống đỡ căn bản không đủ để chống đỡ lấy một nhánh lít v a n đội bóng hơn nữa câu lạc bộ tài chính cực kỳ có hạn bọn họ muốn dựa vào nguyên bản nhân mã thăng cấp thực sự thật quá khó khăn bốn vị trí đầu vòng đấu bên trong d ù thợ hèm duy trì ổn định phong cách một thắng một phụ hai bình thành tích để bọn họ duy trì ở bảng tổng sắc p h u n g du bất quá bọn hắn so sánh thi đấu còn là phi thường coi trọng đặc biệt là đối với đội yếu thi đấu mùa giải trước dộ t h ờ h ẻ m huấn luyện viên trưởng hồn duật liền đối với phóng viên đã nói chúng ta cần làm chính là ở có thể thắng thi đấu bởi diễn không đâu phân mà những người có khó khăn thi đấu muốn tranh chiếm được điểm như vậy ổn định mới có thể làm cho đội bóng tràn ngập lực cạnh tranh vậy đại khái chính là dộ t h ờ h ẻ m mùa giải mới nỗ lực phương hướng rồi nghĩ đến lý văn vòng thứ năm thi đấu chính là hồn duật trong miệng có thể thắng bóng thi đấu dộ t h ờ h ẻ m là sân nhà hơn nữa phải gặng atletic chỉ là một nhánh thăng hạng thăng hạng bắt đầu thi đấu thành tích làm sao cũng là thăng hạng d ầ thợ h ẻ m f a n bóng đá hiển nhiên so sánh thi đấu tràn ngập tự tin này từ new j o r s a n bóng c h e n và o cổ động viên số lượng liền nhìn ra tòa này chỉ có thể chứa được hơn 12,000 tên f a n bóng đá địa phương nhưng tràn vào sắp tới 17.000 n g ư ờ i này còn không bao gồm theo đội đến đây hoại găng atletic phan bóng đá d ầ thợ h ẻ m gặp đạt được thắng lợi ta tin tưởng thi đấu kết quả sẽ là 20. chúng ta nên cẩn thận hoại găng atletic so với chúng ta điểm nhiều nhưng ở đây chúng ta chỉ cần không bất cẩn thắng lợi sẽ là chúng ta ta tới nơi này chính là vì hưởng thụ thi đấu ta đã làm tốt chúc mừng thắng lợi chuẩn bị lúc trước d ầ thợi hèm phan ở nóng h ừ n g h ự c bầu không khí bên trong v à i găng atletic xe buýt lái vào nữ g r ó sân bóng các cầu thủ nhất theo hành lý của mình từ xe buýt đi xuống theo công nhân viên đi hướng về đội khách phòng thay đồ lệ ống là lần thứ nhất tham gia sân khách thi đấu hắn theo đội h ư u vừa nói vừa cười một bên nhìn chu vi nữ g r ó sân bóng không lớn cùng zizi v à sân bóng t r ê n lệch rất nhiều nhìn chu vi lệ ống liền cảm thấy zizi v à sân bóng thật không tệ hắn có chút khó mà tin nổi hỏi bọn họ đúng là lit văn đội bóng vải găng atletic mới lên tới hạng nhất zizi à sân bóng nhưng nắm giữ hơn hai vạn dung lượng mà rồ thờ hẻm là lit văn lâu năm đội、bóng. c dạy đeo nói nay vẫn tính cũ tiếng người mấy người nói đang từ sân bóng hỗn hợp khu quá khứ dộ thợ ơ hẻm kết quả địa không lớn cầu thủ đường nối cùng hỗn hợp khu giao nhau địa phương lan can bày ra có chút loạn liền có một ít đám phóng viên đi qua lan can ở cầu thủ đường nối bên đứng chờ phỏng vấn cầu thủ bọn họ cùng ở giải đèo đ o à người n giải đèo vốn là ra hiệu mấy người không cần để ý biết có điều có cái trung niên phóng viên còn vẫn theo vấn đề giải đèo tiên sinh ngươi được xin hỏi ngươi đối với rổ t h ở hẻm thấy thế nào rất tốt đội bóng giải đất qua loa lấy lời nói tên kia vấn đề phóng viên nhưng rất cao hứng nhớ kỹ nhìn về phía bờ dễ kỷ bờ dễ kỷ tiên sinh đối mặt lý văn lâu năm đội bóng rổ t h ở hẻm ngươi gặp có áp lực sao vợ dễ kỷ xưng sở áp lực sẽ không đối mặt ngươi và ta mới gặp có áp lực trung niên phóng viên lời nói vì đó một bức lúng túng nợ đủ cười dưới tiếp tục hỏi hướng về cái kế tiếp nặt thản đẽo linh tổng bởi ở bốn vị trí đầu vòng đấu bên trong đánh vào ba bóng eo l ỉ n h tổng ở l t văn bên trong thật là có chút tiếng tăm eo l ỉ n h tổng tiên sinh ngươi có lòng tin đánh vỡ r ổ thợ hẻm không thành sao eo l ỉ n h tổng tựa hồ không thấy hắn chỉ là tự mình cùng lệ ổng nói lệ ổng bạn gái của ta có mấy cái bạn tốt dài đến đều cũng không tệ lắm các nàng nhất định sẽ yêu thích ngươi đối mặt cái này ba câu không rời bạn gái ra hỏa lệ ổng chỉ có thể bại trận được rồi tốt đẹp tên kia trung niên phóng viên càng đánh càng hăng rốt c u c tập trung đi ở cuối cùng lệ ổng hắn không quen biết lệ ổng có thể lệ ổng ăn mặc một thân h o ả i găng atletit t á o đấu khẳng định là h o ả i găng atletit cầu thủ liền hắn đem mịn rỗ phồn đưa cho lệ ổng bên cạnh lớn tiếng hỏi ngươi so sánh thi đấu thấy thế nào đối mặt r ồ t h ờ hẹn ngươi có hay không có áp lực lệ ổng do dự quay đầu ngươi đang hỏi ta trung niên phóng viên gật đầu lệ ổng thợ nhẹ khẩu khí c ư ờ i đối mặt trung niên phóng viên hắn vốn đang cho rằng phóng viên sẽ không phỏng vấn hắn dù sao phía trước ba người xem như là tiểu cầu tinh bất kể là giải đẹo vợ dễ kìm vẫn là éo lịch tổng đều là có chút danh tiếng mà chính mình căn bản không có hắn liền thật lòng trả lời một chút đi dù sao hắn không có danh tiếng gì đối mặt phóng viên không thể quá sĩ diện nhìn thấy hắn đứng lại ba người kia cũng dừng lại chờ lệ ổng suy nghĩ một chút nghiêm túc nói ngươi vừa nãy là hỏi rổ thờ hèm đây là ta tham gia trận thứ hai lít văn giải đấu cho nên đối với cái gì đội bóng đều không biết mãi đến tận ngày hôm trước nhìn đối chiến biểu ta mới biết cái này đội bóng tên có điều ta gặp rất chăm chú bởi vì chúng ta tới nơi này chính là vì đạt được thắng lợi mang đi ba điểm cho tới rổ thờ hèm là cái gì đội bóng ta nghĩ cái kia không trọng yếu ta không cần nhớ ký đội yếu tên theo lệ ổng chính mình nghe đều chưa từng nghe tới đội bóng tự nhiên thuộc về đội yếu cái kia hàng ngũ lời này nếu như những người khác nói tới có thể sẽ cảm thấy là c h à o phúng có thể lệ ổng tấm kia thành khẩn khuôn mặt hơn nữa cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc thật giống như là ở tự thuật một cái chân thực sự tình căn bản không cho phản bác Sì. Giải người cũng không nhịn được phun ra ngoài, giải vội vàng lại đây kéo qua lệ ổng, ổng cười vội lại đi thôi. Đi thôi. Lệ ổng do dự đi nói tia đèo được đèo đây đây. kéo do ba ra qua ra, chưa nhịn phun hắn còn chưa nói hết đây. Tên hết lệ Lệ dự quá tự đại rồi tự đại cuồng dồ thợ thèm là đội yếu v à i gẳng atletic mới là đội yếu trực đi vào phòng thay đồ bờ dễ k i n h còn đang cười lệ ổng ta quá khâm phục ngươi ngươi lại như vậy nói đó là một dồ thợ hẻm bản địa phóng viên hắn hiện tại khẳng định hận chết ngươi ngươi hoàn toàn đắc tội rồi hắn eo lỉnh tông nghiêm mặt nói ngẫm lại vừa nãy lệ ổng cũng thật là anh dũng lần sau ta cũng đối với phóng viên như vậy nói dí nét nhất định sẽ yêu chết ta hắn lại do dự có điều réo nên rất tức giận nào sẽ cho đội bóng mang đến thêm phức vợ dễ kín giàu thương q u i điều học dị nét nhất định sẽ yêu chết ta éo l ỉ n h tổng căn bản không để ý tới chỉ là tự mình nghĩ lệ ông vội vàng đi ra đi thu dọn đồ vật hắn thực sự nghe không vô vợ dễ k i n h cùng éo l ỉ n h tổng thực sự là rất kỳ hoa một đôi q u á nhân đội khách phòng thay đồ vải găng atletic cầu thủ đều rất thả lỏng đối thủ là rổ t h ờ hẻm bọn họ cũng không có áp lực quá lớn lúc này đội chủ nhà phòng thay đồ rổ t h ờ hẻm cầu thủ cũng phi thường thả lỏng trong bọn họ có người lo lắng thi đấu lo lắng đối thủ dù sao vải găng atletic ba vị trí đầu vòng đối mặt đoạn ib hai chi đội mạnh vẫn là bắt được bảy phần hai thắng một phụ một bình thành tích còn mạnh hơn rổ thợ hẻm một ít có điều huấn luyện viên trưởng hồn duật lời nói để bọn họ thả lỏng chúng ta nhưng là lit văn đội mạnh dỗ thơ hẻm v g i g à n g atletic chỉ là một nhánh thăng hạng không cần xuất s á n đối thủ không có gì nơi này nhưng là nếu gió sân bóng chỉ phải chăm chỉ đá thi đấu chúng ta sẽ thủ thắng ý theo ta nói đi làm đi bọn họ không có gì đáng sợ đây là ở cho cầu thủ tiếp sức trên thực tế hồn duật cũng làm muốn như vậy dưới cái nhìn của hắn đội bóng của hắn thắng lợi tỷ lệ tóm lại muôn cao rất nhiều đội bóng thực lực mạnh hơn so với n g i gạng a t l e t i hơn nữa là sân nhà bọn họ căn bản không có lý do gì thất bại cho tới phải găng atletic trên cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc số 13. một cái mới tham gia một cuộc tranh tài người mới căn bản không cái gì có thể lưu ý vợ s cầu phiếu đề cử cồn vợ ờ ạ xạ xin 13 cầu vượt một t r ă đồng của trường cầu nguyên phiếu các loại châu đ á u đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyện cơm mẹm bờ b 1 y n t r ư ờ chương 28, quá sắp bén mang theo hai loại không giống thả lòng tâm thái hai đội bóng tiến vào new j o r s a n bóng ở trọng tài chính một tiếng còi dưới trận đấu bắt đầu hôn ở đội chủ nhà trên ghế giáo luyện trần một ngồi hắn so sánh thi đấu không phải rất lo lắng một cái là đến đây v h ả i gặng atletic đội thực lực có hạn thứ hai là hắn nhằm vào thi đấu bố trí tương ứng chiến thuật đó là hắn nghiên cứu v h ả i gặng atletic thời gian rất lâu mới nghĩ kỹ chiến thuật binh pháp bên trong có câu nói trên chiến lược coi rẻ đối thủ chiến thuật trên coi trọng đối thủ h ồ n rất hay là không biết câu nói này nhưng hắn cách làm chính là như vậy trên đầu môi thậm chí là trong lòng hắn căn bản không cảm thấy v h ả i gặng atletic có thể ở sân nhà uy hiếp đến đội bóng của hắn có thể trên phương diện chiến thuật hắn vẫn là đặc biệt có không ngừng còn châm đối đối thủ dùng cả ngày tới diễn luyện đây chính là chiến thuật trên coi trọng hôn d ắ c có thể như thế làm là có nguyên nhân d ù thợ hẻm có thể ở mấy cái mùa giải duy trì ổn định thành tích cùng hắn đối đối thủ coi trọng là không thể tách rời thường thường càng là đội yếu hắn liền càng nặng coi bởi vì đội yếu trên người càng dễ dàng đạt được điểm mà đối mặt đội mạnh coi như nỗ lực bình thường cũng là phí công hắn không cần đội bóng thành tích quá tốt chỉ cần ổn định ở lý văn là có thể hôn d ắ c vẫn là hiểu rất rõ chính mình đội bóng chính mình đội bóng thực lực không kém có thể muốn nói đi tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn thì có điểm nói mơ giữa ban ngày câu lạc bộ cho hắn tài chính quá ít hắn muốn dẫn vào một tên có thực lực trước sân đều rất khó khăn đây chính là đội bóng phát triển to lớn nhất lực cản có điều bản cuộc tranh tài cùng những người cũng không có quan bọn họ cần làm chỉ là chiến thắng n g o à i gạng atletic mà thôi ở new j o r s â n bóng làm được điểm này cũng không khó d ù thơ thèm cầu thủ có thể không nhiều như vậy ý nghĩ huấn luyện viên để bọn họ làm sao đá bọn họ liền làm sao đá đang huấn luyện viên bố trí xuống bọn họ đối với hiện tại đối thủ đều có chút hiểu rõ đội bóng này hàng tiền đạo rất mạnh năng lực tiến công không sai có thể năng lực phòng ngự liền đối lập trên lệnh rất nhiều ba cái chiến tuyến trên hàng tiền đạo cùng hàng hậu vệ đều rất bình thường duy nhất hung hăng chút chính là giữa sân trung lộ endy giải n è o Tên đây chính là hồn giật bố trí chiến thuật cũng có thể nói là phe tấn công thức trận đấu bắt đầu sau dẫu thợ thèm cầu thủ đều y theo chiến thuật đến thi đấu bọn họ như thế làm là chính xác bởi vì hồn giật đối với phải găng atle tích nghiên cứu cũng không thể lắm n g o ạ i g ặ n g atletic đường biên s á t thực rất yếu thế duy nhất không quá chính xác chính là hồn vật quên lệ ổng phòng thủ lệ ổng c ư ớ p đoạn năng lực mạnh bao nhiêu điểm này rất khó dùng mấy có người nói rõ nhưng ở lý văn trong phạm vi có rất ít cầu thủ có thể đơn độc quá đi hắn thậm chí tranh đoạt bên trong rất khó chiếm được tiện nghi dỗ thơ thèm cầu thủ căn bản không biết vì lẽ đó bọn họ chịu thiệt đầu tiên phạm sai lầm chính là giữa sân phật dịch l ị n h tổng cùng thường ngày phật l ị n h tổng nhận được đội hữu chuyền bóng sau liền chủ động về phía trước đẩy mạnh quá chung t u y n sau đối phương một cái cầu thủ chạy tới quáy giày p h lịch tổng không nghĩ nhiều cái gì chỉ là muốn biến hướng hộ bó cũng ngẩng đầu nhìn mắt phe mình trận hình thấp hơn đầu nhưng nhìn thấy đối phương đột nhiên xông lại phật linh tổng vội vàng đem bóng đâm truyền cho tới gần đội hữu nhưng là đã chậm đối phương bạo phát quá nhanh đột nhiên ngã xuống đất xoạt bóng quay về điểm vừa vặn ở bóng đá lan phương hướng trên phật linh tổng căn bản lại không chạm được bóng bóng đá đã bị đối phương sạn đi ra ngoài cũng may bóng đá rơi xuống phía sau đội hữu dưới chân hắn mới thở dài mơ hơi mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm nên t i ê động tác thật nhanh chạy đến một bên đi ngang qua tiếp bóng đội hữu lúc phật linh tổng nói rằng cẩn thận một chút đội hữu dặn dò lúc này bọ mới chú ý tới vừa nãy soạt bóng chính là đối phương số 13. v à i gạng atletic số 13, b ọ n họ cũng có chút ấn tượng huấn luyện viên trưởng hồn g i ặ t nghiên cứu gần nhất v à i gạng atletic thi đấu tư liệu tự nhiên thiếu không được trên một cuộc tranh tài cái này số 13 b i ể u hiện không tệ có người nói cướp đoạn năng lực rất mạnh nhưng một người mới cường có thể mạnh tới đâu đúng là như vậy phải không phất linh tông ngấp lại vừa mới cái kia soạt bóng đ ỗ n g nhiên có chút dự cảm không tốt sau ba phút dỗ t h ơ h è m ổn định đ ẩ y mạnh bóng đá từ phía bên phải khởi xướng ở trung lộ hoàn thành lan truyền lại trở lại cánh phải tiền vệ cánh đ ư c quý h cân tốc độ cực kỳ nhanh hắn là một tên c bi a vóc dáng rất nhỏ tốc độ rất nhanh dưới chân kỹ thuật cũng rất thành thạo hắn dẫn bóng biến hướng quá rơi mất ly mạ cá r ổ tiếp tục hướng về đường biên ngang đột phá nico hacker nico hacker trên thính phòng rổ thờ hẻm phan bóng đá hô to gọi nhỏ bọn họ hưng phấn nhìn nico hacker chạy trốn tốc độ kia nhanh như chớp mấy cái trong c h ớ p mắt liền chạy qua nửa cái sân bóng một cái v h ả i g ằ n g atletic cầu thủ đến đón quá đi hắn nico hacker tiếp tục tiến lên phan bóng đá hô to bọn họ cũng mặc kệ đến chính là ai làm nico hacker khởi động rồi lại có ai có thể từ dưới chân hắn cướp đi bóng ở phan bóng đá hô to dưới nico hacker hoàn toàn tự tin chỉ nhìn lướt qua đến đây đối thủ trực tiếp đem bóng hướng về trái thu rồi dưới liền truyền dài về phía trước chuyến tiếp tục chạy mau kỹ thuật mức độ trên làm như vậy không sai dẫn bóng cầu thủ đã khởi động coi như mang theo bóng cũng so với tiếp tới được phòng thủ một phương có ưu thế chân chính chạy đi thường thường là dẫn bóng cầu thủ tốc độ càng nhanh hơn đem bóng về phía trước một chuyến lại đi truy dẫn bóng một phương chạy đi càng có ưu thế bởi vì phòng thủ một phương thường thường còn muốn khởi động bị kéo dài liền rất khó đổi tới chỉ thiếp, mà là chính quy thể chủ vị trí của hắn coi như đón lấy có thân thể tiếp xúc cũng là bình thường thân thể xông tới vấn đề này khá là nghiêm trọng n i c k w a l k e r căn bản không cân nhắc đến sau đó hắn liền cảm giác mình đánh vào một bước chiến tường suýt chút nữa trực tiếp có q u ắ c ngã trên mặt đất mà đối phương rất dễ dàng chịu đựng hắn thân thể còn thuận tiện đem bóng chuyền cho tới gần đội hưu lúc này n i c k w a l k e r mới nhìn rõ ràng cái k i a cầu thủ rẽ số mười ba số mười ba tựa hồ nơi nào nghe qua hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều đối phương cấp đoạn hậu phát động phản công nhanh dộ thợ hẻm công rất cao kết quả p h i g ặ n atletit trải qua mấy đá lan truyền bóng d a o cho mạ c ả rộ dưới chân người sau từ đường biên một cái truyền dài đem bóng chuyển tới trung lộ nơi đó là giải đèo endy giải đèo căn bản không cần nhiều làm giải thích liền ngay cả rộ thợ hẻm phan bóng đá đều ý thức được nguy hiểm trên đ i giáo luyện hồn dật đều tăng một hồi đứng lên đến mở to hai mắt nhìn cái này bóng giải đèo vội vã về phía trước chạy không ai có thể trợ giúp hắn có thể bên cạnh hắn cũng chỉ có một cái cầu thủ hậu vệ ở vòng ngoài cấm địa hắn có đầu dừng lại bóng sau đó tranh bóng thành công ở vùng cấm bên trong dẫn bóng nhằm phía bên trái đường biên ngang thủ môn bảo vệ không thành góc chết giải đeo đem bóng hướng phía sau lôi kéo đột nhiên dùng m ũ i chân đâm hướng không thành sút côn phi thường có kỹ thuật hàm lượng lốp bóng giải đ à i truyền hình bình luận viên kéo dài trong thanh â m hét lên trong tiếng bóng đá trên không trung s ẹ t qua một đạo duyên dáng cao đường vòng c u n g vòng qua giam giữ không thành rộ thở hẹm thủ môn mười ngón tay sau đó một con đâm vào không thành gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ i ồ ồ ồ g ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ trên khán đài theo đội mà đến ngoài găng atletic p a n bóng đá trong nháy mắt bạo phát bọn họ nhân s ố ít, vẫn bị đối phương phan bóng đá âm thanh áp chế đến giờ phút này rồi thời gian thuộc cho bọn họ bọn họ bùng nổ ra sơn hô sóng thần tiếng hoan hô giải đèo ghi b ả n chúng ta giải đèo đánh vào cái thứ nhất bóng ha ha ha ha giải đèo độ h không thể nghi ngờ n h ắ c lên ngoài găng atletic đội liền có thể nghĩ đến giải đèo hắn là đội bóng đệ nhất ngôi sao bóng đá cũng là v ả i găng atletic bản địa ngôi sao bóng đá ở n g i găng phan bóng đá trong lòng giải đèo chính là đội bóng tương tự lại như Joe ở ghi bàn sau giải đ ư ợ cùng c chạy tới đội hữu lẫn nhau ôm ấp biểu hiện tương đương trầm ổ n nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trên mặt hắn kích động dù sao cũng là một cái ghi bàn đối với giữa sân cầu thủ đặc biệt là hắn loại này phụ trách tổ chức tấn công cầu thủ tới nói ghi bàn cũng không dễ dàng nhìn thấy giải đeo ghi bàn lệ ổng cũng rất cao hứng tuy rằng cái kia không phải là mình ghi bàn có thể giải đeo bình thường quan hệ với hắn rất tốt húng chi trợ giúp này đội bóng đạt được rất trước lại như hắn ở phóng viên trước mặt nói chúng ta là đến mang đi thắng lợi có điều lệ ổng vẫn là rất ư ớ c ao ghi bàn à cỡ nào tươi đẹp từ ngữ hắn cũng rất hy vọng mình có thể ghi nhưng hắn là cái cầu thủ hậu vệ bản cuộc tranh tài huấn luyện viên bố trí chiến thuật lại là phòng thủ phản công hắn có thể được cơ hội ít đến mức đáng thương nếu không bao nhiêu cơ hội vậy thì làm tốt phòng thủ đi phòng thủ cũng là rất trọng yếu lệ ổng trong lòng nghĩ đ i bàn nhưng hắn nhưng rất rõ ràng chính mình ở phan bóng đá đang huấn luyện viên thậm chí kỹ thuật mức độ tới nói phòng thủ là phi thường thích hợp hắn muốn thật sự đánh b à o công hắn vẫn đúng là liền làm không tốt có thể muốn nói phòng thủ đó là lao bồn hành phòng thủ. Phòng thủ. phòng thủ phòng thủ sau đó lệ ổng càng cố gắng đi làm phòng thủ mặc dù mình không thể vào bóng có thể chính hắn đối với đội bóng thắng lợi công hiến không thể thiếu với ghi bàn đ ộ i h ư u chỉ có như vậy mới được chính mình muốn đem phòng thủ cho rằng ghi bàn tới làm hay là bởi vì giải đeo ghi bàn rất ít người chú ý tới lệ ổng nhưng trên thực tế vừa nãy phản kích chính là từ lệ ổng c ư ớ p đoạn khởi xướng kết quả dồ t h ờ hẹn vẫn là không ai coi trọng bọn họ rất nhanh sẽ được giao hấn một lần lại một lần vẹn vẹn mười phút thời gian trong bọn họ tấn công bên trong làm mất đi sáu lần bóng trong đó có ba lần đều là lệ ổng trực tiếp cấp đoạn trực tiếp cấp đoạn có bao nhiêu uy hiếp mỗi một lần tấn công đều là từ chặt lại cấp tách ra bắt đầu nếu như trực tiếp bị cất đoạn đội bóng trận hình căn bản không kịp đi điều chỉnh liền muốn đối mặt với đối phương phản công nhanh cái kết là vô cùng nguy hiểm thời điểm như thế này rất nhiều đội bóng thậm chí sẽ chọn chiến thuật p h ạ m quy chỉ tiếc rổ thờ hẻm tựa hồ căn bản không có cái này giác ngộ đến hiện ở tại bọn hắn cũng không biết tại sao đều là bị cất đoạn bắt đầu bọn họ còn cảm thấy là biểu hiện không được rốt cục lại quá mười phút bọn họ phản ứng lại đối phương số mười ba cất đoạn năng lực quá mạnh mẽ từ mở màn đến hiện tại thậm chí chưa từng có người nào có thể từ trước mặt hắn đem bóng mang đi nay đáng sợ dừng nào chỉ tiếc tựa hồ có hơi chậm ngay ở lần thứ ba cướp đoạt lúc eo l ỉ n h tổng cùng rái đ è o liên tục ba chân lan truyền phối hợp trực tiếp đánh tới đối phương vùng cấm bên trong eo l ỉ n h tổng vùng cấm tuyến cho khe dài đ è o d á n vào việt vị tuyến ngay bóng một c ư ớ c đệm bóng kẽ hở đ ắ c thủ lập cú đút hai mươi đến đây v ả i găng atletic f a n bóng đá đ i ê n c u ồ n g ở v ả i găng có rất rất nhiều ngồi ở máy truyền hình bên xem hiện trường trực tiếp v ả i găng atletic f a n bóng đá cũng liên cùng n đi bà bối của ta n đi n đi bà bối quán ba cao gầy nữa ông chủ cao hứng nhảy lên đến xem hắn lại g i bàn quả nhiên là n đi những người khác cũng vui vẻ không thôi bọn họ lẫn nhau chạm cốc chúc mừng vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt d à i đéo lập cú đút s ắ c thực đáng giá chúc mừng hắn là toàn trường tiêu điểm liền ngay cả nựu rót sân bóng màn ảnh lớn đều liên tiếp xuất hiện hắn hình ảnh thường thường ở ghi bàn sau lưng đều có rất nhiều không có tiếng tăm gì cống hiến nhưng lớn vô cùng cầu thủ thì như eo lịch tổng đó là hắn tinh diệu c h u y ể n bóng lại tỷ như lệ ổng là hắn c ư ớ p đoạn mới có phản kích cơ hội cũng chỉ có d à i được có thể biết bọn họ vì lẽ đó hắn cùng mỗi cái đến đây đội hữu lẫn nhau ôm、um、ấp bởi vì hắn biết ghi bàn thuộc về toàn đội mà không phải mình một người cầu thủ biết p a n bóng đá nhưng theo bản năng quên. bọn họ chỉ biết dài đèo đánh vào hai cái bóng hắn là tối loay sáng còn cái khác đối với tấn công có cống hiến người đang ăn mừng ghi bàn thời điểm bọn họ có thể không có thời gian phân tích cái này nhưng tương tự f a n bóng đá không thèm để ý cầu thủ nhưng lưu ý r ổ t h ờ hẻm cầu thủ phi thường lưu ý lại mở bóng thời điểm bọn họ rốt c ụ c chú ý tới lệ ông một lần bị c ấ p đoạn có thể nói là trùng hợp hai lần bị c ấ p đoạn là trạng thái không được ba lần bốn lần càng nhiều thứ thời điểm vậy thì tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp nơi nào đến nhiều như vậy trùng hợp cái này phải găng át l e t số mười ba thực sự quá mạnh mẽ v ậ nghĩ một hồi hiện tại phải găng atletit hai bóng ưu như thế nhưng là cùng cái này số 13 t h o á t không khai quan hệ chiến thuật của bọn họ đánh không sai thực lực của bọn họ cũng không sai có thể không tới giữa giờ bên trong chỉ là cái này số 13, liền cấp đ ứ t đoạn mất năm lần năm lần cũng là đại biểu năm lần phản công nhanh cơ hội tốt đối phương cũng ở trong đó hai lần bên trong đánh vào hai cái bóng mới đạt được dẫn trước ưu thế không chú ý cái này số 13, m ớ i là to lớn nhất sai lầm cái gì dãi đẹo cái gì éo linh tổng bọn họ năng lực tiến công mạnh dưới chân kỹ thuật không sai có thể cũng phải có cơ hội à, nếu như đội bóng phòng thủ nghiêm mật để bọn họ làm sao tấn công cũng đừng hòng đơn giản ghi bàn tối cần thiết phải chú ý chính là cái này số m ộ ư ơ i ba hắn cấp đoạn quá sắc bén quá sắc bén thực sự là quá sắc bén nếu như như vậy tiếp tục đánh căn bản không có cách nào tiếp tục đá bọn họ thật vất vả đẩy mạnh quá khứ liền bị đối phương cấp đoạn thành đối phương cơ hội tốt liên tiếp dưới thi đấu tự nhiên có vẻ phi thường bị động cái tên này vẫn không lộ ra ngoài cũng thật là giả dối dộ thợ t h m cầu thủ trong lòng căm giận bọn họ cảm giác mình bị lừa dối đội bóng bị lừa dối nhưng trên thực tế bọn họ cũng không suy nghĩ một chút đối phương căn bản không có dấu r ố t ngược lại vẫn đang cố gắng biểu hiện chỉ có điều là bọn họ ở lúc trước liền coi thường đối thủ kết quả đến thi đấu bên trong bị cấp đoạn vẫn cứ không trọng thị đến hiện tại mới nhớ tới đến tựa hồ có hơi chậm đây Đ.S. đi. đồng đáu, đâu? Văn vột Không thân, Cổn xin trường, nguyệt bạn chuyện mình cổn cầu. cái cầu của cầu các các có các khác thu thu phiếu, trâu thì thể H.T.T.P. gom gom tại loại xem đây. lại ạ xạ bờ bờ ở, 13 100 13 đội chủ nhà r ồ thơ hẻm chỉ nửa giờ liền bị tiến vào hai cái bóng không hai điểm số rốt cục để r ồ thơ hẻm c ầ u thủ ý thức được một vài thứ có thể tưởng tượng muốn lâm thời điều chỉnh nhưng phi thường khó huấn luyện viên trưởng lập ra chiến thuật đã định hình coi như r ồ thơ hẻm trên sân cầu thủ ý thức được cần thiết phải chú ý đối phương số 13, đồng thời lạc hậu hai cái bóng có thể phải gặng atletic rất bảo thủ đánh chính là phòng thủ p h ả n công căn bản sẽ không quy mô lớn công đi ra lạc hậu dưới cục diện bọn họ chỉ có thể vào công bọn họ giao lưu với nhau một phen cũng không biết nên làm như thế nào chủ yếu nhất là huấn luyện viên trưởng không nói gì bọ không biết muốn làm sao đi điều chỉnh đối phương chỉ phòng thủ bọn họ nhất định phải tấn công cũng chỉ có thể đối mặt số mười ba cẩn thận một ít thôi chỉ đến thế mà thôi như vậy đã lên bóng đến bó tay bó chân đối phương số mười ba là tiền vệ trụ vẫn ở vùng cấm chức khu vực chạy cái kia nơi phạm vi rất lớn thậm chí hắn có lúc gặp đi đường biên b ọ c lót nếu như nhìn thấy đối phương liền c h u y ể n bóng bọn họ cần làm càng nhiều đường chuyền ngắn phối hợp cũng rất dễ dàng sai lầm d ù thợ hẻm trên sân cầu thủ thực lực vẫn còn rất cao coi như không ai chỉ huy bọn họ cũng rất vui sướng thức đến nên làm như thế nào vậy thì là đánh máy đá chuyển xa từ hai cái đường biên tấn công đối phương số mười ba vừa đến liền đem bóng chuyển xa đến một bên khác cứ như vậy đối phương căn bản là không có cách lại c ơ bóng chỉ có điều làm như vậy cũng có rõ ràng thiếu hụt vậy thì là c h u y ể n bóng không cho phép này dù sao cũng là lit văn s n bóng cầu thủ thực lực có hạn dộ thợ hẻm hai cái tiền vệ cánh cướp pháp không sai có thể mấy chục mét c h u y ể n bóng dài đá cũng không phải rất tinh chuẩn sơ ý một chút bóng đá sẽ đến đối phương cầu thủ dưới chân cũng may phải găng atletic cầu thủ ở hiệp một còn lại thời gian trong phản kích đá cũng không được không có có thể lần thứ hai g i bàn、Bọn、họ chống đỡ đến một hiệp kết thúc g i a sân nghỉ ngơi đội khách phòng thay đ ồ một mảnh ung dung lên sân khấu các cầu thủ đều rất mệt trên mặt nhưng đều mang theo cười hai người bọn họ bóng dẫn trước trong lòng trên rất dễ dàng căn bản không cần phải lo lắng cái gì chiếu bộ dáng này đ á xuống đi sẽ đạt được thắng lợi giải đ ư ợ thành nhân vật chính hai cái bóng đều là hắn tiến vào hắn nên hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ liền bờ dệ kín đem d ả i đeo đẩy lên trung gian khôi hài đem một bình nước đặt ở trên đầu hắn xem chúng ta en đi bảo bối en đi ha ha ha rất nhiều người nhìn thấy bờ dệ kín cách làm đều có chút không rõ vì sao nhưng vẫn có không ít người cười ha ha cùng dài đeo người quen thuộc đều biết có cái quán ba n ữ ông chủ yêu thích như thế gọi hắn andy bảo bối thật đáng yêu xưng hô dài đeo n g ư ợ nổi g n giận hắn rút ra cái nắp đem nước r ộ i ở bờ rễ kín trên mặt người sau thê thảm thảm ôm thân thể lẩm bẩm xem đây andy bảo bối nổi giận hắn dáng vẻ thật đáng yêu quả nhiên là ta andy lệ ông vội vàng hướng về biết đến đội hữu hỏi thăm andy bảo bối khởi nguồn cái tiên là cái trời trong nắng ấm buổi chiều vải g ả n g chấn nhỏ nhưng phi thường nóng nảy vải cảng atletic đạt được nước anh hạng hai giải đấu mười tháng liên tiếp đồng thời sớm bốn vòng đạt được nước anh hạng hai giải đ ấ u quán quân tự động thăng cấp đến nước anh giải hạng nhất đây là bãi gạng atletic h trong lịch sử lần thứ nhất giải đạo mang theo mấy cái tiểu đồng bọn cùng đi quán bar công hoan bọn họ cùng trong quán r ư ợ u nhận thức các cổ động viên đồng thời chúc mừng đồng thời khiêu vũ ở nửa tỉnh nửa say giải đạo cùng quán bar nữ ông chủ lì phát sinh một chút giường đệ tiếp xúc lúc đó có rất nhiều fan bóng đá còn có mấy cái ở đây cầu thủ rất nhiều người đều biết chuyện này giải đạo vốn là sinh ra ở bãi gạng hắn ở đây lớn lên mọi người đều biết hắn vì lẽ đó sự tỉnh truyền bá cũng rất nhanh này vốn là cũng không có gì một cái say rượu buổi tối mà thôi ở nước anh chuyện này thực sự quá bình thường có thể sau đó、Đi、lì liền tuyên bố nàng yêu giải đèo lúng túng liền ở ngay đây giải đèo chỉ có hai mươi lăm tuổi mà、Đi、lì đã ba mươi ba tuổi mẫu thân của、Đi、lì là giải đèo da ra, ra m u ộ i m u ộ i nói cách khác、Đi、lì là giải đèo phụ thân biểu m u ộ i từ nhỏ bọn họ liền nhận thức giải đèo vẫn cứ gọi、Đi、lì cô cô tầng này quan hệ không xa không gần hai người kết hôn cũng không xúc phạm pháp luật có thể phải gẳng chấn nhỏ dù sao không lớn không ai biết không đáng kể mọi người đều biết liền lúng、túng. một mực、Đi、lì là cái lãng mạn nữ nhân nàng đều là tuyên dương mình và giải đẻo lãng mạn tình yêu có sự ngược lại từ khi lần kia sau giải đẽo liền không đi qua cái kia qua ba mang điểm sắc thái tam lưu máu cho tình yêu cố sự như thế đánh giá cũng không đúng nói chung a n d y ngươi nên nhìn thẳng vào ngươi tình yêu yêu thích cô cô không phải là sai mọi người đều có thể lý giải n g h e xong toàn bộ cố sự lệ ông lớn tiếng làm tổng kết lên tiếng k h ố n nạn là ai nói cho hắn giải đẽo phẫn nộ tìm kiếm cái kia miệng r ộ n g người so với đội khách phòng thay đồ náo nhiệt đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí liền nghiêm nghị hơn nhiều không ít cầu thủ nhớ tới huấn luyện viên trưởng hồn giật căn bản không thèm để ý đối phương số mười ba đó chỉ là cái người mới người mới đều nóng lòng biểu hiện chúng ta chỉ cần thận trọng một ít là tốt rồi h ồ n dật lúc đó nói như vậy có thể kết quả đây chính là người mới này phòng thủ mới để đội bóng như thế bị động cầu thủ đều như thế nghĩ đây là huấn luyện viên trưởng quyết sách sai lầm mà không phải bọn họ biểu hiện không tốt làm người trong cuộc coi như h ồ n dật ra mặt lại dày cũng phải thừa nhận chính mình sai lầm hàn hướng về cầu thủ xin lỗi đây là ta sai lầm một câu nói để cầu thủ đều an ủi rất nhiều chỉ là hai cái bóng chúng ta còn có cơ hội đối phương có hai cái bóng ưu thế bọn họ nhất định sẽ phòng thủ mà bọn họ tối không am hiểu chính là phòng thủ chúng ta hay là muốn chủ động tấn công đánh ra đội bóng khi thế chiến thuật vẫn cứ bất biến có điều các ngươi cần thiết phải chú ý đ ừ n g tiếp tục để cái kia số 13 cướp được bóng mặt khác đường biên tốt nhất cũng làm thêm phối hợp chúng ta ở hiệp một bị cướp đoạn số lần quá nhiều rồi không chỉ là đối phương số 13, những người khác cũng như thế hôn d i ậ t nói a nói kỳ thực chính là ở cường điệu chiến thuật của chúng ta không thành vấn đề chỉ là không chú ý đối phương số 13, hơn nữa biểu hiện hôm nay không tốt lắm mới tạo thành hiện tại l ã n hậu đại gia nỗ lực hiệp hai tiếp tục như t h ế đánh chúng ta còn có cơ hội những câu nói này có lẽ có ít tác dụng hôn x o á c ở d ồ t h ờ h ẻ m mấy năm vẫn rất có hy vọng liền các cầu thủ mang theo tiếp tục cố gắng trong lòng lần thứ hai bước lên so với sân bóng rất ít người nghi vấn hôn x o á c có thể chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu liền bắt đầu có cầu thủ nghi vấn chiến thuật không có làm điều chỉnh vậy bọn họ đã rồi cùng hiệp một giai đoạn cuối cùng không khác nhau gì cả như vậy thi đấu đội bóng có thể không chiếm ưu thế gì chỉ là đối phương mấy lần phản kích biểu hiện không được mới không có đạt được ghi bàn mà đội bóng vẫn cứ không cơ hội gì làm sao xuyên thấu đối phương hàng phòng thủ huấn luyện viên không nói làm sao đi lan truyền đến tìm cơ hội huấn luyện viên không nói thậm chí làm sao ngăn cản đối phương phản kích. làm cản sao là ngăn đối duy ấ n l u ệ n vừa an ủi chính là hiệp hai tiến hành đến một nửa đối phương số mười ba phạm uy đây là một cái bình thường cấp đoạn lệ ổng trung rất nhanh hắn ở đối phương truyền bóng trước ngã xuống đất sử dụng kiếm nhọn chạm được bóng đồng thời cũng chạm được đối phương cầu thủ chân đối phương ngã xuống có điều hắn cũng thu được trọng tài chính thẻ vàng ta không có phạm quy l ệ ổng thiên luận cùng trọng tài chính giải thích giải đạo vội vàng kéo dài hắn cái này bóng nói không phạm quy không thành vấn đề nhưng đối phương dẫn bóng bên trong bay ra hơn một t h ư ớ c ngã trên mặt đất phán cái phạm quy cũng rất bình thường thẻ vàng ăn thì có chút oan nhưng đây là sân nhà đối phương trọng tài chính cũng không phải phán phạt cơ khí ngươi không thể yêu cầu trọng tài chính phán phạt làm được tinh chuẩn không có sai sót đồng thời thời gian đã đến toàn cuộc tranh tài phút thứ bảy mươi bảy h ồ n d o a n đã sớm ngồi không yên từ mở màn hắn liền vững vàng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên danh x o á i khí chất biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn có thể đến lúc này lại như vậy ngồi phòng trừng phan bóng đá đều sẽ dùng c h ứ n g gà vứt chết hắn vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ h ồ n d o a n anh d u n g đứng ở bên sân để lên để lên tiến lên a cẩn thận ngung ố c điều này cũng gặp sai lầm mau trở về phòng thủ ổn điểm đừng có gấp khốn nạn đều đến lúc này ngươi còn phiền phiền nhiễu nhiễu cái gì nhanh chuyển bóng quá khứ hôn d o n không ngừng hô to chỉ huy thi đấu có thể cán cân thắng lợi đã không thể n ị c h chuyển nghiêng hướng về phía v h ả i g ă n g atletic một phương cuối cùng mười phút bên trong ở hồn giật liên tiếp hô to trong tiếng rộ thợ hẻm tấn công đá cũng không tệ lắm nhưng lại không thể ghi bàn ngược lại là b ở d rễ kịn ở hậu trường một cái truyền dài để éo lịnh tông được cơ hội hắn đem bóng mang tới cánh phải chuyển thẳng vùng cấm xuyên vào mạ cả rộ dùng một cất sốt s ẹ t ghi bàn không ba lạc hậu ba bóng rộ thợ hẻm lại không còn hy vọng còn lại thi đấu thành rác rưởi thời gian bọn họ thậm chí đều không muốn đi tiến vào một bóng cứu danh dự theo trọng tài chính tiếng còi trận đấu kết thúc loại gặ lại hái một phen thắng lợi dựa vào cuộc tranh tài này đội bóng đã ở giải đấu đạt được ba tháng liên tiếp thành tích tốt cồn vợ ở ạ xạ xín mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đ â u mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẹ mở bảy nghìn một trăm mười tám chương ba mươi vùng cấm bên trong thẻ đỏ li văn ba tháng liên tiếp thành tích rất tốt đặc biệt là mùa giải mới vừa mới bắt đầu năm vòng kết thúc dựa vào ba phen thắng lợi cùng một hồi thế hòa loại gạc atletic điểm đạt đến vô cùng bài ở li văn bảng tổng sắp người thứ bốn cái thành tích này khiến rất nhiều người kinh dị mùa giải bắt đầu trước liền có không ít người chú ý vải găng atletic bọn họ là một nhánh thăng hạng có thể đội bóng đội hình rất tốt lấy hơn một trăm điểm từ nước anh hạng hai giải đấu thăng vào hạng nhất cũng không thấy nhiều điều này cũng đại biểu vải găng atletic thực lực rất nhiều người cảm thấy vải găng atletic bộ này đội hình đánh được rồi gặp có năng lực cạnh tranh ở giờ mi ở lit thăng cấp tiêu chuẩn tuy nhiên chỉ là có năng lực mà thôi cùng s u n d e r l a n d loằn nót h w e s t vợ do nguy tàn bị ẩn trở truyền thống đội mạnh vẫn là tồn tại trên lệch mặc cho chẳng ai nghĩ tới giải đấu quá năm vòng vải găng a t l e t i lại có thể đánh ra thành tích khá như vậy bọn họ làm ra đẹp đẽ bbc phát thanh thể dục người chủ trì michael hục ở bình luận nước anh giải hạng nhất lúc dùng một câu nói như vậy hình dung ngoài găng atletic ta thực sự không nghĩ tới bọn họ có thể xếp hạng đệ tứ một nhánh thăng hạng có thể ở trước mấy vòng xếp hạng c h u n g d ù biểu hiện liền đầy đủ lực rồi nhưng bọn họ làm càng tốt hơn có thể chúng ta có thể bọn họ trở thành chờ mong manchester quận đệ tứ chim tờ the, the m i ở lit câu lạc bộ đến thời điểm nước anh tờ the, the m i ở lit là có thể thay tên vì là manchester tờ the, the m i ở lit đây là michael hục t r u y ệ n cười có điều cũng ở mặt khác nói rõ manchester quận bóng đá hung hăng manchester quận ngoại trừ quỷ đỏ mờ hữ ở ngoài còn có quỷ đỏ từ địch manchester cùng bốn tuần hai đội bóng đều là nước anh truyền thống đội mạnh nếu như vải găng atletic có thể thăng cấp tờ rơ mi ở lit liên sẽ trở thành manchester quận đệ tứ chi tờ rơ mi ở lit nước anh tổng cộng có ba mươi b ố cái quận sáu cái đô thị quận cùng với bốn mươi bảy cái tự trị thị trấn tờ rơ mi ở lit cũng chỉ có hai mươi chi đội bóng manchester quận bóng đá hung hăng có thể thấy được chút ít vải găng atletic bên trong có thể không nghĩ xa như vậy đừng nói ba tháng liên tiếp coi như càng nhiều tháng liên tiếp giải đấu cũng có điều mới vừa vừa mới bắt đầu muốn thăng cấp tờ rơ mi ở lit liên còn có g i i lâu một cái mùa giải phải đi có điều đội bóng thành tích được đội bóng bầu không khí không sai huấn luyện viên trưởng dẻo rất cao hứng hắn còn đặc biệt cho cầu thủ thả nghỉ nửa ngày nghe tới kỳ nghỉ rất ít có thể ở giai đoạn này có thể có kỳ nghỉ là tốt lắm rồi bởi vì sau ba ngày liền lại là một hồi giải đấu căn bản không có thời gian dư thừa nghỉ ngơi chuyện này đối với lệ ổng ảnh hưởng không lớn kỳ nghỉ không ngày nghỉ quan hệ với hắn thực sự không lớn trừ phi có thể có cái thời gian dài kỳ nghỉ bằng không một ngày hai ngày hắn cũng chỉ có thể ở tại trong câu lạc bộ tiếp tục huấn luyện căn bản không thể rời đi đội hữu đều nghỉ hắn căn bản không có chỗ để đi kết quả là là ở tại sân huấn luyện cùng vợ h n đ ặ c huấn luyện s u ấ t gôn nghe nói ngươi ở thi đấu bên trong biểu hiện không tệ d è o cùng ta nói ngươi đã là đội bóng chủ lực trong khi huấn luyện vợ lẻn t r e o g ẹ o nói lệ ống lộ ra nụ cười vẫn tính có thể chứ đối với mình ở thi đấu bên trong biểu hiện lệ ố n g vẫn tính là thỏa mãn hai trận giải đấu đánh vào một cái bóng còn ở phòng thủ bên trong phát huy tác dụng nên tính là không sai chí ít huấn luyện viên trưởng dèo nhận rồi nếu như có thể nhiều mấy cái ghi bàn là tốt rồi lệ ông lại bổ sung cú vợ lẻn cười ha ha bất đắc gì nói ngươi thực sự là không biết đủ có thể có không ít người liền ra trận cơ hội đều không có người đến đội bóng như thế trong thời gian ngắn chính là chủ lực có điều cũng có cơ hội chờ người luyện được rồi xuất g ô n liền có thể có thể ghi bàn lệ ông mạnh mẽ gật đầu hắn quá yêu thích ghi bàn cảm giác kia cùng phòng thủ không giống nhau phòng thủ cảm giác rất bị động coi như cướp rơi xuống đối phương bóng cũng cảm giác rất phản nhạt cướp sau khi xuống tới liền đem bóng giao cho đội h ư u vậy thì tốt như là đem thắng bại giao cho đội h ư u đến quyết định như thế hắn càng yêu thích chính mình quyết định một c ư p đem xoáy bóng tiến vào lưới không thành lệ ông đạo ta phát hiện ta có chút tiến bộ như vậy dạy bảo l u y ệ n tiếp có thể rất nhanh ta liền có thể đá đá phạt b vỡ h è n trợn tròn mắt khinh thường nói còn kém xa lắm đây lệ ổng sờ sờ sau não bất đắc dĩ tiếp tục vùi đầu vào trong khi huấn luyện nói là nói hắn kỳ thực rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này đặc biệt là gần nhất ở thi đấu bên trong gia trận biểu hiện được rồi có không ít thoải gặng f a n bóng đá biết hắn đi trên đường có chút f a n bóng đá đều sẽ tới chào hỏi thậm chí đến yêu cầu ký tên loại cảm giác đó thật không tệ lệ ổng xưa nay không từ chối hắn rất yêu thích cho p a n bóng đá ký tên khi đó hắn cảm giác mình lại như là cái ngôi sao bóng đá có điều hắn biết mình khoảng cách ngôi sao bóng đá vẫn là rất xa xôi ra ngoài g ặ n g phòng trường liền không có mấy người nhận biết mình hay là muốn nhiều nỗ lực mới được cố lên đi hắn cho mình đánh tức giận nói sinh sống ở tiếp tục giải đấu cũng đang tiếp tục rất nhanh ba thiên thời gian trôi qua ngoài g ặ n g atletic nên đón lại cái đối thủ vim le don đây là một nhánh tràn ngập lịch sử đội bóng là nước anh bóng đá tờ rơ mi ở l e t sáng lập câu lạc bộ một trong từng từng thu được nước anh cúp f hai n h ấ t lên vim le don phan bóng đá liền có thể nghĩ đến cường tráng thậm chí lô mang bóng phong vì lẽ đó i m le don lại được gọi là của bang Năm 2002, cũng chính là mùa giải trước trưa. w i m l e r don chinh chiến ngoại hạng anh. Thành tích lót đầy g i á n g cấp đến litvan. Câu lạc bộ quyết sách đội bóng di chuyển đến tần tật nes. n cũng chính là cái này quyết sách để w i m l e r don người ủng hộ giảm mạnh. những người phản đối thành lập tân w i m l e r don đội mà đội bóng này bên trong cũng là mâu thuẫn t ầ g t ầ n g bởi các loại nguyên nhân w i m l e r don có không sai đội hình có thể thành tích nhưng chỉ có thể duy trì ở litvan trung du. vốn là là một nhánh tờ giờ mi ở lit. chỉ g i á n g cấp một năm. w i m l e r don đã liền thăng cấp đứng đầu cũng không tính. đối mặt đối thủ như vậy coi như là sân khách tác chiến ngoại gạng atletic thắng lợi hy vọng cũng lớn vô cùng Hai đội bóng không mâu thuẫn gì. lúc trước một mảnh ôn hòa làm trận đấu bắt đầu sau v à i gẳng atletic cầu thủ mới ý thức tới nguy hiểm w i l e r don tuy rằng có các loại vấn đề có thể đội bóng thực lực cũng khá đặc biệt là loại kia cường tráng bóng phong để thi đấu trở nên rất khó đánh thân thể kém một chút cầu thủ căn bản đừng n g h ĩ phát huy ra thực lực cùng đối thủ như vậy đã thi đấu kỹ thuật cái gì đã không trọng yếu quan trọng nhất chính là thân thể có thể chống đỡ được tấn công của đối phương kỹ thuật mới hữu dụng bằng không các loại hợp lý xông tới đầy đủ để bất kỳ kỹ thuật thật cầu thủ triệt để bị trở thành bình thường vải gẳng atletic gặp phải phiền t o á i rất nhiều cầu thủ không thể nhanh chóng thích h n g thi đấu c đối phương tiền h ể đạo bị lệ ổng một cái tắc bóng thả ngã trên mặt đất ăn mấy cây cỏ vụn nhanh chóng bỏ lên nói rằng đừng tìm hắn cứng đôi cứng một cái một hiệp hạ xuống hai đội đều không có ghi bàn lệ ổng lại làm cho đối thủ ăn đầy đủ thiệt thòi đối phương từng cái từng cái người cao mã đại hắn ngược lại rất thích ứng giữa sân nghỉ ngơi lúc Bờ dễ kín còn nắm cái này treo g ẹ o lệ ổng người đến ngoại gạng atletic chính là cái sai lầm ta cảm thấy ngươi càng thích hợp im lơ đon nói không sai ha ha may là lệ ổng là chúng ta ta lại không muốn đi đối diện đối mặt hắn phòng thủ một đám đội hưu nói dỡn có thể sắc mặt đều không thế nào tốt hiệp một thi đấu bọn họ đã được đầy đủ phiên muộn đối phương vẫn dùng thân thể chiến đấu trọng tài chính phán phạt t r ư ờ n g mực rất rộng rãi như vậy thi đấu ngoại gạng atletic đã lên đến rất chịu thiệt dù sao không phải mỗi người đều có rất cường tráng thân thể n o ạ i gạng atletic tấn công đá càng nhiều là kỹ thuật cùng phối hợp vẫn là dẹo đi vào phòng thay đồ nói tới hiệp hai trận đấu đấu pháp thiếu cùng thân thể bọn họ va chạm nhiều c h u y ể n bóng nếu như bọn họ tấn công chú ý chặn lại c h u y ể n bóng bọn họ muốn phá cửa căn bản không có quá nhiều biện pháp gieo nói không sai uy mơ đon thực lực không sai bóng phong rất lỗ mãng nhưng bọn họ tấn công thủ đoạn không nhiều một cái một hiệp hạ xuống cũng không mấy lần uy hiếp bóng chỉ là đang lợi dụng đường biên c h u y ể n bóng dài ở vùng cấm tìm cơ hội mà thôi loại này đơn giản nhất phe tấn công thức uy hiếp không phải rất lớn lệ ổng ngươi chạm ở phía sau một ít chú ý về vùng cấm phòng thủ không nên để cho bọn họ ở vùng cấm bên trong tìm tới cơ hội gieo dàn、dò. lệ ông ngật ngủ hắn rõ ràng dẻo ý tứ đối phương tiền đạo người cao mã đại thậm chí có một cái thân cao sắp tới hai mét ở vùng cấm ưu thế quá rõ ràng bọn họ muốn ở vùng cấm cấp điểm chỉ dựa vào b ờ d ệ kìm mọi người rất khó chân chính phòng thủ được mà chính mình thân thể được khí lực lớn liều thân thể cũng không chịu t h i ệ t phòng thủ lên độ khó đối lập nhỏ rất nhiều hiệp hai trận đấu ngoại g ă n g atletic vẫn là lựa chọn thủ thế giống như hiệp một wimler đòn tấn công thủ đoạn vẫn là lấy cao điếu chuyền bóng vào trong làm chủ bọn họ muốn lợi dụng đánh đầu đến phá cửa mấy cái tấn công cầu thủ không ngừng chức cắm vào tìm cơ hội ngoại gang a t l e t không thành tràn ngập nguy、cơ. có điều lệ ông lùi lại để phòng thủ áp lực nhỏ rất nhiều hắn có thể cùng đối phương chạm vị trí l i ề u thân thể rất nhiều bóng hắn đều có thể dự đoán đến điểm đến liên tiếp lùi lại vùng cấm từng cái từng cái truyền dài giải, giải vây giải trừ nguy cơ đồng thời cũng làm cho thời gian một chút tiêu hà mất có điều như vậy phòng thủ tóm lại gặp nguy hiểm khoảng cách trận đấu kết thúc mười phút đối phương tiền đạo ở vùng cấm bên trái nhận được chuyền bóng cái khác cầu thủ hậu vệ đều bên phải chết lệ ô n cũng sau l ư n g hắn đối phương căn bản không người phòng thủ nguy cơ dưới lệ ô n đột nhiên xông tới một cướp cắm vào đến đối phương giữa hai chân đem bóng đâm đi đối phương cũng bị trực tiếp vấp ngã trong đất trên trọng tài chính tiếng còi văng lên lệ ổng thân thở kéo đối thủ liền nhìn thấy chạy tới trọng tài chính từ trong túi tiền móc ra thẻ đỏ thẻ đỏ p e n a l t y là đối phương số mười ba hắn ở vùng cấm bên trong phạm quy trực tiếp bị phạt xuống sân trọng tài chính còn phán cho wimler đòn một cái p e n a l t y hiện trường bình luận viên cao giọng nói hiện trường wimler đòn phán bóng đá vốn đang đăng lớn tiếng quát lớn dù sao vừa nãy là cái cơ hội rất tốt nhìn thấy trọng tài chính phán phạt bọn họ đều thỏa mãn không nói lời nào thẻ đỏ cộng với penati loại này phán phạt khá là nghiêm trọng thông thường mà nói vùng cấm bên trong phạm q u ra bài cũng chỉ là thẻ vàng dù sao gặp phán cho đối phương một cái penalty đây cơ hội chẳng khác nào một cái đ i bàn hơn nữa một tấm thẻ vàng cũng đã đầy đủ trực tiếp đưa ra thẻ đỏ tình huống là rất ít nếu như một cuộc tranh tài bên trong bị trọng tài trực tiếp đưa ra thẻ đỏ không chỉ là phạt xuống đơn giản như vậy còn muốn tự động ngừng thi đấu một hồi fa cũng sẽ thảo luận có hay không thêm vào ngừng sân bóng thứ lệ ông lập tức sốt ruột hắn đối với trọng tài giải thích vừa nãy ta chỉ là bình thường phòng thủ làm sao sẽ là thẻ đỏ giải đẹo cũng tới trước dò hỏi ngươi có phải là nhìn lầm lệ ông nơi nào có buồn nôn phạm u y cái khác mấy cái phải găng a t letit cầu thủ cũng vây n ố t trọng tài chính phải cho thuyết pháp tự nhiên làm như vậy sẽ không có kết quả gì trọng tài chính vẫn kiên trì nguyên phán để lệ ổng ra trận lệ ổng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra sân bóng đi tới ghế dự bị lệ ổng đối với dẹp đạo huấn luyện viên xin lỗi hắn cảm giác mình phạm quy là cái nghiêm trọng sai lầm đội bóng trên sân gặp thiếu một người chính mình còn có thể bị thêm vào ngừng thi đấu gieo ngược lại ă n u ổ i lệ ổng ngươi làm rất tốt vừa n ã y nếu như không phải ngươi phạm q u bọn họ liền ghi bàn nhưng bọn họ được cái penalti cơ hội penalti cái kia lại không phải ghi bàn bọn họ đem bóng đá tiến vào mới có thể toán ghi bàn reo nói để lệ ông ngồi xuống xem so tài ngồi ở trên ghế dự bị lệ ông rất hổ thẹn hắn không biết mình vừa nãy làm đúng không đúng tuy rằng dẻo là như vậy nói nhưng hắn vẫn cảm thấy dẻo là ở an ủi mình dù sao cũng là trực tiếp thẻ đỏ a thẻ đỏ cũng không chỉ bị phạt xuống đơn giản như vậy hắn nhất định sẽ bị ngừng thi đấu một hồi thậm chí sẽ nhờ đó bị thêm vào ngừng thi đấu hắn à tên khốn kiếp này trọng tài tức chó dưỡng ra hỏa lệ ông âm thầm tức giận mắng tớ s cầu phiếu đề cử côn vợ ạ xạ xin mười ba cầu vượt một trăm đồng của trường c ầ u nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu 13. các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây http t r u y ệ n v ế cơm mẹm bờ 7118 t r ư ờ chương 31, nam nhân tiêu chí viverdon chuẩn bị đá p e n a l t y lệ ố n g ngồi ở trên ghế dự bị nhắm mắt lại k h ắ p khuôn mặt là thành kính ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương thái thượng lao quân quan thế âm bổ tắt chờ các đường đại thần phù hộ chớ vào chớ vào tuyệt đối đừng ghi bản không đúng nơi này là nước anh khả năng trung quốc thần bao trùm không tới đây thượng đế rất phù hộ chớ vào chớ vào lệ ổng ngươi đang làm gì ngồi ở một bên ghe di phân hỏi ghe di phân đã ba mươi lăm tuổi là đội bóng dự bị thủ môn đã từng hiệu lực quá mờ ưu cùng mít l è s bờ rút kinh nghiệm tương đ ư ơ n g phong phú tuy rằng chỉ ở mùa hè gì gà minh n g o à i g ă n g atletic nhưng đội bóng mỗi người đều rất tôn trọng hắn ta đang cầu khẩn cầu khẩn bọn họ không ghi bàn người tin công giáo ghe di phân cảm thấy hứng thú hỏi lệ ổng vây vây tay đạo ai có thể phù hộ bọn họ không ghi bàn ta sẽ tin ai cái tia ngươi nên tin rồn hắn là thủ môn lệ ổng yên lặng một hồi phi làm thực lực không sai có thể muốn nói có thể đập ra về n a t i đó cũng không là thực lực vấn đề vận khí cũng chiếm rất nhiều thành phần có điều lệ ổng vẫn là đi đầu hô j o n cố lên z o n cố lên những người khác cũng theo gọi lên chỉnh cái trên ghế dự bị mọi người đều chỉnh tề hô j o h n cố lên hay là đồng thời cầu khẩn có tác dụng wimler don bắn vê nanti cầu thủ dùng sức quá mạnh một cước đem bóng từ trên sả ngang n g đá ra giới ngoại ha ha ha tin j o h n quả nhiên không sai là thượng đế có tác dụng chúng ta càng nên tin đối phương cầu thủ là hắn sai lầm wimler don phù hộ nếu như đối phương phan bóng đá nghe được ngươi khẳng định đi không ra sân bóng w i l e o n không có ghi bàn bọn họ cầu thủ rất mất mát trên thính phòng w i m l e d o n f a n bóng đá cũng rất mất mát có điều vải găng atletic cầu thủ cùng với theo đội mà đến n g i gạng f a n bóng đá nhưng rất cao hứng hai đội bóng cùng những người ủng hộ biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại w i m l e d o n không có nắm lấy cơ hội tốt nhất đem bóng ghi bàn lại nghĩ tìm cơ hội như vậy nhưng là quá khó khăn bọn họ phát động mánh liệt thế tiến công có thể vải găng atletic phòng thủ rất nghiêm mật tuy rằng trên sân thiếu mất một người nhưng n g i găng atletic vẫn là bảo vệ cuối cùng 10 phút thi đấu cuối cùng lấy không không kết thúc một hồi thế hòa vải găng atletic vẫn là có thể tiếp thu này dù sao cũng là sân khách thi đấu tuy rằng đối thủ cũng không quá mạnh có thể sân khách thi đấu dù sao khó đánh rất nhiều từ tình cảnh nhìn lên có thể mang đi một phần đã là vô cùng tốt huấn luyện viên trưởng r i o cũng đối với kết quả rất hài lòng sau trận đấu b ở i h ợ p báo tin tức trên bình luận lên thi đấu lúc hắn nói rằng ta rất cao hứng có thể ở đây mang đi một phần w i m b l e r đon là thực lực rất mạnh đội bóng bọn họ bóng phong cường tráng chúng ta cầu thủ không quá thích ứng nhưng cuối cùng chúng ta bảo vệ không thành đối với lệ ổng thẻ đỏ r i o còn là phi thường bất mãn cái kia không nên là thẻ đỏ nhưng thi đấu tổng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy lệ ổng còn trẻ hắn nên học được tiếp thu hắn nói chính là lệ ông có thể dù là ai đều hiểu ý tứ ở buổi họp báo tin tức trên bất kỳ đội bóng đều sẽ không dễ dàng biểu đạt đối với trọng tài phán phạt bất mãn con kia sẽ đưa tới nước anh ủy bàn trọng tài căm thù cùng với chủ tịch của fa xử phạt trận đấu kết thúc tất cả mọi người ngồi xe bất trở về p h i găng mọi người đều là vừa nói vừa cười bọn họ có lý do cao hứng thi đấu đánh thành thế hòa kết quả cũng không t ệ lắm càng quan trọng chính là n à y vòng giải đấu kết thúc liền đến quốc tế ngày thi đấu bọn họ ngày mai sẽ gặp có một tuần nghỉ dài hạn nay ở giải đấu kỳ có thể là phi thường hiếm thấy một tuần kỳ nghỉ a ngoại trừ mùa hè mùa dài khoảng cách kỳ không có lại trường kỳ nghỉ một tuần có thể làm rất nhiều chuyện mấy cái có vợ cầu thủ chính thương lượng cùng đi ra ngoài độ cái ngắn giả vợ dễ kìm bắt chuyện giái đ è o muốn cùng đi manchester lưu lấn nghỉ tập lụt eo l ỉ n h tông đang định cùng bạn gái g ì nẹt đồng thời vượt qua một cái lãng mạn kỳ nghỉ eo l ỉ n h tông hỏi hướng về ngồi ở bên cạnh lệ ổng lệ ổng ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho g ì nẹt cảm giác được lãng mạn cùng nàng cùng đi nghỉ phép lệ ổng đề nghị eo linh tông vẻ mặt đau khổ đạo cái kia nhiều vô vị mỗi lần ta cùng nàng đi ra ngoài nàng đều là muốn dẫn nàng bạn tốt chúng ta ở khách sạn thậm chí muốn phân phòng ngủ nàng bạn tốt không có bạn trai lệ ô n g hỏi vì lẽ đó ta mới muốn đem bẹt giới thiệu cho ngươi e o lỉnh tổng chuyện đương nhiên nói lệ ô n g sắc mặt tối xâm lại hắn mới biết tại sao e o lỉnh tổng đều là cho mình chào hàng bạn gái hắn bạn tốt hóa ra là như vậy e o lỉnh tổng tự mình nói bẹt mới vừa hai mươi tuổi so với ngươi chỉ đại hai tuổi nàng rất đẹp rất đáng yêu ngươi cũng không có bạn gái có thể suy tính một chút lần trước ta cùng nàng đã nói nàng còn đặc biệt đến xem ngươi là bóng nạt hẳn chuyện như vậy ta làm sao không biết lệ ổng tức giận nói ta chỉ là không nói cho ngươi mấy ngày trước bẹt vẫn cùng gì nẹt nói về ngươi đây lệ ổng có loại muốn đánh người kích động hắn thậm chí ngay cả bẹt là ai cũng không biết có thể éo lỉnh tổng cái tên này tựa hồ đã bán đứng chính mình có điều ngẫm lại có cái éo lỉnh tổng trong miệng đẹp đẽ cô gái đến đặc biệt xem qua chính mình đ ã bóng còn đánh giá chính mình hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi tới nàng nói thế nào rất cường tráng rất gợi cảm éo lỉnh tổng nói bẹt nói bắp thịt của ngươi rất đẹp màu d a không phải nàng yêu thích loại hình nhưng nếu như giao du lời nói cũng có thể tiếp thu là thật sự đúng rồi ta nghĩ tới rồi bẹt con nói quá ngươi xem ra thành thật rất thích hợp làm kết hôn đối tượng ngươi chắc chắn sẽ không xem en d i như vậy hoa tâm ta có tốt như vậy lệ ổng có chút mờ mịt vậy ngươi cân nhắc thế nào có muốn hay không ta sắp xếp thấy một mặt ngày mai vừa vặn l à kỳ nghỉ e o lỉnh tổng trận lại nói không không được hơn hai mươi năm tôi luyện lệ ổng không phải là cái gì tiểu nam sinh hắn ra mặt rất dày dày t h a i quá có thể muốn nói đi gặp một cái e o lỉnh tổng giới thiệu nữ hải hắn vẫn là cảm giác lạ lạ ta ngày mai phải về munich phải biết ta đã hơn ba tháng chưa từng thấy cha mẹ ta éo lỉnh tổng lý giải gật đầu đó cũng là n g ư ơ i muốn đi máy bay mới có thể đến nước đức hơn nữa lệ ổng nói bổ sung ta còn không muốn tìm bạn gái ngươi xem ta chỉ có mười tám tuổi ta thượng đế vợ dễ kìn ở phía sau khuyết đại hô cú làm sao vợ dễ kìn đứng lên đến lớn tiếng hỏi lệ ổng n g ư ơ i mười tám tuổi đều vẫn không có bạn gái này quá kỳ diệu ngươi sẽ không vẫn là xử nam đi kêu một tiếng này xe buýt bên trong tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng tất cả đều lại đây lệ ổng mặt đen lại nói ta chỉ là không muốn tìm cái gì cái gì vợ dễ kìn căn bản không để ý tới trực tiếp liên lụy lệ ổng a i lệ ổng không liên quan ngươi kỳ nghỉ có thể cùng với chúng ta ta cùng a n d y muốn đi manchester nơi đó có đến không hết nữ nhân xinh đẹp ngực của các nàng rất lớn cái mông cũng rất lớn vóc người đủ nóng bỏng ngươi biết không chỉ cần mấy chục bảng các nàng sẽ cùng ngươi vượt qua b ợ dễ kín chính nói đ ỗ n g nhiên cảm giác không khí chung quanh có chút không đúng lại quay đầu liền nhìn thấy dẻo chính đứng ở bên cạnh hắn vội vàng ngồi xuống đáng tiếc đã chậm d ẻ o mắt tối xâm lại hỏi ngươi kỳ nghỉ muốn ở những người bán thịt nữ nhân cái mông trên vượt qua đương nhiên không phải vợ dễ kín vội vàng cười lính nói lao đại dẻo lao đại ta là nói dỡn vừa nãy ngươi nghe được lệ ổng đến hiện tại vẫn không có bạn gái vì lẽ đó ta đang định thuyết phục hắn nếu như kỳ nghỉ trở về n g ư ơ i hai chân như nhú ra liền vẫn ở tại ghế dự bị đến mùa giải tiếp theo đi vâng là lão đại trở lại câu lạc bộ gieo triệu tập tất cả mọi người nói rõ kỳ nghỉ căn dặn một ít chuyện còn đặc biệt nắm bỡ dễ kỉnh ví dụ để bọn họ muốn chú ý thân thể sau đó liền toàn thể giải tán đón lấy chính là vì kỳ một tuần kỳ nghỉ kỳ nghỉ vốn là chính là ứng đối quốc tế thi đấu những người bị mộ binh vì là đội tuyển quốc gia cầu thủ cần phải đi tham gia một ít quốc tế thi đấu chỉ có điều hải găng atletic là nước anh cấp hai giải đấu câu lạc bộ rất khó xuất hiện một cái có thể đi vào đội tuyển anh cầu thủ toàn đội chỉ có ba cái cái khác quốc tịch cầu thủ một người trong đó chính là lệ ô n g hắn quốc tịch là nước đức ba người cũng không có một cái có thể đi vào đội tuyển quốc gia vì lẽ đó quốc tế ngày thi đấu đối với bọn họ mà nói chính là kỳ nghỉ lúc gần đi reo gọi lại lệ ô n g lệ ô n g nhìn ra ngươi tâm tình không tốt reo nhìn lệ ô n g mở miệng nói chính là ngày hôm nay thẻ đỏ lệ ô n g do dự lại thản nhiên gật n g ta cảm giác mình làm không tốt cái kia thật sự không có gì gieo lắc đầu nói chính thức nghề nghiệp thi đấu ăn được một tấm thẻ đỏ rất bình thường đặc biệt là ngươi loại này loại hình cầu thủ hậu vệ cùng rộ thơ hẻm thi đấu lúc ngươi không phải cũng ăn được một tấm thẻ vàng có thể huấn luyện viên ta lúc đó không nghĩ phạm quy không không lệ ổng đây là bóng đá thi đấu không phải ngươi không muốn phạm quy liền không phạm quy ngươi là cái không sai hài tử ngươi phòng thủ làm rất tốt nhưng ở so với trên sàn thi đấu thân thể va chạm khó tránh khỏi sẽ phạm quy không phải ngươi chính là đối thủ lệ ổng lý giải gật đầu thẻ đỏ quá mất rồi chỉ là ngừng thi đấu một hồi ngươi lẽ nào cảm thấy ngừng thi đấu một hồi ngươi thì sẽ không ở ta đội bóng thủ phát ra lệ ổng xứng sở cái kia ngược lại không là vậy ngươi còn sợ gì gieo vỗ bờ vai của hắn đạo không phải nghĩ nhiều sợ sẽ tan bài cầu thủ cũng làm không được phòng thủ ngươi phải nhớ kỹ điểm ấy nghề nghiệp bóng đá thi đấu rất tàn khốc không phải là ngươi tưởng tượng như vậy lệ ổng trâm ngâm một lúc ngẩng đầu lên đạo gieo lão đại cảm tạ gọi ta gieo là tốt rồi gieo cười nói s ư n g hô như vậy ta luôn cảm giác là lạ lệ ổng cười khổ nói ở quê hương của ta nha ta nói chính là trung quốc nơi đó đối với trưởng già xưng hô phải tôn tính nhưng đây là nước anh ta càng yêu thích người khác trực tiếp xưng hô tên của ta nào sẽ rất thân thiết lệ ô n g bất đắc dĩ nói được rồi d i o cùng d i o hàn huyên tán g ố u sau lệ ô n g ở thi đấu bên trong hầm hực quét đi sạch s à n h xanh d i o nói rất đúng thi đấu nơi nào có thể không ăn bài đặc biệt là hắn như vậy cầu thủ hậu vệ chân chính dùng thân thể ưu thế tiến hành chiến đấu nhất định sẽ thường thường ăn bài sau đó thi đấu hơn nhiều ăn bài e sợ đều gặp xảy ra như ăn cơm nữa này căn bản không có gì hay là còn có thể là một loại vinh dự lệ ổng nghĩ cùng vết thương như thế là nam nhân tiêu chí buổi tối hôm đó lệ ổng không lại đi huấn luyện mà là trở lại ký túc xá thu thập hành lý chuẩn bị ngày mai trở về munit c ts cầu phiếu đề cử cồn vợ ờ ạ xạ x i cầu vượt một n đồng của trường cầu n g y ê n phiếu các loại châu náu đâu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http chuẩn cơm m ẹ y n g n một t r m một mươi tám chương 32, mươi a lộ dạ ngày thứ hai vừa dạng sáng lệ ổng liền n h ấ c theo thu thập xong hành lý cưới đoàn tàu đi tới manchester đến manchester sau hắn tìm chiếc xe taxi đi tới manchester sân bay quốc tế sau một tiếng hắn đã đứng ở sân bay quốc tế trong đại sành còn có hơn nửa canh giờ mới kiểm phiếu hắn còn có thời gian khắp nơi đi dạo năm năm trước rời đi munich đến hiện ở thời gian dài như vậy hắn vẫn luôn ở manchester chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ rời đi manchester mang cho hắn rất nhiều thứ hắn ở đây huấn luyện ở đây sinh hoạt cũng ở nơi đây lớn lên hắn từ cái tia ngượng ngùng ngây ngô thiếu niên biến thành người thanh niên năm năm nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn chân chính nhớ lại đến sự tình vẫn là rất nhiều tuy rằng những người chỉ là hồi ức có thể kế thừa bộ thân thể này cùng ký ức những người chính là thuộc về hắn là trải nghiệm của hắn nhớ lại đến vẫn như cũ cảm động lấy Liên là Kiếp cái nhi, phi khi giờ dương như hắn. hắn không thường vọng tình thân, trước cha chỉ cha khát cô có có mẹ mẹ, mà bây đây ư ngược ợ c cũng không có cảm giác đến áp, ngược lại là là là, có chút không thích hắn không không đến hứng. lại áp, đ là là lạ, là lo lắng cũng là trách nhiệm vì lẽ đó hắn nhất định phải về munit bằng không cha mẹ hắn gặp lo lắng bọn họ thật sự gặp lo lắng sao ngẫm lại trong ký ức sự t ì n h lệ ổng đột nhiên cảm giác thấy chính mình buồn lo vô cớ đôi kia vô căn cứ phu thê đại khái bọn họ còn không biết ta đã rời đi m u hiện tại trở thành l o i gàm atletit cầu thủ lệ ổng cơi khô lắc đầu một cái nghĩ tới đây hắn ngược lại có lòng tin mình làm so với tiền nhiệm cũng tốt hơn rất nhiều đi tiền nhiệm chỉ là cái mu ở đội thanh niên phổ thông cầu thủ mà chính mình tham gia manchester united huấn luyện ở manchester united trận đấu giao hữu còn có ghi bàn mà hiện tại trở thành vải g ă n g atletic h cầu thủ cũng là chân chính nghề nghiệp giải đấu một thành viên một cái lit văn đội bóng cầu thủ chủ lực chờ kỹ thuật thành thục một ít sau này mình nhất định có thể có cơ hội đá trên thế giới đỉnh cấp giải đấu đến thời điểm chính mình có thể liền có thể trở thành là đại ngôi sao bóng đá không phải có thể là khẳng định đối với này thạc xỉn tâm mười phần rời đi mu là cái lựa chọn chính xác bằng không chính mình hiện tại cũng có điều chỉ làm ở u một cái tiểu thay thế bổ sung liền chính quy thi đấu đều đánh không lên thậm chí có thể cùng phần lẫn chờ ẹ ạ lẹt như thế lại trở lại đội thanh niên bên trong như vậy bọn họ nên không trách ta một mình làm quyết định lệ ống do dự hẳn là sẽ không ta đã mười tám tuổi là có thể chính mình quyết định mười tám tuổi đã xem như là người trưởng thành đặc biệt là nghề nghiệp bóng đá vận động viên rất nhiều cũng đã là đại ngôi sao bóng đá còn cần cha mẹ quyết định cái gì đây hỗn loạn trong suy nghĩ nửa giờ đi qua rất nhanh lệ ống bước nhanh đăng lên máy bay đợi một lát hành khách cũng đã ngồi vị trí thật tốt cơ trưởng cũng dùng máy phóng đại thanh âm để hành khách chú ý chuẩn bị cất cánh lúc này khoang thuyền đi vào một cái vội vàng bóng người đó là một cao gầy nữ nhân trắng non trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ rất là đáng yêu người phụ nữ kia vừa vặn ngồi ở bên cạnh vị trí lệ ổng lúc này mới quay đầu nhìn kỹ lại cao gầy gầy đẹp mặt non nớt mông lớn đặc biệt là đôi kia tre lấp ở bạc y dưới to nhỏ vừa đúng ngọn núi núi non t r ù n g điệp nửa chặn nửa tre dẫn nhân nhậm thắng làm người say mê ba c lệ ổng đỗng n h i n nghĩ đến lần trước từng thấy cái nữ p a n bóng làm sao ngươi biết vóc người của ta số đo một giọng nói ngọt ngào đánh gây hắn tâm tư lệ ô n g nầm g đầu mới nhìn thấy bên người áo đầm nữ nhân chính theo dõi hắn hắn lung túng ho khan hai tiếng rơi ánh mắt làm bộ người không liên quan như thế một lần nữa ngồi tốt nhìn chăm chăm bộ ngực của người khác bị phát hiện không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình máy bay chấn động cất cánh khoang thuyền không ai lên tiếng đều nương tựa đang trỗ ngồi trên chờ máy bay ra tốc áo đầm nữ nhân vẫn là nhìn chăm chăm lệ ổng xem hắn rất không dễ chịu máy bay vững vắng chút khoang thuyền lại náo nhiệt rất nhiều áo đầm nữ nhân lại mở miệ hỏi ta vừa nay đang hỏi ngươi làm sao ngươi biết vóc người của ta số đo lệ ổng ngược lại bình tĩnh rất nhiều quét mắt đôi kia núi non nhún núi h vai bao nhiêu đều bại ở nơi đó hắn hơi nghi hoặc một chút không biết nữ nhân này đến cùng muốn làm gì có thể sắc mặt lại có vẻ nghiêm nghị mà chân thành áo đầm nữ nhân tin vấn đề này vốn là là có chút lúng túng có thể ở lệ ổng nói đến thật giống như rất thành khẩn như là xuất phát từ nội tâm áo đầm nữ nhân vốn đang dự định phát tác nàng rất đáng ghét những người đàn ông kia môn sắc sắc ánh mắt có thể trước mắt phương đông thanh niên rất thành khẩn hai mắt của hắn đều viết thành khẩn hai chữ áo đầm nữ nhân tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm bởi vì nàng vẫn tin、tưởng. hai mắt là sẽ không lừa người nàng đ ỗ n g nhiên h ứ n g thú cậu bé ngươi mới vừa nói ta có chút tiểu lệ ổng đánh q u o e miệng cải chính nói ta không gọi cậu bé ngươi có thể gọi ta lệ ổng lệ ổng ngươi là người trung quốc áo đầm nữ nhân đ ỗ n g nhiên dùng tiếng trung nói câu đúng không ngươi nhất định là người trung quốc lệ ổng đ ậ thù hắn có chút kỳ quái nữ nhân này tiếng trung rất tiêu chuẩn lấy người châu âu trình độ mà nói nên tính là phi thường tiêu chuẩn hắn có thể nghe phi thường rõ ràng một câu nói nối liền bên trong sai lầm phát âm cũng rất ít người tiếng trung rất tốt lệ ổng tiếng trung trả lời tiền nhiệm từ nhỏ ở munit lớn lên tiếng trung nói rất bình thường cũng chỉ do với cha mẹ là hoa t i ể u mới biết một chút tiếng trung cùng ở lá cờ đỏ dưới lớn lên hắn kém quá nhiều rồi cảm tạ áo đầm nữ hài đưa tay ra đạo ta giáo viên tiếng trung là người trung quốc nàng trượng phu người rất tốt dòng họ cũng là lệ ổng ta là l ộ dạ, người tốt người tốt lệ ổng vội vàng nắm chắc cái kia cái tay nhỏ bé rất non rất mềm vạn phân không muốn hắn vẫn là rất m a u bông ra muốn lễ phép lễ phép lại nói nữ nhân này cũng thật là mê người quá mê người nếu như không nhịn được phạm tội cũng là nữ nhân này nguyên nhân lộ dạ mắt to chấp chớp túi đầu nhìn xuống cắn răng hỏi lệ ổng ta thật sự có một ít sao lệ ổng s ừ n g sốt một chút mới lắc đầu một cái người to nhỏ cùng vóc người chính tương xứng ta vừa nãy là muốn khích lệ ngươi hóa ra là như vậy l ô dạ cười ngọt ngào mới phát hiện cùng một cái xa lạ cậu bé đàm luận cái này có chút kỳ quái nàng vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi đi munit làm cái gì về nhà nhà ngươi ở munit lệ ổng ngậc ù ta có rất lâu không về nhà mùa hè bên trong vẫn đang bận lần này nghỉ nhất định phải trở lại c lộ ra nợ nụ cười thanh đạo người ở manchester học đại học làm sao lúc này nghỉ không ta là cái cầu thủ bóng đá vận động viên lộ ra xem kỹ lệ ổng ngươi là bóng đá vận động viên thật hiếm thấy ta còn tưởng rằng người đông phương không đá bóng xin lỗi ta không phải ý đó chỉ là rất hiếm thấy lệ ổng vung vung tay ra hiệu không liên quan ngươi đây ta đi tham gia cái hội nghị thuận tiện vấn an ta giáo viên tiếng trung lộ ra nói rằng ta trước đây ở munich đại học đọc tiếng trung hệ hiện tại ở một nhà trung quốc xí nghiệp công tác làm phiên dịch chỉ là kiêm chức ta ở manchester đại học tiến tu pháp luật chuyên nghiệp lộ ra nói ngươi giỏi quá lệ ổng nhìn lộ ra đây chính là hiện thực bản nữ cường nhân đi một cái người châu âu đọc tiếng trung chuyên nghiệp lại muốn tiến tu pháp luật châu âu đại học không phải là trung quốc số liệu giáo dục muốn bắt được hai cái học vị cũng không dễ dàng lộ ra nghe xong lập tức cao hứng mà cười nàng rất ít cùng cậu bé có thể đàm luận đến vui vẻ như vậy cũng không biết xảy ra chuyện gì nàng chỉ cảm thấy cùng nam hải trước mắt nói chuyện rất thả lỏng đối phương rất thành khẩn hơn nữa trong ánh mắt không mang theo một điểm s á t thái tuy rằng chỉ là lần đầu gặp gỡ thật giống như là ở cùng bằng hữu tán gẫu như thế lệ ổng vốn cho là trên máy bay sẽ rất kẻ nhạt không nghĩ tới gặp phải lộ ra lộ ra rất đẹp rất cảm động cũng rất hay nói cùng nàng lại như là vừa gặp mà đã như quen như thế hắn tử cùng nữ nhân từng có loại này cảm giác đặc biệt lộ dạ là cái rất rộng rãi nữ hải lệ ổng nhìn chất phác kỳ thực cũng rất biết cách nói chuyện hai người trò chuyện đều quên mất thời gian chờ cơ trưởng đều thông báo máy bay muốn hạ xuống rồi hai người còn có chút chưa hết thòng thèm chuẩn bị máy bay lộ dạ nhắc nhở lệ ổng có chút không muốn cùng lộ dạ t ắ n gấu để hắn rất vui vẻ quên mất rất nhiều bờ thiền có thể thời gian tổng sẽ tới máy bay liền muốn hạ xuống hai người muốn tách ra máy bay liền muốn hạ xuống xin mời các vị hành khách thắt chặt dây an toàn máy phóng đại thanh âm bên trong cơ trưởng âm thanh không ngừng vang lên lệ ổng t h ắ t chặt dây an toàn lại đi giúp lộ g i a hệ trong quá trình không khỏi tứ chi tiếp xúc cái kia xúc cảm để trong lòng hắn đẫm đẵng máy bay lao xuống cơ thể hơi không trọng lộ g i ạ không khỏi có chút hoang mang lệ ổng trong lòng hơi động một phát bắt được nàng tay nhỏ không nói lời gì mười ngón chăm chú trói lại lộ g i ạ phủi lệ ổng một chút cảm giác cái ánh mắt này kiên định cậu bé cũng rất đẹp trai không biết làm sao trong lòng nàng liền yên ổn rất nhiều vành vành máy bay rơi xuống đất bị chấn động lộ dạ hướng về bên cạnh ố n một cái thân trực tiếp ngã vào lệ ổng trong lồng ngực chờ chấn động sắp kết thúc lộ dạ đã gắt gao ôm lấy lệ ổng lệ ổng rất hưởng thụ cũng có chút l u n g túng hai tay hắn không biết để ở nơi lâu được cắn răng cũng ôm chặt lấy lộ dạ hai người chăm chú ô m cùng nhau bên cạnh là một đôi đôi vợ chồng trung niên thê tử nhìn sang đ ỗ n g nhiên đối với trượng phu hoán giận nói ta vừa n ã y có chút sợ sệt ngươi đều không có ôm ấp ta ta là thê tử của ngươi có thể ngươi cũng không biết bảo vệ ta tiếng nói rất lớn trượng phu hướng xung quanh lúng than vung tay lệ ổng hai người cũng nghe được liếp mắt nh nhau trong m hai người cũng theo bản năng tách ra bầu không khí có chút lúng túng bọn họ không phải là bạn bè trai gái lộ già không biết sao nhìn lệ ổng sắc mặt bỏ bừng trong lòng nhạy không ngừng n à n g có chút hoang mang giải thích ta vừa nãy là sợ sệt lệ ổng đạo là nên ta xin lỗi ta là nam nhân lộ già s ứ n g sở cười ngọt ngào lên tiếng chen c h ớ c mắt đạo điểm này ta không có phủ nhận hai người nói dỡn cùng ở sau lưng mọi người rơi xuống máy bay chờ ra sân bay trong lòng đều có chút không lớn tuy nhiên hiểu ngầm tách ra đi rồi chờ lên xe taxi lệ ổng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi trong lòng nhảy không ngừng nàng có thể thật đáng yêu ta nghĩ ta là yêu nàng cảm giác này thật không tệ cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào sắc mặt hắn bỗng nhiên tối xâm lại nguy rồi đã quên n u ồ n số điện thoại tài xế dừng lại dừng lại có thể nơi này không thể đỗ xe ta có việc gấp nhanh đỗ xe p h ú tài t xế bất đắc dĩ chỉ có thể đỗ xe lệ ổng xuống xe hướng sau chạy hơn một nghìn mét v ù v ù thở hổn hển cũng lại không thấy cái kia ăn m à c áo đầm bóng người hắn mạnh mẽ hướng trên đất nhổ ra cục đ ồ n ở đầu đường gạo thét hắn à ta tình yêu còn vợ À xạ xín một mươi ba cầu vượt một trăm linh đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu i nói mặt, đẹp báu đâu đó. đã Hắn quên muôn m u nít lớn như vậy manchester cũng tiểu không đi nơi nào gọi lộ dạ người nhiều hơn đều hắn thậm chí ngay cả lộ dạ dòng họ cùng quốc tịch cũng không biết có thể đi nơi nào tìm lộ dạ người cãi n g u nốc g ngu xuẩn ngớ ngẩn có quỹ tàu điện trên lệ ổng vẫn vô mặt sắc mặt hát thanh hát thanh m u nít sân bay quốc tế đến m u nít bắc khu o lim nít sân bóng công viên sắp tới một canh giờ đường xe bên trong lệ ổng sắc mặt biến đều chưa từng thay đổi hắn thực sự quá hảo não trong lòng lại như là chạy xuống máu như thế lộ dạ đó là một cỡ nào đáng yêu nữ hải liền như thế bỏ qua nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi phốn hoa lệ ổng nhưng cảm giác thế giới một trận lạnh lùng thật bỏ qua hà não não rơi xuống có q u ỹ tàu điện kéo dương hành lý đi ở quen thuộc trên đường đây là quay c h ù n g quanh olympic công viên một cái người đi đường phụ cận dáng vẻ cùng trong ký ức như thế cùng munit trung tâm viên nào không giống hoàn cảnh của nơi này yên tĩnh mà ung dung một ít các thiếu niên chính đang bên đường trên sân cỏ đá bóng đá lệ ổng đứng ở ven đường nhìn các thiếu niên tận lực tranh đ o ạ t bóng thỉnh thoảng vui vẻ cười ra tiếng có thiếu niên dưới chân kỹ thuật rất xuất sắc bọn họ có thể trêu chọc những người khác có thể dẫn bóng đột phá rất xa vẫn có thể đem đủ bóng ghi bàn không thành như vậy thiếu niên rất nhiều munich là kinh tế phồn hoa thành thị đồng thời cũng là bóng đá của nước đức trung tâm ở đây bóng đá chính là mọi người sinh hoạt một phần đã từng hắn cũng là thiếu niên bên trong một thành viên thực sự là tốt đẹp hồi ức có điều cũng chỉ là hồi ức hiện tại hắn đã là một tên chính quy nghề nghiệp cầu thủ những n à y đến từ chính chân thành nhất bóng đá vui sướng thuộc về những người thiếu niên này mà thuộc về hắn chính là vinh dự là thắng lợi là quán quân hai người theo đ u ổ i đã tuyệt nhiên không giống hắn lớn rồi ở bóng đá lĩnh vực hắn cũng lớn rồi lệ ống thở nhẹ khẩu khí nhấp theo hành lý đi qua người đi đường chuyển qua một cái châu ngoặt liền đến một cái phồn hoa quảng trường đây là phân dô sepnai g phân dô sepnai g lấy phân dô sep hoàng đế mệnh danh ở thế kỷ 19 đến 20 đầu thế kỷ phân dô sepnai là bên trong nam châu âu kẻ thống trị có điều ở thế kỷ 20, m u n i c h khu vực nhanh chóng thời kỳ phát triển phân dô sepnai g cũng không ở chính phủ quy hoạch trọng điểm phát triển hàng ngũ nơi này nhìn như phồn hoa kỳ thực chỉ là phổ thông đường phố đối lập với m u n i c h bắc khu những người nổi danh quảng trường nơi này giá đất muốn tiện nghi rất nhiều có không ít nước ngoài tịch người đều ở tại phụ cận đi ở phân dô sepnai một luồng cảm giác quen thuộc phả vào mặt đầu đường trên các loại ngôn ngữ tiếng la không ngừng chuyển đến có tiếng đức có tiếng anh cũng có tiếng pháp thậm chí có chút lệ ổng cũng không biết là cái nào một quốc gia ngôn ngữ nhưng cũng có thể nghe hiểu mấy cái từ đơn đi rồi hồi lâu chuyển qua cái chống ngặt liền nhìn về phía một nhà đặc sắc cửa hàng cửa hàng trước cửa mang theo cái đại bảng hiệu mặt trên không câu nệ tiểu tiết viết mấy cái chữ hán trung hoa tiểu đừng ra làm như sợ người đi đường không hiểu được tiếng hán bảng hiệu dưới góc phải còn có một nhóm không chú ý căn bản không nhìn thấy tiếng đức giải thích chỉ trẻ xích cờ hờ e trung hoa mỹ thực rốt c u c đến lệ ổng thật dài thở thảo nhấp chân đi vào cửa hàng không lớn Có cả chữ sắc, vách bức cách còn cổ con mấy mở, một một mang mấy tất bàn bàn bên bảy trên tường khoảng trong phương đông cổ điển ý nhị theo tự, đều ra ý lần ư ơ n đúng phen nhị. g đặc là l có một phen đặc biệt ý nhị. Lần đầu tiên tới nơi này nhất định sẽ cảm thấy cửa hàng này rất chính tông nhưng trên thực tế những người b à n tất cả đều là ngạnh giấy cả c ổ n g chế phẩm con lươn cũng đều là vợ l ạ t tiệp chế phẩm không nhìn kỹ rất khó phân biệt ra được vừa mới đến trả chiều thời gian trong cửa hàng chỉ có một b à n hai người ở ăn đồ ăn một cái quen thuộc cao to bóng người đang đứng ở trước bản hạn hướng về bên này quét mắt liền hướng phía sau phòng riêng hô chấn nhân, nhân người đang làm gì Có khách đ ế n rồi.、Mau、tới chào hỏi khách khứa. Nói i Mau khứa. t chào khách chính là n ế g Trung, âm thanh rất thua trong, một thanh âm đến, Thúc, riêng điệu. sau chuyển cùng, mang đông phòng bên đến. n g âm âm âm điểm Phía bắc ư ơ i không phải ở bên ngoài tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng ta có việc ngươi nhanh đi chào hỏi khách ngứa đừng nói nhảm cái kia cao to bóng người lập tức gào thét vâng là thúc ta đến rồi phía sau phòng riêng âm thanh yếu đi rất nhiều cao to bóng người mới tiếp tục cùng bàn kia người nói chuyện ta nói đại bảo a chấn nhân là ở munit đại học đọc sách chứ ngươi làm sao còn để hắn ở trong cửa hàng hỗ trợ ta xem tiểu tử này có bản lĩnh chờ tốt nghiệp nhất định có thể tìm phân công việc tốt ban kia một người trong đó nói cao to bóng người hư một tiếng có bản lĩnh có thể làm sao hắn nhưng là cháu ta hơn nữa hiện tại hắn còn không bản lĩnh ngươi đừng xem tiểu tử này nghe lời hắn dùng tiền cũng rất lợi hại tháng trước vì truy cô gái hắn lại đi mua chín mươi chín đoá hoa hồng thật là biết lãng mạn chín mươi chín đoá cái kia đội lên hắn hai tuần lễ t i ề n công nói chuyện người kia cười ha ha ta nói tiểu tử này được đó đủ có quyết đoán có cái dám quyết đoán kết quả còn không phải là bị người ta từ chối chấn nhân tiểu tử này cái gì cũng tốt chính là không hiểu được truy nữ nhân m u ố năm n đó ta truy thần thần đó là một cái ta một cái ánh mắt nàng phải ngoan n g o ã n chạy tới trên bản tên còn lại khinh thường nói đại bảo ngươi con bò này h ê i hoang ta nói ngươi chính là cái khí q u ả viêm còn một cái ánh mắt liền đến ngươi tại sao không nói người ta cũng truy ngươi vốn là như vậy cũng chính là thần thần không t r ư ờ n g mắt có thể coi trọng ngươi ngươi l á o trương nhà di truyền gen có thể không hề tốt đẹp gì nếu không c h ấ n nhân tốt như vậy hải tử có thể không tìm được bạn gái cao to bóng người bất mắn nói con trai của ta đây con trai của ta dài đến khỏe đó là theo mụ mụ của hắn thần, thần đẹp đẽ con trai của nàng nhất định cũng xấu không được bắt đầu nói chuyện người kia nói vậy cũng là nghe người khắc khích lệ lão bà mình cao to bóng người lập tức nợ nụ cười chuyện này đối với nói mặc dù có chuẩn bị tâm lý nghe cao to bóng người nói chuyện lệ ổng vẫn là cảm giác một trận phát t ư ợ n hắn liền nói mình làm sao sẽ dài đến cao to như vậy cường trắng t h u cùng nguyên lai mẹ kiếp đều là gì chuyện a đây chính là hắn tiện nghi cha lệ ổng thờ phảo chậm rãi đi tới liền nghe bàn k i ế người còn đang nói ta nói đại bảo con trai của ngươi đi nước anh lâu như vậy không đá ra lý lẽ gì đã cái dám a trương đại bảo thờ g i i đứa nhỏ này khi còn bé ta liền biết hắn đ á bóng khẳng định không lối thoát ta sẽ chờ hắn quay đầu lại ngày ấy đến thời điểm cùng ta học một ít gia truyền trung nghệ chúng ta hai cha con đồng thời kinh doanh nhà hàng đó mới có lối thoát mới có tiếng đường lệ ông đứa nhỏ này bóng đá không sai à hắn nhưng là chúng ta phải r ù s ẹ p nhai tiêu nào ta đã nói với ngươi ta có thể hiểu bóng mu có thể không thể so bậy r ẹ n kém cái gì mu không có mu trương đại bảo ảo não nói chung ta liền nói cho ngươi con trai của ta đ á bóng khẳng định không được hắn trời sinh chính là làm đầu b ế t liêu ngươi nhìn hắn g i i đến nhiều khỏe mạnh giống như ta đều là cao cấp nhất h ã n tử hai người khác trầm mặc không nói lời nào chúng ta trương gia hải tử đều là h ã n tử đá cái gì bóng có gặp người nhà họ trương đá bóng sao đứa nhỏ này theo ta đều là thật đầu bếp vật liệu thoáng ngồi dưỡng một hồi tương lai chuẩn là cái b ế p trưởng đá bóng có thể có lý lẽ gì một ngày nào đó hắn gặp hồi tâm chuyển ý trương đại bảo còn tự mình nói mới phát hiện trên bàn hai người đều nhìn về sau lưng hắn vừa quay đầu mới nhìn thấy con trai của hắn chính hắc khuôn mặt đứng ở phía sau hắn yên lặng đạo lệ ổng người trở về thúc khách người ở đâu đây trương chấn nhân cũng đang từ phía sau phòng riêng đi ra khách mời khách nhân nào không có khách trương đại bảo mạnh mẽ vỗ lệ ổng vai lệ ổng người mới vừa trở về tại sao không nói một tiếng lệ ổng người nghỉ trương trấn nhân cũng đi tới lệ ổng n g ậ t ngủ có thể sắc mặt vẫn cứ biến thành màu đen hắn rốt có biết tại sao trong trí nhớ mình rất không thích cùng trong nhà cú điện thoại đặc biệt là cùng cái này vô căn cứ phụ thân nói chuyện nói là nói con trai của chính mình trở về trương đại bảo vẫn là rất vui vẻ hắn vội vàng đi nhà bếp làm một b à n thức ăn ngon còn chưa dùng trương trấn nhân cùng lệ ổng hỗ trợ liền chính mình một người nấu ăn trương trấn nhân là lệ ổng anh họ cha của hắn gọi trương nhị bảo người còn ở trung quốc có điều trương nhị bảo kết hôn muốn sớm nhiều lắm t r ư ơ n g chấn nhân so với lệ ổng ba tuổi mấy năm trước t r ư ơ n g chấn nhân thi đại học vô vọng ở trong nước không biết làm gì rồi cùng trương đại bảo đồng thời đến m u n i c h phát triển đi tới nước đức sau hắn ngược lại rất nỗ lực đọc lên thư đến bỏ ra thời gian hai năm thi đậu m u n i c h đại học t r ư ơ n g chấn nhân khi đến lệ ổng đã ở mu hai người cũng không quen thuộc nhưng huyết thống quan hệ ở vẫn là cảm giác rất thân cận thấy cái này anh họ lệ ổng đối với mình tướng mạo tự tin trăm phần trăm hắn tuy rằng không anh tuấn đẹp trai không giống những minh tinh kết như thế có lệ ổng mê hoặc các loại ló ly khuôn mặt nhưng cũng tuyệt đối không xưng được xấu có thể trương c h ấ n nhân hắn hoàn toàn kế thừa lao trương nhà khôi hài gen cao to cường tráng thô cuồng đặc biệt là gương mặt đó ngay ngắn thấp xuống núi miệng rộng tựa hồ trên thế giới hết thể hình dung xấu xí từ ngữ cũng có thể từ trên người hắn thể hiện ra sự tồn tại của hắn tựa hồ chính là vì giải thích những này từ ngữ h à g nghĩa không trách không đổi kịp cô gái xinh đẹp lệ ẩu yên lặng vì hắn cầu thần ở anh họ trên người tìm được cuộc sống n là thú lệ ổng tâm tình liền rất tốt vừa nãy phiền mận sự t ì n h cũng quên gần đủ rồi hai người rất đàm l u ậ n đến nói trương c h ấ n nhân học nghiệp nói phổ thông sinh hoạt nói chính mình bóng đá nghe nói ngươi rời đi mu trương c h ấ n nhân hỏi lệ ổng xứng sở làm sao ngươi biết hắn có thể không và những người khác nói quá munich ở nước đức manchester ở nước anh hắn tiếng t â m tựa hồ vẫn chưa thể chuyển ra xa như vậy thúc nói trương đại bảo lệ ổng c à kinh không biết sao trong lòng một dòng nước ấ m chạy qua nguyên lai trương đại bảo đã sớm biết hắn còn tưởng rằng cha mẹ căn bản không quan tâm hắn không nghĩ tới coi như hắn không nói bọn họ cũng có thể biết đương nhiên thúc nửa tháng trước liền biết rồi hắn từ trên trang web nhìn thấy chính là mở h u trang web mặt trên có người chuyển nhượng tin tức t r ư ơ n g chấn nhân giải thích lệ ổng yên lặng không nói gì hắn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì n à y cùng tưởng tượng không giống nhau hắn vốn là lấy vì cha mẹ đều không quan tâm hắn liền tỷ như trương đại bảo xưa nay đều không ủng hộ hắn đa bóng chỉ muốn để hắn làm một người đầu bếp mà mẫu thân phòng chừng làm ẫ u thân nói cho phụ thân coi như đến lại giới kiếp sau, sau nữa trương đại bảo cũng không thể xem hiểu tiếng anh cầu nguyệt không không mỗi cái món ăn đều là chính tông trung quốc món ăn mùi vị đều rất tốt cũng không trách có chương chấn nhân như thế cái cực phẩm người phục vụ trung hoa tiểu chủ nhà chuyện làm ăn cũng còn quá đi ở munich thậm chí toàn bộ châu âu muốn ăn đến như thế chính tông trung quốc món ăn cũng không dễ dàng lệ ổng một hơi ăn rất nhiều trương đại bảo vui vẻ nói ha ha lệ ổng ngươi mấy tháng không trở về ở nước anh bên kia ăn cơm rất không quen đi có cái gì quen thuộc không quen ta đều ở nơi đó ngốc năm năm đang khi nói chuyện lệ ổng trong lòng chiến chiến hắn dù sao không phải nguyên bản tận lực ăn nhiều một chút ăn nhiều mới có thể dài đến khỏe mạnh lại như chấn nhân n g ư ơ i xem ngươi gầy chấn nhân có thể so với ngươi mạnh quá nhiều rồi lệ ổng lừa một cái hắn hoàn toàn không hiểu nổi cái này anh họ đến cùng là nơi nào mạnh hơn chính mình lẽ nào xấu xí cũng là ưu điểm phương diện này nhất định phải bái phục t r i ệ u a trương đại bảo lời nói nghe không hay lắm nhưng lệ ổng vẫn là có thể từ bên trong cảm giác muốn nồng đậm quan tâm dù sao cũng là cha của chính mình lại làm sao có khả năng không quan tâm chính mình cái này tiện nghi cha có lúc khả năng là không quá giỏi về biểu đạt đi lệ ổng trong lòng chảy dòng nước ấ m ăn ngon miệng c ơ m nước trương đại bảo lại nói lệ ổng à ngươi hiện tại đều không ở mu ta cũng không biết bởi cương thi đấu là cái, cái gì câu lạc bộ vậy khẳng định không sánh được mu ngươi xem ngươi mới mười tám tuổi bóng đá liền đi đường xuống dốc lại trải qua thêm hai năm còn đá xuống sao không bằng sẽ trở lại giúp ta đi ngươi là trời sinh đâu biết đến thời điểm học một ít thủ nghệ của ta chúng ta phụ tử liên thủ kinh doanh nhà hàng vậy khẳng định có đại tiền đồ lệ ổng nhất thời không nói lời nào a n cơm a n cơm lời nói tương tự trong ký ức hắn không biết nghe xong bao nhiêu lần trương đại bảo giấc mơ chính là kinh doanh hắn nhà hàng chỉ tiếp như vậy như vậy nguyên nhân trung hoa tiểu đương g i a chính là phát triển không đứng lên mười mấy năm cũng còn chỉ hoa ở đây có thể nói căn bản không cái gì phát triển trước đây lệ ổng khẳng định không biết nguyên nhân hiện tại lệ ổng vừa nhìn liền biết rồi tiện nghi tra chủ nghệ không sai có thể căn bản sẽ không kinh doanh có thể để anh họ như thế c ự c phẩm người làm người phục vụ e sợ trong lòng năng lực chịu đựng bình thường người cũng phải cho trực tiếp dọa chạy trương đại bảo chính mình cũng không sao thế điều này có thể có cái gì phát triển mới kỳ quái hơn nữa trương đại bảo nói trắng ra chính là cái đầu bếp một cái đầu bếp cùng phát triển nhà hàng có cái gì tất nhiên quan hệ sao lệ ổng cũng không biết bữa n à y về nhà cơm ăn chính là được vẫn là không được nói chung sau khi ăn cơm xong hắn liền ở lại nhà hàng hỗ trợ chào hỏi khách cửa. khách mời bên trong có không ít người nhận thức lệ ổng bọn họ đều là phụ cận lao khách quen có chính là nhìn lệ ổng lớn lên t h u bá trong đó cũng không có thiếu nước đức người địa phương bọn họ cũng bởi vì thường xuyên đến nhà hàng biết lệ ổng có nhưng là biết lệ ổng cho nên mới biết đến nhà hàng mấy năm trước lệ ổng ở phụ cận vẫn còn có chút tiếng tăm hắn là p h ầ n rô sẽ trên đường đá bóng tốt nhất thiếu n i ê người n bận rộn đến bảy h tối khách mời dần dần ít một chút lệ ổng liền trước một bước về nhà t r ư ơ n g chấn nhân vừa tới munit thời điểm là ở tại lệ ổng trong nhà có điều bởi thi đậu munit đại học vì lẽ đó một mình chuyển tới trường học ở đây lý do chính là thi đậu munit đại học lý do này là trương đại bảo nói lệ ổng vừa nghe liền biết chân chính lý do là sợ trương trấn nhân quay dối phu thê hai hai người thế giới lão phu lão vợ trương đại bảo cùng giang thần vẫn là như keo như sơn giang thần chính là mẫu thân của lệ ổng một cái chính thống trung quốc hoa k i ề u m u n i t đại học tiếng trung hệ giảng sư khi còn trẻ mỹ lệ phi thường rộng rãi nữ hải coi như đến hiện tại cũng không kém có người nói m u n i t đại học vẫn cứ có không ít người theo đuổi giang thần tuy rằng nàng đã kết hôn cũng không biết tại sao trương đại bảo xưa nay không lo lắng lệ ổng có thể quản không được tiện nghi chuyện của cha mẹ hắn vui mừng chính mình không trưởng thành trương trấn nhân g á n g rất kia này hoàn toàn quy công cho mẫu thân hài lòng g e n cửa phòng che đậy lệ ổng đậy thuận miệng hô cú ta đã trở về trong phòng đi ra cái tình ảnh tháo vắt tóc ngắn da rẻ trắng nón cao gầy hơi gầy chính ôn n u cười chính là tiện nghi mẫu thân giang thần nhìn thấy lệ ổng trong nháy mắt giang thần liền đi tới đem lệ ổng chăm chú ôm vào trong ngực há hai tử ngươi rốt cục trở về mẹ mụ mụ lệ ổng có chút lung túng trước mắt người mỹ phụ là mẹ của chính mình nhưng hắn nhưng phi thường không quen đối phương chăm chú ôm cảm giác này rất lung túng dù sao mình không phải là trẻ con giang thần thả ra lệ ổng o á n giận nói há hai tử từ khi ngươi quá thời kỳ trưởng thành liền luôn như vậy tuy rằng ngươi lớn lên đến cũng có thể cùng nữ nhân lên giường có thể vẫn cứ là con của ta a lệ ổng có chút m ở mịt chính hắn một tiện nghi mẹ nói chuyện cũng quá mở ra đi lệ ổng theo thói quen ngồi ở trên ghế sofa mở t v xem lên trả tiền bóng đá kênh mặt trên chính t r u y ề n phát tin nước đức giải hạng nhất một cuộc tranh tài là bà ơn m u n i t s o n nhả lên chiến sật gạt hắn túi đầu xem ra giang thần đi đem hành lý của hắn thu thập xong cũng không lâu lắm giang thần đi xuống lâu ngồi ở lệ ổng bên người cùng hắn đồng thời xem bóng đá cũng nói tới lệ ổ n đề tài quan tâm nói lệ ổ n ngươi ở vải gẳng quá thế nào vẫn được đi lệ ống nợ nụ cười hắn đúng là cùng mẫu thân có thể nói lên rất nhiều nói giang thần hiểu được muốn so với trương đại bảo nhiều hơn nhiều ta thành đội bóng chủ lực biểu hiện cũng cũng không t ệ lắm đúng rồi chỉ muốn mua nước anh sợ hửa tv bóng đá kênh liền có thể xem nước anh giải h ấ p nhất có lúc cũng sẽ trực tiếp chúng ta thi đấu nếu như vừa vặn l à i hỏi găng atletic h bình thường thời điểm ta đều có thể ra trận giang thần cười nói vậy thì thật là quá tốt rồi đến thời điểm phải nói cho ta ta gặp lôi kéo ngươi ba ba đồng thời xem bóng hắn đều là muốn cho ngươi làm cái gì phá đồ b ế p nói tới cái này giang thần cũng bất đắc dĩ xoa bốc chán hai người một bên xem tv i i một bên t á n g â u cũng không lâu lắm giang thần bỗng nhiên nói đúng rồi lệ ổng chưa mai trong nhà có khách n h â n đến là ta trước đây một học sinh người ở nhà không nên rời đi giúp ta đồng thời chào hỏi khách cửa nhưng ta ngày mai còn dự định ra đi vòng vòng tuy rằng ký ức rất nhiều nhưng n u nít hắn thực sự là lần đầu tiên tới đi tới nơi này không ra đi vòng vòng quá đáng tiếc không được người nhất định phải ở nhà giang thần lập lại lệ ổng kỳ quái nói khách nhân nào còn cần ta đến bắt chuyện chính người đến không là được không không giang thần bất mã nói lệ ổ n người từ nhỏ đã chỉ biết bóng đá đều mười tám tuổi còn chưa từng mang quá nữ hài về nhà lần này ngươi nhất định phải ở muốn học học cùng nữ hài nói chuyện đừng đều làm m u ộ n chính mình một người lệ ổng đánh quẹt miệng bất đắc di nói được rồi được rồi ta gặp ở nhà sáng ngày thứ hai lệ ổng theo thói quen rất sớm rời giường dọc theo trong ký ức quảng trường chạy đằng đắng một vòng thuận tiện ở d ì a đường mua phân bữa sáng trở về đến nhà đã hơn tám giờ trương đại bảo còn ở ngủ say như chết giang thần đã sớm đi làm giang thần là m u n í t đại học tiếng trung hệ giảng sư tuy rằng không phải quá bận nhưng mỗi tuần vẫn có mấy đường khóa mới lên vốn bực n á n n dưới lệ ố n g an vị ở trên ghế sofa xem tv tiểu sinh hoạt này rất nhàn tản rất quen thuộc hắn đúng là có chút hoài niệm đời trước vẫn bận a bận điệu muốn bận điệu bên trong đánh nhàn tìm cái không có chuyện gì buổi sáng còn có rất nhiều chuyện phiền lòng muốn cân nhắc hiện tại thì lại hoàn toàn khác nhau kỳ nghỉ chính là kỳ nghỉ hắn cái gì cũng không cần cân nhắc cũng không cái gì buồn phiền duy nhất buồn phiền hay là chính là chính mình gặp phải đáng yêu nữ hải cũng lại thấy không được mặt này rất buồn phiền lệ ố n g đều là theo bản năng không đi suy nghĩ nhiều còn là không nhịn được nộ chửi mình vài câu nhàn rỗi thời điểm liền tổng yêu suy nghĩ nhiều nam nhân người phụ nữ đều như thế hắn đơn giản đi ra cửa phòng đến cách đó không xa o l i m p i ế p sân bóng đi dạo cái kia quanh thân là m u n i t chính phủ vì nên tiếp o l i m p i c đại hội thể dục thể thao xây dựng hoàn cảnh vô cùng tốt mặc dù là thời gian làm việc vẫn có không ít người ở phụ cận đi dạo sinh hoạt ở nơi này tràn ngập n h ã n h ã xoay chuyển một buổi sáng đi có chút xa lệ ổng đơn giản liền đánh chiếc xe taxi về nhà xem thời gian đã hơn mười một giờ mậu thân cũng gần như nên trở về đến rồi hắn an vị ở trên ghế xô p a gác chân chơi lên máy vi tính ngoài cửa một trận vang động lệ ổng cũng không ngẩng đầu lên nằm trên ghế salon chờ tiếng bước chân đi vào hắn mới nhìn thấy giang thần chính mang theo một cái nữ h à i đi tới cô bé kia có một con tỏa da màu đen tóc ăn hai mắt thật to trong nháy mắt phi thường mê người vóc người cao gầy gợi cảm khuôn mặt có chút nó nớt n nhưng mê người đáng yêu cái này quen thuộc dáng vẻ lệ ổng kinh h ỉ lên tiếng la lộ dạ cô bé đối diện nhìn lệ ổng d ư ơ n g miệng nhỏ cũng một bộ kinh ngạc răng dấp hai người đối diện nửa ngày đều không nói một câu có thể trên mặt đều là kinh hỷ kỳ thực quan với con trai của chính mình bóng đá giang thần ngược lại không là rất lo lắng đó chỉ là nhi từ nghề nghiệp phát triển tốt xấu chỉ quan hệ đến kiếm tiền bao nhiêu coi như nhi tử bóng đá sự nghiệp không hài lòng nhiều nhất cũng có điều lại trở lại mùn ít nàng càng quan tâm chính là nhi tử cá nhân cuộc sống riêng ở châu âu một cái mười tám tuổi người trẻ tuổi không có giao cho quá bạn gái này quá không bình thường nàng lo lắng nhi tử có tâm lý vấn đề dù sao chuyện như vậy ở châu âu rất thông thường cho nên nàng để lệ ông đồng thời bắt chuyện lộ dạ lộ dạ là học sinh của nàng rất đẹp nữ h à i nàng muốn giới thiệu lộ dạ cho lệ ông nhận thức đây là xuất phát từ một ít tư tâm kỳ thực cũng có điều vừa vặn đuổi tới mà thôi chỉ cần nhi tử biểu hiện không phải quá chất phác nàng liền đầy ý chí ít cái kia chứng minh nhi tử là bình thường cậu bé chỉ là bởi vì quá chăm chú với bóng đá quên cùng nữ hải giao du có thể nàng không nghĩ tới chính là nhi tử mới cùng lộ dạ gặp mặt hai người liền tán gẫu lên thậm chí liền ngay cả lộ dạ cũng đem chính hắn một lão sư quăng ở sau gáy ngươi lại chính là t h ầ n nhi tử đây thực sự là quá kỳ diệu mãi đến tận hiện tại lộ dạ còn tưởng rằng thân ở trong mơ này quá kỳ diệu lệ ổ n cũng có cảm giác giống nhau không nghĩ tới ngươi sẽ là học sinh của nàng đúng rồi hoan lên ngươi tới nhà của ta làm khách cảm tạ lộ dạ vui vẻ nói ta đ ế n trước n g ư ơ i đang làm gì máy vi tính máy vi tính game n g ư ơ i cũng yêu thích đương nhiên không ta nghĩ không mấy cái nữ hà i yêu thích cái này ta chỉ có thể dùng nó xem ti vi kịch cùng điện ảnh ta cũng thích xem có điều chỉ là hollywood những người nhưng rất ít ta càng yêu thích xem bóng đá thi đấu n g ư ơ i là cái bóng đá vận động viên đương nhiên cái kia rất bình thường n g ư ơ i thích không ta tình cờ nhìn ta có cái bằng hữu bạn rất thân đại học lúc chúng ta trụ ở một cái nhà trọ nàng hiện tại là cái tòa soạn báo thể dục phóng viên cũng ở manchester công tác vì lẽ đó ta cũng thỉnh thoảng cùng nàng đồng thời xem bóng đá thi đấu thật sao hai ta thật là hữu duyên nay quá kỳ diệu nhìn nhi tử cùng lộ dạ thành thạo nói chuyện giang thần phi thường kinh ngạc nàng có chút làm không biết rõ tình hình nhưng vẫn là có thể nghe được nhi tử cùng lộ dạ không phải lần đầu tiên gặp mặt quá đã lâu nàng đều không xuyên vào nói đơn giản liền đi nhà bếp chuẩn bị cơm trưa để nhi tử cùng lộ dạ đơn độc t á n g cấu n g h e trong phòng khách âm thanh giang thần không khỏi cảm thán đúng đấy nay quá kỳ diệu lệ ống lại cùng lộ dạ nhận thức con trai của ta, cùng học sinh của ta quan hệ của bọn họ lại rất tốt hai ta thật sự có duyên trời ạ ta còn lo lắng cái gì so với cha hắn năm đó mạnh quá nhiều rồi cồn vỡ ở, ạ xạ xin mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http t r u y ệ n với cơm mẻm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương ba mươi lăm a lê x í ạ. ở nhà ở m ộ t chu lê ẩm quá rất nhàn nhã cũng rất vui vẻ ban ngày lúc có thời gian rảnh liền đi vòng vòng munit có rất nhiều có thể đi chỗ bên trong thành có các loại văn hóa cổ xưa chứng kiến munit được hưởng châu âu kiến trúc viện bảo tàng mỹ d ự g gỗ t h ị p cổ la mã thức ba d ầ quẹt thức cổ kiến trúc cùng với các thức hiện đại kiến trúc chỗ nào cũng có thánh mẫu giáo đường lộ u ý đại lộ đều là thành phố này không thể lãng quên bộ phận những chỗ này đều đáng giá đi xem xem ngoại trừ khắp nơi đi dạo ở ngoài lệ ổng cũng sẽ đi trung hoa tiểu đương ra g i ú p một chút phụ thân khó khăn từ nhỏ ở trương đại bảo chủ nghệ h u n đ ú c dưới lớn lên lệ Lê ổng t r ủ nghệ cũng không sai một ít phổ thông m ó n ăn c ơ m r i a n g m ì phở các loại hắn vẫn là có thể làm ra đến tuy rằng không sánh được trương đại bảo tay nghề nhưng ứng phó bình thường khách mời cũng đầy đủ cao hứng nhất chính là hắn có thể cùng lộ dạ đơn độc cùng nhau lộ dạ là đến munit mở hội hội nghị thời gian vừa vặn có một tuần trong đó có hai ngày nghỉ ngơi hai người liền hẹn cẩn thận cùng đi ra ngoài chơi. tuy rằng tiếp xúc thời gian còn chưa trường nhưng hai người thật giống như là nhận thức rất nhiều năm bằng hữu như thế lẫn nhau trong lúc đó rất có hiểu ngầm sống chung một chỗ cũng rất vui vẻ lộ dạ hoặc bắt đáng yêu để lệ ổng mê tương tự lệ ổng giản dị khuôn mặt cùng trong xương tự tin cũng làm cho lộ dạ rất có hào cảm mấy ngày lệ ổng đã có thể xác định chính mình là thích cô bé này có điều hắn cũng không có gấp biểu lộ cái gì những người đều không trọng yếu hai người sống chung một chỗ rất vui vẻ có thể cùng nhau đã rất tốt nếu như bị cự tuyệt nào sẽ rất lúng túng hắm cảm thấy nên càng nhiều ở chung mới được dù sao hắn kỳ thực còn không hiểu rõ lộ dạ sau đó hai người liền ước định đồng thời trở về manchester ngày nay lệ ổng thu thập xong hành lễ cùng cha mẹ chào hỏi liền đi tới m u n i c h sân bay quốc tế hắn tìm một chỗ ngồi chờ một bên túi đầu chơi điện thoại di động đại khái sau hai mươi phút liền nhìn thấy trước người đừng cai ăn mặc màu trắng áo đầm bóng người người đến, đến rồi lệ ổng n ế t miệng cười xấu xa lại đột nhiên đứng lên đến ôm lấy đối phương h a lộ dạ, ta có thể c h ờ ngươi đã lâu trong lòng thân thể cứng đ ờ sợ lộ dạ tức giận lệ ổng vội vàng thả ra liền nghe đến một cái g ọ n nghi ngờ lệ ổng các ngươi nhận thức ngươi cùng ạ lệ ổng cảm giác thấy hơi không đúng quay đầu nhìn lại chính là lô ra nhìn lại một chút trước mắt đó là một đồng dạng cao g ầ y nữ nhân nhưng có một mái tóc và nóng hai mắt thật to tràn đầy phẫn nộ n g ư ơ i n g ư ơ i chính là lô ra nói lệ ô n g n g ư ơ i xin lỗi ta cho rằng là lô ra lệ ô n g lúng túng n ở nụ cười alessi a cả giận nói n g ư ơ i n g ư ơ i cái này ta nói xin lỗi hai người bầu không khí có chút c ư ơ n g lô ra vội vàng đối với alessi a đạo đại khái là cái hiểu lầm alessi a đừng để ý rồi hiểu lầm gì đó lô ra ta sớm từng nói với người người quá thiện lương dễ dàng bị người lừa dối a l e x i a nhìn về phía lệ ổng hoán hận nói đặc biệt là loại này nhìn thành thật kỳ thực trong lòng tràn đầy âm u sú nam nhân lệ ổng tự biết đối lý cũng là tùy ý n à n g nói lộ ra hắn nhìn thành thật nhưng ai biết đang suy nghĩ gì ngươi chớ để cho hắn lựa người như thế ta thấy hơn nhiều nam nhân đều như vậy lệ ổng không nhịn được phân đua x o n g chưa ngươi ta chỉ là nhận lầm người nhận lầm người coi như ngươi nhận sai ngươi cùng lộ dạ phát triển đến trình độ như thế này sao a l e x i a trận lên giận d ữ nhìn lại đây ngươi khẳng định là đỏ ý nữ nhân ngươi song chưa chỉ là ôm ngươi một hồi còn như vậy chỉ là ôm một hồi à lệ xì、sì、à nhìn về phía lộ dạ ngươi xem hắn lại nói như vậy cho rằng ôm một hồi không có gì hắn thật giống là cái người châu ạ đúng ngươi đã nói là người trung quốc theo ta được biết người trung quốc rất thủ lễ hắn lại còn làm như vậy ta là người trung quốc nhưng ta ở nước đức lớn lên có nước đức quốc tịch không được ca nước đức nước đức sẽ không ra ngươi loại này lệ ổng tức giận nói nữ nhân ngươi nếu như vậy hiểu rõ trung quốc ngươi có biết hay không trung quốc có cúng n ạ n ngữ gọi ngực lớn nhưng không có đầu góc chính là dùng để hình dung ngươi rất chuẩn xác lý trí của ngươi toàn sinh trường ở trên ngực a l e x i ạ xứng sở mới cúi đầu nhìn xuống lại ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy lệ ổng thiết hướng về nàng ngược ánh mắt khoe miệng còn lộ ra một tia xem t h ư ờ n g nàng lập tức cả giận nói k h ố n nạn vô liêm s ỉ ngươi là ở hình dung chính ngươi chứ hai người rất nhanh náo lên bao dung phạm vi đã vừa xa vừa nảy ôm ấp lộ ra ở một bên gấp mọi mạng lại không biện pháp gì chỉ có thể không ngừng giải thích nhìn nàng nhanh gấp khóc lên hai người lúc này mới vụ vụ thở hồn hệ ngừng lại lộ ra trận lại nói được rồi được rồi đó chỉ là cái hiểu lầm lệ ổng ngươi liền bất tranh cãi một tí lệ ổng bị lộ ra điểm danh phê bình trong lòng đúng là đắc ý lộ dạ có thể nói như vậy chính là chăm sóc cái k i a nhân xấu xí tâm tình cũng mặt khác nói rõ chính mình ở lộ dạ trong lòng vẫn rất có vị trí a l ẹ xì ạ há muốn, muốn nói cái gì lộ dạ trận lại nói a l ẹ xì ạ ngươi cũng ít nói vài câu nàng lúc này mới n h ì n xuống lộ dạ điều h ò a đường này hai người ai cũng không nói lời nào ba người lên máy bay vừa vặn ngồi thành một loạt lộ dạ chỉ có thể ngồi ở chính giữa đem hai người tách ra nàng đỡ chán đầu có chút bất đắc dĩ máy bay cất cánh khoan thuyền bầu không khí có chút vắng lặng alessi a nằm đang chỗ ngồi trên meo mắt lại nhìn như h o à n g hốt ngủ lộ dạ rồi mới hướng lệ ổng giải thích lệ ổng ngươi đừng để ý không sao lệ ổng n ở nụ cười ta cũng sẽ không tùy tiện tức giận vậy thì tốt alessi a cũng không phải cố ý nàng vừa mới cùng bạn trai b i l y gần nhất tâm tình không phải rất tốt nàng là ngươi đồng sự lộ dạ lắc đầu một cái nàng là ta bằng hưu tốt nhất chúng ta ở đại học lúc chủ ở một cái nhà trọ hiện tại nàng cũng ở manchester công tác là một cái thể dục ký giả tòa soạn thể dục phóng viên lệ ổng xứng sở loại công việc này đúng là cùng bóng đá móc nối hắn nở nụ cười dưới đạo nói như vậy chờ ta sau đó nổi danh còn có thể tiếp thu nàng phỏng vấn đó là không thể a l e x i ạ đột nhiên lên tiếng nói ta nghe qua ngươi ngươi trước đây ở mu đá bóng sau đó bị mu bán cho hỏi gạng atletic đúng không lệ ông ngật ngủ thầm nghĩ chính mình còn rất có tiếng tăm a l e x i ạ cao cao ngẩng đầu lên khinh thường nói một cái bị mu bán đi cầu thủ có thể có cái gì tiền đồ từ khi năm chín năm sau mu treo bảng bán ra đội thanh niên cầu thủ một cái tay đều đếm ra trong đó có thể ở cấp thứ hai giải đấu đánh thay thế bổ sung đều rất tốt nhấc lên bóng đá lê ổng tiếng nói tràn ngập tự tin vậy cũng chưa chắc ta hiện tại nhưng là hoại găng atletic cầu thủ chủ lực chủ lực thật là lợi hại a atletic a nói móc đạo hoại găng atletic cầu thủ chủ lực thực sự là đại ngôi sao bóng đá chỉ tiếc ta căn bản không quan tâm các đồng nghiệp của ta cũng căn bản không quan tâm nói xong atletic a lại biến đổi âm điệu đạo hiện tại là thế kỷ 21, t h ờ i đại không giống liền lý văn đội bóng cầu thủ đều coi mình là hàng hiệu ngôi sao bóng đá n g ư ơ i ta lê ổng tức thiếu chút nữa chửi b m lên lô dạ cản vội vàng kéo hắn lường hắn một cái lúc này mới coi như thôi nhưng lệ ổng vẫn là có thể nhìn ra à lệ xì ạ nói lời này cũng không chỉ chính là k h í hắn ngược lại là thật sự kiêu ngạo thật sự xem thường hắn bị người xem thường cảm giác làm hắn phi thường căm tước trên cả đời hắn không ít trải nghiệm loại ánh mắt này hiện tại hắn lại trải nghiệm đến một người nữ nhân cao ngạo hoàn toàn xem thường chính mình thậm chí còn mở miệng trào phúng mãi đến tận rơi xuống máy bay lệ ổng đều không lại nói câu nói trước lộ ra nhìn lệ ổng mặt â m chấm sắc có chút bận tâm nhưng ra sân bay vẫn là bất đắc gì cùng lệ ổng tách ra lúc gần đi lệ ổng đột nhiên nhìn về phía một tay chỉ vào nàng hung hăng nói nữ nhân ngươi nhớ kỹ chở ta thành đại ngôi sao bóng đá ta nhất định sẽ không tiếp nhận ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi môn phỏng vấn vĩnh viễn sẽ không ngươi quá tự cho là a lê xì ạ xem thường nợ nụ cười ta sớm nói quá ta căn bản không hề hứng thú lệ ổng phiền muộn trở về v h i gặng ngày nghỉ này hết thể đều rất tốt nhận thức lộ ra gặp cha mẹ linh hội rất nhiều kiếp trước không có đồ vật rất vui vẻ rất cao hứng nếu như đi đi a lê xì ạ không đề cập tới đến cũng là rất hòa mỹ chỉ tiếc có a lê xì ạ ký ức thì có chỗ bẩn chí ít lệ ổng hiện tại không thế nào cao hứng hắn đem hành lễ để tốt liền một con chát ngã ở trên giường ta căn bản không hề hứng thú n g ắ m lại lúc đó cái tiêu tiêu ngạo nữ nhân vẻ mặt lệ ổng liền cảm giác trong lòng l ử a giận có chút không kìm nén được nhục nhã sâu sát nhục nhã chính mình lại bị một người phụ nữ nhục nhã một cái nữ phóng viên thể dục phóng viên coi như nàng là bạn của ló lạ cũng là không thể tha thứ lệ ổng nghĩ nữ nhân đang ghét kia vượt nôn nữ nhân trương đại bảo không coi trọng ta ạ lẽ xì ạ cũng là như vậy mẫu thân tuy rằng quan tâm ta nhưng trên thực tế nàng cũng không tin ta có thể thành công đã như vậy ta liền thành công cho các ngươi nhìn ta lệ ổng nhất định sẽ trở thành thế giới cao cấp nhất ngôi sao bóng đá đến thời điểm liền không ai gặp đang chất vấn ta có điều người phụ nữ kia có một chút đến là nói không sai chính mình hiện tại cũng chỉ là một nước anh giải hạng nhất đội bóng cầu thủ căn bản không có danh tiếng gì thu vào cũng chỉ tương đương với phổ thông tiền lương giai tầng ở bóng đá vận động viên bên trong loại này thu vào thì có chút đáng thương nếu như sau đó thật cùng lộ dạ gia o du thậm chí kết hôn đến thời điểm chính mình thu vào e sợ rất khó sáng tạo ra cái gì tốt sinh hoạt chỉ vì cái này cũng phải nỗ lực a nỗ l ự ca trở thành ngôi sao bóng đá kiếm một tiền cho lộ ra mang đến không b u ồ n không lo sinh hoạt l ệ ống nhất thời cả người tràn ngập sức mạnh xế chiều hôm đó liền chính mình đi sân bóng huấn luyện thẳng đến tối giờ cơm mới nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai lại dậy rất sớm chính mình một mình huấn luyện tham dự đội bóng huấn luyện t ừ n g à y rất nhanh sẽ trở lại nguyên lai bình tĩnh mà gian khổ huấn luyện trong cuộc sống Đ.S. đề đồng đáo, đầu. Cầu cử. Cổn cầu của cầu các phiếu nguyệt phiếu, trâu xin loại trường, bờ ơ. xạ vột cầu thủ mỗi người đều trở về phải gẳng bắt đầu rồi bình thường câu lạc bộ sinh hoạt lệ ổng sớm trở về hai ngày hắn đã chính mình huấn luyện hai ngày đội bóng những người khác có thể không cố gắng như vậy bọn họ đều là ở tập hợp buổi sáng hôm đó mới đến tập hợp sau đó mọi người liền bắt đầu bình thường huấn luyện ngày này huấn luyện yêu cầu rất nghiêm ngặt dẹo có ý định nhìn đại gia thể năng tình hình lấy này để phán đoán có hay không có người đem kỳ nghỉ đều đặt ở trên người cô gái đây chỉ là lén lút lời giải thích ngược lại đội bóng đại đa số người cũng gọi khổ không thôi lệ ổng đúng là không có hắn căn bản không có bạn gái kỳ nghị còn giút phụ thân một tay chính mình cũng vòng tới vòng l u i căn bản không nhàn r ồ i thân thể không thể xảy ra vấn đề gieo khích lệ thể năng không có giảm xuống cầu thủ mà bờ dễ kín phi làn dễ họp h ồ lì phiễu mấy người này đều gặp phải dẻo răn g dậy mấy người bọn họ thể năng rõ ràng có giảm xuống trạng thái cũng không tốt lắm đứng ở trên sân bóng đều là một bộ không tinh thâm dáng vẻ mấy người các ngươi bắt đầu từ ngày mai huấn luyện thân thể gấp đội một câu nói để mấy người đều là kêu khổ không thôi trong đội huấn luyện cường độ không cao lắm nhưng ở lý văn trình độ trên cũng thuộc về thượng du mỗi một ngày huấn luyện kết thúc đại đa số người đều muốn kéo hề p h i thân thể rời đi huấn luyện gấp bội bọn họ đều muốn ở khuya về nhà ngã đầu liền ngủ những n à y đều không có quan hệ gì với lệ ổng hắn chỉ là tuần hoàn chính mình huấn luyện quy luật ở một ngày sau khi kết thúc huấn luyện hắn còn chính mình ở sân bóng một mình tăng cường huấn luyện phụ trách quản lý sân bóng họ tường đại thúc đã cùng hắn rất quen thuộc bởi vì mỗi sáng sớm lệ ổng đều muốn làm phiền họ tường ngủ mà buổi tối hắn lại là trễ nhất về nhà cầu thủ may là họ tường liền ở tại sân bóng cửa bằng không hắn nhất định sẽ phi thường tức giận sáng sớm lệ ổng càng làm ở họ t ư ờ n tòa nhà nhỏ trước cửa sổ hô to một tiếng họ t ư ờ n đại thúc đã sáu giờ họ tường t mới kéo thân thể từ cửa phòng đi ra bất đắc dĩ nói lệ ổng ngươi đều là đến như thế sớm ta trước đây đều là bảy giờ mới rời giường kha kha lệ ổng thật không tiện cười cười họ tường ngẫm lại từ chìa khóa xuyến bên trong lấy ra một cái đưa cho lệ ổng đây là sân bóng đồ dự bị chìa khóa từ tối hôm nay bắt đầu chỉ cần ngươi đến huấn luyện liền chính mình mở khóa cửa môn đi lệ ổng xưng sở trịnh trọng tiếp nhận chìa khóa đạo cảm tạ họ tường t đại thúc cảm ơn cái gì họ t ư ờ n meo mắt lại nhìn lệ ổng nếu như ngươi mỗi ngày đều như vậy Ta t liền quá họ a n nhàn, h buổi tường nói đến cũng không sai hắn phụ trách quản lý sân bóng cũng phụ trách một ít sân bóng công việc vệ sinh hoàn toàn có thể chờ huấn luyện kết thúc lại bắt đầu công tác có điều lệ ổng vẫn là rất c n g kích dù sao này b ấ t đi chính mình không ít phiền phức tuyệt đối không nên nói cho những người khác n à y không phù hợp câu lạc bộ quy định họ tường cuối cùng vẫn là nhắc nhở cũ có sân bóng quản lý họ tường gián xếp lệ ổng huấn luyện càng là khắc khổ hắn mỗi sáng sớm dậy rất sớm huấn luyện buổi tối lại chính mình lưu lại tăng cường huấn luyện chỉ cần không phải bình thường thời gian huấn luyện đi tới sân bóng cũng rất dễ dàng nghe được c h ạ m c h ạ m tiếng vang không người biết gặp rất kỳ quái câu lạc bộ công nhân viên môn lại biết đó là lệ ổng ở huấn luyện s u ấ t hôn huấn luyện như thế mỗi ngày ít nhất phải ba tiếng trở lên ca hưu bợ lẹn vì là lệ ổng lập ra kế hoạch huấn luyện mỗi ngày là hai giờ có điều lệ ổng cảm thấy thời gian huấn luyện càng nhiều năng lực tăng cường càng nhanh hơn vì lẽ đó hắn vẫn không gián đoạn huấn luyện trên thực tế ngoại trừ huấn luyện hắn cũng không biết làm cái gì ở trong câu lạc bộ sinh hoạt cũng chỉ có huấn luyện cùng thi đấu một ngày như vậy hai ngày như vậy không có gì vẫn như vậy liền làm người kinh ngạc bắt đầu còn có đội hữu nhiệt huyết sôi trào cùng lệ ổng đồng thời tăng cường huấn luyện có thể mấy ngày sau liền không ai làm như vậy rồi bởi vì bọn họ căn bản kiên trì không tới vốn là phổ thông huấn luyện liền rất mệt lại đi tăng cường huấn luyện thật sự rất phiền muộn rất kẻ nhạt hơn nữa không phải là cùng đội bóng huấn luyện chúng cũng để không cao hơn bao nhiêu bọn họ không giống như là lệ ổng như vậy cần huấn luyện s u ố t g ô n bọn họ cũng căn bản là không có cách hoàn thành như vậy lượng huấn luyện huấn luyện như thế sinh hoạt rất phong phú lệ ổng cảm giác chân của mình pháp từng ngày từng ngày tiến bộ đặc biệt là xuất gôn kỹ thuật dùng nhanh chóng tăng trưởng để hình dùng cũng không quá đáng hắ d ẫ n bóng bên trong ung dung đem bóng oanh đến cố định trong p h ạ m vi trình độ như thế này đã phi thường ghê gớm rất nhanh đội bóng bên trong người đều thích ứng bọn họ đem lệ ổng quy kết ở không đồng loại bên trong liền ngay cả bờ rễ k ỉ n cũng thường thường dùng một câu hình dung lệ ổng đó là một người điên ngươi không thể cùng người điên so với lệ ổng nghe xong chỉ là hờ hững nợ nụ cười ở huấn luyện trong cuộc sống v g i gang atletic nên đón tân đối thủ hoát p h ú t đội đội bóng này thuộc về lit văn trung du đội bóng nói có mạnh hay không nói ngược cũng không yếu n g i gang a t l e t toạ chấn sân nhà t h lệ thắng vẫn là rất lớn lệ ổng cấp thiết muốn tham gia thi đấu hắn đến nay còn nhớ ạ lẹ xì ạ tâm kiệu tiêu ngạo mặt người phụ nữ kia xem thường chính mình cho là mình chỉ là cái không tiền đồ cầu thủ hắn muốn ở so với sân bóng chứng minh chính mình chỉ tiếc trên một vòng hắn được một tấm thẻ đỏ bản cuộc tranh tài bị cấm thi đấu may mắn chính là f a cũng không có thêm vào đối với hắn xử phạt hắn chỉ là cấm thi đấu một hồi có điều một cuộc tranh tài không tham gia được cũng đủ phiên muộn lệ ổng bất kể là ai cũng không thể tham gia hết thẻ thi đấu giải đẹo như thế an ủi lệ ổng giải đẹo nói rất đúng lệ ổng cũng rất rõ ràng nhưng trên thực tế hắn lo lắng chính là thực lực của chính mình h ắ n muốn đi so với sân bóng chứng、minh. đây là vì được f a n bóng đ ã tán thành nhưng hà không phải là chứng minh cho mình xem đây hắn cần phải đi chứng minh cho mình càng nhiều tự tin đặc biệt là vừa mới mới vừa bị thẻ đỏ cấm thi đấu hắn muốn tìm đến phòng thủ cùng phạm quy điểm thăng bằng cũng muốn thử một chút chính mình xuất hôn nhưng trận này không thể thi đấu ngày này lệ ổng cũng không có đi di di bờ sân bóng chỉ là túi đầu ở sân huấn luyện huấn luyện mình không thể lên sân khấu thi đấu thắng bại chính mình căn bản cũng không có cách nào nếu không có năng lực quyết định vậy hắn thẳng thắn cũng không nhìn chỉ hy vọng đội bóng có thể thắng được đến cuối cùng đội bóng dựa vào hậu vệ cánh mặt ra tường ghi bàn mười sân nhà tiểu thắng họ dựa vào cuộc tranh tài này thắng lợi vải găng atletic một lần nữa trở lại lit văn bảng tổng sắp người thứ bốn cái thành tích này tương đối khá có càng nhiều truyền thông đưa ánh mắt đặt ở vải găng atletic trên người bọn họ kinh ngạc với vải găng atletic biểu hiện một nhánh thăng hạng hung hăng như vậy là thật sự muốn tranh cướp lit văn sân bóng thăng cấp tiêu chuẩn sao sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có phóng viên liền hỏi vấn đề này gieo t h ẳ n như nói thi đấu thắng lợi ta cùng cầu thủ của ta đều rất cao hứng có thể xếp hạng bảng tổng sắp người thứ bốn đó là vinh dự của chúng ta đối với có hay không muốn tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn đối với chúng ta tới nói còn quá sớm chút hiện ở giải đấu chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu chúng ta cần cần phải làm là nỗ lực tranh thủ mỗi một trận thắng lợi bản cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn đến từ hậu vệ cánh mặt j a c k s o n nhưng toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là giữa sân hạt nhân giải đèo càng nhiều phóng viên chú ý tới giải đèo trước giải đ ấ u c h ỉ là cái giải hạng bốn anh cầu thủ biểu hiện tương đương xuất sắc cũng chỉ là giải hạng bốn anh cầu thủ mà thôi có thể đến lit văn sân bóng hắn vẫn như c ũ rất xuất sắc là này chi phải gạng atletit hạt nhân thi đấu bên trong không ngừng chuyền bóng mang sống toàn bộ phải gạy gạy hắn ở thi đấu bên trong không thể không kể công hắn rất xuất sắc vẫn là đội bóng hạt nhân cầu thủ ở ta đội bóng giải đeo là không thể thay thế biểu hiện của hắn quan hệ đến toàn bộ đội bóng biểu hiện đối với giải đeo gieo không hề keo kiệt lời t á n dương giải đeo biểu hiện cũng xứng đáng những ngày t á n dương sau trận đấu toàn đội trở lại sân huấn luyện ở đây bọn họ mới có thể giải tán vừa mới xuống xe bờ dễ kìm nhìn thấy lệ ổng liền nói lên andy thành đại ngôi sao bóng đá lệ ổng ngươi không biết vừa nay có bao nhiêu phóng viên phỏng vấn giải đeo trong đó ta còn nhìn thấy một cái manchester báo thể thao phóng viên ta thật muốn để hắn phỏng vấn ta nhưng hắn chỉ hỏi andy. trong lời nói của hắn có chút hai toán lệ ông nghe ra bởi vì hắn cũng rất hai toán giải đẹo vốn là có chút tiếng tăm t ừ n g cuộc một thi đấu hạ xuống tiếng tăm càng lúc càng lớn hiện tại phương tiện truyền thông lớn cũng bắt đầu phỏng vấn hắn mà chính mình còn đang cố gắng huấn luyện tranh thủ có tốt biểu hiện nhưng cũng chỉ là đang cố gắng trong quá trình coi như thi đấu biểu hiện của chính mình cũng rất khó đuổi theo giải đẹo càng nguyên nhân chủ yếu là mình là một cầu thủ hậu vệ lại như bợ dễ kỷn biểu hiện của hắn cho dù tốt cũng rất khó lôi kéo người ta chú ý trừ phi có một ngày đội tuyển quốc gia anh vừa ý hắn vậy hắn mới có thể trực tiếp thành danh bằng không chỉ có thể từ từ đi có thời gian nước ao end đi không bằng cùng ta huấn luyện c h u n g đi lệ ổng cười ôm lấy bờ dễ kìm a i khắc khắc Bờ dễ kìm sợ hết hồn sắc mặt của hắn có chút k h u ế c đại ta tình nguyện không nổi danh cũng không như vậy huấn luyện vậy ta nhất định sẽ giảm thọ lệ ổng không lời nào để nói c ố n bờ ờ ạ xạ x i n mười ba cầu v ư ợ một trăm đồng của trường cầu nguyện phiếu các loại châu đ á u đâu mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v t khác tại đây http chuyện cơm mẹm bờ bảy nghìn một trăm mười tám chương ba mươi bảy sức mạnh chính là thiên phú đánh xong cung mắt phút thi đấu n g o ạ i càng atletic liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cuộc kế tiếp giải đấu rất sớm chuẩn bị chiến đấu rất trọng yếu n à y có thể để cho đội bóng so với tay càng có chuẩn bị nhưng bình thường đội bóng vẫn là lấy cố định chiến thuật phối hợp huấn luyện làm chủ đến nhanh muốn thi đấu lúc dẻo mới sẽ bắt đầu để đội bóng làm một ít châm đối đối thủ huấn luyện lần này không giống đánh thắng họ f o r d ngày thứ hai dẻo liền bắt đầu giảng giải một ít đối thủ tình huống đội bóng đều biết sở dĩ làm như vậy là bởi vì cái kế tiếp giải đấu đối thủ là huếch mở giỏ nguy tàn bỉ ẩn huếch mở giỏ nguy tàn bỉ ẩn là nước anh huếp mở nở khu vực huếp m sáng tạo với 1878 n ă m là bóng đá liên minh sáng lập thành viên liên lịch sử gốc gác mà nói năm 1932 kiến đội phải gặng atletic h còn là một người trẻ tuổi càng chủ yếu là huyết vợ dọn nguy tàn b ị ẩn tương đương h u n g h ă n g ở toàn bộ nước anh huyết vợ dọn nguy tàn b ị ẩn hay là không tính là gì có thể đến nước anh giải h ạ p nhất huyết vợ dọn nguy tàn b ị ẩn chính là chi thế lực bá chủ đội bóng w e s t b r o ọ n nguy tàn bỉ ẩn lít văn mạnh nhất mấy c h i đội bóng một trong vẫn là mùa giải trước đội bóng rất hạng thường thường tờ giờ mi ở lít đội bóng rất hạng đều sẽ trở thành năm sáu lít văn thăng cấp đứng đầu huyết mở dọ nguy ệ tàn bỉ ẩn không chỉ là thăng cấp đứng đầu đơn giản như vậy bọn họ vẫn là hiện tại bảng tổng sắp đầu bảng tám vòng giải đấu qua đi huyết mở dọ nguy ệ tàn bỉ ẩn sáu tháng hai bình tích hai mươi điểm xếp hạng bảng tổng sắp vị trí đầu não cái thành tích này thực tại có chút dọa người rồi nói cách khác nước anh giải hạng nhất đánh tới hiện tại tám tràng giải đấu bên trong huyết mở dọ nguy ệ tàn bỉ ẩn vẫn không có thua quá một hồi đối thủ như vậy đối với mỗi cái lít văn đội bóng đều là loại thử thách có chút truyền thông cũng vạch ra này chính là đối với p h i g ạ c g a t l e t thử thách nếu như bọn họ có thể vượt qua cửa hải này mới có thể chứng minh bọn họ đều tranh cấp thăng cấp tiêu chuẩn thực lực. một hồi giải đấu hay là không có gì giải đấu vừa mới bắt đầu không tới hai tháng thời gian này thua trận một cái thi đấu cũng không thể quyết định cái gì có thể d ẻ o vẫn là hy vọng đội bóng có thể chiến thắng đối thủ này h ắ n cũng cho rằng đây là đối với đội bóng thử thách muốn nói d ẻ o không có dẫn dắt đội bóng tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn tâm tư vậy tuyệt đối là lừa người ngẫm lại vừa mới mới vừa dẫn dắt đội bóng thăng cấp litv năm n sau lại dẫn dắt đội bóng thăng cấp tờ mỹ ở lit c h u y ệ n này đối với một cái huấn luyện viên bóng đá tới nói là cỡ nào có đại pháp lực ở giải đấu lúc mới bắt đầu lại như dẹo tự mình nói hắn căn bản không dám nghĩ tới tranh cướp thăng cấp tiêu chuẩn có thể tám vòng kết thúc đệ tứ xếp hạng để hắn có tự tin có cơ hội tại sao không tranh thủ một hồi hai năm dẫn dắt một nhánh giải hạng bốn anh đội bóng liên tục thăng cấp đến vờ rơ mi e l i t e chuyện này quả là là m ộ n g ảo đối với một cái huấn luyện viên bóng đá tới nói tuyệt đối là một đời vinh dự đặc biệt là như là dẻo như vậy t r ư ờ n g bốn mươi tuổi huấn luyện viên hắn muốn tiến thêm một bước nhất định phải dẫn dắt đội bóng chiến thắng cường định dèo hy vọng có thể thắng trận đội bóng có thể đánh thắng w h s t bờ d mịt bỉ ẩn mới có thể chứng minh đội bóng thực lực h ắ n thì càng có đây là để chứng minh cho người khác xem cũng là để chứng minh cho mình xem cho toàn đội xem cho hết t h ể y p h i gặng f a n bóng đá xem đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ đội bóng muốn đánh ra thành tích tốt liền rất có áp lực liền dẻo liền đem áp lực tái giá đến cầu thủ trên người ngày thứ hai trong khi huấn luyện hẳn đối với cầu thủ huấn luyện yêu cầu phi thường nghiêm ngặt mỗi cái cầu thủ đều phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ huấn luyện tương tự còn muốn diễn luyện các loại tiểu chiến thuật phối hợp những n à y đều trong trận đấu rất then chốt cứ như vậy các cầu thủ liền gọi khổ không ngừng một ngày dạy bảo luyện tập mỗi người đều rất mệt nhưng mỗi p ả i bên trong cũng tiếp tục kiên trì nơi này là phải găng atletic h bọn họ chỉ là phổ thông bóng đá vận động viên đội bóng muốn chứng minh thực lực bọn họ cũng tương tự muốn tiến bộ muốn có được f a n bóng đá tán thành muốn trở thành đại ngôi sao bóng đá toàn đội đều có vẻ tinh thần s á n g láng rất có loại mài đao sàn soạt g i á n g dấp ở sau khi kết thúc huấn luyện hết thể đều đều hễ v h ả i trở lại sân bóng lại chỉ còn dưới lệ ông một người ban ngày huấn luyện rất mệt nhưng này vẫn chưa thể đánh đổ hắn so với huấn luyện càng gấp chính là hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác gần nhất hai ngày suốt gôn huấn luyện tiến bộ không nổi bật hắn tìm tới ca hiu vợ len bắt đầu từ hai ngày trước vợ len đã không đúng lề ông tiến hành đơn l thế, người người thế giới n bóng đá cũng giống như vậy lệ ổng không biết chính mình thiên phú như thế nào ngoại trừ trong thân thể đồ vật hắn chân chính chính mình đi học tập một loại năng lực kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tự tin tiếp trước lại không phải bóng đá vận động viên hắn lại làm sao biết chính mình thiên phú làm sao hắn có chút nôn nóng hắn tìm tới bờ len ngươi nói ngươi gần nhất tiến bộ không lớn vợ len hỏi đúng ca hiu vợ len n ở nụ cười đạo ngươi cảm thấy là thiên phú nguyên nhân có thể đi l ệ ổng không xác định ha ha vợ len trợn cười to lên tiếng hắn vỗ l ệ ổng b ả vai nói nếu như ngươi muốn trở thành một tên tổ chức tấn công cầu thủ khả năng này thiên phú không đủ mà ngươi lại cảm giác mình không có suất gôn phương diện thiên phú đây là ta tháng này nghe được buồn cười lớn nhất tại sao lê ổng nghĩ hoặc tại sao ngươi còn hỏi tại sao lê ổng ngươi nói suất gôn cần muốn cái gì thiên phú vợ len hỏi lệ ông l ắ p đầu một cái hắn chẳng qua là cảm thấy mình tiến bộ không lớn có chút buồn phiền thôi căn bản không nghĩ tới vấn đề thế này ta đến nói cho ngươi ngươi hiện đang luyện tập xuất xa cần chỉ là sức mạnh thân thể cùng mồ hôi hai người này tính gục lại chính là tối tốt thiên phú ngươi có sức mạnh ngươi rất nỗ lực còn cần cái gì khác thiên phú v ó n g cửa là ở chỗ đó chỉ cần sức mạnh của ngươi rất lớn đã đủ tinh chuẩn vậy thì có thể đ i bàn ngươi hiểu chưa ý của ngươi là ta rất có thiên phú đương nhiên vợ lẹn khẳng định nói rất nhiều cầu thủ không am hiểu xuất xa là nhân vì là sức mạnh của bọn họ không đủ ở mười mấy mét bắn ra ngoài môn vậy cần sức mạnh rất lớn mới có thể tạo thành uy hiếp mà rất nhiều cầu thủ theo đuổi góc độ theo đuổi đường vòng cung bóng kỳ thực cũng là đồng dạng đạo lý sức mạnh của bọn họ không đủ cho nên mới suy nghĩ dùng những phương thức khác bù đắp có chút cầu thủ am hiểu đá phạt nhưng bọn họ không am hiểu xuất xa bọn họ cứ ư phát được nhưng lực số lượng không đủ xuất xa cũng không bao nhiêu uy hiếp nếu như là dẫn bóng bên trong xuất gôn cái k i a rất khó đá tốt mà ngươi có lớn vô cùng sức mạnh đây chính là tối tốt thiên phú có đúng không lệ ổng không xác định nói trên thực tế ngươi suốt gôn huấn luyện làm đã rất tốt ta chưa từng gặp xem ngươi như thế có sốt u xa thiên phú cầu thủ vợ ghen đạo sức mạnh của ngươi rất lớn bắn ra bóng chỉ cần tinh chuẩn thì có uy hiếp ngươi cần chính là tự tin là tâm thái là kinh nghiệm lệ ổng suy nghĩ một chút gật đầu nói ta đã hiểu vợ ghen nợ nụ cười cảm tạng ngươi ca hiệu có điều lệ ổng thành thần nói đông nhiên một cái chuyện m ộ t đạo nói thật ca hiệu chỉ đạo ta là ngươi tìm cái thứ nhất cùng bóng đá có quan hệ công tác đừng học những lao nhân kia như thế nói cái gì ta đã thấy rất nhiều cầu thủ cái kia rất không chân thực ha, ha ta đi rồi Bở lèn sắc mặt tức đến sắc tức mặt đỏ không ó à y mới sai vợ lẹn nói không sai đến so với trên sàn thi đấu ta chỉ cần ổn định tâm thái như là bình thường huấn luyện như thế đem bóng đá dùng sức đá hướng về khung thành là tốt rồi sức mạnh của ta mười phần chỉ cần có chút góc độ sẽ rất có uy hiếp đơn giản trực tiếp cho tới gần nhất huấn luyện tại sao không có tiến bộ lệ ông đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất b u ồ n c ư ờ i một hạng huấn luyện thường thường là m ấ y tháng một năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể có hiệu quả trước hiệu quả rõ ràng là nhân vì chính mình căn bản chưa từng làm suốt gôn có liên quan huấn luyện gần nhất chính mình huấn luyện gần như tiến bộ dĩ nhiên là không lớn lại có thêm tiến bộ rõ ràng chính mình suốt gôn sẽ phi thường phi thường tinh chuẩn trình độ đó tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất coi như là chính mình lại làm sao có khả năng huấn luyện hơn nửa tháng liền có thể đạt đến thế giới cao cấp nhất trình độ đây ngày à y căn bản n k h ô thực tế, trì, một nhưng chỉ cần cũng có vẫn kiên muộn n g sớm chính mai ì sẽ là cùng ếch bởi dò mùi tàn g bi ẩn thi đấu lệ ổng đã cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào lên Đ.S. đề đáu. Đâu? đây. Cầu cử. Cầu Cầu Cầu Các châu Các có các chuyện cầu khác cơm chương phiếu thu nguyệt phiếu. nguyệt phiếu. thể mình H.T.T.P. thông. loại tại với truyền Truyền nguyệt gom. xem mẻm bạn bờ v à i g à n g atletic vsc huếch mở dò n ị t y ạ n b ị ẩn trận này litvân thi đấu chịu đến không ít quan tâm không chỉ là bởi vì v à i g à n g atletic gần nhất thành tích rất tốt càng nhân làm đối thủ là huếch mở dò n ị t y ạ n b ị ẩn từ giải đấu bắt đầu đến hiện tại dòng giã tám cuộc tranh tài huếch mở dò n ị t y ạ n b ị ẩn đều vẫn không có thua q u ả bóng giải đấu đầu bảng vị trí rất dễ thấy rất nhiều truyền thông đều đang chăm chú huếch mở dò n ị t y ạ n b ị ẩn đến cùng lúc nào mới thất bại trên một hồi bóng dù sao biểu hiện của bọn họ quá hung hăng trung lập truyền thông đều đối với cái này cảm thấy hứng thú một nhánh đội bóng ở giải đấu bên trong biểu hiện được liền nhất định sẽ có truyền thông thổi phòng truyền thông gặp quan tâm đội bóng bên trong biểu hiện thật cầu thủ cũng sẽ quan tâm đội bóng cái khác tin tức có thể như quả đội bóng này biểu hiện quá tốt thậm chí đạt đến tám tràng giải đấu đều không có thất bại một hồi kinh diễm bọn họ thì càng gặp quan tâm đội bóng biểu hiện thật cầu thủ đồng thời cũng sẽ có chút căm thủ trong lòng chờ mong bọn họ lúc nào thua trên một hồi bóng trung lập truyền thông thái độ đều là như vậy vì lẽ đó phải gặng atletic bị rất nhiều truyền thông chống đỡ chống đỡ cũng không có nghĩa là xem trọng nhưng ít ra phải gặng atletic rất có cơ hội bọn họ là sân nhà tác chiến, vẫn là một nhánh thăng hạng. thành tích cũng tốt vô cùng bọn họ là có cơ hội đánh bại huế sở dò mịt đạn b ị ẩn đối với rất nhiều truyền thông mà nói vải găng atletic là thần bí bọn họ mùa giải chức còn ở giải hạng bốn anh có rất ít truyền thông thực sự hiểu rõ vải găng atletic chính là bởi vì không biết vì lẽ đó bọn họ càng là chờ mong vải găng atletic có thể không đánh vỡ huế sở dò mịt đạn b ị ẩn bất bại kim thân vải găng atletic gặp có thế nào biểu hiện vải găng atletic có cái nào cầu thủ có thể ở thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc bọn họ có hay không đối với thắng lợi có lòng tin chờ chút đối với lit văn sân bóng tới nói thăng hạng ngoại gạng atletic là thần bí có thật nhiều có thể đi đào móc đồ vật bọn họ chờ mong bọn họ hy vọng ngoại gạng atletic có thể sáng tạo kỳ tích đúng sáng tạo kỳ tích coi như là sân nhà tác chiến có thể đánh bại huế sợ do n g u y t hạn bỉ ẩn vẫn như cũng là sáng tạo kỳ tích dù sao người sau chinh chiến lit văn sân bóng nhưng là mùa giải trước tờ giờ mi ở lit đội hình ở lúc trước rất nhiều truyền thông đều thi đấu tiến hành rồi đưa tin có càng nhiều f a n bóng đá quan tâm đến thi đấu bán đứt lit văn tiếp sóng quyền sợ hết sợ đài truyền hình thậm chí muốn ở hoàng kim đoạn thời gian trực tiếp bổn thi đấu, tình huống như vậy cũng không thấy nhiều đối với những này v à i găng a t le tít cầu thủ đều biết một ít do không cho phép bọn họ đàm luận những câu chuyện này này gặp cho cầu thủ mang đến áp lực có thể càng là không cho phép bọn họ lén lút đàm luận liền càng nhiều mỗi cái cầu thủ đều chờ mong thi đấu không ai không nghĩ ra tên tham gia thi đấu chịu đến quan tâm càng nhiều bọn họ liền càng là hưng phấn đương nhiên loại này hưng phấn cũng sẽ mang đến không ít áp lực lệ ổng ngươi ngày mai gặp thủ p h á t căng thẳng sao huấn luyện sau khi vợ dễ kỳ ì đùa dẫn hỏi lệ ổng thô thở hai cái mới vừa vây quanh sân bóng chạy vài vòng coi như là hắn cũng có chút mệt mỏi ta thật hy vọng nhanh hơn thi đấu mở ra bắt đầu. đều có chút không thể chờ đợi được nữa thật sao lệ ổng n g ư ơ i giỏi quá b ợ dễ k ì n một mặt hương phần nói lệ ổng chính nghĩ hoặc liền nhìn thấy b ợ dễ k ì n hướng về héo lỉnh tổng vây tay vui vẻ nói nạt hẳn ta thắng ta liền biết lệ ổng sẽ nói như vậy ha ha nhớ tới phải trả cho ta năm mươi bảng héo lỉnh tông một mặt phiền m u ộ n hướng lệ ổng oán giận lệ ổng n g ư ơ i liền không thể nói căng thẳng à. lệ ổng lừa một cái các người lấy ta làm tiền đặt cược nên giao nộp chút thuế chứ ngươi lại không phải chính phủ n ư ớ anh vợ dễ kín nói lệ ổng chăm chú nói rằng nhưng các ngươi là ở lấy ta làm tiền đặt cược không quan tâm các ngươi h a i thắng ai thua ta đều giống như là gia lực được rồi thuế s u ấ t cũng không cao hai mươi phần trăm liền mười cân đi làm sao có thể như vậy liền mười cân ta tiền lương nhưng là toàn độ ít nhất l ệ ông nói hắn ở m u lúc là thanh niên hợp đồng một tuần chỉ có ba trăm cân tiền lương chuyển nhượng đến ngoài g ă n g atletic một tuần cũng chỉ có một ngàn cân hắn ký chính là lâm thời nghề nghiệp hợp đồng d è o hứa hẹn ở nhìn hắn biểu hiện sau lại ký kết chính thức hợp đồng vì lẽ đó hắn vẫn là cái này thu vào một tuần một ngàn cân chính mình tiêu dùng là đầy đủ nhưng đúng là đội bóng bên trong thu vào ít nhất liền ngay cả mùa hè bên trong m ớ i tiến vào đội chủ lực thay thế bổ sung hậu vệ cánh giả tổng bạn nes đều so với hắn tiền lương cao được rồi ngươi thật đáng thương mười cân liền cho ngươi b ợ dễ k ì n đồng tình nói khà khà ta liền là của ta mười cân cũng là của ta lệ ổng chuyện đương nhiên đạo loại vẻ mặt này xem mẹo l ỉ n h tổng cùng b ợ dễ k ì n phi thường phiên muộn thật giống như chịu thiệt chính là lệ ổng như thế nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là chuyện cười đánh cuộc một cái vợ dễ kín đoán giận cũ lệ ổng ta cũng không biết ngươi lại như thế tham tài người một tuần nhưng là có bảy năm trăm linh cân là ta gấp bảy còn nhiều người đương nhiên không biết m ư ờ i bảng tầm quan trọng lệ ổng khinh thường nói m ộ ư ơ i cân cũng là tiền a đi tới thế giới này s a o lệ ổng kỳ thực cũng không thiếu trả tiền một tuần mấy trăm tiến lên cân tiền lương đầy đủ hắn tiêu dùng có thể kiếp trước quá như vậy túng quẫn hắn biết tầm quan trọng của tiền nhiều mươi cân là m ộ ư ơ i cân đó là hắn tiền ai còn hiếm nhiều tiền a ba người hàn huyên vài câu liền lại vùi đầu vào đội bóng trong khi huấn luyện buổi chiều chính là cùng ếc bở dò mỹ tán bỉ ẩn thi đấu buổi sáng ngoại trừ theo lệ chạy ngoài vòng tròn cũng chỉ là huấn luyện dưới chuyền bóng là một ít tiểu phối hợp phương diện để cầu thủ khôi phục thật trạng thái chuẩn bị buổi trưa thi đấu lập tức sẽ thi đấu lê ô n g nói không sốt sáng là giả có điều hưng phấn là chiếm đại đa số mười mấy ngày không có tham gia thi đấu đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn nữa còn có sự huệ sờ b ó t trực tiếp thi đấu hắn cảm giác huyết dịch cả người đều bốc cháy lên loại kia hưng phấn là thấu ở trong x ư ơ n g trên buổi t r ư a đối với hắn mà nói đều là sống một ngày bằng một năm hắn đã không thể chờ đợi được nữa chiều hôm qua gieo tuyên bố thi đấu danh sách lớn lệ ổng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong tin tức này để lệ ổng rất cao hứng hắn gọi điện thoại nói cho cách xa ở munich cha mẹ còn nói cho thậm chí là vellcher hy vọng người quen biết đều nhìn chính mình thi đấu này vẫn là hắn lần thứ nhất có cơ hội ở đại đài truyền hình lộ diện nếu như mình biểu hiện được sau trận đấu sẽ có hay không có rất nhiều phóng viên phỏng vấn chính mình đến thời điểm muốn nói cái gì lệ ông biết nghĩ như vậy là không đúng vậy nhưng trong đầu đều là không tự chủ được xuất hiện những thứ đồ này hắn nhìn xuống không nghĩ nữa nhưng cũng rất khó chân chính không nghĩ hắn chỉ có thể nỗ lực vùi đầu vào trong khi huấn luyện manchester city bờ rằm cao úc hai mươi tầng một gian văn phòng nơi này là manchester báo thể thao tổng bộ chủ quản biên tập hồ lọc chính đang kiểm tra trong máy vi tính một văn kiện mặt trên đánh dấu một ít liên quan với v h ả i găng atletic h câu lạc bộ tư liệu cùng với mùa giải này v h ả i găng atletic h một ít biểu hiện cùng đưa tin vài găng atletic h l ý văn nhân tài mới xuất hiện thành tích cũng không tệ lắm cũng là manchester quận đội bóng hồ lọc thấp giọng tự nói bọn họ gần nhất có chút sức ảnh hưởng endy giải đ è o rất tốt đúng là đáng giá đưa tin đối với cơ bản dục truyền thông t ớ i nói một nhánh đội bóng có hay không đáng giá đưa tin muốn xem đội bóng sức ảnh hưởng tỷ như một nhánh không phải nghề nghiệp giải đấu đội bóng coi như thành tích cho dù tốt cũng căn bản không đáng đưa tin mà một nh coi như thành tích lại kém vậy cũng là tờ giờ mi ở l e a g u sức ảnh hưởng là tương đương rộng rãi v à i găng atletic h lit văn đội bóng phổ thông lit văn đội bóng rất khó và o hổ lọc p h á p nhãn trừ phi tình huống đặc biệt lit văn đội bóng cùng thi đấu căn bản không đang c h i ê m cứ một điểm tràn báo một vòng đấu nhiều nhất đưa tin một ít kết quả lại nói một chút thể hiện xuất sắc cầu thủ cũng chỉ là như vậy đương nhiên cũng có mấy c h i lit văn đội bóng đáng giá manchester báo thể thao phái chú phóng viên đặc biệt đi phỏng vấn tỉ như mở dò mịt hàn bỉ ẩn tỉ như mắt hít t như wes h a m u nativ nhưng trong đó khẳng định không có vải găng atletic có điều tám vòng quá khứ ngược lại không là bọn họ có bao nhiêu n g ạ mạng manchester báo thể thao sức ảnh hưởng bao trùm toàn bộ châu âu có quá nhiều thi đấu cầu thủ cần đưa tin chỉ là bờ giờ mi ở league thì có hai mươi tri đội bóng nước anh p ư ơ n g diện quốc tế thi đấu cũng có rất nhiều l e văn phổ thông đội bóng liền căn bản chăm sóc không tới bọn họ chỉ tuyển chọn sức ảnh hưởng khá lớn tin tức đi đưa tin như vậy mới có thể làm cho độc giả phan bóng đá cảm thấy hứng thú có thể lần này không giống ngoại g ă n g atletic nên chiến chính là huế s ở r ò mịt hạn bị ẩn thua trận thi đấu cố nhiên không có gì vạn nhất thắng được thi đấu vậy thì là cần dùng một phần trang báo tự thuật đại tin tức đến thời điểm không có g i ớ i cờ phóng viên ở sao được manchester báo thể thao cũng sẽ không bắt trước lời người khác hộ lọc sau khi suy tính gọi tới năm ngoái người mới phóng viên a l e x i ạ a l e x i ạ tốt nghiệp từ munich đại học đi tới manchester báo thể thao công tác sau biểu hiện cũng không t h lắm nữ nhân này dung mạo rất đẹp đẽ nữ nhân xinh đẹp thường thường có thể làm được rất nhiều nam nhân không làm được sự t ì n h cho nên nàng bị được coi trọng ở năm trước đã vượt qua thực tập giai đoạn trở thành chính thức thể dục phóng viên có thể nàng vẫn không có chuyên môn đơn độc đi phỏng vấn kinh nghiệm cho nàng cái cơ hội đi nếu như tìm tới không sai đề tài sau đó liền có thể chân chính một mình chống đỡ một phương h ồ lóc quyết định ra đến chỉ chốc lát sau a l e s x i ạ đẩy cửa mà vào h ồ lóc nói rồi nàng lần này công tác cũng nghiêm túc nói đây là ngươi lần thứ nhất đơn độc đi ra ngoài phỏng vấn giác ù n g e d gặp theo ngươi kinh nghiệm của bọn họ rất nhiều tuy rằng chỉ là n h i ế ảnh ra nhưng thời khắc mấu chốt thật nhắc nhở n g ư ơ i một vài thứ alessi a một mặt mừng rỡ lập tức nói hỗ lọc tiên sinh cảm tạng ta sẽ cố gắng là một người vừa trở thành chính thức công nhân phóng viên có thể có đơn độc phỏng vấn cơ hội thứ này cũng ngang với là tháng trước nếu như có thể làm tốt lắm trở về sau đó nhất định sẽ rất nhiều tân cơ hội loại này kỳ lộ nhưng là rất ít alessi a tự nhiên rất vui vẻ nàng cảm giác mình tiền đồ s á n lạ trực đi ra văn phòng không thành alessi a mới bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng tự nói vải cảng a t l e t vải cảng đội bóng gần nhất thật giống có ở nơi nào nghe được con vợ